Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện xuyên đến thập niên 60 làm quả phụ tái giá. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com chương 46, ngày hôm sau buổi sáng, hai đứa nhỏ cũng chưa nhìn đến ba ba, còn cảm thấy kỳ quái, hạ nham ở trong nhà tìm một lần, nhìn dậy sớm Kim Tú Châu, nhịn không được hỏi, mụ mụ ba ba đâu. Người bà đi ra ngoài chống lũ cứu tế, là chống lũ cứu tế đi. Kim Tú Châu không hiểu lắm, nàng cũng là lần đầu tiên nghe thấy cái này từ. Hạ Nham cũng không hiểu, nga một tiếng, ngoan ngoãn đi phòng bếp làm cơm sáng. Kim Tú Châu làm hắn không vội sống. Chúng ta một người phao một chén sữa mạch nha uống, lại ăn chút bánh quy kẹo Ngươi còn muốn đi học, đừng đến muộn. Trong phòng bếp Hạ Nham lên tiếng, sau đó phao ba chén sữa mạch nha mang sang tới. Tuy rằng phò Yên Yến không quá thích uống sữa mạch nha, nhưng bữa sáng nếu là cái này, vẫn là phùng chén uống lên lên, nàng uống đến một nửa thời điểm đột nhiên nghĩ tới cái gì chống lũ cứu tế. Nếu nàng nhớ không lầm nói, đời trước Giang Ba Ba có một năm giống như chính là chống lũ cứu tế bị thương, khi đó nàng còn nhỏ, không quá nhớ rõ cụ thể đã xảy ra cái gì, chỉ biết sau lại Kim Tú Châu mỗi lần một cãi nhau liền phải đề việc này, mắng hắn vô dụng, người khác đều lập công liền hắn không có, người khác đều có tiền thưởng hắn cũng không có. Mỗi lần Giang Ba Ba nghe được những lời này đó đều cúi đầu trầm mặc. Bất quá để cho phỏ yên yên ấn tượng khắc sâu chính là, sau lại mỗi đến ngày mưa hoặc là mùa đông, Giang Ba Ba đầu gối đều sẽ đau, hắn luyến tiếp tiêu tiền, không biết ở đâu nghe tới một cái phương thuốc dân gian, đi trên núi hái được thảo dược nấu bọt nước chân, dùng khăn lông vắt khô đắp đầu gối. Có thứ Kim Tú Châu ghét bỏ khó nghe, đem một thùng nước thuốc cố ý đá ngã lăn, bởi vì nàng nghe được Giang Ba Ba cùng khác quân tẩu nói chuyện. kia lúc sau, Giang Ba Ba liền không ở trong nhà dùng dược thảo bọt nước quá chân. Phò Yên Yến nghĩ vậy chút có chút hối hận đời trước không có nhiều quan tâm Giang ba ba. Nàng nhịn không được nói một câu, chống lũ cứu tế, ba ba có phải hay không mỗi ngày muốn ngâm mình ở trong nước. Nghe được lời này, Kim Tú Châu Hậu Chi Hậu rắc nhíu nhíu mày, nàng gần nhất phản ứng có chút chậm tối hôm qua sau khi nghe được cũng không có nghĩ nhiều. Giang Minh Xuyên ngày thường cũng thường xuyên đi ra ngoài một đoạn thời gian không trở lại, nàng sớm đã thói quen. Hiện tại bị nữ nhi chỉ điểm, mới cảm thấy có chút không tốt lắm, năm trước giang minh xuyên mang theo binh đi ra ngoài cứu tuyết tai, thân thể liền nhiễm hàn khí, nàng hoa không ít tâm tư mới cho hắn điều trị tốt hiện tại lại bị bọt nước ngâm, chỉ sợ lại trở về tới rồi nguyên lai. Bất quá sợ hai đứa nhỏ lo lắng, vẫn là nói, mặc kệ hắn, chờ hắn trở về lại hào hào dưỡng dưỡng. Phò yên yên ư một tiếng. hạ nham xem mụ mụ muội muội cũng chưa quá lo lắng bộ dáng cũng nhẹ nhàng thở ra bất qua nghĩ đến ba ba gần nhất không ở nhà hắn mấy ngày nay vẫn là nhiều làm điểm sống không thể làm mụ mụ mệt giang minh xuyên vừa đi chính là không có bất luận cái gì tin tức qua một vòng sau uông linh đột nhiên tới cửa tới Nàng gần nhất đều ở nhà xưởng vội, hôm nay cuối tuần cô ý đã trở lại một chuyến, trở về mới biết được nam nhân nhà mình đi ra ngoài vài thiên, mấy ngày này chỉ có nhi từ một người ở nhà, hai cha con cũng chưa cùng nàng nói, lại là sinh khí lại là đau lòng, nàng liền tính lại vội cũng không nghĩ tới mặc kệ trong nhà. Nghĩ đến Giang Minh Xuyên chỉ sở cũng không ở nhà, liền chạy nhanh lại đây nhìn xem, trên tay còn mang theo nhà xưởng gần nhất sinh sản ra tới tân nguyên liệu. Bên ngoài còn rơi xuống vũ, nàng xem vũ tiểu ra cửa liền không bông dù, vào cửa khi trên người đều là nước mưa. Kim Tú Châu chạy nhanh làm hạ nham lấy điều khăn lông lại đầy uông linh lại về tới cửa vỗ rớt trên người nước mưa chạy nhanh nói, không cần không cần ta liền không đi vào ở cửa cùng ngươi nói một chút lời nói. Kim Tú Châu tức giận giận nàng liếc mắt một cái, ngươi này nói cái gì, mau tiến vào ngồi ngồi. hạ nham đã đặng đặng đặng chạy đến trên ban công lấy tới khăn lông là giang minh xuyên rửa mặt khăn lông kim tú châu nhìn hắn một cái hạ nham thè lưỡi kim tú châu tiếp nhận cấp uông linh xoa xoa đầu cùng trên vai nước mưa Nguồn Linh xem nàng sát quá chậm chính mình lấy qua đi lau, lại lần nữa vào cửa sau từ trong quần áo lấy ra nguyên liệu tới, nguyên liệu bị bảo hộ thực hào, một chút không ướt, nàng nói, gần nhất vẫn luôn trời mưa, nhưng đem ta sợ hãi, vẫn luôn lo lắng kia phê hóa bị nước mưa sối ướt, cũng may ngày hôm qua Chung Tiết gọi điện thoại lại đây nói, nguyên liệu đều là hào hảo, hết thảy thuận lợi ta mới yên tâm xuống dưới. Nói lại đem nguyên liệu mở ra cấp kim tú châu xem. Đây là tân sinh sản xuất tới ta nghe Trung Tuyết kia ý tứ, bọn họ lãnh đạo thực vừa lòng cho nên ta liền tới đây thúc giục thúc giục ngươi tranh vẽ thế nào. Có hay không tân, nhưng đừng chờ Trung Tuyết lại gọi điện thoại tìm ta khi ta một đám nguyên liệu đều lấy không ra. Kim Tú Châu nghe ra nàng lời nói cao hứng, cũng cười. Yên tâm đi, ngươi sự ta khẳng định đặt ở thủ vị ta hiện tại liền đi lấy, ngươi đợi chút. Đang chuẩn bị đứng dậy về phòng, nào biết hạ nham liền chủ động đứng lên. Ta biết ở đâu ta đi cấp mụ mụ lấy. Nói liền hướng phòng chạy tới. Kim Tú Châu liền đành phải cười ngồi xuống uông linh nhìn nhạc. Đứa nhỏ này, sợ ngươi đi vài bước đều mệt đâu, không giống nhà ta tiểu tinh, đó là có thể hay không liền bất động. Mấy ngày nay ta cùng lão nghiêm đều không ở nhà, hắn đào hảo, đó là một chút sống đều không làm, một ngày tam cơm ăn canteen, trong nhà cho bụi đều có thể vẽ tranh. Lười thành cái dạng này, cũng không biết về sau kết hôn làm sao bây giờ. Cách đó không xa phỏ yến yến nghe được nhịn không được trong lòng trộm tưởng, đời trước nghiêm tinh chính là vẫn luôn cũng chưa kết hôn đâu, bộ đội nam hài từ đại bộ phận đều thích triệu vận nữ nhi, bao gồm nghiêm tinh. Cảm thấy ôn thầm thầm hiện tại tưởng này đó còn có chút sớm. Kim Tú Châu vuốt mông ngửa, mọi người đều nói cha mẹ cần mẫn, hài từ liền kiều khí chút vẫn là các ngươi làm phụ mẫu quá có thể làm. giống ta ngày thường biếng nhác hai đứa nhỏ liền cần mẫn gần nhất minh xuyên không ở nhà tiểu nham cái gì sống đều cướp làm làm người đặc biệt ấm lòng quả nhiên uông linh nghe xong lời này trong lòng mỹ thư tư so với khen nhi tử nàng càng thích người khác khen chính mình liền cũng đi theo nói đó là hiểu chuyện ta nhi tử nếu là có tiểu nham một nửa hảo ta cũng liền cảm thấy mỹ mãn hạ nham hồng khuôn mặt nhỏ ra tới trên tay cầm kim tú châu phát thảo ngoan ngoãn đưa cho uông linh thầm thầm cho ngươi Nguồn Linh lại khen một câu, thật có thể làm, hạ nham thẹn thùng chạy đến muội muội bên người ngồi xuống. Phò Yên Yến xoay đầu nhìn thoáng qua bên người hạ nham, kéo kéo khóe miệng đời trước hắn cũng không phải là bộ dáng này, ở trong nhà là một chút sống đều không làm. Bất quá, đời trước cũng không ai khen hắn là được. Kim Tú Châu tuy rằng bất công hạ nham, nhưng ở bên ngoài chưa bao giờ để hạ nham một chữ. Như vậy tưởng tưởng Phò Yên Yến đột nhiên cảm thấy đời trước Kim Tú Châu giống như ai đều không yêu. Tiêm tú châu cười nói, mấy ngày nay đều là hắn nấu cơm, so với ta làm đều ăn ngon. Kia lợi hải, quồng linh đem trong tay phát thảo nhất nhất cầm lấy tới xem, nhìn nhìn liền cười rộ lên. vẫn là ngươi họa đẹp, chúng ta trong xưởng có mấy cái lão công nhân còn không phục ta liền cùng bọn họ nói, các ngươi cũng họa, nếu là họa đẹp ta liền cho bọn hắn khai xong phân tiền lương, bọn họ thật đúng là vẽ ta cũng nói chuyện giữ lời, liền đem bọn họ họa ra tới đồ vật khác ở vài dệt thưởng, sau đó cùng ngươi đặt ở cùng nhau, làm không hiểu rõ công nhân đi thuyền, đến phiếu nhiều người có khen thưởng. Nào biết quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, mọi người đều tuyển ngươi bản vẽ, bọn họ hiện tại cũng không lên tiếng. Kim Tú Châu Khiêm tốn nói, ta cũng chỉ sẽ họa điểm đồ vật mặt khác liền không được. Đã đủ lợi hại, làm người cũng không thể lòng tham. Hai người lại náo nhiệt trò chuyện vài câu, Uông Linh mới nói có việc đi trước, chờ ra cửa nàng mới nhớ tới chính mình lần này, tới mục đích chạy nhanh xoay đầu nói, giang doanh trưởng đi ra ngoài chống lũ cứu thế sự ngươi đừng lo lắng, nào một năm nước mưa nhiều chút đều sẽ có như vậy một chuyến quá đoạn thời gian liền sẽ trở lại. Vốn đang tưởng nói làm Kim Tú Châu muốn ăn ngon uống tốt nói, nhưng đối tượng Kim Tú Châu tròn tròn khuôn mặt nhỏ, lại cảm thấy là chính mình hạt nhọc lòng, nhân ra nhìn so với chính mình khỏe mạnh nhiều. Ngược lại là chính mình, gần nhất không như thế nào ngủ ngon, mỗi ngày vội vàng trong xưởng sự, hôm nay trở về nhi từ còn nói nàng nhìn cùng ba ba giống nhau lão có phải hay không ở bên ngoài bị người khi dễ. tuy rằng biết nhi tử là lo lắng cho mình nhưng lời này nghe đến bây giờ đều không sảng khoái hắn ba so với chính mình lớn 5 tuổi sao có thể nhìn giống nhau lão đâu kim tú châu ngoan ngoãn gật đầu ta biết đến làm tàu tử nhọc lòng tàu tử ngày thường cũng muốn chú ý nghỉ ngơi a ai vậy ngươi tiếp tục phát thảo đi ta liền không quấy dày ngươi qua mấy ngày ta đem ngươi tháng trước tiền lương đưa lại đây vốn dĩ nói hôm nay cho ngươi mang về tới vội quên mất cái này không vội Kim Tú Châu tiễn đi người, vừa mới chuẩn bị đóng cửa, liền nghe được hàng hiên truyền đến lên lầu tiếng bước chân, nàng cũng không nghĩ nhiều theo bản năng ngắm liếc mắt một cái, vừa lúc liền nhìn đến Trúc Anh ôm một đại bồn trên quần áo tới, trên người đều ướt đẫm. Vội nói, đại tỷ, ngươi đi ra ngoài giặt quần áo lạc. Kim Tú Châu hiện tại cùng Phương Mẫn kêu Trúc Anh đại tỷ. Trúc Anh thấy là nàng, cười ha hà nói. Vừa rồi nhìn vũ ít đi một chút liền nghĩ chạy nhanh đem quần áo tẩy xong, bên này giặt quần áo phương tiện trực tiếp mở ra vòi nước là được, không giống chúng ta quê quán bên kia, đến đi bờ sông tẩy, ngày mưa đều là bùn lầy ba lộ. Còn rơi xuống vũ đâu, sớm biết rằng ngươi kêu thiểu nhang một tiếng, làm hắn cho ngươi bung dù cũng là tốt. Không cần không cần, ta đem quần áo phơi nắng hảo liền đi tắm rửa một cái. Kia chẳng phải là lại có một chậu quần áo, Kim tú châu không mặt mũi hỏi nhiều. Tuy rằng hiện tại thiên nhiệt nhưng cũng phải chú ý thân thể, đợi chút uống điểm nước ấm phòng ngừa sinh bệnh. Chúc anh sang sàng cười nói, nào có như vậy kiều khí. Tuổi trẻ thời điểm hải tử hắn ba thân thể không tốt trong nhà việc nhà nông đều là ta làm, sau lại làm công điểm ta vì dưỡng hải tử, đều là cầu ra ra cáo nãi nãi muốn làm nam nhân sống. Bất qua hiện tại hảo, hải tử lớn hiếu thuận ta, như từ con rể đều đem tiền lương gửi trở về cho ta. kia cũng là vì đại tỷ ngươi minh lý lẽ đau hài tử đem hai đứa nhỏ giáo hảo hài tử sau khi lớn lên tự nhiên liền tưởng hồi báo ngươi ha ha ha cũng đúng ta dù sao tuổi lớn cũng không cần bọn họ tiền đều giúp bọn hắn tổn đâu trúc anh liền thích nghe những lời này trước kia cùng người khác nói chuyện phiếm nhân gia nghe xong vài lần sau liền không yêu cùng nàng nói chuyện cảm thấy nàng ở khoe ra vẫn là kim tú châu hảo mỗi câu nói đều khen ở nàng tâm khảm Kim Tú Châu làm nàng chạy nhanh về nhà tắm rửa, đám người tiến vào sau Kim Tú Châu mới đóng cửa lại. Hai đứa nhỏ đã ghé vào trên bàn sờ khởi nguyên liệu, hạ nham còn cái hiểu cái không nói, mụ mụ cái này nguyên liệu không có phía trước cái kia nguyên liệu mượt mà. Kim Tú Châu cười cười, diệt pháp bất đồng mà thôi, đây cũng là tốt, Nga. Hạ Nham gật gật đầu, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra một tia do dự thần sắc nhỏ giọng nói, mụ mụ ngày mai là Dương Anh Hùng sinh nhật, ngươi có thể hay không cho hắn làm một chén mì trường thọ nha? Chính là lần trước ngươi cho ta làm cái loại này, một chén mì chỉ có một cây. Nói xong chạy nhanh nói, đợi chút ta đi xoa mặt, mặt cũng là ta hạ, ta chính là sẽ không làm ra như vậy thật dài một cây mặt. Không đợi hắn nói xong, Kim Tú Châu liền gật đầu nói tốt. Hạ Nham kinh hỉ ngẩng đầu. Thật sự, sau đó lại tiểu tâm cẩn thận nhìn về phía Kim Tú Châu bụng. Có thể hay không mệt bụng, Kim Tú Châu sờ sờ hắn đầu. Nào có như vậy yếu ớt, làm một cây mặt vẫn là có thể. Quá tuyệt vời ta hiện tại liền đi xoa mặt, nói còn đem muội muội túm đi phòng bếp. Kim Tú Châu thực mau liền nghe được trong phòng bếp truyền đến hai hài tử nói chuyện thanh âm. Không phải ngày mai mới ăn sinh nhật sao? Vì cái gì hôm nay làm? Đây là nữ nhi hỏi. Hạ Nham giải thích nói, ngày mai muốn đi học trở về lại làm có điểm không còn kịp rồi, hôm nay có thể trước tiên quá. Nga, vậy ngươi đem ta kéo qua tới làm cái gì? Đương nhiên là hỗ trợ lạc mụ mụ hiện tại mang thai. ngươi chính là trong nhà tiểu đại nhân, muốn hỗ trợ làm việc ta trước kia ở thúc thúc gia, bốn tuổi liền bắt đầu nấu cơm đâu. Đương nhiên, ngay từ đầu luôn là nấu không thân cơm, luôn bị thầm thầm mắng. Bất quá này đó liền không cần thiết cùng muội muội nói, sợ nàng nghe xong khó chịu. Phía trước Dương Anh Hùng còn trộm hỏi hắn, như thế nào như vậy tự nhiên là có thể kêu Kim tú Châu mụ mụ. Không có cảm thấy ngượng ngùng sao, hắn phía trước cũng nếm từ quá tường kêu triệu vận mụ mụ triệu vận đối hắn cũng thực ôn nhu, nhưng hắn chính là làm không được lời nói đều đến bên miệng, nhưng chính là kêu không ra, hắn ba muốn hắn kêu hắn đều kêu không ra. Qua đi hắn cảm thấy chính mình thực không biết cố gắng, rõ ràng chính là một cái sưng hô, hắn hô cả nhà đều cao hứng, có lẽ về sau triệu thầm thầm đối hắn càng tốt. Chính là ở Dương Anh Hùng trong mắt rất khó một sự kiện đối hạ nham tới nói phảng phất tự nhiên mà vậy liền như vậy đã xảy ra, hắn không cảm thấy kêu Kim Tú Châu mụ mụ ngượng ngùng, hắn thậm chí thật nhiều thứ tưởng Kim Tú Châu nếu là hắn thân mụ mụ thì tốt rồi, bởi vì ở gặp được Kim Tú Châu trước kia, hắn chưa từng nghĩ tới mụ mụ còn có thể tốt như vậy. Hắn trước kia thân sinh mụ mụ luôn là ở trước mặt hắn nói ba ba không tốt nói nãi nãi thúc thúc không tốt như thế nào khi dễ nàng, chính là nàng trước nay không nghĩ tới phản kích chỉ là đem chính mình đã chịu khí rơi tại trên người hắn, ba ba đã chết sau, mụ mụ cầm tiền thực mau đã không thấy tăm hơi, đi phía trước liền một chút sự chịu đều không có. Khi còn nhỏ hắn thậm chí liền bi thương liền tới không kịp có, liền tận mắt nhìn thấy thúc thúc thầm thầm dọn đến nhà hắn, hai cái ca ca bá chiếm chính mình phòng cùng món đồ chơi. Thầm thầm cũng là mẫu thân, nhưng nàng đối hai đứa nhỏ cũng không phải thực hảo nàng thích chính là tiểu nhi tử cho nên đại đường ca luôn là sấn người không ở khi dễ đệ đệ, sau đó cái kia đệ đệ lại tới khi dễ hắn. Chính là Kim Tú Châu sẽ không như vậy, chẳng sợ yến yến là nàng thân sinh, nàng cũng sẽ không thiên giúp một phân, nàng nói đem chính mình làm như nàng hài tử liền thật sự làm được. Cho nên hắn liền rất thường kêu nàng mụ mụ, hắn hy vọng nàng có thể chân chính trở thành chính mình mụ mụ. Nhưng này đó cảm thụ, Dương Anh Hùng chưa từng có thể hội quá. Hắn tưởng đối Dương Anh Hùng hào một chút, như vậy hắn liền sẽ không như vậy, khó chịu. Buổi tối, Hạ Nham đem Dương Anh Hùng cùng ngụy Ninh Thanh hô qua tới ăn cơm. Hắn cơm ăn đến một nửa, đột nhiên chạy đến trong phòng bếp bận việc một hồi. Dương Anh Hùng cùng ngụy Ninh Thanh xem hắn nửa ngày không ra, còn tưởng rằng có chuyện gì, đang chuẩn bị đi xem, sau đó liền nhìn đến Hạ Nham bưng một chén mì ra tới. hạ nham đem mì sợi đặt ở dương anh hùng trước mặt cười hì hì nói ngày mai là ngươi sinh nhật đây là ta cùng mụ mụ cố ý vì ngươi làm mì trường thọ ngươi mau nếm thử ăn ngon không dương anh hùng sửng sốt có chút ngoài ý muốn nhìn hạ nham đối thượng hắn vui vẻ khuôn mặt cúi đầu nhìn nhìn mặt lại nhìn nhìn ngồi ở đối diện kim tú châu cùng muội muội hắn nhấp khẩn môi đôi mắt dần dần đỏ lên ta ngụy ninh thanh cũng có chút ngoài ý muốn hắn không biết ngày mai là dương anh hùng sinh nhật Bất quá vẫn là thật cao hứng đối dương anh hùng nói, sinh nhật vui sướng, mau ăn mì đi. Kim Tú Châu cười nói, chúc mừng anh hùng lại lớn lên một tuổi, hy vọng ngươi về sau càng ngày cũng hào. Ngồi ở Kim Tú Châu bên cạnh phỏ yên yến cũng nói, chúc anh hùng ca ca mau mau lớn lên càng ngày càng bồng. Nhanh lên lớn lên đi, với hắn mà nói, lớn lên mới là chuyện tốt. Dương anh hùng khẽ ừ một tiếng, hắn dùng có chút nghẹn ngào thanh âm nói cảm ơn. Hạ nham chạy nhanh nói. mau ăn mì, cái này mì trường thọ nhưng không bình thường Nga, chỉ có một cây đâu, không thể cắn đứt đến một hơi ăn xong đi. Nghe được lời này, Ngụy Ninh Thanh tò mò thò qua tới xem. Dương Anh Hùng cũng tò mò cầm lấy chiếc đũa, nghe được chỉ có một cây, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào ăn. Hạ Nham còn ở bên cạnh thúc sụp, Dương Anh Hùng đành phải chạy nhanh kẹp lên tới ăn, hắn không dám cắn đứt chỉ có thể chậm rãi nuốt. Phò Yên Yến nhìn không được cắm một câu, ngươi đừng nghe hắn. hắn ăn thời điểm cắn đứt rất nhiều lần chỉ cần không bỏ phía dưới điều là được dương anh hùng xoay đầu nhìn về phía hạ nham khí hắn lại chọc ghẹo chính mình hạ nham vuốt đầu hắc hắc cười sau đó chiều muội muội le lưỡi làm mặt quỷ. người cái hư nha đầu phó yên yến chiều hắn phiên cái đại bạch mắt kim tú châu làm đại gia tiếp tục ăn cơm cơm còn không có ăn xong đâu hạ nham chạy nhanh ngồi xuống lay bát cơm sau đó lại cùng kim tú châu nói lên trong trường học phát sinh sự rõ ràng ở cùng cái ban thượng cùng cái khóa nhưng hạ Nam chính là biết rất nhiều hào ngoạn sự ngụy ninh thanh mỗi lần nghe đều cảm thấy không thể tưởng tượng bên cạnh dương anh hùng yên lặng ăn mì trường thọ hắn cái mũi ê ẩm cảm thấy đây là hắn ăn qua ăn ngon nhất một chén mì rất nhiều năm sau dương anh hùng mỗi lần ăn sinh nhật đều phải tìm hạ Nam cho chính mình làm một chén mì trường thọ mỗi lần ăn đều nói không có lần đầu tiên ăn ngon nói hắn chủ nghệ không tiến bộ tức giận đến hạ nham muốn đánh hắn, hắn mệt chết mệt sống cho hắn làm mặt ra hòa này còn kén cá chọn canh ghét bỏ, xú không biết xấu hổ. Đại khái qua hơn nửa tháng, Kim Tú Châu đột nhiên thu được Giang Minh xuyên tin tức. Là người nhà lâu một cái quân tàu đột nhiên tìm tới cửa cùng Kim Tú Châu nói chính mình ở bệnh viện giống như nhìn đến Giang doanh trưởng. Kim Tú Châu nghe được lời này, nửa ngày không phản ứng lại đây. Hắn ở bệnh viện Hai người kỳ thật không quá quen thuộc, bất quá quân tàu cũng thượng xóa nạn mù chữ ban, thường xuyên có thể nhìn thấy, còn hỏi quá Kim Tú Châu vài lần vấn đề, cho nên Cố Ý Hảo Tâm lại đây cùng nàng nói một tiếng. Lần này Hồng Thùy quá nghiêm trọng, thật nhiều chiến sĩ bị thương, địa phương bệnh viện đều trụ không dưới, có chút nghiêm trọng trực tiếp kéo về đến chúng ta thành phố bệnh viện ta nam nhân chính là nửa đêm cho ta đánh điện thoại, ta thu thập đồ vật chạy nhanh đi qua chiếu cố hắn hai ngày, nhìn hắn tình huống ổn định xuống dưới ta mới nghĩ trở về lấy hai thân tắm rửa quần áo. Ra tới thời điểm liền nhìn đến cách vách phòng bệnh cửa mở ra ta liền tùy tiện nhìn thoáng qua, sau đó liền nhìn đến bên trong giống như nằm giang doanh trường. Ta cũng không xác định ngươi có biết hay không cho nên muốn lại đây cùng ngươi nói một tiếng, giang doanh trưởng nếu là chưa nói, khẳng định là sợ ngươi lo lắng. Kim Tú Châu chạy nhanh nói, nếu không phải ngươi nói ta thật đúng là không biết, Gia hỏa này thật là, liền ở thành phố cũng không nói, thật là cảm ơn ngươi, thật sự, quay đầu lại ta nhất định tới cửa hào hào, cảm ơn ngươi ta trước chuẩn bị một chút, đợi chút liền đi bệnh viện nhìn xem. Quân tàu xua xua tay, không cần không cần, ta cũng không có làm cái gì, chính là nhiều đi một chuyến lộ mà thôi. ngược lại lại nói ngươi cũng phải đi thành phố sao kia ta chờ ngươi cùng nhau đi chúng ta vừa vặn có cái bạn hào hào hào ngươi chờ ta một chút ta lập tức liền hào nói xoay người liền về phòng thật sâu hút hai khẩu khí bình tĩnh lại sau liền về phòng lấy đóng gói đồ vật trừ bỏ chính mình cùng giang minh xuyên tắm rửa quần áo lại mang lên sữa mạch nha cùng trái cây đồ hộp nàng ra tới khi liền nhìn đến nữ nhi cũng thu thập ra tới một cái bọc nhỏ mờ to một đôi mắt to nhìn chính mình Kim Tú Châu xem đến mềm lòng tưởng nói mụ mụ một người đi, nhưng nhìn nữ nhi cặp kia hắc bạch phân minh mắt to, đành phải đem lời nói áp xuống đi, đổi thành hỏi, đều thu thập hào. Phó Yên Yến gật đầu, Kim Tú Châu kia đi thôi. Hai người tới cửa, liền nhìn đến quân tàu đang theo Trúc Anh trò chuyện thiên, Trúc Anh nhìn đến Kim Tú Châu cầm bao vây, chạy nhanh lấy qua đi nói, ngươi đừng đi ta giúp ngươi đi xem, ngươi lúc này mới mấy tháng. Bệnh viện đều là người bị bệnh, ngươi đi nếu như bị lây bệnh thưởng làm sao bây giờ. Người nam nhân không cùng ngươi nói, khẳng định là không nghĩ ngươi qua đi. Quân tàu nghe được lời này, liền biết Kim Tú Châu là mang thai, phía trước còn kỳ quái giang doanh trưởng vì cái gì không cùng trong nhà nói, thậm chí suy đoán hai người có phải hay không cãi nhau, hiện tại liền cảm thấy không kỳ quái, vội nói, vậy ngươi cũng đừng đi, bệnh viện hiện tại người bệnh nhưng nhiều, ngươi đi thật không tốt, ngươi đừng lo lắng, ta về sau nhiều đánh một phần cơm, sẽ không làm ngươi nam nhân bị đói. chúc anh cũng nói ta vừa vặn buổi chiều không có việc gì đi giúp ngươi nhìn xem việc này ta có kinh nghiệm phía trước ta nhi tử bị thương ở bệnh viện nằm một tháng đều là ta chiếu cố trong phòng phương mẫn nghe được động tĩnh ra tới xem nghe minh bạch chuyện gì sau cũng nói ngươi làm đại thì giúp ngươi đi xem ngươi đi nói giang doanh trưởng khẳng định còn muốn lo lắng ngươi Kim Tú Châu cũng biết chính mình qua đi không tốt, bệnh viện đều là người bị bệnh, nàng hiện tại tháng thiền, dễ dàng ra ngoài ý muốn, chỉ là trong nhà không có người khác, nàng không đi tổng không thể phóng giang minh xuyên ở bệnh viện mặc kệ đi. Đứng ở Kim Tú Châu bên cạnh phỏ yên yến kéo kéo nàng quần áo, Kim Tú Châu cúi đầu xem, liền nghe nữ nhìn nói ta cùng đại cô cô đi xem có tình huống như thế nào trở về cùng ngươi nói. Kim Tú Châu tâm lại mềm vài phần, sau đó ngẩn đầu có chút cảm kích nhìn hai người. Khi hành, vậy phiền thoái tàu từ cùng đại tỷ, sau đó mở ra bao vây từ bên trong lấy ra quần áo của mình, lại từ trong túi móc ra tiền cùng tiền giấy giao cho quân tàu. Không đủ mặt sau ta bổ khuyết thêm. Hào, phò yên yến lại kéo kéo kim tú châu quần áo. Kim tú châu sơ sờ, sờ nàng đầu. Người còn nhỏ, chờ ca ca ngươi trở về lại nói. Chúc anh thấy được vui mừng nói, bệnh viện đều là đại nhân, một cái tiểu oa nhi đi không tốt. Chờ người đi rồi, Kim Tú Châu cùng Phương Mẫn nói một tiếng mới đóng cửa lại, đối nữ Nhi nói, bệnh viện người nhiều mắt tạp, người ba ba sinh bệnh không rảnh lo ngươi, vạn nhất gặp được quài hài Tử làm sao bây giờ. Lần trước Tiền Ngọc Phượng từ thành phố trở về liền nói, thực đường có cái công nhân ra hài từ chính là bị người bắt cóc đại nhân đi làm không ở nhà, hai đứa nhỏ ngày thường ở nhà đều hào hào, có một ngày trở về đều không thấy, cả nhà đem thành phố tìm khắp cũng chưa tìm được, có người nhìn đến nói. Hai đứa nhỏ bị người mang đi, lúc ấy gặp phải còn hỏi một câu, nói là nhà bọn họ thân thích cho nên liền không quản. Phó Yên Yến tưởng nói chính mình không phải hài tử nhưng tưởng tượng liền biết chính mình ấu chỉ, nàng hiện tại ở Kim Tú Châu trong mắt chính là hài tử Trong lòng có chút phiền não, có chút bất đắc dĩ, còn có chút chính mình đều nói không rõ vui sướng. Ở hiện tại Kim Tú Châu trong mắt Giang Ba Ba rất quan trọng, nhưng chính mình cũng rất quan trọng. nàng ngẩng đầu đối người an ủi nói ba ba thân thể hảo khẳng định sẽ không có việc gì kim tú châu sơ sờ, sờ nàng đầu tâm thần không yên ừ một tiếng một lát sau cách vách phương mẫn đại khái là sợ nàng loạn tưởng cố ý lại đây bồi nàng nói chuyện hai người chờ đến hạ nham tan học trở về chúc anh mới trở về hạ nham đã xào hảo hai cái đồ ăn kim tú châu khiến cho các nàng lưu tại trong nhà ăn chúc anh liền uống lên mấy ngụm nước sau mới nói giang doanh trường tình huống không tính nghiêm trọng chính là chân chặt đứt kim tú châu một hơi nhắc tới cổ học chân chặt đứt còn không tính nghiêm trọng chúc anh nhưng thật ra vẻ mặt nhẹ nhàng bác sĩ nói hắn đáy hảo tu dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi ngươi đừng lo lắng chờ thêm hai ngày hắn là có thể về nhà kim tú châu nhíu mày như thế nào đoạn chúc anh thở dài một hơi Ta hỏi, Giang doanh trưởng ngay từ đầu còn không muốn nói đâu. Vẫn là hắn cùng phòng bệnh tiểu chiến sĩ nói hắn bối lão nhân qua sông, đi đến giữa sông gian lão nhân đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có tiền không lấy, một hai phải nháo trở về, Giang doanh trưởng nói giúp hắn lấy hắn còn không làm còn muốn chính mình xuống dưới kia nước sông quá nóng nảy, lão nhân thiếu chút nữa bị nước trôi đi, Giang doanh trưởng vì cứu người, bị trong sông thụ cấp đâm. Thì cũng không phải là giống nhau hà, nghe thiểu chiến sĩ nói nước sông đã không tới cổ, đến lôi kéo dây thường mới có thể đi, mà giang danh trường không chỉ có chân chặt đứt trên người tất cả đều là thương, bác sĩ đổi dược thời điểm, nàng liền nhìn đến trên người thịt đều lặn nhưng dọa người. Nhưng này đó nàng không dám cùng Kim Tú Châu nói, sợ nàng lo lắng. Kim Tú Châu xem nàng một bộ không có gì sự bộ dáng, cho rằng không tính nghiêm trọng, gật gật đầu. Không nghiêm trọng liền hào. Trong lòng khí lão nhân kia, chính mình muốn chết liền tính, thiếu chút nữa hại nàng nam nhân, cũng là người ở đây thiện tâm lương, nếu là ở đại cảnh chiều, nàng phi lột bọn họ toàn ra ra. Vì thế mấy ngày kế tiếp Kim Tú Châu liền ở nhà an tâm chờ Giang Minh Xuyên trở về, chỉ là đợi vài thiên, cũng không thấy người về nhà, cuối cùng thật sự là không an tâm, làm hạ nham xin nghỉ một ngày, bồi nàng đi thành phố nhìn xem. Có thể là kiếp trước ảnh hưởng quá khắc sâu Kim Tú Châu trước nay liền không đem hạ nham đương thành một cái hài tử xem, mỗi lần Giang Minh Xuyên không ở nhà có việc nàng đều cùng hạ nham thương lượng. Ở Kim Tú Châu trong mắt nam hài tử về sau chính là một nhà chi chủ. Khả năng ở như vậy quan niệm cùng thái độ chung, Hạ nhâm tuy rằng ngày thường còn thực hoạt bát, nhưng gặp được xong việc liền sẽ trở nên thập phần ổn trọng có chủ kiến, giống một cái tiểu đại nhân giống nhau thu thập hảo muốn mang đồ vật mang theo tiền cùng tiền giấy, sau đó mang theo mụ mũ, mụ mũ, muội muội đi thành phố. Trên đường cơ hồ đều không cần Kim Tú Châu nhọc lòng, hắn phụ trách mua vé tàu cùng vé xe, còn hỏi thăm thành phố bệnh viện vị trí. Chờ tới rồi bệnh viện, hắn thật cẩn thận hộ ở Kim Tú Châu bên người, mang theo người trực tiếp đi trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh giang minh xuyên treo một chân nằm ở trên giường bệnh tay cùng trên cổ đều là lụa trắng bố cứ như vậy, hắn còn cầm quả đào gặm Kim Tú Châu tiến vào khi hắn còn không có nhìn đến kỳ thật là nhận thấy được có người vào được nhưng không có nghĩ nhiều, hắn biết Kim Tú Châu sẽ không tới cho nên nghe được bên cạnh trên giường bệnh binh lính đột nhiên kêu chính mình tên theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh sau đó liền thấy thư cửa tiến vào thân ảnh. Một lớn hai nhỏ, hắn đối thượng Kim Tú Châu phím hồng đôi mắt cả người sững sờ ở đương trường. Chương 47, Kim Tú Châu mang theo hài tử đi vào tới, sau đó ngừng ở giường đuôi không nói chuyện. Vẫn là nhi tử sốt ruột chạy đến Giang Minh Xuyên bên cạnh từ trên xuống dưới nhìn hắn vài mắt, sau đó hoa một tiếng nhào lên đi khóc. "Ba ba, ngươi làm sao vậy? Mấy ngày nay nghe được ba ba ở bệnh viện hắn nhưng lo lắng, nhưng là mụ mụ cùng thẩm thẩm nhóm đều nói ba ba không có việc gì." Hắn nghĩ chính mình là trong nhà duy nhất nam hài tử, mụ mụ lại mang thai, muội muội còn nhỏ, cũng không dám biểu hiện thực sợ hãi. Vẫn là ngày hôm qua mụ mụ đột nhiên nói cho hắn, đi trường học thỉnh cái giả, ngày mai bồi nàng đi bệnh viện xem ba ba, hắn mới đoán được ba ba khả năng không có các nàng nói như vậy hào. Dọc theo đường đi hắn tuy rằng an ủi mụ mụ cùng muội muội nhưng kỳ thật hắn trong lòng đã làm nhất hư tính toán, hiện tại nhìn đến nằm ở trên giường bệnh ba ba càng là đau lòng co giật. Hắn liền chưa thấy qua ba ba như vậy nghiêm trọng bộ dáng. Ba ba, người có đau hay không? giang minh xuyên nhìn như thử hồng hồng đôi mắt trong lòng mềm nhũn giơ tay tường sơ sơ hắn đầu bất quá hắn hiện tại trong tay cầm không ăn xong quả đào một cái tay khác không động đậy đành phải nói không có việc gì không có việc gì mau hào phó yên yến cũng không nghĩ tới giang ba ba bị thương như vậy nghiêm trọng chậm rãi đi đến ca ca phía sau lo lắng nhìn người Giang Minh Xuyên chiều nàng cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Kim Tú Châu, vội nói thật không nhiều nghiêm trọng, đều là tiểu thương, chân chính nghiêm trọng phải làm giải phẫu ta không cần. Kim Tú Châu không nói chuyện, nhìn về phía hắn treo cái kia chân. Nàng cũng không hiểu đây là cái gì trị liệu thủ đoạn, bất quá vẫn là tin tưởng bên này đại phu. Nàng lại nhìn về phía Giang Minh Xuyên, mới một đoạn thời gian không thấy, người suốt gầy một vòng lớn, hốc mắt đều rơi vào đi. Mím môi. Đây là ngươi nói qua mấy ngày là có thể về nhà. Ngữ khí hỏi bình đạm, nhưng Giang Minh Xuyên hiểu biết nàng, giống nhau như vậy chính là thật sự sinh khí. Nhanh, bác sĩ nói khôi phục mau tuần sau là có thể về nhà. Kim Tú Châu ư một tiếng, Giang Minh Xuyên làm nàng ngồi, nhưng vừa thấy, phát hiện bên cạnh một cái ghế không có, đều bị nhà người khác thuộc dọn đi rồi, khiến cho nhi tử đi cách phách dọn hai chương ghế lại đây. hạ nham ngoan ngoãn chạy đi ra ngoài. Giang Minh Xuyên vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, dĩ vãng hắn bị thương nằm viện, đều là một người nhịn qua tới, ngẫu nhiên chiến hữu lại đây xem hắn, nhưng đều là đãi một lát liền đi còn không có trải qua quá người nhà đến thăm chính mình. Hắn làm kim tú châu trước ngồi ở trên giường, lại làm hai mẹ con ăn trái cây. Đều là binh lính người nhà đưa lại đây, các ngươi nếm thử. Phò Yên Yến nhìn thoáng qua đầu giường trên mặt đất trái cây, trừ bỏ quả đào còn có một cái tiểu dưa hấu. Chẳng qua hiện tại thật sự là vô tâm tình ăn này đó, nàng lại nhìn về phía Giang ba ba. Giang Minh Xuyên bị hai mẹ con trầm mặc nhìn, đột nhiên không biết nói cái gì hào. Trong phòng bệnh vốn đang vô cùng náo nhiệt từ Kim Thú Châu bọn họ vừa rồi tiến vào sau liền dần dần an tĩnh lại. Cách vách hai trên giường, một cái nằm tuổi trẻ binh lính, một cái là bị phòng ở sụp xuống áp thương nạn dân. Tuổi trẻ binh lính dừng bệnh tới gần cửa vị trí, bệnh viện tuổi trẻ binh lính tương đối nhiều, buổi sáng vài cái hắn chiến hữu chạy tới nói chuyện có hai cái vẫn là giang minh xuyên phía dưới binh. Mấy ngày nay giang doanh trưởng ở tại bệnh viện cũng chưa nhìn đến người nhà lại đây thăm, bọn họ ngầm còn suy đoán hắn cùng tàu từ có phải hay không cảm tình không tốt lắm. Bởi vì khác lãnh đạo đều có người nhà lại đây, lại là đưa ăn lại là đưa uống, còn có rất nhiều buổi tối bồi dường, chỉ có giang doanh trưởng không có. Hiện tại nhìn đến tàu từ cùng hai đứa nhỏ, đều tò mò dựng lên lỗ tai nghe lén. Bên kia một nhà ba người thấy không khí vi diệu cũng an tĩnh lại. Làm cho Giang Minh Xuyên càng thêm xấu hổ, nếu là ở trong nhà, hắn còn có thể nhỏ giọng đi hống Kim Tú Châu, lúc này người nhiều, hắn liền hơi xấu hổ. Cũng may hạ nham thực mau dọn ghế trở về, một cái cấp mụ mụ ngồi, một cái cấp muội muội ngồi, chính mình ghé vào ba ba mép giường mắt trông mong nhìn người. Ba ba, ngươi như thế nào bị thương như vậy nghiêm trọng a? Thẩm Thẩm nhóm nói ngươi qua mấy ngày liền đã trở lại, ta cùng mụ mụ muội muội liền ở trong nhà chờ a chờ, mỗi ngày đếm nhật tử, vẫn là ngày hôm qua mụ mụ chờ không kịp làm ta đi trường học xin nghỉ, hôm nay cố ý lại đây một chuyến. May mắn chúng ta lại đây, cũng không biết ngươi như vậy nghiêm trọng. Giang Minh Xuyên nghe được lời này, có chút áy náy mà nhìn về phía Kim Tú Châu. Kỳ thật còn hảo, trước kia còn chịu quá càng nghiêm trọng thương. Không giống hiện tại, Thạch Đại Tuấn thức phụ mỗi ngày đều giúp ta mang cơm tỉnh rất nhiều phiền toái. Kim Tú Châu cũng không biết nói như thế nào hắn mới hảo nàng cũng biết hắn là vì chính mình hảo nàng hiện tại mang thai hai đứa nhỏ còn nhỏ, hắn nói cũng là làm các nàng bạch lo lắng. kia cũng không thể cái gì đều không nói, ta tuy rằng không thể mỗi ngày lại đây, nhưng cách hai ngày qua một lần cũng là có thể còn có nhi tử, hắn cũng có thể ở chỗ này chiếu cố ngươi cho ngươi chạy chạy chân tẩy tẩy quần áo cũng đúng. Giang Minh Xuyên vừa nghe, liền biết Kim Tú Châu tiêu một ít khí, vội gật đầu, cười khen nói, đúng vậy, vẫn là ngươi tưởng chu đáo. Kim Tú Châu giận hắn liếc mắt một cái, sụ mặt. Thiếu cho ta gợt nhà, hạ nham cũng ở một bên phụ hỏa, chính là a Ba Ba, ta có thể tới chiếu cố ngươi. Hắn lại không phải tiểu hài tử, hắn hiện tại khả năng làm, sẽ làm rất nhiều sự. Kim Tú Châu nhìn kỹ xem người, sau đó nhíu mày nói cũng không biết mấy ngày không tắm rửa. Mặt đều là hắc. Giang Minh Xuyên không mặt mũi nói chính mình có mười hai mươi thiên không tắm rửa. Bất quá liền tính hắn không nói Kim Tú Châu cũng kém, không đều có thể đoán được làm Hạ Nham đánh bồn nước ấm lại đây. Giang Minh Xuyên chạy nhanh nói: Bồn ở đáy giường Hạ. Mấy ngày hôm trước Kim Tú Châu khiến cho người cấp mang lại đây, cùng nhau còn có sạch sẽ quần áo, chỉ là hắn nằm ở trên giường không hảo động đậy, cũng không hảo phiền toái người khác, liền vô dụng thượng. Hạ Nham tìm được bồn, lại đứng dậy đi phiên bao từ bên trong lấy ra sạch sẽ khăn lông. Giang Minh Xuyên lại nói, nước ấm ở hành lang cuối nước sôi trong phòng, đem vòi nước hướng hồng bên kia bắt liền có. Hạ Nham đã chạy ra môn, đã biết, Kim tú Châu làm nữ nhi đi trong bao nhảy ra dao cạo dâu vài thứ kia, phỏ yên yến sau khi nghe được ma lưu từ trên ghế trượt xuống, sau đó thuần thục nhảy ra Kim tú Châu muốn. Chờ hạ nham bưng một chậu nước ấm trở về Kim Tú Châu liền cầm khăn lông cho hắn rửa mặt, sau đó lại lấy ra xà phòng cùng dao cạo dâu cấp Giang Minh Xuyên quát sạch sẽ dâu. Kim Tú Châu động tác nhẹ nhàng, Giang Minh Xuyên hưởng thụ nhắm mắt lại. Giang Minh Xuyên vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái đại nhân, hắn cũng không phải lần đầu tiên bị thương nằm viện cho nên từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới muốn thông chi Kim Tú Châu cùng hai đứa nhỏ, cảm thấy chính mình có thể kháng. Mà sự thật chứng minh cũng xác thật như vậy, mấy ngày này hắn một người nằm ở trên giường bệnh, trừ bỏ không thể tắm rửa, hắn không cảm thấy nơi nào không tốt. Nhìn đến người khác có người nhà chiếu cố cũng không cảm thấy có cái gì hào hâm mộ. Nhưng liền ở vừa rồi, nhìn đến Kim Tú Châu mang theo hai đứa nhỏ vào cửa, hắn trừ bỏ ban đầu tâm căng thẳng, càng nhiều vẫn là vui sướng cùng kích động. Lúc này nhìn Kim Tú Châu ôn nhu cho hắn lau mặt cạo dâu, hai đứa nhỏ ghé vào mép giường xem, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy. Bên cạnh giường ngủ vài vị tiểu chiến sĩ thấy như vậy một màn, đều cho nhau làm mặt quỷ, mấy người lại trò chuyện trong chốc lát sau liền tan, bị thương nhẹ mấy cái tiểu chiến sĩ cho nhau đỡ rời đi, ra cửa sau mới dám nhỏ giọng thảo luận. Đó chính là giang doanh trường tức phụ A. Lớn lên cũng thật đẹp. Đúng không, đổi làm ta cũng luyến tiếc chính mình tức phụ lại đây. Người nghĩ đến thật đẹp, người có thể cưới được như vậy đẹp. Đâu chỉ đâu, nhân gia không chỉ có lớn lên Mỹ, làm gì đó cũng ăn ngon, thượng nửa năm nhân gia bị trương đại bếp đặc chiêu tiến thực đường làm bữa sáng, một ngày một cái dạng, ăn ngon hận không thể liên thủ đều nuốt vào. Thiệt hay giả, kia như thế nào hiện tại không làm, bị người cử báo, ngươi khi đó còn không có lại đây, thật đáng tiếc, mỗi lần ăn Tết thật nhiều lãnh đạo trước tiên hẹn trước mua đưa về quê quán đâu, hiện tại muốn ăn đều ăn không đến. Thực sự có như vậy ăn ngon nha. Đương nhiên, bách hóa đại lâu bán đều so ra kém. Vài người thanh âm theo bước chân càng lúc càng xa, nguyên bản gặp thoáng qua phụ nữ nghe được lời này, đột nhiên dừng bước chân, xoay đầu âm u nhìn mấy người bóng dáng. Mấy cái tiểu chiến sĩ tựa hồ đã nhận ra cái gì còn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phụ nữ chạy nhanh đem đầu quay lại đi. Mấy cái tiểu chiến sĩ xem là cái mang hài từ thai phụ liền không nghĩ nhiều tiếp tục nói nói cười cười. Đường doanh hiểu chuyện không có nhiều lời lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình mụ mụ. Triệu vận sơ soạng bụng thấp giọng nói, đi thôi. Mang theo nữ nhi đi trên lầu. Tới rồi lầu 4409 phòng bệnh, triệu vận bay thẳng đến trung gian giường ngủ dương diệu đi đến, dương diệu đêm qua đưa lại đây, bệnh viện hộ sĩ trải qua hắn cho phép gọi điện thoại đi bộ đội, sau đó liên hệ thượng người nhà. Triệu vận hôm nay liền mang theo hài từ lại đây, triệu vận hiện tại ở tại thành phố, hai người cũng hào một đoạn thời gian không gặp mặt. Dương diệu nằm ở trên giường bệnh, đột nhiên nhìn đến người, thiếu chút nữa không nhận ra tới. Khoảng thời gian trước triệu vận chỉ là có điểm béo, nhưng hiện tại nàng là trực tiếp béo một vòng, nguyên bản trắng nõn làn da trở nên hoàng hoàng, cương mặt cùng cầm chỗ còn mạo vài viên đậu, cái mũi khoan khoan, cổ bởi vì quá béo xuất hiện hai sọc, văn tuyến chỗ hắc hắc. Nàng còn cố ý cắt cái tóc ngắn, nhìn kỹ tóc còn biến thiếu, nhìn hơi mỏng một tầng. Dương diệu nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, nhận ra người sau chạy nhanh nói, mau ngồi xuống nghỉ một lát nhi. Nhưng triệu vận vẫn là bắt giữ tới rồi hắn vừa rồi thất thố, sắc mặt lập tức liền khó coi lên, gắt gao nhấp môi, không có động. Nàng biết chính mình hiện tại rất khó xem, nàng vẫn luôn lấy chính mình mỹ mạo cùng dáng người kiêu ngạo, nhưng từ hoài thượng đứa nhỏ này lúc sau, nàng liền trở nên càng ngày càng xấu, gần nhất càng là liền gương cũng không dám chiếu. Rõ ràng lúc trước sinh đường doanh thời điểm, chính mình không có gì biến hóa, nhiều nhất chính là bụng lớn điểm. Nhưng hiện tại, nàng cũng không dám ra cửa gặp người. ở tại cách vách hàng xóm nói nàng này một thai khẳng định là nhi từ nhưng nàng không để bụng cái gì nhi từ nữ nhi nàng chỉ nghĩ muốn chính mình khôi phục nguyên lai bộ dạng trong lòng càng thêm hối hận muốn đứa nhỏ này nàng phía trước nhận thấy được dương diệu đối chính mình thái độ lãnh đạm không ít cho nên mới nghĩ dùng mang thai kéo gần hai người quan hệ sớm biết sẽ là cái dạng này kết quả triệu vận khẳng định là không muốn có bên cạnh đường doanh ngẩng đầu nhìn mụ mụ liếc mắt một cái dương diệu quan tâm hỏi làm sao vậy Triệu vận chịu đựng trong lòng chán ghét lắc lắc đầu, sau đó trầm mặc ngồi vào bên cạnh trên ghế. Dương diệu nhìn nàng, triệu vận hiện tại thực chán ghét người khác xem chính mình, nàng cúi đầu tránh đi hắn tầm mắt. Dương diệu đoán không ra nàng tâm tư tưởng hai người thời gian dài không thấy mặt nàng trong lòng có khí liền hoãn hoãn ngữ khi nói gần nhất hài từ thế nào. Triệu vận vừa nghe lời này, khoe miệng liền đi xuống một áp bất quá vẫn là nói còn hành. Vậy là tốt rồi. Dương Diệu gật gật đầu cũng không lời gì để nói. Triệu vận ở trong phòng bệnh trầm mặc ngồi trong chốc lát sau, liền mang theo nữ nhi rời đi. Đường doanh đi theo mụ mụ phía sau, ra cửa phòng bệnh khi không nhịn xuống quay đầu lại nhìn thoáng qua, dĩ vãng luôn là thích xem mụ mụ Dương Thúc Thúc lần này lại không có xem mụ mụ mà là nằm ở trên giường xem nóc nhà phát ngốc cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nàng lại nhìn về phía chính mình mụ mụ còn tuổi nhỏ nàng còn không hiểu lắm đại nhân chi gian sự chính là cảm thấy như vậy không tốt lắm. Mụ mụ chúng ta khi nào có thể trở về nha. Nàng kỳ thật rất thường cùng mụ mụ nói, dương ba ba đối với các nàng khá tốt có thể hay không không thức giận. Nàng còn muốn cái ca ca, dưới lầu nữ hài kia ca ca đối nàng đặc biệt hảo, nàng cũng muốn như vậy ca ca. Triệu vẫn nghe được lời này, bước chân một đốn. sau đó ở cửa thang lầu đứng một hồi lâu cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì nàng mới mang theo nữ nhi rời đi tới rồi dưới lầu triệu vận vừa lúc ở thang lầu chỗ gặp được kim tú châu cùng hai đứa nhỏ nàng tựa hồ cũng sừng sốt một chút không nghĩ tới cứ như vậy gặp được người kim tú châu cũng nhìn đến nàng nhận ra nàng sau xinh đẹp lông mày hướng lên trên một trọn có chút ngoài ý muốn nhìn nàng triệu vận bị nàng xem đến trong lòng bốc hỏa làm bộ không thấy được trực tiếp cúi đầu đi trước Đi đến cửa thang lầu quẹo vào địa phương, nàng nghe được Kim Tú Châu Nhi từ thanh âm. Đó là Triệu thẩm thẩm ngữ khí kho nén giật mình. Triệu vận không nghĩ lại nghe cắn răng mang theo nữ Nhi nhanh chóng rời đi. Nàng nghĩ thầm, chính mình ít nhất cấp xương rượu hoài một cái hài từ Kim Tú Châu kết hôn đã hơn một năm, đến bây giờ cũng chưa động tĩnh. Quang điểm này, chính mình liền so Kim Tú Châu Cường. Thang lầu thượng Kim Tú Châu tức giận cho hạ nham một cái đầu băng. Thanh âm lớn như vậy, sợ người khác nghe không thấy. Hạ nham chạy nhanh che miệng lại, vẻ mặt vô tội nhìn mụ mụ muội muội Phó Yên Yến đều không nghĩ để ý đến hắn, nói chuyện giọng lớn như vậy, khẳng định là nghe được. Bất quá nàng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới triệu vận mang thai sau là cái dạng này. Kim Tú Châu không quản bọn họ tưởng cái gì, chỉ nói, đi về trước đi, hậu thiên lại qua đây xem ba ba. Hào! Lúc sau Kim Tú Châu mang theo hài từ lại đi hai tranh bệnh viện tới rồi chủ nhật khi Giang Minh Xuyên trước tiên xuất viện trừ bỏ tay trái cùng đùi phải, mặt khác thương không sai biệt lắm khép lại. Chủ nhật hôm nay là chúc Anh mang theo hai đứa nhỏ quá khứ hỗ trợ cầm đồ vật. Kim Tú Châu ở nhà nấu cơm, nàng còn cố ý buổi sáng đi công tiêu xã mua đồ ăn cùng thịt trở về liền đem thịt hầm thưởng. Chờ Giang Minh Xuyên trở về, một mờ cửa đã nghe đến mùi thịt. Hạ Nham Khoa Trương kêu một tiếng. Thơm quá à, Kim Tú Châu nghe được động tĩnh từ trong phòng bếp ra tới, vội đi tiếp chúc anh trong tay đồ vật chúc anh tránh đi nàng, đem bao đặt ở trên mặt đất nói, người bình an trở về liền hảo, các ngươi một nhà hảo hảo đoàn tụ ta cũng trở về nhìn xem phương mẫn. Đại tỷ, giữa trưa ngươi cùng phương mẫn tới nhà của chúng ta ăn, làm thật nhiều đồ ăn đâu. Chúc anh cũng không cùng nàng khách khí, hành kia ta trở về thu thập một chút, Kim Tú Châu gặp người đi cách vách sau mới đóng cửa lại. Vừa quay đầu lại, liền thấy ra ba cái đều đã ngồi ở trên ghế, Giang Minh Xuyên rất nhỏ thở phì phò, lần này vẫn là bị thương thân mình, liền chống quả trượng bò mấy tầng lâu, người liền có chút thở dốc đổi làm thường lui tới, cho dù là bò cái 17 lầu 8 đều không mang theo như vậy. Hắn làm như tử cho chính mình đào chén nước, hạ nham cũng mệt mỏi, dọc theo đường đi đều là hắn sách theo đồ vật, hắn ngồi xuống sau liền nhớ tới trong bọc có rất nhiều ăn, mang theo muội muội bắt đầu phiên ăn, nghe được lời này, cũng không ngẩng đầu lên. Ba ba, bác sĩ làm ngươi nhiều động động, nói có trợ giúp khôi phục thân thể. Giang Minh Xuyên tức giận nhìn hắn một cái, quay đầu lại đi xem Kim tú Châu, Kim tú Châu cũng mặc kệ nàng. Ta đều vội sáng sớm thượng, xoay người liền đi phòng bếp. Giang Minh Xuyên xách một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Phía trước ở bệnh viện cũng không phải là như vậy. cách đó không xa phò yến yến nghe được nhấp môi cười trộm ở bệnh viện khi giang ba ba còn rất nghiêm trọng mụ mụ cùng hạ nham đối hắn ngoan ngoãn phục tùng hiện tại có thể về nhà thuyết minh không nghiêm trọng mụ mụ cùng hạ nham liền bắt đầu khác nhau đối đãi giữa chưa kim tú châu làm lục đạo đồ ăn ngũ ý lục lục đại thuận phương mẫn hiện tại bụng đã cổ lên bất quá nàng người gầy nhìn không phải thực đột ngột Kim Tú Châu cùng hai đứa nhỏ ngày thường nhìn đến đều là phương mẫn, cho rằng thai phụ mang thai cũng chính là bụng béo điểm cho nên ngày đó nhìn đến triệu vận mới cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì cái này, Kim Tú Châu mấy ngày nay đều cố ý ăn ít điểm, đảo không phải sợ chính mình béo, nàng là sợ bụng lớn đến lúc đó không hảo sinh. Giang Minh Xuyên không biết thấy Kim Tú Châu ăn đến thiếu còn cho nàng gắp rất nhiều lần đồ ăn. Kim Tú Châu bởi vì người ngoài ở đây, cũng không hảo mặt hắn mặt mũi, đều ăn đi xuống, Giang Minh Xuyên cùng nàng nói chuyện, nàng cũng đều hảo hảo hồi hắn. Bất quá đám người đi rồi, hai người về phòng nghỉ ngơi, nàng liền bắt đầu hỏi hắn bị thương sự. Ta nghe người ta nói ngươi là bởi vì cứu người bị thương. Giang Minh Xuyên cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu. Kim Tú Châu nghiêm túc nói, ngươi là quân nhân, các ngươi thường xuyên nói phải vì nhân dân phục vụ. Ta thực tán đồng, nhưng là ta nghe người ta nói ngươi là vì cứu một cái lão nhân, chính mình thiếu chút nữa bị hồng thủy hướng đi kia lão nhân nếu là là cái thiện lương minh lý lẽ ta cũng không nói cái gì. Ngươi đem hắn bối đến giữa sông, hắn đột nhiên nháo phải đi về, rõ ràng chính là không đem chính mình mệnh đương hồi sự cũng không đem ngươi mệnh đương hồi sự. Ngươi vì cứu người như vậy đem chính mình lâm vào trong lúc nguy hiểm, ngươi nếu là xảy ra chuyện ta làm sao bây giờ? Hai đứa nhỏ cùng ta trong bụng hài tử làm sao bây giờ? Giang Minh Xuyên nghe xong không nói lời nào, hắn lúc ấy thật không tưởng nhiều như vậy, chỉ nghĩ cứu người. Kim Tú Châu biết hắn cái gì tính tình, liền hoãn hoãn ngữ khí lại nói ta đảo không phải sinh khí, chính là đau lòng ngươi, cũng hy vọng ngươi lần sau làm việc trước có thể suy nghĩ một chút chúng ta, ngươi chức nghiệp bãi tại nơi này, có đôi khi hy sinh là không thể tránh được, nhưng ta không hy vọng ngươi đi bạch bạch hy sinh chính mình, ngươi suy nghĩ một chút ngươi lần này phải là không có bị thương, có phải hay không có thể cứu càng nhiều người. Khả năng có rất nhiều tuổi trẻ sinh mệnh đều bị người cứu sống, mà không phải vì cái kia ngang ngược vô lý lão nhân làm chính mình bị thương, làm rất nhiều vô tội sinh mệnh bạch bạch không có. Giang Minh Xuyên vốn đang không cảm thấy chính mình làm có vấn đề, nghe được lời này, đột nhiên cảm thấy giống như còn thật là như vậy. Bất quá hắn trong lòng rõ ràng, Kim Tú Châu nói với hắn này đó, nói đến cùng vẫn là sợ hắn xảy ra chuyện, muốn cho hắn lần sau gặp được nguy hiểm muốn cố chính mình. Hắn trong lòng đau lòng nàng, nhưng tựa như nàng nói, hắn là quân nhân, hắn đến nghe mệnh lệnh, mệnh lệnh làm hắn cứu người, hắn phải một cái không thể ném xuống. Đổi làm trước kia, Giang Minh Xuyên khẳng định sẽ cùng nàng bẻ xả rõ ràng, nhưng hiện tại hắn dần dần minh bạch phu thế gian ở chung, cho nên làm bộ trầm tư bộ dáng gật gật đầu. Kia ta lần sau chú ý điểm, Kim tú châu lúc này mới vừa lòng. Người lại mềm xuống dưới, hướng hắn bên cạnh cọ cọ ôn nhu thanh âm nói, phía trước ta thực tức giận, nhưng sau lại lại nghĩ thông suốt chút ngươi chính là như vậy tính tình ta có thể bắt ngươi làm sao bây giờ. Phía trước ở bệnh viện có người khác ở ta cho ngươi mặt mũi không nói ngươi, hiện tại chỉ có hai chúng ta người ở ta thường hào hào nói cho ngươi, người khác rất quan trọng, nhưng ngươi cũng rất quan trọng, ngươi phải bảo vệ hào chính mình, như vậy mới có thể bảo hộ càng nhiều người. Giang Minh xuyên nghe được lời này, trong lòng mềm đến rối tinh dối mù. Hắn cảm thấy chính mình vừa rồi thật không nên nói câu nói kia ứng phó nàng, hắn hơi hơi hé miệng cuối cùng vẫn là lặp lại một lần lời nói mới rồi. Ta lần sau chú ý điểm, nhưng lần này hắn nói thiệt tình thực lòng, lần sau gặp được loại tình huống này hắn vẫn là sẽ cứu người, nhưng khẳng định sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Kim Tú Châu đem mặt dán ở ngực hắn vị trí, nghe ra hắn trong giọng nói rất nhỏ khác biệt đắc ý cong cong môi. Liền hắn như vậy còn dám cùng chính mình chơi tâm nhãn. hừ Kế tiếp nhật từ Kim Tú Châu liền ở nhà một bên an tâm dưỡng thay, một bên chiếu cố giang minh xuyên. Đương nhiên, cũng ít nhiều cách vách ngày thường Trúc Anh vội hảo trong nhà sự liền tới đây cấp Kim Tú Châu hỗ trợ, hai nhà gần nhất đều là cùng nhau ăn cơm, ở hai nhà thay phiên làm, đến phiên ở trong nhà nấu cơm khi Kim Tú Châu liền đem đồ ăn tiền cùng phiếu trước tiên cấp Trúc Anh. Bởi vì cái này, Kim Tú Châu cảm thấy quá ngựa ngùng, ban ngày vội xong phát thảo liền cấp hài tử làm tiểu y phục trước cấp phương mẫn hài tử làng. chúc Anh nói phương mẫn trong bụng chính là nữ hài, nói phương mẫn hoài tương xinh đẹp, Kim Tú Châu cũng không hiểu này đó, liền nhiều làm một ít nữ hài từ hình thức tiểu y phục dài nhỏ. Xem đến Trúc Anh liên tục lấy làm kỳ, nàng không nghĩ tới Kim Tú Châu không chỉ có vẽ tranh đẹp, làm quần áo cũng lợi hại như vậy, so ở cung tiêu xã mua còn xinh đẹp. Tới rồi cuối tháng 7, bài cảnh chi từ trường học đã trở lại. Bài cảnh chi phía trước viết thư trở về nói, nghỉ hè muốn vãn một chút trở về, nàng muốn giúp lão sư phiên dịch một ít thư tịch. Kim Tú Châu sợ nàng lo lắng trong nhà, liền chưa nói Giang Minh Xuyên bị thương sự. Bài cảnh chi là trạng vãng trở về, lúc ấy vừa vặn hai nhà người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, nghe được gõ cửa thượng hạ nham tự giác chạy tới mở cửa, hắn còn suy đoán có phải hay không cái nào thầm thầm lại đây, nào biết một mở cửa liền nhìn đến đại biến dạng tiểu cô cô cả người ngốc lăng tại chỗ. Bài cảnh chi tươi cười đầy mặt sách theo bao lớn bao nhỏ vào cửa. Vẫn là Kim Tú Châu phản ứng mau, đứng lên kinh hỉ nói, người đứa nhỏ này trở về như thế nào không nói sớm. Sớm biết rằng làm người đi tiếp ngươi, nói liền đi qua đi giúp nàng đem trên người bao rỡ xuống tới. Đây là mang theo nhiều ít thứ tốt trở về. Bài cảnh chi cười hì hỉ, hỉ nói, không nhiều ít, Kim Tú Châu vỗ nàng bả vai cười, trường cao cũng trường xinh đẹp. Mấu chốt là người khí thế cũng thay đổi, không giống phía trước sợ hãi rụt rè cúi đầu không dám nói lời nào. Hiện tại mặt mày đều mang theo tự tin. bạch cảnh chi thẹn thùng cười, sơ sơ thật dài tóc cho rằng tàu tử là khen chính mình tóc dài quá đẹp. Giang Minh xuyên cười làm các nàng chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm. Hạ nham rất có nhãn lực thấy chạy tới phòng bếp cấp tiểu cô cô thịnh cơm. Phương Mẫn cùng chúc chính quỷ cũng cười chào hỏi, hỏi bạch cảnh chi ở trong trường học thế nào. bạch cảnh chi nhất nhất kêu người, sau đó ngồi xuống cùng bọn họ chia sẻ trường học sinh hoạt. Chỉ có Trúc Anh từ bạch cảnh chi vào cửa sau liền đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn người, sau đó ở không ai chú ý tới địa phương trộm xả trong lòng ngực Phỏ Yên Yến quần áo, nhỏ giọng nóng bỏng hỏi, đây là ai nha? Nhà ngươi cái nào thân thích nha? Phỏ Yên Yến cũng không nghĩ nhiều cho rằng Trúc Anh là tuổi lớn lỗ tai không tốt, không nghe thấy bọn họ vừa rồi kêu người, liền nói, đây là ta tiểu cô cô. Trúc Anh ánh mắt sáng lên. Nga tiểu cô cô A, bao lớn rồi, kết hôn sao, phò yên yến, sao mạc lại thưởng cho nàng cái kia lão đại khó nhi tử làm mai. Đừng tưởng rằng chính mình tuổi còn nhỏ không biết nàng phía trước còn nhìn chúng kim tú châu đâu, ghét bỏ giang ba ba không có nàng nhi tử tuấn tiếu. Trường 48, bài cảnh chi một bên ăn cơm một bên nói lên chính mình trong trường học sự cơm nước xong, chúc chính ủy liền mang theo chúc anh cùng phương mẫn rời đi. Chờ ra cứ còn có thể nghe thấy một nhà năm người nói chuyện thanh âm, hình như là bạch cảnh chi phát hiện Giang Minh Xuyên bị thương, ngữ khí lo lắng hỏi hắn có hay không sự. Trúc Anh không nín được lời nói, vào ra môn liền gấp không chờ nổi giữ chặt đệ muội cánh tay, lại hỏi một lần. Kia khuê nữ lớn lên cũng thật thủy linh, cũng không biết kết hôn không có. Vừa rồi nàng hỏi Giang ra kia tiểu khuê nữ, nhưng Hoa Hoa dù sao cũng là Hoa Hoa, còn nghe không hiểu nàng ý tứ chỉ ngây ngốc nhìn nàng. Bất quá Phương Mẫn cũng không có gì tâm nhãn, còn cười nói, nàng còn ở đọc sách vẫn là cái tiểu hài từ đâu. Một câu đem chúc anh sở hữu trong lòng lời nói đều đổ ở trong cổ họng dừng một chút do dự nói, nhìn cũng không nhỏ đi. Nàng khuê nữ 18 tuổi liền kết hôn đâu, nàng năm đó càng tiểu, 16 tuổi liền mang theo đệ đệ gà chồng, đứa bé đầu tiên không giữ được tính lên kỳ lăng là nàng cái thứ hai hài từ. Phương Mẫn không nghe hiểu, chớp chớp mắt nói còn hảo đi. Nàng hiện tại có đôi khi đều cảm thấy chính mình vẫn là hài tử, bài cảnh chi so nàng tiểu nhiều, không phải tiểu hài tử là cái gì. Nhưng nàng lời này ngượng ngùng cùng đại cô tử nói, đại cô tử người khá tốt chính là ái là nhài. Chúc anh biết cùng nàng nói không thông, liền chạy nhanh làm nàng về phòng nghỉ ngơi. Phương mẫn liền đi rồi, người đi rồi, chúc anh một quay đầu liền nhìn đến đệ đệ đứng ở bên cạnh cười, tức giận đến dùng tay véo hắn. Chúc chính ủy nắm tay đặt ở bên môi thanh thanh giọng nói. Hảo hảo, biết ngươi cái gì tính toán. Vừa rồi nhìn đến người đôi mắt đều tỏa ánh sáng, cũng không sợ bị người phát hiện chê cười. Chúc Anh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mắng hắn không lương tâm. Người cháu ngoại đều bao lớn rồi, người không nhọc lòng còn không cho ta nhọc lòng. Kia hồn tiểu tử lại qua cái năm đều mau 30, này còn như thế nào tìm đối tượng sao? Nhân gia giống hắn lớn như vậy hải tử đều sinh một lưu, ngươi nhìn xem an an, so với hắn tiểu đều có hai hoa. Kia hồn tiểu tử tính tình quật lại cố chấp, mắt thấy nhà mình đại thì lại muốn lại nhải. chúc chính ủy đau đầu đình chỉ nàng. Được rồi được rồi, ta quá mấy ngày thăm thăm giang doanh trưởng khẩu phong. Còn qua cái năm liền mau 30 cũng không biết nàng như thế nào tính. Nghe được lời này, chúc anh đôi mắt lập tức sáng ngời. Bất quá chúc chính ủy thực mau lại bổ sung nói, hai chúng ta ra quan hệ hảo, nếu không thành cũng không thể vì đây là sinh ra hiểm khích. Rốt cuộc Phương Mẫn cùng Kim Tú châu quan hệ thân cận không nghĩ hai người vì việc này nháo bẻ. Chúc Anh không hiểu, này có gì hảo sinh sinh cái gì tế? Người cháu ngoại lại không kém, ta coi so giang doanh trưởng tuấn tiếu nhiều. Chúc chính ủy nghe xong không nói lời nào, cháu ngoại trước kia lớn lên xác định rất tuấn tiếu, nhưng muốn nói so giang minh xuyên đẹp kia cũng không thấy đến, mấy tháng trước hắn đi ra ngoài khảo sát còn thấy được người phơi đến cùng than đen giống nhau, nếu không phải kia thiều tử trộm chạy tới kêu chính mình. hắn đều thiếu chút nữa không nhận ra tới bất quá hắn vẫn là nói nhân gia giang doanh trường trong nhà điều kiện hảo hai vợ chồng đối cái kia muội muội đều thập phần yêu thương chúc anh chạy nhanh nói ta có tiền người cháu ngoại mấy năm nay kiếm được tiền ta một phân không tốn đều cho hắn tồn về sau cưới vợ sử dụng đâu chúc chính ủy cũng không biết như thế nào cùng nàng giải thích đành phải bất đắc dĩ nói hành kia ta đã biết nói xong chạy nhanh nói ta đi xem một lát thư người trước vội vàng chúc anh mỹ tư tư gật đầu cảm thấy bên này không đến không không chỉ có chiếu cố đệ đệ đệ muội còn khả năng nhiều một cái con dâu nghĩ đến đây chạy nhanh nhắc nhở nói ngươi nhưng thượng điểm tâm ngươi cháu ngoại về sau có thể hay không cưới đến tức phụ liền toàn dựa ngươi trúc chính ủy này áp lực cũng quá lớn không thể do so trúc chính ủy đau đầu cách vách giang ra bởi vì bạch cảnh chi về nhà trở nên thập phần náo nhiệt cơm nước xong tất cả đều đều vây quanh ở bạch cảnh chi bên cạnh nhìn nàng nhảy ra mang về tới lễ vật Trước hết lấy ra tới chính là cấp hai đứa nhỏ, cấp hạ nham chính là khăn quàng cổ trao yên yến chính là mũ, sau đó lại lấy ra cấp Kim Tú Châu mua một lọ kem bảo vệ da cấp Giang Minh Xuyên mua dao cạo dâu trừ bỏ này đó, còn mua rất nhiều đồ ăn vặt. Kim Tú Châu đương trường liền cầm kem bảo vệ da dùng lên, nàng đã sớm nghe nói qua thứ này, giống như đặc biệt quý. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình làm được mỡ tốt nhất nhưng vẫn là thực vui vẻ. Bất quá vẫn là hỏi, mua nhiều như vậy tiền đủ dùng không? sợ nàng tỉnh không bỏ được hoa tích góp tiền cho bọn hắn mua lễ vật bài cảnh chi cười đến càng vui vẻ đủ rồi đủ rồi các ngươi cho ta như vậy nhiều tiền tiêu vặt ta đều dùng không xong này đó là ta giúp lão sư phiên dịch lão sư cho ta trợ cấp mua các ngươi cho ta tiền tiêu vặt ta còn thừa một nửa học kỳ này giúp lão sư phiên dịch thư nàng tránh suốt 20 đồng tiền tất cả đều cho bọn hắn mua lễ vật Dư lại tiền tiêu vặt vô dụng, cảm thấy dùng tiền tiêu vặt cho bọn hắn mua lễ vật không tốt lắm, như là lấy ca tàu tiền tạo ân tình. Nàng học kỳ này hồi trường học dọc theo đường đi đều suy nghĩ tàu từ cùng nàng nói biện pháp vốn dĩ trong lòng làm tốt các loại tư tưởng nhưng tới rồi phòng ngủ sau, phát hiện chân chính muốn đi làm liền làm không được. Sau lại nàng rứt khoát từ bỏ trợ giúp người khác mượn sức người khác biện pháp, chỉ quá chính mình nhật từ. Duy nhất bất đồng chính là nàng hiện tại có người nhà cho nàng chống lưng, người khác khi dễ nàng, nàng cũng dám giáp mặt chỉ ra tới, nói ra chính mình bất mãn Mà ca tàu ban đầu gửi tới quần áo mới còn có mặt sau gửi tới hậu chăn những cái đó, ngay từ đầu trong phòng ngủ người còn âm dương quái khí nói nàng Sau lại đại khái là thói quen nàng mỗi ngày ăn đến khởi thực đường đồ ăn, ăn mặc quần áo cũng càng ngày càng tốt khi dễ nàng nhưng thật ra biến thiếu rất nhiều Còn có hai cái bạn cùng phòng ngầm trộm hỏi nàng quần áo nơi nào mua, nàng nói là ở Bách Hóa Đại Lâu, sau đó lại hỏi nàng nơi nào tới tiền mua, bạch cảnh chi liền nói chính mình ca ca tàu tàu ăn Tết tới tìm chuyện của nàng, sau đó những cái đó bạn cùng phòng liền không nói. Tuy rằng hiện tại bạn cùng phòng nhóm còn không thế nào cùng nàng lui tới, nhưng cũng sẽ không lại giống như trước kia như vậy đem nàng nhốt ở ngoài cửa không cho đi vào. Sau lại nàng liền chủ động đi tìm lão sư, nói muốn thử xem phiên dịch sử. Kim Tú Châu nghe được lời này, khen ngợi gật gật đầu. Thật lợi hại thế nhưng sẽ chính mình kiếm tiền, bất qua kiếm tiền không vội, ngươi hiện tại vẫn là phải hào hảo đi học ngày thường đừng tới mệt chính mình. Bài cảnh chi nghe được trong lòng ấm áp, nếu là đổi làm trước kia dưỡng phụ mẫu biết nàng có thể kiếm tiền, khẳng định sẽ làm nàng tận lực nhiều tránh điểm, trợ cấp gia dụng. Mà không phải giống tàu tàu như vậy, phản ứng đầu tiên chính là khen nàng, còn làm nàng hào hảo học tập, không thể mệt chính mình. Chẳng sợ này nửa học kỳ giúp lão sư phiên dịch rất mệt, nàng cũng nói, không mệt, giúp lão sư phiên dịch cũng là củng cố tri thức ta học được rất nhiều đồ vật. Kim Tú Châu cũng không hiểu lắm, nghe được lời này lúc này mới yên tâm. Vậy là tốt rồi, Giang Minh Xuyên không giống Kim Tú Châu như vậy trực tiếp, hắn đem dao cạo râu đặt ở trong tay nhìn thật lâu, lại nhìn nhìn trở nên hoạt bát rộng rãi muội muội, trong lòng thập phần vui mừng cảm động. hắn cũng sẽ không nói cái gì dễ nghe lời nói chỉ nghĩ học kỳ sau nhiều cấp muội muội một chút tiền tiêu vặt buổi tối bài cảnh chi lại cùng phó yên yến cùng nhau ngủ cô chất hai cái nằm ở trên giường bài cảnh chi không nhịn xuống đem mềm mềm mại mại tiểu chất nữa ôm vào trong lòng ngực phó yên yến, yến dãy dụa vài hà cũng chưa tránh thoát ra tới cuối cùng đành phải vô lực tùy ý cô cô đối nàng lại ôm lại thân bài cảnh chi cũng không biết nghĩ đến cái gì mỹ sự còn hắc hắc cười ra tới sau đó vui vẻ nói về nhà cảm giác thật tốt Phò Yên Yến tưởng phiên một cái đại bạch mắt bất quá cuối cùng vẫn là không nhảy ra tới, chỉ là hừ hừ. Bạch cảnh chi lại nghĩ đến ca tàu tình huống, hỏi chính mình tiểu chất nữ. Người ba ba nghiêm trọng sao? Vừa rồi hỏi thời điểm ca ca nói mau hảo, nàng nhìn đến hắn chống quải trượng rửa chén, cảm thấy hẳn là không có gì sự. Phò Yên Yến bình tĩnh nói, hiện tại không nghiêm trọng. Bạch cảnh chi gật gật đầu. Gần nhất sát thật nước mưa tương đối nhiều, chúng ta trường học đều im. Ngày hôm sau... Bạch cảnh chi rất sớm liền lên nấu cơm vốn dĩ hiện tại cơm sáng đều là cách vách chúc anh làm nhưng bạch cảnh chi không biết nàng ở trong trường học thích dậy sớm đi thư viện tìm cái hào vị trí cho nên buổi sáng tới rồi năm điểm liền đúng giờ đã tỉnh nằm trong chốc lát không nghe được bên ngoài có động tĩnh liền chính mình tay chân nhẹ nhàng bỏ lên. Sau đó đi phòng bếp cầm rổ chuẩn bị đi cung tiêu xã mua đồ ăn trở về nấu cơm. Nào biết nàng cho rằng chính mình đủ sớm không nghĩ tới có người so nàng còn sớm. bạch cảnh chi ở cung tiêu xã nhìn đến tối hôm qua tới trong nhà ăn cơm gì cả cười chào hỏi nói, gì cả người cũng tới mua đồ ăn nha. Thật sớm, Trúc Anh xoay đầu nhìn đến bạch cảnh chi, đôi mắt đều sáng, nàng vừa rồi còn nghĩ này khuê nữ thích ăn cái gì. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến người cảm giác đây là duyên phận. Vội nói, thật xào, như thế nào sớm như vậy liền dậy. Ngày thường ở trong trường học dậy sớm quán, ngủ không được. Trúc Anh vội gật đầu. Điểm này cùng ta Nhi Tử thật giống, nhà ta Tiểu Lăng cũng là, mỗi lần từ bộ đội trở về, đều sớm liền lên. Bài cảnh chi cũng không nghĩ nhiều, nghe được lời này, đi theo khen một câu. Ngài còn có cái tham gia quân ngũ hài từ A. Thật tốt, chúc anh đôi mắt càng sáng. Đúng không, Tiểu Lăng là ta Đại Nhi Tử, 18 tuổi liền đi tham gia quân ngũ, hiện tại đã là liền dài quá đâu chính là ngày thường đãi ở bộ đội, không có biện pháp về nhà. Hiện tại hắn muội muội đều có hai đứa nhỏ, hắn còn không có kết hôn đâu. bạch cảnh chi nghe được lời này cảm thấy quái quái không rõ vì cái gì cùng chính mình nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ còn tưởng rằng cái này gì cả chính là người quá nhiệt tình duyên cớ cười phụ họa nói gì cả đừng quá lo lắng ngài nhi tử là cái có tiền đồ về sau khẳng định có thể cưới một cái ưu tú thức phụ chúc anh nghe xong liền càng cao hứng nhìn bạch cảnh chi che miệng cười trộm ai nha như thế nào có thể không lo lắng đâu Ta đứa con này cái gì cũng tốt chính là không cơ hội cùng nữ hài từ tiếp xúc lớn như vậy, trừ bỏ hắn muội muội liền không gặp hắn cùng nữ hài từ khác nói chuyện qua. Bạch Cảnh Chi cũng cười cười, sau đó cầm lấy công tiêu xã cửa rau dưa chuẩn bị mua một chút. Chúc anh thấy được vội làm nàng buông tự mình cho nàng chọn mới mẻ, mua thịt cũng là giáo nàng nơi nào thịt hảo trở về như thế nào làm. Cuối cùng hai người kết bạn về nhà, dọc theo đường đi Bạch Cảnh Chi đều đang nghe đối phương khen chính mình như từ có bao nhiêu yếu tú. Bài cảnh chi nhưng thật ra không phản cảm, nàng có thể rõ ràng cảm giác ra tới cái này gì cả người thực hào. Đến nỗi nàng khen chính mình như từ hành vi, nàng đảo cũng có thể lý giải tựa như chính mình cùng ca ca tàu tàu tương nhận sau, nàng gặp được ai đều tưởng cùng người khen một lần người trong nhà. Có thể thấy được gì cả là thật sự thực thích chính mình như từ. Bài cảnh chi ở cửa cùng người tách ra, vào ra môn, liền phát hiện ca tàu đã đi lên. Giang Minh Xuyên ngồi ở trong phòng khách dùng tốt kia một bàn tay dơ một xô nước từ trên xuống dưới rèn luyện trong phòng bếp truyền đến Kim Tú Châu nói chuyện thanh âm. Cảnh chi có phải hay không đi ra ngoài? Ta buổi sáng tốt lành giống nghe được thanh âm. Giang Minh Xuyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Người đã trở lại, Kim Tú Châu lập tức từ trong phòng bếp đi ra, bài cảnh chi cười hô người, sau đó giải thích nói, Ngày thường ở trong trường học dậy sớm quán, ngủ không được liền lên đi cung tiêu xã mua chút rau, còn ở nơi đó gặp được cách vách cái kia gì cả. Kim tú Châu đi qua đi, Trúc Đại tỷ là người tốt mấy ngày này đều là nàng nấu cơm thiêu đồ ăn cho chúng ta ăn, phía trước cũng là nàng đi bệnh viện đem người ca tiếp trở về. Bài cảnh chi đem rổ đặt ở trên bàn, lấy ra vừa rồi mua đồ ăn, nghe được lời này nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, người đặc biệt nhiệt tâm, này đó đồ ăn đều là nàng giúp ta chọn, nàng còn cùng ta nói thật nhiều lời nói, còn nhắc tới nàng có cái tham gia quân ngũ như từ đâu, cảm giác bọn họ người một nhà đều thật là lợi hại. Lại là chính ủy lại là tác gia, còn có cái liền trường cùng bài trưởng, nghe nàng nói nàng con rể là bài trưởng, nữ nhi ở trong thôn quản tiền. Kim tú Châu lật xem rau giữa tay một đốn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chính mình cô em chồng. Cô em chồng thật xinh đẹp, nửa năm thời gian không gặp tóc mau đến bà vai, nàng đại khái là ngại nhiệt buổi sáng lên dùng da gân ở phía sau đầu trói lại một cái tiểu đuôi ngựa, lộ ra tuyết trắng mảnh khảnh cổ, mắt to lại hác lại lượng, mũi cao, cái miệng nhỏ hồng hồng. Cho dù là đặt ở đại cảnh chiều, cũng coi như là cái xuất sắc mỹ nhân, ở chỗ này có thể nói là càng vì hiếm thấy. Phía trước Kim Tú Châu cùng chúc Anh ở chung khi, liền nghe nàng ngẫu nhiên nói lên quá chính mình nhi tử tuy rằng nàng chính là thuận miệng như vậy vừa nói, nhưng Kim Tú Châu nhưng thật ra nghe ra tới vài phần ý khác hình như là ảo não nàng gả sớm, bằng không liền đem nàng nói cho nàng đại nhi tử Đem Kim Tú Châu nghe được giờ khóc giờ cười. bất quá sau lại nàng liền không nghe chúc anh nói lên qua, hẳn là cũng chính là nhất thời hứng khởi. Lúc này lại nghe chúc anh cùng cô em chồng đáp lời, có thể thấy được là lại nhìn chúng cô em chồng. Kim Tú Châu nhướng mày, có chút tò mò nàng cái kia đại nhi tử rốt cuộc có bao nhiêu xuất sắc. Bất quá không đợi chúc Anh cùng nàng ngả bài Uông Linh liền mang theo Kim Tú Châu Tiền Lương tới cửa tới, hai người đầu tiên là trò chuyện trong chốc lát nhà xưởng phương diện sự, sau đó Uông Linh đột nhiên đem Kim Tú Châu kéo đến ngoài cửa nhỏ giọng nói ta lần này lại đây còn có khác ý tứ văn quân ngươi biết đi. Nàng cùng ta nói ngày hôm qua nhìn đến nhà ngươi cô em chồng, cảm thấy khá tốt nhà nàng có cái còn không có kết hôn đệ đệ, năm nay 29 ở tiệm cơm quốc doanh đương chủ nhiệm muốn hỏi một chút có thể nói hay không ngươi cô em chồng. Kim tú Châu kinh ngạc nhìn mắt Uông Linh, văn quân nàng biết thích mẫn đi rồi chính là nàng nam nhân điều lại đây, nghe nói trong nhà rất xa hoa, thật nhiều quân tẩu đều thích đi tìm nàng chơi, trong nhà mỗi ngày làm đến cùng khai tiệc trà giống nhau. Trước kia loại tình huống này đều là phát sinh ở Uông Linh ra, nhưng Uông Linh hiện tại cùng trước kia không giống nhau, một lòng một dạ đều treo ở nhà sưởng thượng, ngày thường cơ hồ đều vội đến nhìn không tới người. Tiền Ngọc Phượng cũng là trước kia đối quân tàu gian lớn lớn bé bé sự rõ rành rành hiện tại vội vàng thực đường sự thật vất vả trở về một chuyến chính là ở nhà ngủ nướng hoặc là tới tìm Kim Tú Châu nói chuyện phiếm quân tàu gian sự đều là nghe Kim Tú Châu nói mới biết được. Bất quá nàng tuy rằng nghe nói qua nhưng là hai người cơ hồ không có lui tới cho dù là mặt đối mặt gặp được cũng là không chào hỏi cái loại này. 29. kia có điểm lớn đi ta cô em chồng mới nhiều năm nhẹ, hơn nữa vẫn là sinh viên tàu tử, này không phải bẩn thiểu người sao. Kim Tú Châu thập phần trướng mắt, nguồn linh không nghĩ tới Kim Tú Châu thế nhưng để ý cái này, nàng sừng sốt một chút. Tuổi tác đại điểm hẳn là không có gì đi, nhà ta lão nghiêm cũng so với ta lớn mấy tuổi chủ yếu là người có thể làm như vậy tuổi trẻ chính là tiệm cơm quốc doanh chủ nhiệm một tháng tiền lương có 8-9-10 đâu. Tốt như vậy công tác, không biết bao nhiêu người tưởng cho hắn làm may, hơn nữa người lớn lên không tồi, khả năng ánh mắt liền chọn lên, phía trước thê tử không có sau, liền vẫn luôn không kết hôn cũng không hài tử. Văn Quân cho ta xem qua nàng đệ đệ ảnh chụp lớn lên xác thật không tồi, mang theo một bộ tơ vàng khung mắt kính, vừa thấy chính là có học thức ta là thật nhìn không tồi, cho nên mới nguyện ý tới cửa cùng ngươi nói một tiếng, bằng không ta mới lười đến đi một chuyến đâu. Người là không biết hiện tại thật nhiều tiểu cô nương vì gà vào thành đi, lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, cũng nguyện ý cùng cái lại tinh. Kim Tú Châu bị nàng nói chọc cười. Bất quá Kim Tú Châu quan niệm vẫn là cùng uông linh bất đồng, tiệm cơm quốc doanh chủ nhiệm, ở bên này người trong lòng là cái rất có tiền đồ chức vị, nhưng ở Kim Tú Châu trong mắt cũng bất quá là cái tiểu lầu trưởng quầy, nàng năm đó trong tay không ít cửa hàng, những người đó đều là hạ nhân, sao có thể đương chính mình em rể. nàng cô em chồng tốt xấu cũng là cái nữ tú tài một loại nhân vật lớn lên lại xinh đẹp gia thế cũng không tồi thân ca là làm quan tàu tử là họa gia xứng ai không hảo xứng cái tiểu lầu trưởng quầy, mới không cần sợ uông linh không cao hứng khó xử giải thích nói đảo không phải ta ghét bỏ trứng mắt mà là nhà ta cô em chồng còn ở vào đại học đâu chờ nàng tốt nghiệp lại kết hôn cũng muốn hai ba năm về sau ta cùng nàng ca thật vất vả đem nàng nhận trở về còn tưởng hào hảo lưu nàng một hai năm đâu chúng ta đều nghĩ kỹ rồi Về sau liền đem nàng mang theo trên người tốt nhất cấp tìm cái nàng ca chiến hữu hoặc là nàng ca trước kia binh, hiểu tận gốc dễ, không sợ về sau chịu khi dễ. Nguồn linh cũng chỉ là cảm thấy nhà trai điều kiện không tồi, cho nên hào tâm lại đây nói một tiếng việc này. Nghe kim tú châu lời này, liền biết nàng không cái kia ý thứ, ngoài miệng nói được dễ nghe không phải ghét bỏ còn còn không phải là chướng mắt. Tức giận nói tốt như vậy điều kiện đều không hiếm lạ ta nếu là con nữ như ta đều tâm động. Lời này Kim Tú Châu không ủng hộ, kết hôn nhưng không nhất định phải xem điều kiện hảo, văn quân đệ để không phải tham gia quân ngũ, tham gia quân ngũ kéo dài tới lớn như vậy tuổi không kết hôn còn bình thường, nhân ra mỗi ngày ở bộ đội, nhưng hắn điều kiện hảo còn không có kết hôn, người cũng nói cho hắn giới thiệu đối tượng người nhiều kia đâu chỉ là chọn, chỉ sợ tính tình cũng không tốt lắm ở chung. Phu Thê Gian ở chung nào có không nháo mâu thuẫn, nhà ta cô em chồng tính tình nhu thuận nhưng không nghĩ bị khi dễ. Uồng Linh nghe xong lời này mới không ra tiếng, gật gật đầu. Kia hành đi ta quay đầu lại tìm cái lý do cho ngươi từ chối. Vậy phiền toái tàu tử, kia có cái gì hảo phiền toái, ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng, liền nhiều cho ta họa hai bức họa. Đó là nhất định, Uồng Linh phất tay cười rời đi, chờ đi xuống lầu, nàng càng nghĩ càng cảm thấy kim tú châu nói có như vậy vài phần đạo lý. Nàng cũng là bị văn quân trong miệng những cái đó hảo điều kiện mơ hồ mắt không giống Kim Tú Châu, mới nghe nàng nói xong là có thể suy xét nhiều như vậy, phần bản lĩnh này thật đúng là không phải người bình thường có thể có. Về đến nhà Uông Linh trước đem việc này cùng nghiêm đoàn trưởng nói, sau đó hâm mộ nói cũng không biết Kim Tú Châu lớn lên cái gì đầu óc chuyển quá nhanh, nếu là đổi làm ta khẳng định hận không thể lập tức đáp ứng xuống dưới. Nghiêm đoàn trưởng lắc đầu, người vẫn là vội ngươi nhà sưởng sự. Đừng trộn lẫn này đó, nháo không hào còn đem ngươi ghi hận thượng." Tựa như tiểu Giang Tức Phụ nói, nhân gia đệ đệ muốn thật như vậy hảo, cũng không đến mức kéo dài tới hiện tại không kết hôn, lại không phải bộ đội binh, không có thời gian cùng nhân gia tương xem. Giang Minh Xuyên muội muội mới trở về không mấy ngày, đã bị người nhìn chúng, cũng không biết tồn cái gì tiểu tâm tư cũng liền chính mình ra tức phụ mê ngốc, thượng vội vàng làm loại này tốn công vô ích sự. Huông Linh không kiên nhẫn nói, đã biết đã biết, Không muốn nghe hắn thuyết giáo, xoay người liền đi thư phòng, chuẩn bị nhìn xem nhà xưởng gần nhất sổ sách. Nghiêm đoàn trường tức giận hắc một tiếng, sau đó đối cách đó không xa ngồi ở cái bàn bên vùi đầu ăn nhi thử nói, ngươi nhìn xem mẹ ngươi có việc cầu ta thời điểm liền hảo thương hảo lượng, hiện tại không có việc gì cầu ta liền thái độ này. Nghiêm tinh biểu môi, thấy đủ đi ngươi cũng không nhìn xem ngươi nhiều phiền nhân. Nói xong cầm lấy trên bàn điểm tâm liền chạy đây là mụ mụ tư kim thầm thầm ra mang về tới, hắn thích nhất ăn. người cấp lão tử đứng lại, Kim tú châu về đến nhà liền đem việc này cùng Giang Minh xuyên nói. Bạch Cảnh Chi cùng hai đứa nhỏ cũng ở trong phòng khách cũng nghe tới rồi lời này, mặt tức khắc đỏ. Giang Minh xuyên nhíu mày, Kim tú châu quay đầu hỏi Bạch Cảnh Chi, người ý tư đâu? Tẩu tử cho ngươi cự tuyệt không tức giận đi. Bạch Cảnh Chi chạy nhanh lắc đầu, không có không có ta cảm thấy chính mình còn nhỏ, không tưởng nhiều như vậy. Kim tú châu vừa lòng ừ một tiếng. sau đó cẩn thận cho nàng giải thích nói người mới trở về không mấy ngày cái kia kêu văn quân người tàu từ cùng nàng cũng không quen thuộc đột nhiên tìm người tới cửa cho ngươi làm mai chúng ta vẫn là đến ở lâu một cái tâm nhãn liền tính đối phương không thành vấn đề kia cũng không xem như một môn hảo việc hôn nhân so ngươi lớn như vậy hơn tuổi còn kết quá hôn ngươi lại không phải gà không ra làm gì phải gà cho loại này bắt bẻ lão nam nhân Người điều kiện một chút đều không thể so nhân ra kém, về sau so liền tính không thể tìm cái so với hắn tốt kia cũng khẳng định sẽ không kém đi nơi nào chúng ta không chỉ có muốn xem gia cảnh càng muốn xem đối phương phẩm hạnh cùng trong nhà hắn người tính tình. Bài cảnh chi ngây thơ gật gật đầu, ngoan ngoãn nói ta đều nghe tàu tử. Ở trong lòng nàng, ca tàu đều là vì chính mình người tốt. Giang Minh Xuyên cũng nói, người tàu tử suy xét chua toàn, ngươi về sau gả cho ai, đến làm chúng ta trước chấn cửa ải. bạch cảnh chi ừ một tiếng một chút cũng chưa cảm thấy ca tàu bá đạo ngược lại thực vui vẻ bọn họ như vậy quan tâm chính mình bên này thương lượng muội muội về sau sự cách vách trúc ra phương mẫn cũng đem chính mình vừa rồi lơ đã nghe lén tới nói ở trên bàn cơm cười nói cảnh chi vẫn là quá xuất chúng mới trở về liền có người tới cửa tưởng làm mai nàng nói lời này cũng là tự hào rốt cuộc ở trong lòng nàng bạch cảnh chi cũng coi như là nàng nửa cái học sinh Nào biết trượng phu cùng đại cô tử nghe xong lời này sắc mặt đều có chút không thể hiểu được đặc biệt là đại cô tử còn cẩn thận dè dặt hỏi chính mình. ngươi nhìn kim thú châu kia lời nói là thật hay giả. Tốt như vậy điều kiện như thế nào còn cự tuyệt đâu. Ở nàng xem ra, một tháng tranh 8-9-10 người kia chính là đỉnh thiên ghê gớm, nàng nhi tử một tháng hơn 40, nàng đều mau cái đuôi kiều trời cao. Phương Mẫn không biết đại cô từ tâm tư thực trắng ra nói, khẳng định là thật sự kim tú châu hai vợ chồng nhưng không để bụng những cái đó có tiền hay không, trước kia cảnh chi bị rất nhiều ủy khuất, bọn họ hẳn là tưởng đem muội muội lưu tại bên người. Chúc anh nghe được lời này, trong lòng lập tức liền trở nên vắng vẻ, nàng nhi từ ở phía bắc tham gia quân ngũ cùng nơi này chính là cách thật dài khoảng cách. Vì thế cơm nước xong, hai tỷ đệ lại ở phòng bếp xảo lên. Chúc anh sở trong thư phòng phương mẫn nghe được đè nặng thanh âm mắng đệ đệ không đề bụng để cho người khác dành trước nói việc này, cái này hảo đi toàn ngâm nước nóng, đều không cần phải nói. Chúc chính nguy cúi đầu tùy ý tì tì mắng, mấy ngày nay hắn vội hỏng rồi, đem việc này quên đến không còn một mảnh. Nghe những lời này trong lòng thập phần ủy khuất giống như hắn nói việc này là có thể thành giống nhau. mắng đến cuối cùng chúc anh vẫn là chưa từ bỏ ý định làm hắn vẫn là đến cùng kim tú châu hai vợ chồng đề một chút chuyện này bạn nhất liền thành đâu chúc chính ủy đồng ý bất quá không đợi đến chúc chính ủy tìm được cơ hội nói chuyện này tiểu cháu ngoại gái liền gọi điện thoại nói trong nhà đã xảy ra chuyện lưu ở dân ở chống lũ cứu tế trung bị thương hai đứa nhỏ cũng liên tiếp sinh bệnh nàng thật sự khiêng không được cho nên mới gọi điện thoại muốn cho mụ mụ trở về giúp nàng một chút chúc Anh nhận được điện thoại cùng đệ đệ hai vợ chồng nói một tiếng, liền chạy nhanh thu thập đồ vật chuẩn bị trở về. Liền ở nàng đồ vật thu thập đến một nửa khi trong nhà môn đã bị gõ vang lên, Phương Mẫn đi mở cửa, vừa nhấc đầu nhìn đến đứng ở cửa cao lớn thân ảnh, nửa ngày mới nhận ra người. Kỳ Lăng, người như thế nào lại đây? chương 49, Kỳ Lăng sách theo một đại bao đồ vật tiến vào, giải thích nói. gần nhất tới bên này tham gia huấn luyện, sau khi kết thúc thỉnh mấy ngày giả về nhà nhìn xem, gọi điện thoại cấp muội muội, nàng nói mẹ ở bên này, cho nên liền tới đây. Phương Mẫn tiếp đón hắn ngồi. Trong phòng khách chúc anh nhìn đến là nhi tử, sốt ruột tâm nháy mắt định rồi vài phần, vội nói, ngươi muội muội buổi sáng gọi điện thoại lại đây, nói hai đứa nhỏ đều sinh bệnh, ở dân cũng bị thương, chiếu cố không được làm ta trở về một chuyến. Kỳ Lăng nghe xong sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, hiện tại đi sao, ta cùng ngươi cùng nhau. chúc Anh do dự hạ sau gật đầu, nhi từ lại đây một chuyến không dễ dàng, trên đường chỉ sở cũng không như thế nào nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến khuê nữ, vẫn là đồng ý. Người đem cái này bao sách theo ta đi cách vách lên tiếng kêu gọi cách vách kim muội từ trong khoảng thời gian này vẫn luôn rất chiếu cố ta. Phương Mẫn xem kỳ lăng vừa tới muốn đi, trong lúc nhất thời không có chú ý tưởng lưu một lưu người, nhưng lại sợ kỳ ăn bên kia chờ không kịp, vì thế nhìn mắt trượng phu, sau đó do dự hỏi có muốn ăn hay không cơm lại đi. chúc anh nhìn về phía nhi tử kỳ lăng trực tiếp ngồi xổm xuống thân mở ra bao vây lấy ra chính mình trên đường mua lễ vật là một ít bánh quy cùng kẹo sau đó kéo lên khóa kéo lại sách lên mẹ nó thu thập tốt bao vây không được mở trong bao có ăn không đói bụng nói xong lại đối chúc chính ủy nói cữu cữu ta lần sau lại đến xem ngươi chúc chính ủy đi theo hắn cùng nhau ra cửa ngươi chừng nào thì tới đều có thể an an bên kia quan trọng chúc anh lôi kéo phương mẫn tay Ta tận lực sớm một chút trở về chính ngươi một người ở nhà hào hào, đừng mệt chính mình có chuyện gì khiến cho đệ đệ làm. Hào, Phương Mẫn có chút luyến tiếc ngươi, đại tỷ ngươi cùng kỳ lăng trên đường chú ý an toàn. Trúc Anh cười cười, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng ta có tiểu lăng ở đâu, hắn ở ta liền không không sợ. Nghe được lời này, Phương Mẫn cũng nhẹ nhàng thở ra. Trúc Chính uy tiếp nhận cháu ngoại trong tay một cái bao chuẩn bị tặng người đến bộ đội cổng lớn. Ra cửa Chúc Anh gõ vang cách vách môn, mở cửa chính là Kim Tú Châu. Kim Tú Châu nhìn đến chúc Anh vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, nhịn không được hỏi, làm sao vậy, đại tỷ Chúc Anh đem trong nhà sự đơn giản cùng nàng nói, sau đó nói, chính là lại đây cùng ngươi nói một tiếng, ta cũng không biết khi nào có thể trở về, ngươi hiện tại tuy rằng ổn định xuống dưới, bất quá cũng đến chú ý, không thể ăn lạnh sinh đồ vật cũng đừng luôn là ngồi vẽ tranh, muốn lên đi một chút. Kim Tú Châu trong lòng cảm động, Hảo, ngài trên đường chậm một chút. chúc anh phất phất tay ừ một tiếng kim tú châu nhìn theo người đi xuống lầu nàng nhìn đến trúc anh phía trước có hai cái ăn mặc áo mịn trang người cũng không nghĩ nhiều đám người không thấy kim tú châu cùng phương mẫn chào hỏi mới đóng cửa lại trở lại phòng khách kim tú châu mới đột nhiên nghĩ đến buổi sáng mới vừa làm tốt điểm tâm vội lấy ra giấy dầu bao hai bao nhi từ buổi sáng đi ra ngoài nàng liền kêu trong phòng làm bài tập bạch cảnh chi cảnh chi ra tới một chút bài cảnh chi từ trong phòng lộc cộc chạy ra Làm sao vậy tàu tử, Kim Tú Châu nói, chúc đại tỷ trong nhà có sự hiện tại sốt ruột trở về, mới ra môn, ngươi đi đem cái này đưa đi, hẳn là còn có thể đuổi theo. Bài cảnh chi nghe xong cũng không do dự, gật đầu nói tốt. Sau đó lấy qua Kim Tú Châu trong tay hai bao điểm tâm, liền chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Chúc anh ba người đi được thực cấp, bài cảnh chi đuổi theo khi, bọn họ đều đi mau đến thực đường nơi đó. Bài cảnh chi gọi lại người, gì cả, gì cả. Chúc anh nghe được quen thuộc thanh âm theo bản năng quay đầu lại đi xem, sau đó liền nhìn đến phía sau truy lại đây bạch cảnh chi, khả năng chạy trốn qua nóng nảy, chờ tới rồi trước mặt khi, nữ hài tuyết trắng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tóc cũng có chút hỗn đột. Bạch cảnh chi hơi thở gấp nói, đây là ta tàu tử buổi sáng làm, nàng làm ngươi cầm mang ở trên đường ăn. Nói đem trong tay giấy dầu bao đưa qua đi, chúc anh nghe xong trong lòng mềm mại, ai ra, như thế nào cầm nhiều như vậy, bạch cảnh chi nhấp môi cười cười. trong nhà còn có đâu chúc anh vội vã lên đường liền không cùng người khách khí hành kia ta liền cầm tiếp nhận bạch cảnh chi trong tay giấy dầu bao phất phất tay làm nàng chạy nhanh trở về đọc sách biết nàng mỗi ngày đều phải xem rất nhiều thư sợ chậm trễ nàng học tập đi tuốt đàng trước mặt kỳ lăng xem người rời đi thu hồi tầm mắt chờ đi rồi một đoạn đường chúc anh mới nghĩ tới cái gì lại ai ra một tiếng vội đi phía trước chạy vài bước đuổi theo nhi từ sau nhỏ giọng nói vừa rồi kia khuê nữ thấy được không mẹ nhưng thích nàng chính là cách vách hai vợ chồng muội muội lại xinh đẹp lại thông minh vẫn là sinh viên đâu mẹ chuẩn bị làm ngươi cữu cữu hỏi một chút nếu là thích hợp nói cho ngươi hai tác hợp tác hợp kỳ lăng nghe được lời này lập tức nhíu mày quay đầu liền nói ngươi đừng sằng bậy nhân ra còn ở đi học ngươi hạt tác hợp cái gì chúc anh vừa thấy đến như từ bàn hạ mặt liền có chút chột dạ thanh âm lại thấp vài phần kia không phải sợ bị người đoạt đi rồi mấy ngày hôm trước liền có người khác tới cửa đi hỏi thăm tình huống của nàng đâu tục ngữ nói đến hảo hảo nữ bách gia cầu chúng ta không thượng điểm tâm bị người đoạt đi rồi làm sao bây giờ kia cũng không thể như vậy sằng bậy hai nhà ở tại cách vách các ngươi lại nhận thức ngươi lại đây là cho cứu cứu hỗ trợ không phải cấp cứu cứu một nhà thêm phiền ta biết chuyện của ta làm ngươi nhọc lòng nhưng ta chính mình sự ta chính mình có thể xử lý ngươi không cần bận trước bận sau hạt nhọc lòng ta không thích Nghe được lời này, chúc anh tức khắc khí thế tiêu, lại nghe hắn nói không thích cho rằng hắn là nói không thích bạch cảnh chi, trên mặt thần sắc trở nên khó xử, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Như vậy đẹp ưu tú đều không thích vậy ngươi muốn thích ai? Kỳ lăng nghe được biết thân mụ là hiểu lầm hắn ý tứ, bất quá mím môi, không có giải thích. Chỉ nói, hai nhà quan hệ hảo, ngươi làm như vậy chính là làm nhân gia khó xử tới phía trước ta liền cùng ngươi đã nói, làm việc phải có đúng mực, đừng sao sao hù hù. Ta... chúc chính ủy ở bên cạnh nghe được vội nói tiểu lăng, như thế nào cùng mẹ ngươi nói chuyện đâu. Kỳ lăng đem đầu vặn hướng một bên, câm miệng. Trúc anh có chút ủy khuất nhìn mắt như tử lại nhìn nhìn bên cạnh đệ đệ. Trúc chính ủy an ủi nói, không có việc gì, người một nhà nào có cái gì phiền toái không phiền toái, việc này không phải còn chưa nói sao. Hắn trong lòng cũng biết trước kia trong nhà nghèo tỷ phu thân thể không tốt toàn bộ da đều là dựa vào tỷ thì căng xuống dưới, hai đứa nhỏ khi còn nhỏ ăn rất nhiều khổ, đặc biệt là kỳ lăng cái này ca ca từ nhỏ liền hiểu chuyện muốn cường, đặc biệt sợ phiền toái người khác, chẳng sợ hắn cái này thân cữu cữu cũng không nghĩ thiếu nhân tình. Kỳ lăng ừ một tiếng. Chúc anh nhẹ nhàng thở ra, nàng vẫn luôn cảm giác thua thiệt đứa con trai này, tuổi trẻ thời điểm bị trong nhà thân thích khi dễ, hắn cõng chính mình giúp nàng chống lưng, nàng không biết còn tưởng rằng hắn ở bên ngoài đánh nhau, tức giận đến cầm gậy gộc đánh, đánh đến đau hắn cũng không nói lời nào. Vẫn là sau lại nữ nhi cùng nàng nói, nàng mới biết được nhi tử làm cái gì. Lại sau lại, hắn liền giúp chính mình làm việc dưỡng gia, đem trên người nàng sở hữu gánh nặng đều tiếp qua đi, nhiều năm như vậy Nếu không có Nhi Tử ở, nàng căn bản căng không đi xuống. Thấy Nhi Tử không tức giận lấy lòng nói, mẹ không nói, mẹ về sau đều mặc kệ, được không? người đừng nóng giận, về sau đều nghe ngươi. Kỳ lăng bất đắc dĩ nhìn Trúc Anh liếc mắt một cái. người mỗi lần đều nói như vậy. Trúc Anh chạy nhanh nói, lần này là thật sự, ngươi về sau không kết hôn ta đều mặc kệ. Còn kết cái gì hôn nha, liền cảnh chi đứa nhỏ này đều trướng mắt, phía trước còn cảm thấy kia ai đệ đệ ánh mắt cao, hiện tại Trúc Anh cảm thấy Nhi Tử ánh mắt càng cao, nàng thật sự tìm không thấy càng tốt. Kỳ lăng ngữ khi hoãn hoãn, bất quá vẫn là nói, trở về làm muội muội mắng ngươi. Trúc Anh vừa nghe, đầu càng đau, Nhi Tử mềm lòng hào hống, nhưng Kỳ An kia nha đầu chính là cái bạo tính tình, trở về còn không biết nói như thế nào chính mình. tới phía trước tiểu nữ nhi chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò làm nàng đừng gây chuyện trúc chính ủy nhìn buồn cười tỷ tỷ tuổi trẻ thời điểm tính tình đại nào biết hai đứa nhỏ lớn sau tính tình lớn hơn nữa đem hai mẹ con đưa đến cửa trúc chính ủy nói hảo cũng đừng nóng giận ta liền đưa các ngươi đến nơi đây trên đường trở về cẩn thận một chút nói từ túi chung lấy ra chuẩn bị tốt tiền sấn trúc anh không chú ý trực tiếp nhét vào nàng túi chung. trúc anh tưởng lấy ra tới bị trúc chính ủy nhéo túi không cho Trở về cấp hai đứa nhỏ mua điểm ăn, chờ an an bên kia hào chỉ sợ ngươi còn phải lại qua đây một chuyến. Kỳ lăng nghe được lời này, đối cữu cữu gật gật đầu, sau đó lại đối Trúc Anh nói, đi thôi. Trúc Anh liền không cự tuyệt, vậy ngươi gần nhất hào hào chiếu cố phương mẫn, chờ ta trở lại. hào chờ đi xa Trúc Anh mới đem trong túi tiền cùng tiền giấy lấy ra tới xem, nhìn đến có hơn 100 đồng tiền trực tiếp tháp lưỡi. Người cữu cữu như thế nào cấp nhiều như vậy? Thì lăng một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, quay đầu lại lại qua đây thời điểm nhiều mua điểm thứ tốt cho bọn hắn. Chúc anh thở dài, kia cũng nhiều, bọn họ hai vợ chồng cái gì thứ tốt không ăn qua. Nhưng thật ra ta tới bên này sau ăn không ít tốt. Cách vách kia hài từ cũng mang thay, so người mợ vãn mấy tháng, nhà nàng nam nhân bị thương ta liền thuận tay cùng nhau chiếu cố kia hài từ tâm tính tốt, làm cái gì ăn ngon đều cho ta lấy một phần, những cái đó điểm tâm so người từ bách hóa đại lâu mua còn ăn ngon. mỗi đến ăn tết thời điểm chẳng sợ nhi tử không trở về nhà đều phải đi bách hóa đại lâu hoặc cung tiêu xã mua chút điểm tâm cùng kẹo gửi trở về khi còn nhỏ trong nhà nghèo nào có tiền mua này đó ăn an an khi còn nhỏ còn nhặt quá người khác rơi trên mặt đất này đó nhi tử đều còn nhớ rõ kia toàn gia tâm nhãn đều hảo còn có cảnh chi kia hài tử ta nấu cơm thời điểm còn sẽ cho ta hỗ trợ đâu vừa rán nói chuyện cũng dễ nghe Nói liền trộm nhìn thoáng qua Nhi Tử thấy Nhi Tử trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình chạy nhanh im miệng sợ lại nơi nào chọc hắn. Nàng ai đều không sợ liền sợ hai đứa nhỏ. Kỳ lăng trong đầu nhớ lại vừa rồi nhìn đến nữ hài áp xuống không biết tên tình tố trầm giọng nói đi thôi. Không có muốn nhà giả ý tứ hắn tự giác chính mình không xứng với nhân gia tuy rằng cữu cữu hiện tại là chính ủy nhưng đó là cữu cữu không phải chính mình. Hắn chỉ là một cái nông thôn ra tới nghèo hài tử, mà nữ hài kia vừa thấy chính là trong thành hào gia đình dưỡng ra tới. Mẹ nó nhận không rõ hiện thực nhưng hắn sẽ không. Chúc anh ngoan ngoãn nga một tiếng. Bài cảnh chi về đến nhà sau cùng Kim Tú Châu nói một tiếng đem điểm tâm đưa đến sự. Kim Tú Châu gật gật đầu, làm nàng về phòng tiếp tục đọc sách. Đám người đi trong phòng, Kim Tú Châu do dự đối Giang Minh Xuyên nói, vốn đang lo lắng chúc đại tỷ sẽ cùng ta để nàng như tử uông tàu từ bên kia ta nhưng thật ra hảo cự tuyệt nàng nơi đó thật đúng là không biết nói như thế nào. Trong khoảng thời gian này, chúc đại tỷ đối nhà bọn họ trợ giúp rất nhiều. Giang Minh Xuyên cũng nghe Kim Tú Châu nói qua chúc anh thường xuyên ở nàng bên tai nói chính mình như tử sự tự hồ đối cảnh chi có như vậy vài phần ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ nói, muốn thật là để nói, liền nói có thể trước nhận thức một chút không được cũng không thể bị thương hai nhà tình cảm. Nói xong hắn lại nói, thật muốn là cái tiến tới tiểu tử kia cũng không tính cái gì chuyện xấu. Kim Tú Châu gật gật đầu, nàng nói lời này kỳ thật cũng là ý tứ này. Cảnh chi về sau sớm hay muộn là phải gả người, sớm một chút chọn cũng có thể lớn hơn nữa cơ hội chọn cách tốt bằng không chờ về sau lại tìm, rất có thể tìm chính là bị người chọn thừa, giống ôm thím giới thiệu cái kia, nàng liền coi thường. chẳng qua lời này nàng nói ra không tốt như là dung không dưới cô em chồng dường như vẫn là đến giang minh xuyên chính mình có cái này ý tưởng bất quá kim tú châu nhưng thật ra nghĩ sai rồi chờ chúc anh từ quê quán sau khi trở về nàng phát hiện nhân ra giống như đã quên giống nhau đã không đề cập tới việc này đương nhiên này đó đều là lời phía sau chúc anh đi rồi bạch cảnh chi cùng hạ nham liền gánh vác nổi lên nấu cơm cùng mua đồ ăn nhiệm vụ rửa chén những cái đó giang minh xuyên làm Tuy rằng còn có chút không có phương tiện, nhưng chậm rãi làm cũng là có thể rửa sạch sẽ. Bài cảnh chi vốn đang có chút đau lòng ca ca, nhưng tàu tử cùng nàng nói nhà ta không dưỡng vô dụng người, muốn nàng tin tưởng nàng ca. Lại xem bốn tuổi tiểu chất nữ cầm rẻ lau sát cái bàn tức khắc cảm thấy vẫn là chính mình lạc hậu. Liền yên tâm thoải mái về phòng đọc sách. bài cảnh chi thích nhất chính là trong phòng án thư trước kia ở dưỡng phụ mẫu gia trụ thời điểm nàng cùng muội muội trong phòng cũng có án thư nhưng kia án thư là dưỡng phụ từ bên ngoài nhặt thực phá bốn chân không đồng đều đắc dụng cục đá ở dưới lót cái kia phòng cũng rất nhỏ cửa sổ chiều bắc một năm bốn mùa đều không có thái dương chiếu tiến vào không giống chất nữ phòng này có thể so với người cao cửa sổ chiều nam một cúi đầu là có thể nhìn đến bên ngoài rất xa phong cảnh bên cạnh là kệ sách mặt trên có nàng thư cũng có tiểu chất nữ thư dường cũng rất lớn, đáy giường hạ còn phô thảm có thể trần trụi chân đi ở mặt trên. lần này trở về trong phòng còn nhiều một cái tủ quần áo bên trong vài món quần áo mới đều là của nàng. tẩu từ cùng nàng nói ca ca chuẩn bị cho các nàng đổi cái trên dưới giường, chờ ăn tết thời điểm nàng là có thể ngủ thượng đến lúc đó nàng cùng tiểu chất nữ có thể một người một chiếc giường. tuy rằng nàng cảm thấy như bây giờ liền rất hảo nhưng ca tẩu giống như cảm thấy còn chưa đủ. bạch cảnh chi nhìn trong chốc lát thư sau tiểu chất nữ liền lặng lẽ vào được sau đó ngồi ở nàng bên cạnh cầm lấy chính mình tranh vẽ thư phiên xem nhìn trong chốc lát nàng đột nhiên trộm xoay đầu hỏi tiểu cô cô ngươi vừa rồi nhìn đến chúc gì cả ra nhi từ sao Bài cảnh chi sừng sốt một chút không minh bạch tiểu chất nữ ý tứ cái gì nhi từ phó yên yến giải thích nói chính là chúc gì cả nhi từ a người khác lại đây bất quá nghe được hắn mụ mụ phải đi cũng đi theo đi rồi Là Phương Mẫn lại đây nói, trong nhà không ai, Phương Mẫn nhàn rỗi nhàm chắn, liền chạy tới tìm Kim Tú Châu nói chuyện, sau đó Phó Yến Yến liền nghe được. Nàng tò mò hỏi, tiểu cô cô thấy được sao? Lớn lên đẹp sao? Chúc gì cả nói hắn so ba ba lớn lên còn xinh đẹp. Bài cảnh chi nỗ lực nghĩ nghĩ, vừa rồi đuổi theo người khi giống như phía trước còn có người khác, bất quá nàng cũng không có chú ý, chỉ một lòng nghĩ hoàn thành tàu từ công đạo nhiệm vụ. Nàng lắc lắc đầu, không thấy được ai. Phó yên yến nga một tiếng, trong lòng có chút thất vọng. Nàng suy nghĩ, nếu là chúc gì cả nhi từ thật như vậy tốt lời nói, cũng không phải không thể đương nàng tiểu dưỡng. Nếu là có tiểu dưỡng, bạch cảnh chi đời trước vận mệnh mới xem như chân chính viết lại đi. Càng ở chung, phỏ yên yến càng có thể cảm nhận được bạch cảnh chi tốt đẹp cùng ôn nhu. Cũng liền càng đau lòng đời trước nàng tao ngộ. Phỏ yên yến, hảo đi, khẳng định vẫn là ba ba càng đẹp mắt. Bài cảnh chi nghe cười, không đem tiểu chất nữ nói để ở trong lòng, cúi đầu lại tiếp tục xem nổi lên thư. Bên ngoài Phương Mẫn cùng Kim Tú Châu một bên làm tiểu y phục một bên nói chuyện phiếm. Kim Tú Châu lo lắng hỏi, chúc đại thì có thể ở ngươi sinh sản trước trở về sao. Phương Mẫn cũng không xác định, đại tỷ nói chờ bên kia an ổn sau liền tới đây, thật sự là hai đứa nhỏ quá nhỏ. Kim Tú Châu gật gật đầu, kia hẳn là sẽ không lâu lắm, đúng rồi, cha mẹ ngươi bên kia. Muốn kim tú châu nói, Phương Mẫn nhà mẹ đẻ người cách làm cũng thật là làm nhân tâm hàn. Cho dù là lúc trước hầu phủ quy cùng nghiêm ngặt, hậu trạch những cái đó nữ tử mang thai sinh sản trong lúc nhà mẹ đẻ không nói tự mình chạy tới xem kia cũng là sẽ phái bên người thân cận người lại đây vấn an. Nhưng hiện tại giao thông như vậy Phương Tiện cũng không gặp Phương Mẫn cha mẹ lại đây nhìn xem, ngày thường thư từ thư lui tới cũng không thế nào chặt chẽ. Phương Mẫn nghe được lời này trên mặt thần sắc nhẹ nhàng một ít. Sau lại ta liền dựa theo ngươi nói, không có lại viết thư đi trở về ta cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào thế nhưng chủ động viết thư lại đây hỏi ta tình huống ta liền trở về một hai chữ, có đôi khi không trở về, hiện tại bọn họ mỗi tháng đều viết thư lại đây. Nói xong nàng nhìn về phía Kim Tú Châu trong mắt tràn ngập mê hoặc xác thật là mê hoặc đổi làm trước kia nàng khả năng sẽ cảm động cùng vui sướng cho rằng cha mẹ rốt cuộc bắt đầu coi trọng chính mình, nhưng hiện tại nàng không như vậy suy nghĩ, nàng chỉ là nghi hoặc cha mẹ tại sao lại như vậy. Kim Tú Châu nghe được lời này, trong lòng có chút buồn cười, không có biện pháp đánh giá Phương Mẫn cha mẹ, đôi vợ chồng này hoàn toàn là không đem Phương Mẫn làm như thân sinh. Nếu là làm như thân sinh, lúc nào sợ nàng cùng chính mình ly tâm, không thích nhưng cũng không nghĩ nàng thoát ly chính mình khống chế. Cho nên Phương Mẫn lãnh đạm sau, bọn họ mới có chút nóng này. Nàng nói, liền dựa theo chính mình tâm ý đi làm. Phương Mẫn ừ một tiếng, dừng một chút sau, lại nói một câu. Thì quái chính là trước kia muốn bọn họ nhiều nhìn xem ta, hiện tại bọn họ mỗi tháng đều chủ động viết thư cho ta ta ngược lại là không nghĩ nhìn. Nàng rất thường hỏi là chính mình thay đổi sao, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu, đảo không phải đem kim tú châu đưa người ngoài, mà là cảm thấy không có ý nghĩa. Biến hoặc bất biến, đều thay đổi không được cái gì. Nàng cúi đầu ôn nhu vuốt bụng trong lòng kiên định tưởng, nàng khẳng định sẽ không đem trong bụng hài từ đánh mất, nàng sẽ toàn tâm toàn ý yêu hắn. Tựa như Kim Tú Châu nói, nàng có ái nhân, có hài từ, có bằng hữu đã vậy là đủ rồi. Kim Tú Châu tiễn đi người sau đi phòng bếp cấp Giang Minh Xuyên hỗ trợ, Giang Minh Xuyên đứng ở bồn nước biên lột cây đậu, vừa rồi bên ngoài nói chuyện thanh hắn đều nghe thấy được thấy Kim Tú Châu đã đi tới tò mò hỏi, ngươi cho nhân ra ra cái gì ý khiến hay Kim Tú Châu liền đem phương mẫn phía trước thu được trong nhà tin sự nói, sau đó có chút cả giận nói, nào có như vậy cha mẹ. Cũng là phương mẫn hảo tính tình, đổi làm ta khẳng định đã sớm không liên hệ, nếu như vậy thích cái kia dưỡng nữ, vậy cùng dưỡng nữ qua đi đi. Giang Minh xuyên xem nàng tức giận bộ dáng buồn cười nói, đó là nhân gia gia sự, ngươi không phải cùng hai đứa nhỏ nói, nhà của người khác sự không thể trộn lẫn sao. Như thế nào chính mình trộn lẫn đi vào? Kim Tú Châu lắc đầu, phương mẫn không giống nhau, nói tới đây, nàng dừng một chút. ta trước kia có cái nha tiểu tỉ muội kêu nha đầu nàng đối ta thực hảo nhưng cuối cùng bị nàng cha mẹ gả cho một cái lão nam nhân thiếu chút nữa bị đánh chết nàng cùng phương mẫn tính tình có điểm giống. đó là nàng đã từng bên người nha hoàn ngưng nguyệt vẫn luôn tưởng tích góp đủ tiền chuộc thân về nhà nhưng đương nàng thật sự có thể về nhà sau lại phát hiện cha mẹ trước khi mỗi lần tới thăm nàng cũng chỉ là tưởng từ trên người nàng thu hoạch càng nhiều bạc cũng không phải thật sự tưởng nàng trở về mắt thấy không có tiền kiếm lời quay đầu liền đem nàng bán cho một cái lão nam nhân. Vẫn là sau lại một cái khác nha hoàn về quê thăm người thân nghe nói việc này, Kim Tú Châu Lơ đãng đã biết lúc ấy nàng nổi bật chính thịnh yêu cầu lung lạc nhân tâm, cũng nhu cầu cấp bách dùng người, mới cố ý đem người tìm trở về, đem người an bài tại bên người đương cái ma ma. Sau lại nàng bị người hạ độc mất đi hài tử còn bị người quay đầu vu khống là tưởng cấp hầu gia hạ độc không thành, chính mình ăn nhầm, hết thải chứng cứ vô cùng xác thực, lúc ấy nàng lại đau lại sợ thời điểm mấu chốt là Ngưng Nguyệt cố ý lộ ra hoàng loạn thần sắc, sau đó làm cho hầu gia mặt thừa nhận chính mình hạ độc bị hầu gia đưa đi đại lý tự, dùng khổ hình sau một mụng cắn chết là lưu phu nhân sai sự cuối cùng một đầu đâm chết ở trên tường, vì nàng báo thù. Nghĩ đến ngày xưa Kim Tú Châu đã quên người xưa khuôn mặt, nhưng đối với nàng, trong lòng luôn là có chút không giống nhau. Nàng lừa hắn kỳ thật hai người một chút đều không giống, ngừng Nguyệt trước kia đáng yêu cười, nhưng là mỗi lần Phương Mẫn nói lên chính mình cha mẹ sự, nàng luôn là nghĩ đến người. Giang Minh Xuyên trên mặt xương sớm nghiêm túc thần sắc, về sau có cơ hội trở về nhìn xem nàng, chúng ta có thể giúp đỡ. Kim Tú Châu liền biết hắn lại thiện tâm quá độ, liền ra vẻ lơ đãng nói, không có việc gì, nàng phía trước ly hôn, sau lại lại gà chồng, hiện tại quá đến không tồi. Giang Minh Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, Kim Tú Châu xem hắn cái gì cảm xúc đều biểu hiện ở trên mặt trong lòng có chút buồn cười, cảm thấy giống hắn như vậy tính tình, nếu là đãi ở hầu phủ chỉ sợ bị người hố chết cũng không biết là ai làm hại hắn. Buổi tối, Triệu Vận làm ba đồ ăn một canh, bọn họ là chiều nay trở về, Triệu Vận vốn là không nghĩ trở về, nhưng nàng hiện tại bụng càng lúc càng lớn, chỉ có nàng cùng nữ như hai người ở tại bên ngoài, xác thật không quá phương tiện, nghĩ nghĩ, liền cùng Dương Diệu cùng nhau đã trở lại. Dương anh hùng buổi chiều về nhà nhìn đến ba ba thầm thầm đều đã trở lại, liền không đi ra ngoài, giúp đỡ thầm thầm cùng nhau nấu cơm. Ăn cơm thời điểm, hắn thấy ba ba thầm thầm đều không nói lời nào trong nhà an tĩnh quá mức lại nghĩ đến hạ nham trong nhà luôn là vô cùng náo nhiệt làm thật lâu tư tưởng đấu tranh sau chủ động mở miệng nói ba ba người thường hảo đệ đệ tên sao. Hắn biết đại nhân đều thường sinh nam hài cho nên nói thẳng là đệ đệ. Dương Diệu nghe được Nhi Tử hỏi, nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Vận bụng, khuôn mặt nhu hòa một ít. Còn không có đâu chờ sinh ra lại tưởng cũng tới kịp. Dương Anh Hùng nói, vẫn là hiện tại tưởng đi, là có thể nghĩ nhiều mấy cái dễ nghe tên, mẹ nuôi cha nuôi bọn họ đã suy nghĩ vài cái tên, nam hài nữ hài đều có. Hắn liền cảm thấy tên của mình không dễ nghe, Dương Diệu nhưng thật ra không nghĩ nhiều, kia ta hai ngày này bớt thời giờ phiên phiên thư, Triệu Vận cũng nghe tới rồi. Bắt giữ đến hắn lời nói lỗ hồng, cả người đều mây ngẩn cả người, theo bản năng hỏi một câu. Kim Tú Châu mang thai, dường anh hùng ngẩn đầu đi xem, hắn không biết hình dung như thế nào triệu vận thần sắc, cảm giác có chút dọa người, thập phần hối hận chính mình vừa rồi mở miệng. chương 50, qua mấy ngày Uông Linh còn cố ý tới cửa một chuyến cùng Kim Tú Châu nói chính mình từ chối văn quân sự. Nàng trong lòng tự nhiên thiên hướng Kim Tú Châu cho nên nói thẳng, ta cũng chưa nói cảnh chi bởi vì còn ở đọc sách cho nên không đồng ý, này vừa nghe chính là lấy cớ, nhân ra cũng không ngốc, đến lúc đó ngoài miệng không nói, trong lòng còn không biết sẽ nghĩ như thế nào. Ta liền nói ra trưởng của các ngươi bối trước kia cấp cảnh chi nói qua thân, hai đứa nhỏ đều còn nhỏ chuẩn bị lại chờ một chút. Đến nỗi về sau, nếu là hỏi liền tùy tiện tìm cái lấy cơ nói thất bại, nhân ra cũng không đến mức nhìn chằm chằm vào nhà ngươi, chỉ có thể nói có duyên không phận ngươi nói có phải hay không đạo lý này. Kim Tú Châu gật gật đầu, đối với Uông Linh khách khí cười nói, vẫn là tàu tử nghĩ đến chu đáo. Trong phòng môn là mở ra, ngồi ở án thư bạch cảnh chi cũng nghe tới rồi lời này. Tức khắc cảm thấy nói chuyện cũng là một môn nghệ thuật đồng dạng ý tứ, dùng bất đồng phương thức nói ra ý tứ liền thay đổi. Trong phòng khách Uông Linh tức giận nói kia còn có thể làm sao bây giờ? Còn không phải sợ đem ngươi đắc tội cùng ta sinh khí sao? Lần sau ta khẳng định không làm loại này tốn công vô ích sự. Kim Tú Châu trong lòng tưởng loại sự tình này ngươi nhưng không thiếu làm. Bất quá miệng nàng thượng nói được dễ nghe. Ta là biết đến, ngươi cũng là một phen hảo ý tuy rằng người ta không thích nhưng ngươi tình ta còn là lãnh. Uông Linh lúc này mới yên tâm cười. Kim Tú Châu lại nói cái kia văn quân là người nào? Liền ngươi đều phải cho nàng lớn như vậy mặt mũi. Hiện tại tiền ngọc phượng không ở bộ đội, rất nhiều chuyện nàng cũng không biết. Nguồn linh xua xua tay, sau đó nâng chung trà lên uống lên nước miếng nói, thật cũng không phải cho nàng mặt mũi, chính là tưởng giao hảo, ai cũng không biết nàng cùng nàng nam nhân ở bên này đãi bao lâu. Nói tới đây thanh âm đè thấp một ít. Nàng nam nhân tình huống như thế nào ta không biết rõ lắm, giống như chính là một cái bình thường quân nhân xuất thân, bất quá ta nghe nói nàng cha kế trong nhà bối cảnh không bình thường, giống như nàng mẫu thân năm đó tái giá với nàng cha kế, nàng mang theo đệ đệ ở quê quán sinh hoạt sau khi lớn lên mới bị tiếp nhận đi, nàng cùng nàng đệ đệ công tác hẳn là đều là nàng cha kế an bài, bất quá nàng hiện tại tùy quân công tác liền từ bỏ. Kia nàng cái kia đệ đệ. Huồng Linh, này ta thật đúng là hào hào hỏi thăm một chút người Hàn là không có vấn đề, ảnh chụp ta cũng nhìn, xác thật lớn lên còn hành công tác cũng không tồi. Kim Tú Châu lắc đầu cảm thấy bên này phụ nữ thật sự thực ngốc, kết hôn sao có thể chỉ xem nam nhân cùng công tác. Như vậy nghe tới, người liền càng không được dựa vào mẫu thân cùng cha kế sinh hoạt nào có chính mình làm chủ bản lĩnh. Ở nhà chỉ sở cũng không thể nói nói cái gì. Cảnh chi tính tình mềm mại, đến tìm cái có chủ kiến có năng lực tâm tính kiên định ra cảnh ngược lại là tiếp theo. Nguồn linh nói bất qua kim Tú châu, dù sao nàng chủ ý rất lớn, chính mình nói lại nhiều cũng không thay đổi được nàng ý tưởng. Vậy không cần, cảnh chi còn nhỏ, việc này không nóng này. Dù sao ta đi nói sau, nàng cũng liền chưa nói cái gì ta cùng nàng nói, về sau gặp được tốt lại giúp nàng lưu ý lưu ý. Ta coi, nàng tựa hồ có chút thất vọng, đại khái còn rất thích cảnh chi. Cảnh chi sát thật làm cho người ta thích nếu không phải nàng như từ quá nhỏ, nàng cũng có ý tưởng. Nàng còn nói thêm câu nàng đệ đệ ánh mắt chính là quá cao, luôn muốn cùng tiểu đệ so chính là hắn cùng tiểu đệ như thế nào có thể giống nhau đâu. Ta đoán cái kia tiểu đệ hẳn là nàng thân mục cùng cha kế sinh hài từ. Kim Tú Châu gật gật đầu cũng cảm thấy là như vậy. Vậy không ngoài ý muốn vì cái gì đến bây giờ không kết hôn, chỉ sợ thường áp một đầu cái kia tiểu nhân. Mà Uông Linh nói văn quân tra kế thân phận không bình thường, cái kia tiểu nhân chỉ sợ từ nhỏ liền tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, huynh đệ thì muội chi gian đua đòi hết sức bình thường, văn quân đệ đệ kéo dài tới hiện tại không kết hôn, muốn tìm cái điều kiện tốt áp một đầu đệ đệ, nếu là bạch cảnh chi gà qua đi, chỉ sợ cũng thành hắn đánh giá công cụ, này cũng không phải là cái gì lương xứng. Mà văn quân tình nguyện từ bỏ công tác cũng muốn đi theo trượng phu tới này khe suối từ tùy quân, có thể thấy được kia toàn gia quan hệ còn rất phức tạp. Chỉ trong nháy mắt Kim Tú Châu trong đầu liền xoay vài cái cong, may mắn chính mình ngay từ đầu liền cự tuyệt người. Nàng đối Uông Linh nói, tính, đây là con duyên không phận sự, cũng không cần thiết nghĩ nhiều. Sau đó nói sang chuyện khác hỏi, tiền tàu từ ở thực đường còn Hảo đi. Đã lâu cũng chưa nhìn đến nàng, Uông Linh vừa nghe lời này liền cười. Hảo thật sự, mỗi lần nhìn đến nàng đều cảm thấy mập lên, chỉ sợ không ăn ít. Kim Tú Châu cũng cười. Bất quá làm việc thực nghiêm túc, ở thực đường nhân duyên nhưng hảo cùng ai đều chơi đến tới, mỗi lần đi thực đường, đều có thể nghe được nàng nói chuyện thanh âm. Tiền Ngọc Phượng hiện tại mỗi ngày phụ trách đánh đồ ăn, nàng có đôi khi đi chậm tiền Ngọc Phượng đều sẽ cố ý cho nàng lưu một phần đồ ăn kia cơm, mỗi lần đều cất giấu đùi gà hoặc là thịt mỡ, làm đến nàng cũng không dám cùng khác lãnh đạo cùng nhau ăn cơm, sợ bị người phát hiện ăn mảnh. Trong phòng khách nói chuyện thanh không ngừng, bài cảnh chi đều nghe thấy được nghe được tàu tử đối chính mình đánh giá cùng với đem nàng về sau tìm cái cái dạng gì người đều suy xét rõ ràng, trong lòng nóng hầm hập cảm thấy loại này bị người nhà bảo hộ cảm giác thật tốt. Chờ Uông Linh rời đi sau, bài cảnh chi đi ra ngoài, ngồi ở Kim Tú Châu bên người giúp nàng sửa sang lại vụn vặt vài dệt. Kim Tú Châu xoay đầu xem nàng, nghe thấy được, bài cảnh chi gật gật đầu, khẽ ừ một tiếng. Kim Tú Châu bình tĩnh nói, tuy rằng ngươi còn nhỏ, nhưng có một số việc cũng nên suy xét. Ngày thường ở trường học đọc sách thời điểm, cũng có thể nhìn xem có hay không điều kiện ra cảnh không tồi đồng học có thể kết bạn một chút. Bài cảnh chi ngẩn đầu xem Kim Tú Châu. Kim Tú Châu tiếp tục nói, nhà chúng ta tổ tiên tuy rằng giàu có quá, nói ra đi thanh danh cũng dễ nghe, ở thủ đô cũng có nhận thức người, nhưng không có đồng dạng ích lợi đi ổn định trao đổi những cái đó quan hệ cùng nhân gia kết thân vẫn là không đủ tư cách. Liền tính về sau có thể bằng vào những cái đó quan hệ làm ngươi gả cho tương đối hảo nhân ra, kia nhật thừ cũng sẽ không thật tốt quá, ngươi yêu cầu tiêu phí đại lượng tâm huyết cùng tinh lực đi lấy lòng nhà chồng, đi dung nhập một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, liền tính chịu ủy khuất ta cùng ngươi ca cũng không có biện pháp cho ngươi chống lưng. Như vậy sẽ rất mệt ta không quá kiến nghỉ, ngươi nếu muốn về sau quá đến thoải mái tốt nhất vẫn là tuyển một cái môn đăng hộ đối gia đình, hoặc là nhà trai chính mình có bản lĩnh. bất quá quan trọng nhất vẫn là đối phương phẩm hạnh cùng năng lực trong nhà hắn nhân tính từ cũng không thể kém những mặt khác kém một ít đều không có việc gì người đừng cảm thấy những việc này tưởng sớm học tập thưởng sự rất quan trọng này đó cũng rất quan trọng người ôm tàu từ có câu nói chưa nói sai không để bụng một chút tốt đã bị đoạt đi rồi mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân ưu tú đều là tương đối khan hiếm gặp được tốt liền phải lập tức xuống tay trước cướp được tay lại nói Bài cảnh chi vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại ngôn luận có chút kinh ngạc mà nhìn Kim Tú Châu. Kim Tú Châu một chút không cảm thấy chính mình nơi nào nói sai rồi, cái này địa phương phụ nữ có chút thời điểm chính là thực vô tri ngu xuẩn, cái gì đều nghe cha mẹ trưởng bối, nhưng những cái đó trưởng bối cũng cái gì cũng đều không hiểu, chỉ nghĩ đối phương trong nhà điều kiện hảo công tác hảo, người thế nào cơ hồ không thế nào suy xét. Tựa như phía trước tiền Ngọc Phượng cùng chính mình nói thực đường có cái mụi tử bị thân mụ làm chủ gà cho hiện tại Trượng phu Trượng phu cha mẹ đều là đều là công nhân viên chức nhưng Trượng phu là cái ngốc tử Tuy rằng hôn sau cho nàng An bài thực đường công tác nhưng sinh hai đứa nhỏ cũng đều là ngốc tử cha mẹ chồng một cái nghỉ việc một cái sắp về hưu Nhật tử căn bản không có hy vọng bài cảnh chi do dự mà gật đầu cảm thấy tàu tử nói được lời nói tổng sẽ không sai Kim Tú Châu lệch về một bên đầu liền phát hiện nữ nhi mờ to một đôi mắt to tò mò nhìn chính mình Không cấm buồn cười, đậu thú nói, như thế nào cũng muốn gả người. phó Yên Yến vô ngữ, ta về sau mới không gả chồng. Kim Tú Châu hừ hừ, người nếu là về sau có thể nuôi sống chính mình, không gả chồng liền không gả chồng, gả chồng cũng không có gì hào. phó Yên Yến có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, cái này không nói. Bài cảnh chi buồn cười, đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt thần sắc có chút do dự, sau đó quay đầu đối Kim Tú Châu nói lên dưỡng phụ mẫu sự. ở về nhà trước ta dưỡng mẫu tìm được trường học tới nói trong nhà tình huống thật không tốt nàng cùng dưỡng phụ công tác đều không có phòng ở cũng muốn bị thu hồi đi muội muội hiện tại không muốn đi học Dưỡng Mẫu lúc ấy nói chính là ở bọn họ rời đi sau không bao lâu, Dưỡng phụ đã bị nhà xưởng lãnh đạo nói chuyện, nói là nhà bọn họ cách làm ảnh hưởng thập phần ác liệt, không thể làm cho bọn họ lại đãi đi xuống. Nàng Dưỡng phụ đi tìm trong xưởng một cái khác lãnh đạo, cái kia lãnh đạo chính là lúc trước cứu cứu đâm chết người sau giúp Dưỡng phụ lưu tại nhà xưởng, nhưng lần này nói cái gì cũng chưa dùng, sau lại cái kia lãnh đạo hiện tại liền Dưỡng phụ mặt đều không thấy. Sau đó cả nhà liền dựa dưỡng mẫu công tác nhưng chuyện đó không biết như thế nào liền truyền tới dưỡng mẫu nhà xưởng tiếp theo nàng công tác cũng không có. muội muội còn mỗi ngày xào muốn quần áo mới muốn phòng ở. Dừng một chút sau, nàng nói ta đem lúc ấy trên người tiền tiêu vặt đều cho nàng, sau đó cùng nàng nói ta cũng không giúp được nàng, làm cho bọn họ chính mình lại ngẫm lại biện pháp. Mấy năm nay dưỡng mẫu không thiếu trợ cấp cứu cữu một nhà, nàng làm dưỡng mẫu đi cầu xin cứu cữu, dưỡng mẫu còn sinh khí, nàng cũng không biết dưỡng mẫu vì cái gì muốn sinh khí. Dưỡng mẫu nói bọn họ khả năng phải rời khỏi thành phố S, nói đi phía trước muốn cho ta trở về cùng nhau ăn bữa cơm, ta lúc ấy vội vàng cuối kỳ khảo thí, liền không đi. Chủ yếu cũng là không biết như thế nào đối mặt bọn họ, tổng cảm giác không đi, ở trong lòng nàng bọn họ còn ở nguyên lai like cái kia vị trí, nếu là đi, liền thật sự cái gì cũng chưa. Tiêm tú châu nhíu mày, chỉ nói làm ngươi trở về ăn bữa cơm sao? Bài cảnh chi nguyên bản còn lo lắng tàu từ sẽ sinh khí, không nghĩ tới tàu từ sẽ quan tâm ăn cơm cái này việc nhỏ, nghĩ nghĩ, nói ân, nàng là nói như vậy. Tiêm tú châu nghĩ nghĩ nói, nếu là nói như thế nữa, người liền nói đi trường học thực đường ăn, người mời khách chính mình không rảnh đi ra ngoài. Bài cảnh chi nghi hoặc nhìn về phía tàu từ. Kim Tú Châu lắc đầu, mặt mang mỉm cười nói, người nhiều, bọn họ không dám nói cái gì quá mức yêu cầu. Phòng người chi tâm không thể vô, bất quá lời này liền không cần thiết cùng nàng nói. Phỏ yên yến quay đầu đi nhìn mắt nhà mình tiểu cô cô, nàng cảm thấy Kim Tú Châu tính toán không sai, giống tiểu cô cô như vậy đơn thuần người, về sau tốt nhất vẫn là tìm cái tâm tư thuần khiết gia đình đơn giản. Bài cảnh chi như suy tư gì gật gật đầu, lên tiếng hào. Buổi sáng Giang Minh Xuyên đi ra ngoài. Hắn hiện tại tuy rằng thương còn không có hào, nhưng chống quả trượng đi đường không thành vấn đề, lãnh đạo đem hắn kêu đi xử lý công vụ văn kiện đi. Giữa trưa kim tú châu cơm nước xong ước phương mẫn đi ra ngoài tàn bộ. Ngày thường đều là chúc Anh nhìn chằm chằm nàng việc này, hiện tại chúc Anh không ở kim tú châu sợ nàng không tự giác. Phương Mẫn ngoan ngoãn đỡ bụng cùng Kim Tú Châu xuống lầu, hai người đi thực đường cùng công tiêu xã bên kia đi dạo một vòng, mua điểm đồ ăn vặt sau, lại đi mặt sau đất phần trăm nhìn nhìn, sau đó hái được một ít rau dưa trở về chuẩn bị buổi tối xào ăn. Phương Mẫn lúc trước không có lãnh đất phần trăm, nàng sẽ không lộng này đó, Kim Tú Châu cũng sẽ không, bất quá Giang Minh Xuyên phía trước sẽ ăn xong cơm chiều lại đây nhìn xem nơi này, có đôi khi hắn quên mất ngô bà tử sẽ giúp bọn hắn ra lộng một lộng. Này đó đồ ăn đều là ngô ba từ giúp bọn hắn ra loại thưởng. Hai người đi đến cửa thang lầu thời điểm, vừa lúc thấy được từ thang lầu trên dưới tới triệu vận. Khoảng cách lần trước ở bệnh viện nhìn đến triệu vận cũng có một ít nhật từ Kim Tú Châu đục lỗ nhìn lại cảm thấy người giống như thân mình lại trọng một ít. Kim Tú Châu cũng không nghĩ nhiều, mang theo phương mẫn hướng bên cạnh nhường nhường, làm nàng trước xuống dưới. Triệu Vận nhìn mắt Kim Tú Châu, mím môi đi ngang qua Kim Tú Châu bên người khi cuối cùng vẫn là không nhịn xuống dừng lại ra tiếng hỏi một câu. Nghe nói ngươi mang thai, mỗi lần nhìn đến người đều ăn mặc rộng thùng thình quần áo, nếu là không chú ý đều nhìn không ra tới. Kim Tú Châu nhớ tới mấy ngày hôm trước Dương Anh Hùng cùng nàng nói chính mình không cẩn thận ở trong nhà nói nàng mang thai sự. Lúc ấy Kim Tú Châu xem hắn vẻ mặt áy náy còn an ủi hắn nói không có việc gì. Cũng không biết triệu vận lúc này đột nhiên đề việc này là có ý thứ gì. Là tưởng nhắc nhở nàng Dương Anh Hùng đem trong nhà nàng sự nói bậy, vẫn là chào phúng nàng hiện tại mới có có thai. Nàng nhưng không cảm thấy đối phương tồn cái gì hảo ý. Kim Tú Châu chiều người cười cười, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, mà là nói, nhưng thật ra làm ngươi nhọc lòng, đúng rồi, như thế nào nhìn ngươi khí sắc không thế nào hảo, có phải hay không ngày thường quá mệt nhọc. Liền kém nói thẳng nhiều quản quản chính mình, mặc kệ nàng có hay không mang thai. Triệu vẫn nghe xong lời này, cảm giác kim tú châu là ở trào phúng chính mình hiện tại trở nên lại xấu lại béo, sắc mặt trầm trầm, nàng ngược lại lại cười nói, bọn họ đều nói ta này một thai là nhi tử cho nên hoài tương không thế nào hảo, lúc trước hoài doanh doanh thời điểm liền không phải như vậy. Như vậy a ta hoài tương nhưng thật ra không tồi. Kim Tú Châu cười đến càng vui vẻ, còn xoay đầu cùng Phương Mẫn nói: "Thật tốt quá, Minh Xuyên mỗi ngày nhắc mãi muốn sinh cái cùng ta giống nhau khuê nữ, hiện tại hắn xem như như nguyện." Phương Mẫn không nghe hiểu hai người ý tứ trong lời nói, nàng cúi đầu sờ sờ bụng ôn nhu nói: "Ta cũng tưởng sinh cái nữ nhi, về sau hai người có thể làm tốt tỉ muội." Triệu Vân thấy Kim Tú Châu không chỉ có không khổ sở, còn một bộ cao hứng bộ dáng, Chẳng sợ ở trong lòng suy đoán nàng là giả vờ nhưng vẫn là thập phần khó chịu nàng kéo kéo khóe miệng chưa nói cái gì liền đi rồi Chờ người đi rồi Phương Mẫn mới hậu chi hậu giác hỏi Kim Tú Châu Các người phía trước không phải còn nháo đến không thoải mái sao Như thế nào lại bắt đầu nói chuyện Kim Tú Châu hừ hừ Ai biết được nàng nếu chủ động cùng ta nói chuyện ta cũng không hào không để ý tới khí một hơi người nhưng thật ra đĩnh hảo ngoạn Nói xong, nàng xoay đầu nhìn thoáng qua phía sau đi xa người, khẽ cười một tiếng, thật đúng là cho rằng chính mình là hảo tính tình nha. Trở về sau tìm được cơ hội, nàng cũng sẽ không làm người hảo quá. Phương Mẫn gật gật đầu, người này kỳ kỳ quái quái. Nơi nào kỳ quái, nàng biết ta đối dương anh hùng hảo, cố ý nói như vậy một câu, nếu không phải dương anh hùng trước tiên cùng ta nói, lòng ta nhưng không phải có ngật đáp. Sau đó đem Dương Anh Hùng mấy ngày hôm trước phát sinh sự nói cho Phương Mẫn nghe, Phương Mẫn nghe xong líu lưỡi. Nàng, trong lúc nhất thời nói không ra lời, hoài nghi Kim Tú Châu có phải hay không hiểu lầm, nhưng lại tưởng Kim Tú Châu so với chính mình thông minh nhiều, loại sự tình này nàng sẽ không nói bậy. Nhẹ giọng hỏi, như thế nào liền một cái hài tử đều tính kế. Dương Anh Hùng đã đủ khổ, Kim Tú Châu nhưng thật ra thần sắc bình tĩnh, bởi vì nàng không thể gặp nhà của chúng ta quá đến hào. Phương Mẫn nhíu mày nhìn về phía Kim Tú Châu, Kim Tú Châu đột nhiên chiều nàng cười. Có một ít người, chính là không thể gặp người khác so với chính mình hào. Ta trước kia nghe trong thôn lão nhân nói qua một cái chê cười, nói cổ đại có một cái gia đình giàu có, nam nhân cưới vài phòng, có hai cái thiếp thất đồng thời vào cửa, một cái thiếp thất được sủng ái, một cái thiếp thất không được sủng ái, không được sủng ái cái kia ghen ghét một cái khác, mỗi lần thỉnh an đều phải so với kia cái được sủng ái đi đến sớm. Sau lại nàng phát hiện đối phương tới càng ngày càng vãn, liền lại so thượng, nàng cũng đi càng ngày càng vãn, chẳng sợ đồng thời tới, cũng muốn vãn một bước vào cửa, sau lại bị chủ mẫu chú ý tới, chủ mẫu không dám đối phó cái kia được sủng ái, liền đem cái kia không được sủng ái tìm cái cớ đuổi rồi. Phương Mẫn trước nay chưa từng nghe qua loại này chuyện xưa, nghe xong mới biết được Kim Tú Châu là ý có điều chỉ, nàng gật gật đầu. Rất có ý tứ, Kim Tú Châu cười cười không nói lời nào, có ý tứ sao? Nếu làm Phương Mẫn biết cái kia không được sủng ái bị chủ mẫu tìm người bán, không biết còn có thể hay không cảm thấy có ý tứ. Đương nhiên, nàng chính mình cũng không phải cái gì trong sạch loại này mượn đao giết người biện pháp nàng trước kia chơi đến nhưng lưu. Phương Mẫn cùng Kim Tú Châu ở cửa chia tay, về đến nhà không có lập tức đi ngủ, mà là đi thư phòng đem Kim Tú Châu vừa rồi nói chuyện xưa viết xuống dưới. Cuối cùng ở phía dưới viết một hàng tự, bạn tốt tú châu luôn là có rất nhiều ngoài dự đoán chuyện xưa, nào một ngày có cơ hội, nhất định phải nàng hào hào giảng một giảng. Viết xong thỏa mãn khép lại ký sự bổn bìa mặt thượng viết quân tàu nhị tam sự mấy chữ. Tám tháng đế thời điểm, bài cảnh chi liền phải khai giảng, cả nhà đem nàng đưa đến thành phố ga tàu hòa. Bài cảnh chi ngồi ở bên cửa sổ chiều bọn họ nhanh chóng phất tay. Hạ nham lại đỏ đôi mắt, tiểu cô cô, ngươi tới rồi trường học cho chúng ta viết thư A. Hào, chờ xe lửa không thấy, một nhà bốn người mới rời đi. Trên đường trở về hạ nham nhịn không được nói, ba ba, phóng nghỉ đông thời điểm chúng ta đi tiếp tiểu cô cô được không? Ta còn không có gặp qua đại học đâu. Giang Minh xuyên nghĩ nghĩ, đến lúc đó xem, không dám cam đoan, sợ đến lúc đó xuất hiện ngoài ý muốn, bất quá trong lòng nghĩ cảm thấy có thể năm này ăn Tết không trở về thủ đô, liền không cần thỉnh nghỉ đông. Kim Tú Châu nghe được lời này, cũng vẻ mặt chờ mong, nhưng tưởng tượng chính mình lúc ấy đỉnh một cái bụng to chính mình khẳng định đi không được tức khắc héo. Từng ngày liền biết tưởng đông tưởng tây, người cũng muốn khai giảng tác nghiệp làm xong sao. Hạ Nham nghe được lời này, trong lòng một hư tác nghiệp còn thừa một ít. Phò Yên Yến không chút do dự bán đứng ca ca, ta nhìn đến hắn ngày hôm qua sao Ngụy Ninh thanh tác nghiệp. Hạ Nham vừa nghe chạy nhanh đi phía trước chạy tới. Kim Tú Châu ở phía sau hô một tiếng. Hạ Nham, Giang Minh Xuyên lắc lắc đầu. Đứa nhỏ này, Phò Yên Yến nhịn không được cười trộm. Bài cảnh chi vừa đi, Hạ Nham cùng Phò Yên Yến liền phải khai giảng. Đây là Phò Yên Yến lần đầu tiên đi học cả nhà đều rất coi trọng. Nữ nhi năm nay mới 5 tuổi, xem như trước tiên nhập học Giang Minh Xuyên cùng Kim Tú Châu sáng sớm liền lên làm cơm sáng ăn xong sau cả nhà cùng nhau đưa nàng đi trường học. Kim Tú Châu cùng Giang Minh xuyên đi ở phía trước, Phỏ Yến Yến ở bên trong, mặt sau đi theo Hạ Nham, Ngụy Ninh Thanh cùng Dương Anh Hùng. Đi rồi trong chốc lát Dương Anh Hùng trộm lôi kéo Hạ Nham quần áo nhỏ giọng nói, người ba mẹ còn tới đưa à. Hạ Nham vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn họ một hai phải tới, sợ ta đem muội muội đánh mất dường Như. Ngụy Ninh Thanh nghe xong buồn cười, cảm thấy Hạ Nham toàn ra đều hảo chơi, trước kia còn cảm thấy giang doanh trưởng người thực hung, hắn phía trước xem qua giang doanh trường mang binh huấn luyện toàn bộ làm người sợ hãi. Không nghĩ tới thâm nhập tiếp xúc sau liền phát hiện người đặc biệt hảo. Dương Anh Hùng lại nhỏ giọng nói ta cái kia muội muội hôm nay cũng đi học ai. Hạ Nham hỏi, vậy ngươi không bồi không có việc gì đi. Dương Anh Hùng lắc đầu, không có việc gì, nàng không thích cùng ta chơi. hạ nham nga một tiếng không hiểu lắm dương anh hùng cái kia muội muội chính mình muội muội tuy rằng ngoài miệng nói không thích chính mình còn luôn khi dễ người nhưng có cái gì tốt đều sẽ nghĩ chính mình ngụy ninh thanh cắm một câu nhỏ giọng nói ngươi muội muội hiện tại giống như thủ trường tiền hô hậu ủng hạ nham đúng không nhưng đem nàng đắc ý hỏng rồi đi ở trung gian phỏ yên yến vô ngữ nào chỉ mắt chó nhìn đến nàng đắc ý không thấy được ba ba mụ mụ đi ở phía trước không quản nàng Bọn họ ba cái song song đi ở mặt sau, liền nàng một người lẻ loi kẹp ở bên trong. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Phò Yên Yến vẫn là lần đầu tiên thể hội bị cả nhà cùng nhau đưa đi đi học trải qua, đời trước nàng chỉ có thể hâm mộ đồng học. Cái này cảm giác quả nhiên thực hào. Hôm nay là khai giảng, tới rồi trường học sau, đã tới rất nhiều học sinh, bất quá Kim tú Châu một nhà đã đến vẫn là khiến cho không ít chú ý, bởi vì ở nông thôn bên này rất ít khai giảng còn có ra trường bồi, đặc biệt Kim tú Châu vẫn là cái thai phụ. Kim Tú Châu xem lớp học học sinh nhiều, liền chưa tiến vào, làm giang minh xuyên đem đệ nhất bài chỗ ngồi lau khô, nữ nhi còn nhỏ, ngồi ở mặt sau khẳng định nhìn không thấy. Hạ nham đem muội muội cặp sách những cái đó bỏ vào ngăn kéo chung, còn cho nàng tìm tới hòn đá nhỏ lót ở cái bàn phía dưới, cái bàn có điểm phá, không quá vững chắc. Phò Yên Yến liền đứng ở bục giảng bên cạnh, nhìn ba ba ca ca cho nàng bận việc. Đối tượng chung quanh Tiểu bằng hiểu đánh giá ánh mắt, mặt không đổi sắc. Đúng lúc này chờ triệu vận lãnh nữ Nhi đi tới cửa, nhìn đến Giang Minh Xuyên cùng Kim Tú Châu, sững sốt một chút, sau đó mím môi, làm bộ không nhìn thấy trực tiếp sau này môn đi đến. Tiến vào sau, làm nữ Nhi ngồi ở mặt sau vị trí, nàng bối quá thân nói, tránh đi phía trước sát cái bàn Giang Minh Xuyên. Đường doanh không quá thường ngồi mặt sau, nàng cũng nhìn đến phía trước phò yên yến, nàng nhận thức nàng, chính là ở tại nhà bọn họ dưới lầu, bọn họ cả nhà đều tới đưa nàng, liền dương anh hùng đều ở. Nàng có điểm sinh khí, buổi sáng cha kế cũng nói đến đưa nàng, là mụ mụ nói không cần. Bằng không nàng cũng có người cho nàng sát cái bàn. Phỏ yên yến nhìn đến đường doanh khi tâm tình có chút phức tạp, đồng dạng tình cảnh đời trước cũng phát sinh quá, chẳng qua hai người đổi thân phận. Đời trước ngồi ở mặt sau chính là nàng. Bất quá đường doanh so nàng may mắn chút đời trước Kim Tú Châu không có đưa nàng, nàng là một cái đi đến trường học, sau đó tự thi ngồi ở mặt sau cùng, nhìn đường doanh bị rất nhiều người vây quanh che chở. Nàng còn nhớ rõ, đường doanh chờ người trong nhà đi rồi, còn mang theo mấy cái tân nhận thức tiểu đồng bọn chạy đến nàng trước mặt cười hì hì hỏi, người nhà ngươi đâu? Như thế nào không tới đưa ngươi? Phò Yên Yến quên chính mình lúc trước là như thế nào trả lời, chỉ nhớ rõ chính mình giống như rất khổ sở rất khổ sở. Giang Minh Xuyên vội xong liền mang theo Kim Tú Châu đi rồi, đi phía trước dặn giò nữ nhi có việc muốn cùng lão sư cùng ca ca nói. Sau đó lại dặn dò hạ nham, làm hắn chiếu cố hảo muội muội không thể làm người khi dễ. Hạ nham nghiêm túc nói, yên tâm đi, ta vừa tan học liền tới đây xem nàng. Kim tú châu chiều nữ nhi phất phất tay, ngoan ngoãn, buổi chiều là có thể về nhà. Phó yên yến bình tĩnh ừ một tiếng, nàng nhìn theo bọn họ rời đi, chờ người đi rồi. Hạ nham vỗ muội muội bả vai, ra vẻ thành thục nói, không cần khổ sở, ly biệt đều là tạm thời thực mau là có thể nhìn đến bọn họ, người còn có ca ca. Phò Yên Yến câm miệng, Hạ Nham ủy khuất, ngươi như vậy liền không đáng yêu. Phò Yên Yến chiều hắn mắt trợn trắng, sau đó ngồi vào chính mình vị trí thưởng. Sau đó Hạ lệnh chụp khách, ngươi có thể đi rồi. Hạ Nham, bên cạnh Ngụy Ninh Thanh cùng Dương Anh Hùng nhìn cười trộm, sau khi rời khỏi đây, Hạ Nham còn cùng hai cái tiểu đồng bọn mạnh miệng. Nàng chính là quá khổ sở, sợ ta lưu lại nhìn đến nàng khóc nhè bộ dáng. Ngụy Ninh Thanh cùng Dương Anh Hùng đồng thời quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Hạ Nham muội muội ghé vào trên bàn ngủ tinh xảo khuôn mặt nhỏ liền đối với cửa cái này phương hướng, một chút không thấy ra có thương tâm khóc nhè bộ dáng. Ngụy Ninh Thanh cùng Dương Anh Hùng nghiêm trang gật đầu, có đạo lý, Hạ Nham trong lòng nhẹ nhàng thở ra cảm thấy duy trì ca ca thể diện. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 51. Ngày đầu tiên đi học là phát thư, rất nhiều thư đều là trước đây học sinh dùng quá, thực cũ cũng thực phá, bất quá năm nhất các bạn nhỏ bắt được sau vẫn là thực hưng phấn, vừa mới nhận thức liền từng cái châu đầu ghé tay lên. Lão sư ở trên bục giảng hô vài tiếng an tĩnh, sau đó cầm danh sách bắt đầu kêu tên, làm nghe được tên đồng học lên kêu một tiếng đến. Đến phiên phò yên yến thời điểm, lão sư nhìn nhiều hai mắt hỏi nàng. Bao lớn rồi, phò yên yến mồm miệng rõ ràng nói, năm tuổi. Lão sư ừ một tiếng, không nói thêm gì, trong lòng biết giống lớn như vậy hài từ lại đây đi học giống nhau đều sẽ lưu một năm. Xem cái này học sinh ăn mặc đoán được hẳn là bộ đội hài từ. Bộ đội hài từ cùng trong thôn hài từ vẫn là thực hảo nhận, chẳng sở cũng có ăn mặc rách nát nhưng sẽ không gây ra bọc xương, ánh mắt cũng sẽ cơ linh một chút. Nghĩ đến đây lão sư trong lòng rất bất đắc dĩ, này đó hài từ tuy rằng hiện tại ngồi ở cùng cái lớp học thượng nhưng về sau nhân sinh quỹ đạo lại sai lệch quá nhiều. Tựa như nàng phía trước giáo một cái hài tử bị đại hài tử khi dễ sau, ba ba mang theo người tìm được đối phương trong nhà đi. Nếu là nông thôn hài tử cha mẹ cơ hồ sẽ không quản những việc này. Phỏ yên yến không biết lão sư suy nghĩ cái gì ở nàng ngồi xuống khi nàng chú ý tới rất nhiều người xem chính mình. Nàng hôm nay xuyên chính là kim tú châu cho nàng làm quần áo, màu lam ngắn tay cùng quần dài, mặt trên không có mụn vá, nguyên liệu nhìn không chớp mắt nhưng thực thoải mái thông khí, mặc ở trên người một chút đều không nhiệt. Cũng may thực mau đến phiên đường doanh, đường doanh so nàng trang điểm càng thêm mắt sáng, ăn mặc một kiện quân lục sắc váy, phía dưới là tiểu bạch dày, trên đầu cột lấy hai cái tóc bím, dùng hồng dây buộc tóc chói. Đường doanh chờ lão sư kêu xong tên, chủ động đứng lên nói, lão sư ta ngồi ở chỗ này nhìn không thấy. Lão sư nhìn nàng một cái, sau đó nhìn quanh một vòng lớp, làm nàng cùng phỏ yên yến mặt sau nam hài đổi vị trí. Phỏ yên yến nghe được lời này, thân thể hơi cưng, bất quá thực mau thả lỏng lại. mặc kệ thế nào, lần này cùng đời trước đều không giống nhau. Buổi sáng bốn tiết khóa thượng xong sau Phỏ Yến Yến ngồi trên vị trí không nhúc nhích phía sau đường doanh bọn người đi quang sau đột nhiên hỏi, ngươi không ăn cơm sao? Phỏ Yên Yến xoay đầu nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói, ca ca ta nói đến tìm ta. Đường doanh nghe được lời này, nga một tiếng. Vừa dứt lời cửa liền đi vào tới ba cái cao một chút thân ảnh, hạ nham tiếp đón Phỏ Yến Yến ra tới, ba người trên tay đều sách theo hộp cơm. Phò Yến Yến liền đi ra ngoài, tới rồi cửa Hạ Nham liền bắt đầu giải thích khóa thượng thế nào. Buổi sáng lão sư đều tìm ta tan học không có thời gian lại đây. Còn hành có hay không không thói quen địa phương. Còn hành đã đói bụng không đói bụng. Còn hành Hạ Nham vô ngữ liền biết còn hành ngươi liền không thể nhiều lời một chữ. Còn có thể ha ha ha ha. Bên cạnh Ngụy Ninh Thanh cùng Dương Anh Hùng đều nghe cười cảm thấy Hạ Nham cùng hắn muội muội thật tốt chơi. Đừng doanh đám người đi xa mới dám xem qua đi, nghe được bọn họ nói chuyện thanh âm cắn cắn môi, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra buổi sáng mụ mụ cho nàng chuẩn bị cơm trưa. Nàng vốn đang nghĩ cùng phỏ yên yến đổi đồ ăn ăn, nàng mụ mụ nấu cơm ăn rất ngon. Hiện tại phỏ yên yến cùng người khác ăn kia nàng liền không cho nàng ăn, hừ. Nàng mới không muốn cùng nàng làm bằng hữu Hạ Nham mang theo muội muội đi bọn họ mỗi ngày ăn cơm căn cứ bí mật ở trường học nhà ở mặt sau dốc thoải thượng phụ cận có thụ có thảo còn có phong, một chút đều không nhiệt. Mở ra bố kết lấy ra bên trong hai cái trắng men lu hai anh em một người một cái, lại đem cái muỗng ở trên người cọ cọ Hạ Nham cầm lấy trắng men lu liền ăn. Phó Yên Yến làm bộ không nhìn thấy cũng cầm lấy chính mình kia phân ăn. ngụy ninh thanh cùng dương anh hùng liền ngồi ở bên cạnh dương anh hùng cơm sáng là chính hắn làm chỉ có dưa muối cùng rau dưa ngụy ninh thanh cùng hạ nham vừa ăn biên đem chính mình trong chén đồ ăn chọn một chút cho hắn dương anh hùng tựa hồ đã thói quen cũng đem chính mình trong chén dưa muối chọn một chút cho bọn hắn phó yên yến thấy được cũng đem chính mình chén vói qua dương anh hùng sửng sốt một chút sau đó cười cũng cho nàng chọn hai cái muỗng. hạ nham thấy được tức giận thật là cái không có hại dường anh hùng nhưng thật ra cười đến thực vui vẻ cảm thấy muội muội không có ghét bỏ chính mình bốn người cơm nước xong hạ nham mang theo muội muội đi phụ cận sông nhỏ biên đem trắng men lô cùng cái muỗng rửa sạch sẽ sau đó trở lại vừa rồi ăn cơm địa phương nằm ở trên cỏ ngủ ngon phó yên yến xem bọn họ ba cái như vậy tùy ý bộ dáng có chút vô ngữ bất qua cuối cùng cũng mệt nhọc liền nằm ở hạ nham bên cạnh cũng ngủ một giấc buổi chiều tan học hai anh em về đến nhà kim tú châu cùng phương mẫn đã ở chuẩn bị cơm chiều Hạ nham một buông cặp sách liền đi phòng bếp hỗ trợ còn đem Kim Tú Châu phương mẫn đuổi ra tới, hắn ở trong phòng bếp xíu dít nói chuyện. Kim Tú Châu thường thường phụ họa hai câu, chờ nhi tử nói xong Kim Tú Châu hỏi nữ nhi ngày đầu tiên đi học thế nào. Phò Yên Yến lời nói liền ngắn gọn nhiều, còn hành, nói xong tựa hồ cảm thấy lời nói có điểm thiếu, lại bổ sung một câu. Buổi sáng lão sư đem đường doanh điều đến ta mặt sau ngồi. Kim tú Châu chậm nửa nhịp phản ứng lại đây đường danh là ai, gật gật đầu. Không có việc gì, ngươi thượng ngươi khóa, mặc kệ người khác. Bất quá, nếu ai khi dễ ngươi, ngươi phải nhớ kỹ trở về cùng chúng ta nói. Phò Yên Yến gật đầu, chờ làm xong cơm giang minh xuyên khi trở về, nhìn đến nữ nhi hỏi không sai biệt lắm vấn đề. Phò Yên Yến không chê phiền lụy lại nói một lần, nhưng thật ra hạ nhăm nghe đều nghe phiền. Yên tâm đi, muội muội ở trường học rất tốt. ta phía trước đi học thời điểm như thế nào liền không gặp các ngươi như vậy để bụng đâu. Giang Minh xuyên tức giận gõ hắn đầu một chút. kiên như thế nào có thể giống nhau. Muội muội mới bao lớn. Hạ Nham hừ hừ. Phương Mẫn ở bên cạnh nhìn cười cảm thấy này người một nhà cảm tình thật tốt không nói người khác khẳng định cho rằng đều là thân sinh. Ăn cơm thời điểm Kim tú châu hỏi nàng. Trúc Đại thì có nói cái gì thời điểm trở về sao. Đại thì nói sẽ ở ta dự tính ngày sinh mấy ngày hôm trước trở về, ở dân hiện tại về nhà tĩnh dưỡng, hai đứa nhỏ bệnh còn chưa hết toàn, chính ủy nói nếu là cũng chưa về, hắn tìm người tới chiếu cố ta. Chủ yếu là hai bên trong nhà cũng chưa cái gì trường bối, phía trước chính ủy còn khuyên nàng nhiều viết thư liên hệ liên hệ trong nhà, hiện tại chính ủy đại khái là nhìn ra nhà mẹ đẻ đối nàng không coi trọng cũng không nói nói như vậy, chỉ nói đến thời điểm hắn tới nghĩ cách. Phương Mẫn cũng không biết hắn có thể nghĩ ra cái dạng gì biện pháp trong nhà hắn trường bối càng không được hoàn toàn không lui tới cái loại này. Kim Tú Châu cũng là lo lắng điểm này cho nên mới sẽ lắm miệng hỏi một câu. Phương Mẫn hiện tại bụng rất lớn, nàng trước kia nghe nói qua có phụ nhân sẽ trước tiên phát động. Nghĩ nghĩ kiến nghị nói, nếu không chờ lần sau tiền ngọc phượng trở về, ngươi tìm xem nàng. Phương Mẫn khó hiểu nhìn về phía nàng. Nàng nhà mẹ đẻ liền ở phụ cận, ngươi làm nàng cho ngươi tìm cái đáng tin cậy phụ nữ, ngươi cho nhân gia trả tiền, lại đây cho ngươi giúp đỡ một hai tháng, người khác hỏi liền nói là trong nhà thân thích. Dù sao trước kia ở hầu phủ, những cái đó thị thiếp sinh sản đều sẽ trước tiên mấy tháng liền tìm hảo bà đỡ cùng vú nuôi. Hơn nữa ăn Tết về thủ đô thời điểm đi trương gia, nhân gia trong nhà cũng là tìm cái bà con xa cô cô chiếu cố trương lão gia tử. Phương Mẫn nghe xong trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Như vậy có thể hay không không tốt lắm. Có điểm giống phong kiến thời đại hạ nhân. Ta nghe ngươi nói, ngươi nhà mẹ đẻ cũng có A-di. kia không phải A-di, đó là tỷ của ta quê quán thân sinh cha mẹ bên kia thân tích hỗ trợ chiếu cố hai đứa nhỏ ta ba mẹ đều vội ngày thường không rảnh giúp ta tỷ Nói tới đây, phương mẫn trên mặt thần sắc hạ xuống vài phần. Nàng tỷ mang thai thời điểm, không có nhọc lòng quá này đó, nàng ba mẹ đều thế nàng tính toán hảo. Kim Tú Châu thần sắc bình tĩnh nói, đây cũng là không có biện pháp biện pháp cho nên muốn tìm cái đáng tin cậy điểm người. Bất quá cũng không dám cam đoan, chỉ nói ta cũng chỉ là kiến nghị ngươi, chủ yếu vẫn là xem ngươi nghĩ như thế nào. Phương Mẫn gật gật đầu chuẩn bị trở về đem việc này cùng chính ủy nói một tiếng. Đám người đi rồi, Giang Minh xuyên hỏi Kim Tú Châu. Muốn hay không cho ngươi tìm một cái? Kim Tú Châu sờ sờ bụng lắc đầu. Ta liền không cần, trong nhà trụ không dưới, hơn nữa ngươi không ở nhà thời điểm, hai đứa nhỏ ngày thường có thể giúp ta. Không giống Phương Mẫn, cái gì đều không biết, chính ủy có đôi khi so Giang Minh Xuyên còn vội, nàng ai cũng không dựa vào được. Giang Minh Xuyên gật gật đầu, Phương Mẫn hẳn là đem Kim Tú Châu nói nghe lọt được, không quá mấy ngày, chính ủy liền lãnh một cái chung thực phụ nữ trung niên về nhà, đối ngoại nói là hắn quê quán biểu tỷ. Chỉ có Kim Tú Châu biết đây là Tiền Ngọc Phượng ở bên ngoài tìm người Tiền Ngọc Phượng còn cố ý tới tìm nàng nói việc này. Vốn dĩ ta còn không nghĩ bang, nhưng đoán được có thể là ngươi gia chủ ý ta liền đành phải ứng. Rốt cuộc việc này nếu là nháo lớn, là cái phiền toái không nhỏ. Ta không dám tìm ta quê quán trong đội, sợ bọn họ miệng rộng từ đâu không ở bên ngoài nói bậy, tìm chúng ta thực đường lão Trương muội muội, nàng nguyên bản là xưởng giày Lâm thời công, mấy năm nay trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt, nàng nghỉ việc có nửa năm, vẫn luôn ở tại lão Trương gia. Ta phía trước còn tò mò hỏi thăm một chút, biết người không tồi, tay chân cần mẫn đâu. Kim Tú Châu tò mò hỏi, như thế nào ở tại cái kia lão Trương gia? Nàng nam nhân tuổi trẻ thời điểm đánh nàng, mang thai đều cấp đánh không có, sau lại Lão Trương khí bất quá trực tiếp đem nàng mang về nhà, vẫn luôn đi theo Lão Trương sinh hoạt, nàng sau lại cũng không muốn kết hôn. Kim Tú Châu gật gật đầu. Nhân tính cách thế nào? Lão Trương nói tốt đâu, sinh hoạt nhiều năm như vậy, cũng không gặp có cái gì mâu thuẫn, trong nhà hai đứa nhỏ đều thích nàng, cùng hắn tức phụ ở chung cũng hảo ta còn cố ý đi nhà hắn nhìn nhìn, người xác thật không tồi mới giới thiệu cho Trúc Chính ủy Vậy là tốt rồi. Kim tú Châu yên tâm chút cảm tạ tiền Ngọc Phượng một phen. Tiền Ngọc Phượng cầm bao lớn bao nhỏ thứ tốt Mỹ tư tư đi rồi, chúc chính ủy ngày đó đi tìm nàng thời điểm cũng cho nàng không ít thứ tốt. Từ nàng đi làm sau, nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng có tiền đồ, liền chúc chính ủy đều tới tìm chính mình hỗ trợ. Về đến nhà tiền Ngọc Phượng trực tiếp đem thứ tốt lấy về phòng giấu đi. Ngô bà tử thấy được biểu môi trong lòng mắng nàng không phóng khoáng. Quét qua hiện tại không dám bên ngoài thượng mắng, sợ tiền ngọc phượng vừa giận đãi ở thành phố không trở lại. Giữa trưa hai đứa nhỏ chạy về ra ăn cơm, cơm nước xong tiền ngọc phượng cũng không rửa chén, là ngô bà từ cầm chén đi phòng bếp tẩy, đại nha vốn dĩ thường hỗ trợ bị tiền ngọc phượng lôi kéo đi trong phòng. Ngô tiểu quân thấy được không cao hứng mà biểu biểu môi, từ mụ mụ sẽ kiếm tiền sau, liền bất công thì, thì không phản ứng chính mình. Đại nha đi theo tiền ngọc phượng đi trong phòng, tiền ngọc phượng lấy ra kim tú châu cấp ăn ngon. Mẹ buổi chiều liền đi trở về chính ngươi lưu chữ ăn. Đại nhà khẽ ừ một tiếng, không cảm thấy là mụ mụ bất công chính mình. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, mụ mụ hiện tại là cùng đệ đệ bực bội cố ý làm cấp đệ đệ xem. Bất quá nàng thực thỏa mãn hiện tại sinh hoạt ít nhất nàng không cần lo lắng về sau không có thư đọc ăn đến đồ vật cũng sẽ có chính mình một phần. Nàng hỏi, mẹ tuần sau còn trở về sao? tiền Ngọc Phượng bắt đầu thu thập khởi chính mình đồ vật. Không biết muốn xem tình huống. nàng kỳ thật không quá tưởng trở về trong nhà cũng không có việc gì còn không bằng ở trong ký túc xá cùng người tán gẫu nói xong tựa hồ nghĩ tới cái gì quay đầu nói người nếu là tưởng ta có thể đi thành phố tìm ta đại nha nghe được lời này ánh mắt sáng lên thật cẩn thận hỏi có thể chứ này có cái gì không thể tiền ngọc phượng hiện tại có thể kiếm tiền nói chuyện tự tin cũng đủ người thứ bảy buổi sáng lại đây ta mang ngươi đi thành phố đi dạo buổi tối cùng ta trụ túc xá chủ nhật lại trở về càng nghĩ càng cảm thấy hào, biết như thế nào đi thành phố đi, trước ngồi thuyền đi trong huyện, sau đó ở trong huyện càng mua đi thành phố phiếu ta giữa trưa đi tiếp ngươi, ngươi buổi sáng 7 8 điểm điểm xuất phát là được. Đại nha cắn cắn môi, trong lòng tràn ngập chờ mong. Chờ Tiền Ngọc Phượng rời đi, đệ đệ lại đây đoạt nàng trong lòng ngực ăn khi, cũng chưa cảm thấy khổ sở. Lão Trương muội muội kêu Trương Thu Lai, phương mẫn sợ bị người hoài nghi, trực tiếp kêu nàng biểu tỷ Kim Tú Châu cũng đi theo kêu nàng biểu tỷ Người thực thành thật nghe được hai người như vậy kêu nàng, thập phần co quắp xoa tay, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đáp lại. Nàng cùng chúc Anh cơ hồ là hai cái tính tình, không thích nói chuyện, gần nhất liền buồn đầu làm việc làm nàng ngồi xuống nghỉ một chút, nàng cũng nghỉ không được, ngồi một lát liền trộm chạy đến trong phòng bếp lau lau tẩy tẩy, đem trong nhà quét thước sạch sẽ. Cũng không yêu ở phương mẫn trước mặt loạn hoảng, thật sự không có việc gì làm liền hồi chính mình phòng nhỏ, đối phương mẫn công tác sẽ không tạo thành một chút ảnh hưởng. Phương Mẫn trộm cùng Kim Tú Châu nói ta cùng chính ủy thương lượng một chút nàng nếu là làm hảo chờ hai từ sinh hạ tới khiến cho nàng tiếp tục mang theo, đại thị tổng không thể vẫn luôn lưu tại ta bên này, nhưng ta ngày thường xác thật thiếu người phụ một chút. Tiền lương liền ấn bên ngoài nhà xưởng công nhân viên chức tính, ngươi cảm thấy thế nào? Phía trước còn có điểm lo lắng bị người đã biết, nhưng cái này giả biểu tỷ so nàng nghĩ đến muốn điệu thấp nhiều, nhưng thật ra bạch nhọc lòng. Hai ngày này trong nhà nhiều một người, nàng nhẹ nhàng quá nhiều. Kim Tú Châu đem tiền ngọc Phượng Hiểu biết đến cùng nàng nói hạ, Vậy lưu lại đi ca ca tàu tàu tuy hào, nhưng không có công tác ăn ở miễn phí, nàng trong lòng chỉ sợ cũng khó chịu các ngươi cấp cũng không thấp đối nàng tới nói là chuyện tốt. Nói xong lại bổ sung một câu, người ngẫm lại tiền tàu tử, nàng mỗi lần nhìn đến ta đều nói có công tác sau cả người tâm thái đều không giống nhau. Phương Mẫn nghe được lời này, trong lòng an ủi không ít nàng còn sợ Kim Tú Châu cảm thấy nàng diễn xuất không tốt. Kim tú Châu biết Phương Mẫn tính tình mềm mại cho nên cơm nước xong cố ý đi phòng bếp cùng người ta nói hai câu. Bọn họ hai vợ chồng đều là người bận rộn, Phương Mẫn cùng ta nói, người nếu là làm tốt lắm, về sau đem người vẫn luôn lưu lại cũng không phải không được. Trường Thu Lai nghe được lời này, đôi mắt đều sáng lên, vội cảm kích nói cảm ơn Kim nữ sĩ. Cảm tạ ta làm cái gì? Bất quá tiền đề là tay chân cần mẫn, không có khác tiểu tâm tư. Ta biết ngươi là cái tốt tiền tầu từ cùng ta nói thời điểm, liền khen ca ca ngươi người hảo, ca ca ngươi cũng cùng nàng đánh quá cam đoan, nói ngươi người thành thật. Trường Thu Lai không ngừng gật đầu, ta sẽ không có tâm tư khác, nàng cũng không hiểu Kim Tú Châu trong miệng tâm tư khác là cái gì, chỉ nghĩ chính mình mỗi ngày đem trong nhà quét thức sạch sẽ, làm tốt đồ ăn rửa sạch sẽ chén đũa, trở về sau hài tử sinh, nàng lại hỗ trợ chiếu cố hài tử. Này đó sống nàng làm mười mấy năm, ở ca tàu ra cũng là làm, ở chỗ này cũng là làm, ở chỗ này còn có tiền lấy, so với lúc trước ở nhà xưởng đương lâm thời công tránh đến còn nhiều, nàng vừa lòng không được quan trọng nhất chính là sẽ không lại cấp ca tàu thêm phiền toái. Kim Tú Châu Ư một tiếng, lại nói, nếu là có người cho ngươi tiền, làm người đem thứ gì trộm nhất ở trong thư phòng đáy giường hạ, người cũng không nên làm, phía trước liền có người gặp được quá cuối cùng kia gia đình bị người cử báo ngồi tù cái kia gì cũng bị người làm như nội quỷ bắt. Trường Thu Lai sắc mặt trắng nhợt, sợ tới mức dùng sức lắc đầu. Ta khẳng định sẽ không. Kim Tú Châu sắc mặt hoãn hoãn, ôn thanh nói, vậy là tốt rồi, ta chính là cho ngươi để cái tỉnh ở bên này trừ bỏ chính ủy hai vợ chồng cùng nhà của chúng ta, những người khác ngươi đều không cần tin, phương mẫn bọn họ nếu là đã xảy ra chuyện, ngươi cũng sẽ không hào quá. Trường Thu Lai lại chạy nhanh gật đầu, nghiêm túc nói, hào ta nhớ kỹ. Kim Tú Châu chiều nàng cười cười. Ngươi cũng không cần sợ hãi, ta chính là cho ngươi để cái tỉnh, về sau nếu là gặp được ai cùng ngươi đáp lời, trong lòng cũng hảo có cái đề phòng. người ở chỗ này hào hào làm chính ủy hai vợ chồng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi còn trẻ, nhiều tích góp điểm tiền không phải chuyện xấu, trở về sau tiền tích góp đủ rồi đi ra ngoài mua cái phòng ở còn sợ chính mình già rồi kia hai cái cháu trai không hiếu thuận ngươi. Trường Thu Lai nghe xong lời này, trong lòng nóng hầm hập tựa hồ đã thấy được về sau sinh hoạt. Kim Tú Châu đi ra ngoài khi Phương Mẫn đem nàng đưa ra môn, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi cùng nàng nói gì đó?" Kim Tú Châu cũng không gạt nàng, liền nói chính mình vừa rồi lời nói. Phương Mẫn nghe xong gật gật đầu, "Vẫn là ngươi tưởng chu đáo." Nàng nhớ tới Kim Tú Châu ăn Tết khi từ thủ đô trở về lời nói, giống như cái kia chung tuyết ba mẹ chính là như vậy bị Giang doanh trưởng cái kia đệ đệ tính kế, có một số việc không thể không phòng. Kim Tú Châu cười trấn an nàng, "Ta cố ý nói như vậy." Chính là muốn cho nàng thiếu đi ra ngoài lộ diện có chút thời điểm cảnh giác một chút. Liền tính ta không nói, nàng cũng không dám làm những cái đó sự, này ngươi không cần lo lắng. Phương Mẫn nghe Kim Tú Châu nói như vậy, nhẹ nhàng thở ra, nàng tin Kim Tú Châu ánh mắt. Vậy là tốt rồi, Kim Tú Châu về đến nhà, trong phòng khách hai đứa nhỏ đang ở ngoan ngoãn làm bài tập bọn họ cơm nước xong liền về trước tới, hiện tại muội muội cũng muốn bắt đầu làm bài tập. Buổi tối Giang Minh Xuyên cùng Chúc Chính ủy đều không ở nhà, Chúc Chính ủy mấy ngày trước đều trở về rất sớm, đại khái là sợ phương mẫn một người ngốc tại trong nhà, trong lòng không yên tâm. Hiện tại trong nhà có người, liền trở về vãn một ít. Đến nỗi Giang Minh Xuyên, tuy rằng thân thể còn không có hào, nhưng mỗi ngày đều kéo đi xử lý công vụ, sự tình càng ngày càng nhiều. Kim Tú Châu cầm một quyển sách ngồi ở hai đứa nhỏ bên cạnh xem, chờ tới rồi 8 giờ, liền đem hai đứa nhỏ thúc giục đi ngủ. Nàng rửa mặt hảo sau cũng đi trong phòng, lại đợi trong chốc lát Giang Minh Xuyên mới trở về, xem nàng còn chưa ngủ, chạy nhanh rửa mặt xong về phòng. Hai người cùng nhau nằm xuống, kim tú châu hỏi hắn trường học khi nào có thể chuẩn bị cho tốt. Trong thôn trường học khoảng cách bên này vẫn là quá xa, mỗi ngày rất sớm liền phải rời giường, mùa hè còn hảo, mùa đông liền quá lăn lộn hài từ. Không giống trước kia hầu phủ, vỡ lòng đều là ở trong phủ, lớn sau liền ở tại trong thư viện. Giang Minh Xuyên cũng không rõ lắm. Ta ngày mai đi hỏi một chút, Kim Tú Châu ừ một tiếng, đã sớm nên chuẩn bị cho tốt, Giang Minh Xuyên nói, khoảng thời gian trước trời mưa, đều vội vàng cứu tế đi, sau lại cũng không có tiền, 6 tháng cuối năm hẳn là có thể chuẩn bị cho tốt. Kim Tú Châu, hành đi, Giang Minh Xuyên vỗ vỗ nàng phía sau lưng, ngủ đi, sáng mai cho ngươi làm mì trứng điều ăn. Kim Tú Châu tức giận nói, mỗi ngày ăn mì sợi, ngươi liền biết phía dưới, kia cho ngươi cơm chiên trứng. Kim Tú Châu trừ bỏ này hai cái liền không khác sao. Ta còn sẽ mỡ heo cơm chiên. Tính, vẫn là ăn mì đi. Kim Tú Châu lật qua thân mặc kệ hắn. Tưởng nghiệm chính mình trước kia thích ăn thủy tinh sủi cảo, gà ti nấm mặt, sữa bỏ bánh. Giang Minh Xuyên sờ sờ cái mũi, từ phía sau áp thật nàng góc chăn, sau đó cũng nhắm hai mắt lại. Cũng không biết ngủ bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến thịt thịt thịt tiếng đập cửa. Giang Doanh Trường Kim Nữ Sĩ. Giang Minh Xuyên phản ứng mau ở nghe được gõ cửa khi liền cảnh giác ngồi dậy chạy nhanh chóng lên quần áo đi ra ngoài. Kim Tú Châu xoa xoa đôi mắt, sau đó cũng bỏ lên. Đi đến phòng cửa thời điểm, hai đứa nhỏ mơ mơ màng màng mở cửa ra tới xem. Trong phòng khách Giang Minh Xuyên đã mở cửa, nhìn đến bên ngoài nôn nóng sợ hãi Trương Thu Lai, ngẩn người, vội hỏi, làm sao vậy? Hắn cũng nhận thức Trương Thu Lai, biết là tiền tàu tử giới thiệu cho chính ủy, hiện tại chiếu cố phương mẫn. Trương Thu Lai cấp hai tay loạn hoa. Muốn sinh, muốn sinh. Cái gì muốn sinh? Kim Tú Châu đỡ bụng bức nhanh đã đi tới, nghe được lời này, mắng một câu. Người cái ngu ngốc là Phương Mẫn muốn sinh. Trương Thu Lai hoảng loạn gật đầu. Đúng đúng đúng, Giang Minh Xuyên cũng luống cuống. Kia chúc chính ủy đâu? Trương Thu Lai mau khóc. Không ở nhà, vừa rồi bị người kêu đi ra ngoài. Cho nên nàng mới sợ hãi, nơi này trời xa đất lạ, nàng cũng không biết có thể tìm ai, cho nên mới tới cầu cách vách. Nơi này ly bệnh viện lại xa, nàng không sinh quá hài tử, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Giang Minh xuyên mày đè xuống, cách vách cửa mở ra tựa hồ còn có thể nghe thấy Phương Mẫn Thống khổ tiếng kêu rên. Hai đứa nhỏ cũng đi tới trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Kim Tú Châu bình tĩnh hỏi, khi nào bắt đầu đau? Mới vừa vừa rồi, kia hẳn là không nóng này. Không có nhanh như vậy sinh hạ tới. Kim Tú Châu quay đầu lại đối giang Minh Xuyên nói, ngươi hiện tại ôm phương mẫn đi trong huyện bệnh viện, lão tôn ngày thường liền ngủ ở trên thuyền, hắn lỗ tai không tốt lắm xử, ngươi nhiều kêu hắn hai tiếng. Sau đó lại đối trương Thu Lai nói, ngươi đi thu thập tiểu hài từ yêu cầu đồ vật lấy thượng thủ đèn pin đi theo Minh Xuyên cùng nhau qua đi. Có thể là Kim Tú Châu chấn định cảm nhiễm trương Thu Lai, nghe được Kim Tú Châu phân phó, vội gật gật đầu, sau đó xoay người liền về nhà thu thập đồ vật. Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên về trước phòng, Giang Minh Xuyên nhanh chóng cầm quần áo mặc tốt, Kim Tú Châu lấy ra tiền cùng tiền giấy, nhét vào hắn trong túi. Trên đường chậm một chút nhưng đừng quăng ngã phương mẫn. Giang Minh Xuyên nghiêm túc gật đầu, hào, Kim Tú Châu lại làm hạ nham đi kêu trúc chính ủy. Hạ nham biết thời gian cấp bách nghe được lời này, lập tức liền chạy đi ra ngoài. Kim Tú Châu lại cùng Giang Minh Xuyên một chiếc một sau đi cách vách phòng lớn, Phương Mẫn chính ôm bụng ở trên giường thống khổ hừ ra tiếng, gắt gao cắn môi. Kim Tú Châu vội đến gần ôn thanh hống. Không sợ, không sợ, Minh Xuyên hiện tại đưa ngươi đi bệnh viện ta đã làm hạ nham đi kêu trúc chính ủy, hắn lập tức cũng qua đi, ngươi nhịn một chút chúng ta đi trước bệnh viện, đến bệnh viện thì tốt rồi. Phương Mẫn một phen nắm chặt Kim Tú Châu tay, nỗ lực nói tốt. Kim Tú Châu làm Giang Minh Xuyên mau đem người bế lên tới. Giang Minh Xuyên nhìn nàng một cái, sau đó đến gần lấy qua mép giường chăn mỏng từ trực tiếp đem phương mẫn bao lấy ôm lên, chịu đựng chân đau ôm người xoay người liền đi. May mắn trong khoảng thời gian này Kim tú Châu vẫn luôn lấy cái gì thúi hoác thuốc mỡ từ cho hắn đắp chân, tuy rằng còn có chút đau, nhưng có thể đi đường, đến bờ sông hẳn là không thành vấn đề. Trường Thu Lai vác một cái đại bao, một cái tay khác thượng cầm đèn pin, bước nhanh đi theo Giang Minh Xuyên mặt sau. Chờ người đi rồi, Kim Tú Châu đóng lại Phương Mẫn gia môn, mang theo nữ nhi về nhà đi. Phò Yên Yến lo lắng nhìn mắt thang lầu, nhỏ giọng hỏi, Phương Mẫn thầm thầm sẽ không có việc gì đi. Kim Tú Châu thực khẳng định ư một tiếng, không có việc gì, Phò Yên Yến yên tâm không ít đời trước hai nhà lui tới không nhiều lắm, nàng không quá nhớ rõ Phương Mẫn tình huống. Nàng không quá dám tưởng, đời trước nếu là Phương Mẫn bên người không có Trương Thu Lai cùng chúc Chính ủy cũng không có Giang Ba Ba Kim Tú Châu, sẽ ăn nhiều ít đau khổ. Kim Tú Châu làm nữ nhi đi về trước ngủ, ngày mai thỉnh cái giả, bồi nàng đi bệnh viện vấn an Phương Mẫn. Phò Yên Yến ngoan ngoãn về phòng. Kim Tú Châu ở phòng khách đợi trong chốc lát chờ hạ nam trở về mới đóng cửa lại. Hạ Nham thở gấp nói, chúc thúc thúc ở trong văn phòng viết đồ vật ta nói với hắn, hắn liền cấp hoang mang rối loạn chiều cổng lớn bên kia chạy tới, khẳng định là đi bệnh viện. Kim Tú Châu gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, chạy nhanh đi ngủ, ngày mai ngươi giúp muội muội thỉnh cái giả ta mang nàng đi trong huyện nhìn xem. Hạ Nham nghe được lời này nói một tiếng hào, hắn xoay người chiều chính mình phòng đi đến, đi đến phòng cửa khi quay đầu lại ngượng ngùng xoắn xít nhỏ giọng nói, mụ mụ ta cũng muốn đi trong huyện. Kim Tú Châu tức giận nhìn hắn một cái, biết hắn là không nghĩ đi học, bất quá vẫn là nói, "Hành đi, ngày mai nhớ rõ làm Dương Anh Hùng giúp ngươi cùng muội mụi thỉnh cái giả." Hạ Nham được đến cho phép vui vẻ nhảy một chút. "Kim Tú Châu, ngủ đi." "Tốt." Chương 52, Giang Minh Xuyên là buổi sáng 7 giờ rưỡi tà hữu trở về, vẻ mặt mỏi mệt tối hôm qua hẳn là không như thế nào ngủ, mới một đêm không gặp liền râu ria sồm xoàm, trước mắt thanh hắc cũng thập phần rõ ràng. Kim Tú Châu cùng hai đứa nhỏ đã đi lên, nghĩ muốn đi trong huyện cho nên cố ý dậy sớm một ít. Cơm sáng là hạ nham làm cũng là trứng gà phía dưới điều, bên trong còn có mấy cây rau xanh, duy nhất cùng Giang Minh Xuyên cách làm bất đồng chính là hạ nham so với hắn bỏ được phóng du phóng muối, bên trong hẳn là còn thả một muỗng mỡ heo ăn lên rất thơm. bạn dưa mới ăn, hương vị vẫn là có thể. Người khi trở về, bọn họ đều sắp ăn xong rồi. Giang Minh Xuyên đơn giản rửa mặt một chút sau, đem trong nồi cố ý cho hắn lưu mì sợi tất cả đều gấp. sau đó ngồi vào cái bàn trước ăn ngấu nghiến lên. Phỏ Yên Yến vừa vặn ăn không vô, xem ba ba ăn đến như vậy hương, trực tiếp cầm chén thỏ lại gần, cáp hai chiếc đũa cho hắn. Giang Minh Xuyên quay đầu đi nhìn thoáng qua, mồm miệng không rõ nói chính ngươi ăn. Phỏ Yên Yến ăn no, Giang Minh Xuyên liền chưa nói cái gì. nhưng thật ra hạ nham nhịn không được đem đầu duỗi đến muội muội bên cạnh nhỏ giọng hỏi ngươi buổi tối có phải hay không ăn vụng đồ ăn vặt phó yên yến mắt trợn trắng ngươi cho rằng ai đều giống ngươi đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra hắn tiểu tâm tư tìm hiểu nàng còn có đồ ăn vặt không ăn xong đúng không hạ nham lập tức phủ nhận ta mới không ăn vụng phó yên yến nhẹ a một tiếng hoàn toàn không tin hạ nham chạy nhanh đem đầu xoay đầu ngoan ngoãn ăn cơm Giang Minh Xuyên nghe được hai anh em đối thoại, nhịn không được buồn cười, thật đúng là tiểu hài tử. Hắn ăn vài khẩu, hoãn chút đói khát sau mới bưng lên chén uống lên hai khẩu canh. Kim Tú Châu thấy thế, mới nhớ tới cái gì, sen mồm hỏi một câu. Nam hài nữ hài a, Giang Minh Xuyên cũng không ngẩng đầu lên. Nam hài, 6 cân 4 lượng. a, Kim Tú Châu nghe xong có chút thất vọng, cùng nữ nhi liếc nhau sau, ngược lại nhìn về phía Giang Minh Xuyên, kỳ quái hỏi, như thế nào là nam hài? Không đều là nói Phương Mẫn sẽ sinh nữ hài sao. Liền Phương Mẫn chính mình đều nói chính mình mơ thấy rất nhiều lần nữ hài. Giang Minh Xuyên mới cảm thấy kỳ quái. Nam hài nữ hài không được sinh ra tới mới biết được sao. Kim Tú Châu không có biện pháp cùng hắn giải thích bằng không hắn sẽ nói chính mình là phong kiến. Giang Minh Xuyên không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt nghiêm túc vài phần. Chờ ngươi muốn sinh chúng ta trước tiên đi bệnh viện. Tối hôm qua thật là dọa đến hắn, nếu đổi thành Kim Tú Châu, hắn cũng không dám tưởng. Hắn một đường ôm phương mẫn đi bờ sông, dựa theo Kim Tú Châu phân phó hô vài giọng nói lão tôn, lão tôn hùng hùng hổ hổ ra tới hỏi ai xào hắn ngủ, biết là thai phụ muốn sinh, không nói hai lời liền chống thuyền dẫn bọn hắn đi trong huyện kia có thể nói là hắn ngồi quá nhanh nhất một lần thuyền. Bất quá đến trong huyện Cũng Hoa không ít công phu tiếp theo hắn lại đem Phương Mẫn ôm đi bệnh viện, đến bệnh viện khi đùi phải giống chặt đứt giống nhau đau, nhưng càng đau hẳn là Phương Mẫn, người nằm đến trên giường bệnh mới dám khóc ra tới, sau lại chính là nàng bị đẩy mạnh phòng sinh. Hắn cùng Trương Thu Lai vẫn luôn chờ ở cửa trúc chính ủy lại đây khi phòng sinh Phương Mẫn lại là kêu lại là khóc, hắn trước nay không thấy quá như vậy Phương Mẫn cũng không thấy quá chúc chính ủy như vậy trắng bạch sắc mặt. Nói câu thật sự lời nói, lúc ấy hắn ngồi ở phòng sinh ngoại, nghe bên trong tê tâm liệt phế tiếng kêu, đều quên mất chính mình chân đau. Chờ bên trong truyền đến hải tử tiếng khóc, bọn họ ba người đều là ngốc trạng thái. Hộ sĩ đem hải tử ôm ra tới khi chúc chính ủy tay đều là run, căn bản không dám tiếp, vẫn là hắn đem hải tử ôm lấy. Suốt sinh hơn 4 giờ, hắn ở bệnh viện lại bồi trong chốc lát thiên hơi chút có điểm lượng mới trở về, dọc theo đường đi đều suy nghĩ Kim Tú Châu làm sao bây giờ. Hắn không nghĩ nàng như vậy đâu, nhưng lúc này hắn không dám nói, sợ Kim Tú Châu nghe xong trong lòng sợ hãi, đối nàng không tốt. Kim Tú Châu thần sắc nhẹ nhàng nói, ngươi đợi chút nghỉ ngơi một chút ta cùng hai đứa nhỏ đi trong huyện nhìn xem. Giang Minh Xuyên muốn nói lại thôi, bất quá nghĩ nghĩ vẫn là nói, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn. Kim Tú Châu thích nhất Giang Minh Xuyên điểm này, chẳng sợ hắn có đôi khi cảm thấy quyết định của chính mình không thích hợp cũng sẽ tận lực duy trì chính mình. Hào! Ăn xong mặt Giang Minh Xuyên liền đem sở hữu chén đũa cầm đi phòng bếp giặt sạch, hắn cũng không nghỉ ngơi, về phòng thay đổi thân quần áo sau liền ra cửa, so Kim tú Châu bọn họ đi được còn sớm. Kim tú Châu cũng về phòng thay đổi thân quần áo, lại đem phía trước cấp phương mẫn hải tử làm tốt tiểu y phục tiểu chăn lấy thưởng. Tối hôm qua phát sinh quá vội vàng, nàng trong lúc nhất thời không nhớ tới này đó. Thu thập ra một cái đại bao, đi phòng khách sau, hạ nham đem trang tốt hai bình thủy bỏ vào cặp sách chung, sau đó lấy qua Kim tú Châu trong tay đại bao. Phò Yên Yến chi kỳ hỏi, muốn hay không mang lên bồn những cái đó. Kim tú Châu lắc lắc đầu, những cái đó ngươi chúc thúc thúc sẽ suy xét đến, hắn là hài tử ba ba, dù sao cũng phải làm điểm cái gì. Phò Yên Yến gật gật đầu, cảm thấy Kim tú Châu nói có vài phần đạo lý. Giang ba ba chân cùng cánh tay đều còn không có hảo, tối hôm qua ôm phương mẫn thầm thầm đi bệnh viện còn không biết có bao nhiêu đau. Hạ Nham đã vọt tới cửa, vui vui vẻ vẻ cùng Kim Tú Châu nói, mụ mụ ta muốn ăn kem. Trở về lại cho ngươi mua, hào phó yên yến theo đi lên, chỉ biết ăn, Hạ Nham còn đúng lý hợp tình nói, dài quá miệng còn không phải là ăn sao. Kim Tú Châu đóng cửa lại đi ở cuối cùng, Hạ Nham quay đầu lại nhìn đến mụ mụ chạy nhanh buông trong tay bao, sau đó lộc cộc chạy về tới đỡ nàng. Kim Tú Châu trong lòng ấm áp, khen nói, nam hài nữ hài đều hảo, xem nhà ta tiểu Nham nhiều hiểu chuyện chi kỷ. Hạ Nham nghe xong cười hắc hắc, kia ta muốn ăn hai căn, Kim Tú Châu thu hồi trên mặt tươi cười, coi như ta không nói chuyện, Hạ Nham, đi ở phía trước phò yên yến xem cười. Bởi vì chiếu cố Kim tú Châu cho nên mẫu từ ba cái đi được cũng không mau chờ tới rồi trong huyện bệnh viện khi đã là buổi sáng 10 điểm nhiều. Dựa theo Giang Minh Xuyên cấp địa chỉ, ba người tìm được lầu 4405 phòng bệnh. Tới rồi khi phòng bệnh môn vừa vặn là mở ra, Kim tú Châu vừa đi gần liền nhìn đến nằm ở tận cùng bên trong dựa cửa sổ trên giường phương mẫn, người sắc mặt trắng bệnh một tia huyết sắc đều nhìn không tới bên cạnh bồi trương thu lai. Mặt khác hai trên giường cũng đều có thai phụ Kim Tú Châu đi vào đi sau, liền nhìn đến Phương Mẫn bên cạnh còn có cái thân ảnh nho nhỏ tiểu da hòa mặt đỏ toàn bộ, rất nhỏ, chỉ lộ ra bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, nhắm mắt lại ngủ. Kim Tú Châu cảm thấy có điểm xấu trước kia nàng nhìn đến hài từ đều là tuyết trắng, béo đô đô trước nay không thấy quá như vậy tiểu nhân. Đãi nàng đến gần, Phương Mẫn theo bản năng quay đầu đi nhìn thoáng qua, nàng thường chúc chính ủy, không nghĩ tới là Kim Tú Châu. Đôi mắt tức khắc thả ra sáng rọi Như thế nào sớm như vậy liền tới đây, từ bộ đội đến bên này, đến hoa không ít thời gian Mau ngồi, nàng hiện tại không sức lực, không động đậy chỉ có thể ý bảo Trương Thu Lai cấp Kim Tú Châu lấy một trương ghế Trương Thu Lai chạy nhanh lên đem ghế nhường cho Kim Tú Châu Kim Tú Châu cũng không cùng nàng khách khí trực tiếp ngồi xuống, sau đó hơi hơi cúi người đi xem Tiểu Gia hỏa Hào Tiểu Hai đứa nhỏ cũng nhịn không được đem đầu thò qua tới xem, Hạ Nham tò mò hỏi, đệ đệ như thế nào như vậy hồng? Phương mận ôn nhu nói, dưỡng dưỡng liền trắng. Hạ Nham lại tò mò hỏi, đệ đệ tên gọi là gì nha? Nói đến cái này... Phương mẫn trên mặt liền lộ ra bất đắc dĩ thần sắc đối kim tú châu nói, vẫn luôn cho rằng trong bụng chính là cái nữ hài ta cùng chính ủy thương lượng đã lâu, mới quyết định dùng chúc thắng nam tên này, sáng nay biết là cái nam hài, đôi ta đều có chút trợn tròn mắt hộ sĩ lại đây hỏi hài từ tên khi chính ủy cùng ta cũng chưa chú ý, sau đó hai người lâm thời suy nghĩ cái chúc phồn tên, phồn vinh hưng thịnh phồn. Vốn dĩ chính ủy tưởng đem hài từ kêu chúc thịnh, nhưng cách vách đại thì nói nghe giống mắng chửi người, như thế nào cấp hài từ lấy cái này quái tên. hai người một cân nhắc kêu kêu có điểm giống xúc sinh xác thật không tốt lắm sau đó nàng liền nói kêu chúc phồn đi kim tú châu nghe xong cười chúc phồn rất dễ nghe ngụ ý cũng hào phương mẫn chỉ có thể như vậy thường bất quá vẫn là càng thích chúc thắng nam tên này mang thai tới nay ai nhìn nàng đều nói hoài thân mật người biến xinh đẹp giống nhau chỉ có hoài nữ hài mới có thể như vậy nàng cũng thích nữ hài vui nghe người ta nói như vậy còn cùng kim tú châu cùng nhau làm rất nhiều tiểu nữ hoa quần áo Kim Tú Châu cười an ủi nói, người cũng biết đủ đi, các người hai mẹ con bình bình an an, khỏe mạnh so cái gì đều quan trọng ta vừa rồi còn ở trên đường nói nhà ta như từ hiểu chuyện chi kỷ, chỉ cần là cái hảo hài tử, nam oa nữ hoa đều hảo. Phương Mẫn cũng cười, kia nhưng thật ra, sinh hài tử nhưng đau. Kim Tú Châu cúi đầu xem hài tử, không đem nàng nói để ở trong lòng. Lại đau cũng sẽ không có kia ly rượu độc đau, uống xong đi, ruột gan đứt từng khúc. Trò chuyện trong chốc lát Phương Mẫn liền mệt ngủ rồi, nàng mới vừa ngủ hạ chốc chính ủy liền từ bên ngoài vào được. Hắn đi trở về một chuyến, bao lớn bao nhỏ cầm rất nhiều đồ vật, nhìn đến Kim Tú Châu cảm kích nói tối hôm qua thật là cảm ơn các ngươi. Tuy rằng buổi sáng hắn đã cùng Giang Minh Xuyên nói quá cảm tạ, nhưng hắn cũng thập phần cảm kích Kim Tú Châu, nghe Trương Tẩu Tử nói tối hôm qua Kim Tú Châu nhất chấn định thực mau liền an bài hảo người. Tối hôm qua hắn đến bệnh viện tới, hộ sĩ nói may mắn đưa kịp thời, chậm một chút nữa, đại nhân tiểu hài tử chỉ sợ muốn xảy ra chuyện, nghe được hắn nghĩ mà sợ không thôi. Liền tối hôm qua không có trở về cố tình liền tối hôm qua xảy ra chuyện. Kim Tú Châu lắc đầu, đừng có khách khí như vậy ta vẫn luôn đem phương mẫn đương thịt thì xem. Chúc chính ủy biết Kim Tú Châu là đang an ủi chính mình. Đợi chút ăn cơm lại đi đi ta đi trước mua cơm. Không cần không cần, hai đứa nhỏ buổi sáng sảo muốn đi mua vợ cùng bút đâu ta trước dẫn bọn hắn đi mua đồ vật ngươi lại đây ta liền an tâm rồi, liền đi trước. Trúc chính ủy biết Kim Tú Châu không phải như vậy khách khí người, liền đưa bọn họ ra cửa. Rời đi bệnh viện sau Kim Tú Châu mang theo hai đứa nhỏ đi tiệm cơm quốc doanh mua mấy cái màn thầu cùng bánh bao, vừa đi một bên gặm, không có trực tiếp về nhà, mà là đi xưởng chế biến thịt mua mấy cây xương cốt cùng một cân thịt lại đi chung y viện mua một ít dược liệu. Về đến nhà, nàng liền đem xương cốt cùng vài miếng chung dược liệu hầm thượng Giang Minh xuyên trạng vạng trở về người được mùi hương, nhịn không được hỏi, đây là cấp Phương Mẫn làm. Kim Tú Châu lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía hắn. Không phải, Phương Mẫn từ bệnh viện trở về ta lại cho nàng làm, đây là cho ngươi làm. Ta, Giang Minh xuyên sừng sốt một chút, Kim Tú Châu buồn cười nhìn hắn. Tối hôm qua người ôm người đi rồi như vậy nhiều lộ, đừng cho là ta không biết chân lại đau đi. Cho ngươi bổ một bổ. Giang Minh xuyên tức khắc nói không ra lời. Kim Tú Châu cầm một con chén ra tới. Dùng cây muỗng cho hắn thịnh một chén canh. Màu canh là màu nâu trừ bỏ canh xương hầm mùi hương. Còn có nồng đậm chung dược hương vị. Giang Minh Xuyên phía trước vẫn luôn cho rằng Kim Tú Châu là làm bậy, sau lại dần dần nàng phát hiện nàng giống như thật sự hiểu một ít y thuật giống chính mình như vậy chân thương ít nhất muốn vài tháng thậm chí nửa năm mới có thể hào, nhưng ở nàng điều trị hạ chính mình hai tháng là có thể xuống đất đi đường, tối hôm qua càng là có thể ôm người đi rồi mười mấy dặm lộ. Cho nên ở Kim Tú Châu đem chén đưa qua khi, hắn thổi thổi, liền cái gì cũng chưa nói, trực tiếp giơ tay uống lên lên. Uống lên đệ nhất khẩu liền nhăn chặt mày, bất quá vẫn là đem dư lại uống xong rồi. Kim Tú Châu ánh mắt hơi hư, hương vị khả năng xác thật có điểm không tốt lắm, vì tình tiền, nàng liền không mua cam thảo kỳ thật hiệu quả là đồng dạng. Nàng còn nói, mấy ngày nay không được uống nước lạnh cũng không cho ăn trái cây. Giang Minh Xuyên gật đầu, biết Kim Tú Châu đều là vì chính mình hào. Buổi tối ngủ thời điểm, Kim Tú Châu còn lấy tới hai phó thúi hót thuốc rán cột vào Giang Minh Xuyên trên đùi cánh tay thượng. Giang Minh Xuyên đã thói quen, hắn cũng không hỏi nhiều, phía trước hắn hỏi qua Kim Tú Châu, Kim Tú Châu nói là cùng trong thôn lão trung y học, hắn cũng không biết có phải hay không thật sự, nhưng có đôi khi tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Phương Mẫn ở bệnh viện ở 5 ngày, chủ yếu là thân thể của nàng có chút suy yếu, chúc chính ủy lo lắng người, cố ý làm nàng ở bệnh viện nhiều đãi hai ngày. Kim Tú Châu lại mang theo hài tử đi xem nàng hai lần, mỗi lần đều mang theo ăn ngon. Mỗi lần đi thời điểm, cách vách dường đệm phụ nữ đều thập phần hâm mộ nói, vẫn là thân tỷ muội hảo, có thể cho nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phía trước Kim Tú Châu tới thời điểm, cách vách hỏi hai người cái gì quan hệ Kim Tú Châu liền cười nói một câu thân tỷ muội nhân ra coi như thật. Kia phụ nữ cách khác mẫn vãn sinh hai ngày, trong nhà điều kiện hẳn là không tồi, nhân ra đều là cùng ngày sinh cùng ngày đưa vào bệnh viện, chỉ có nàng trước tiên mấy ngày trụ trước tiên trụ cũng không phải không thể chính là muốn dùng nhiều tiền. bất quá nàng không có người bồi, ban ngày có một cái phụ nữ trung niên lại đây cho nàng đưa cơm, nàng nam nhân chỉ có buổi tối lại đây ăn mặc màu lam đồ lao động. Phương Mẫn mỗi lần đều muốn giải thích nhưng cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Nghe ra người khác trong giọng nói hâm mộ trong lòng mặc danh có chút mừng thầm cùng tự hào. So với thủ đô vị kia Kim tú Châu càng giống nàng tỷ tỷ, rất nhiều thời điểm đều chiếu cố nàng. Hiện tại nàng hài từ trên người xuyên y phục trong ngoài đều là Kim Tú Châu làm liền tiểu chăn đều là Kim Tú Châu tìm người đánh. Nàng hiện giờ một chút đều không hâm mộ thủ đô vị kia bởi vì Kim Tú Châu đối nàng càng tốt. Phương Mẫn về nhà sau Kim Tú Châu mỗi ngày đều giáo trương thu lai nấu canh, một ngày một cái dạng uống đến Phương Mẫn sắc mặt hồng nhuận nhuận trong trắng lộ hồng. Nàng toàn bộ thời gian mang thai cũng chưa như thế nào béo, hai ngày này nhưng thật ra mượt mà không ít. chờ chúc anh sốt ruột chạy tới khi nhìn đến người đều ngây ngẩn cả người nghe được đệ đệ gọi điện thoại cho nàng nói phương mẫn sinh nàng còn lo lắng hai vợ chồng ứng phó không tới chiếu cố không hào hài từ dọc theo đường đi cũng chưa như thế nào ngủ liền tưởng chạy nhanh lại đây hỗ trợ an an cũng hối hận lo lắng cậu mợ bên này không ai chiếu cố cảm thấy hẳn là làm mẹ sớm một chút quá khứ cứu cứu khi còn nhỏ đối nàng nhưng hào Nào biết Trúc Anh mới vừa vào cửa liền nghe được trong phòng truyền đến Kim Tú Châu cùng Phương mẫn tiếng cười nói, trong nhà còn nhiều một cái xa lạ nữ nhân. Nhìn đến nàng, đối phương còn thẹn thùng cười nói, đây là đại cô tử đi. Trúc Anh không xác định đây là ai, chỉ có thể do dự gật gật đầu. Người hảo, đồng chí. Sau đó buông bao lớn bao nhỏ vào phòng, trong phòng Kim Tú Châu chính ôm một cái tiểu oa nhi trêu đùa, tiểu oa nhi bên miệng còn có vết sữa, Phương Mẫn liền ngồi ở trên giường nhìn cười, trên đầu còn bao bố, đôi mắt sáng lấp lánh. Phương Mẫn nhìn đến chúc anh cao hứng hô một tiếng. "Đại tỷ!" Kim Tú Châu nghe được thanh âm theo bản năng xoay người. Chúc anh chiều Kim Tú Châu đến gần, nhìn đến nàng trong lòng ngực tiểu oa nhi, hai tay kích động trả sát chính là không dám vươn đi. Đây là tiểu phồn đi phương mẫn cười ứng làm nàng cũng ôm một cái chúc anh vội xua tay không được không được ta mới vừa xuống xe trên người dơ thật sự nàng đem đầu vói qua trong miệng phát ra lộc cộc vài tiếng hấp dẫn hài từ chú ý hài từ chiều nàng liếc mắt một cái nàng liền nhịn không được nhếch môi cười đứa nhỏ này vừa thấy liền thông minh phương mẫn ôn nhô cười cười ta liền ngóng trông hắn về sau vui vui vẻ vẻ Bởi vì Trúc Anh đã trở lại, hai nhà liền ghé vào cùng nhau ăn cơm chiều cho nàng đón gió tẩy trần. Bất quá cũng không biết có phải hay không Trương Thu Lai sợ bị đuổi đi, sáng sớm hôm sau thiên không lượng liền lên bận việc trong nhà ngoài ngõ quét thức sạch sẽ chờ Trúc Anh lên, Trương Thu Lai đã mua xong đồ ăn, ở phòng bếp bận việc nổi lên cơm sáng. Trúc Anh phải cho nàng hỗ trợ, lăng là cắm không thượng một chút tay, chỉ có thể làm đứng ở bên cạnh. Buổi sáng cũng là, nhớ tới phải cho hài từ giặt quần áo, tìm một vòng cũng không tìm được dơ quần áo, cuối cùng phát hiện đại nhân tiểu hài từ quần áo đều đã phơi nắng ở trên ban công. Nàng chớp chớp mắt nửa ngày đều nhớ không nổi nhân ra là khi nào làm tốt. Trong lòng có chút mất mát, vẫn là lần đầu tiên gặp được so với chính mình cần mẫn có thể làm người. Cuối cùng không biện pháp, thừa dịp phương mẫn cùng hài từ ngủ rồi, nàng chạy đến cách vách tìm Kim Tú Châu nói chuyện, ngày hôm qua tới quá muộn, cũng không rảnh hỏi đến đế sao lại thế này. Kim Tú Châu nghe xong hết sức vui mừng, liền đem Trương Thu Lai thân phận cùng nàng nói, sau đó bổ sung nói, nhân ra nếu như vậy cần mẫn, đại tỷ ngươi phải hảo hảo nghỉ một chút gần nhất hẳn là mệt không nhẹ đi. Nói đến cái này, Trúc Anh đã có thể có chuyện nói. Cũng không phải là ta con dễ thương không nhẹ ta đi thời điểm còn ở trong nhà nằm đâu, hai đứa nhỏ vừa vặn một ít bất quá cả ngày đều nào nào. Nói xong câu chuyện vừa chuyển, thở dài một hơi. Có người ở bên này chiếu cố sát thật tốt một chút ta cũng không thể vẫn luôn đãi ở bên này. Trong lòng vẫn là có chút khó chịu, trước kia là thân mật nhất tỷ đệ hai sau lại đệ đệ tham gia quân ngũ đi, một năm mới có thể thấy thượng một mặt lại sau lại là đã nhiều năm đều không thấy được một mặt hiện tại tiểu lăng cũng là như thế này. Trong nhà chỉ có nàng cùng an an canh giữ ở tại chỗ. Khi còn nhỏ ngóng trông lớn lên, nghĩ lớn lên thì tốt rồi, bọn họ có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình, không cần lại ăn nhờ ở đầu. Chính là chân chính sau khi lớn lên liền phát hiện không còn có qua đi sống nương tựa lẫn nhau thâm hậu cảm tình, trong lòng đều có từng người càng quan trọng người. Kim Tú Châu nhìn ra nàng trong mắt thương cảm chi kỳ an ủi nói, ngươi còn sầu không hài tử mang nha. Chờ xem, lại quá mấy năm thân tôn từ ra tới, đến lúc đó xem ngươi có thể hay không hối hận hiện tại ý tưởng. Nói chưa dứt lời, vừa nói cái này chúc anh liền càng khổ sở. Đừng nói nữa ta nhi từ còn không biết khi nào có thể kết hôn đâu. nàng cũng không mặt mũi nói không thấy thượng bạch cảnh chi, chỉ nói đứa nhỏ này không có phương diện này ý tưởng. Kim Tú Châu thấy nàng không giống như là nói giỡn, trong lòng trầm xuống, lo lắng nàng nhi tử có phải hay không có cái loại này yêu thích. Trước kia đại cảnh triều quyền quý nhóm, liền rất thích nuôi dưỡng nam sủng. Đương nhiên lời này nàng cũng không dám hỏi, chỉ cười nói, "Này tuyết Minh ngài hài tử là cái có tiến tới tâm, về sau có đại thành tựu, không vội, ngươi xem chính ủy kết hôn cũng vãn a, duyên phận không tới mà thôi." chúc Anh gật gật đầu trong lòng dễ chịu một ít. Có Kim Tú Châu khai đạo Trúc Anh cũng không để bụng trương Thu Lai tích cực chủ động rước khoát tùy ý nàng đem trong nhà sống tất cả đều ôm đồm, chính mình tắc bồi phương mẫn trò chuyện thuận tiện giúp nàng mang mang hài từ. Thường thường lại đi cách phát tìm Kim Tú Châu tâm sự. Bất quá, mỗi ngày tuy rằng quá đến nhẹ nhàng, nhưng ở bên này giúp không được gì thời gian lâu rồi người liền càng dễ dàng suy nghĩ vớ vẩn, lo lắng nữ nhi bên kia chiếu cố không tới. Cho nên chờ phương mẫn ra ở cữ sau, nàng liền lại thu thập bao vây chuẩn bị đi trở về. Lần này rời đi, về sau chỉ sở cũng rất khó lại qua đây, cho nên trước khi đi mặc kệ nói như thế nào, nàng đều phải tự mình làm bữa cơm. Này bữa cơm ăn thật sự náo nhiệt chúc anh đem phò yên yên ôm vào trong ngực, bên tay trái là hạ nham, bên kia là chúc chính ủy. Hạ nham biết gì cả phải đi, trong lòng nhưng luyến tiếc chẳng sợ một bàn lớn hảo đồ ăn cũng không có giống ngày thường như vậy vùi đầu ăn, mà là thường thường cho người ta gắp đồ ăn, đem chúc Anh trước người chén đều chất đầy. Xem đến chúc Anh trong lòng ấm áp, cơm nước xong, Kim Tú Châu về đến nhà sau, lấy ra chính mình phía trước cấp chúc Anh làm một kiện áo khoác này quần áo đã sớm làm tốt bởi vì người đột nhiên đi trở về, liền vẫn luôn không đưa. Nàng cho rằng Trúc Anh sẽ ở bên này ngốc thật lâu, chuẩn bị chờ trời lạnh lại lấy ra tới, kỳ thật quần áo còn không có hoàn toàn làm tốt, nàng là nghĩ cho nàng theo điểm đa dạng, nhưng hiện tại hẳn là không còn kịp rồi. Trúc Anh cầm quần áo, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo, nàng căn bản không nghĩ tới Kim Tú Châu sẽ cho chính mình làm quần áo. Nói câu thật sự lời nói, nàng nhi tử nữ nhi đều hiếu thuận, nhưng trước nay chưa cho chính mình mua quá quần áo, nàng cũng không cho bọn họ mua cảm thấy lãng phí tiền, đều là nàng ở công tiêu xã mua nhất tiện nghi bố cấp cả nhà làm Đây là nàng lần đầu tiên thu được người khác lễ vật. Cũng là từ nhỏ đến lớn, duy nhất một cái đơn độc chỉ cho nàng lễ vật. Chúc anh đôi mắt lập tức liền đỏ, nàng tiêu tâm vốt quần áo. Này nguyên liệu thật tốt quá, ta sao có thể xuyên nha. Lập tức liền cấp lộng phá. Kim Tú Châu cười, xuyên hỏng rồi ta lại cho ngươi làm một kiện, Trúc Anh cũng cười, nàng khoa trương ai nha một tiếng, sau đó trộm lau khóe mắt Thủy Quang. Ngươi cái này làm cho ta nói cái gì hào, ta đều nghĩ không ra có thể cho ngươi gì thứ tốt. Đại tỷ nói lời này đã có thể khách khí, khoảng thời gian trước ta chính là mỗi ngày ăn ngươi làm cơm cũng không gặp ngươi ghét bỏ. Kia có gì ghét bỏ, ta hận không thể mỗi ngày cho ngươi làm. Nàng cẩn thận lại sơ sơ quần áo, sau đó muốn còn cấp Kim Tú Châu. Này hảo quần áo ta thật xuyên không được cho ta cũng là lãng phí, người liều trữ chính mình xuyên ta một cái nông thôn lão thái thái, sao có thể xuyên tốt như vậy? Kim Tú Châu cố ý bản hạ mặt, người muốn nói như vậy ta nhưng không cao hứng, người là lão thái thái kia ta chẳng phải cũng là tiểu lão thái. Phi phi phi ta sẽ không nói. Bên cạnh phương mẫn thấy các nàng còn xả tới thoát đi, dứt khoát trực tiếp đem quần áo tiếp nhận tới. Được rồi, ta giúp ngươi thu, ngươi không cần ta chính mình muốn. Đem kim tú châu cùng chúc Anh đều chọc cười. Buổi tối chúc Anh trở lại phòng cầm quần áo nhìn một hồi lâu, mới thật cẩn thận điệp hảo bỏ vào trong bao. Sáng sớm hôm sau thiên không lượng, chúc chính ủy liền mang theo Trúc Anh ra cửa. Nguyên tưởng rằng cách vách cũng chưa lên, không nghĩ tới cách vách nghe được mở cửa thanh cũng đem cửa mở ra, nhìn đến bọn họ phải đi tất cả đều ra tới đưa. Chúc Anh lại đỏ đôi mắt, các ngươi thật là... Làm nàng không biết nói cái gì hào. Kim Tú Châu nắm tay nàng ôn nhu nói liền đưa người đến cổng lớn, về sau gặp lại cũng không biết là khi nào. Trong lòng rõ ràng, về sau gặp mặt cơ hội chỉ sợ không lớn cho nên mới sẽ đem hai đứa nhỏ đều hô lên. Chúc Anh trong lòng toan toan chướng chướng, sau đó gật gật đầu. Một nhà bốn người một đường đem nàng đưa đến bộ đội cổng lớn, chờ nhìn không tới người, mới chậm rãi trở về đi. Trên đường trở về. Hạ Nham có chút nhẹ nhàng nói ta tổng cảm thấy về sau còn có thể tái kiến gì cả. Phò Yên Yến nhìn hắn một cái không nói chuyện cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều, lần này cùng đời trước không giống nhau, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói quá mấy năm Giang Ba Ba sẽ rời đi bên này, khi đó bọn họ cũng sẽ đi, rất khó sẽ tái kiến gì cả. Đến lúc đó, hắn cùng Ngụy Ninh Thanh, Dương Anh Hùng cũng muốn tách ra. Bất quá, những lời này nàng liền không cần thiết nói với hắn. mươi 53 chúc Anh đi rồi, Kim Tú Châu liền ít đi một cái người nói chuyện tiểu nữ nhi cũng đi đi học cảm giác cả người đều thanh nhàn xuống dưới. Cũng may còn có cách mẫn bồi nàng, hải từ ra ở cửa sau, bộ dạng đã đại biến dạng trở nên bạch bạch nộn nộn, mùi sữa mười phần. Tiểu ra hỏa đã nhận người, trừ bỏ phương mẫn cùng Kim Tú Châu, những người khác ôm hắn đều khóc liền chúc chính ủy đều không được chỉ có thể cho hắn ôm trong chốc lát ôm đến thời gian dài quá liền phải gào, giọng đặc biệt đài. Ăn nãi cũng thực hung tựa như ai cùng hắn đoạt giống nhau, phương mẫn không như vậy nhiều sữa cuối cùng chúc chính vì thác chiến hữu cho hắn gửi tới mấy vại sữa bò, sữa không đủ thời điểm liền uy sữa bò, nguyên bản lo lắng đứa nhỏ này không ăn, không nghĩ tới hắn một chút đều không kén ăn. Hơn nữa hắn ăn nãi thời điểm ai cũng không thể đậu, bằng không sẽ mang thu. Phía trước hạ nham liền ở hắn uống sữa bò thời điểm sờ hắn tay nhỏ, tiểu ra hòa ngại phiền, tiểu béo tay động vài hà cũng chưa ném rớt, sau so lại mỗi lần hạ nham lại đây. Hắn đều đem đầu vạn hướng bên kia còn ở hạ nhang ôm hắn thời điểm ở trên người hắn tiểu một cái Phương Mẫn phía trước thường sinh một cái ngoan ngoãn mềm mại nữ nhi Không nghĩ tới tất cả đều phản sinh một cái tính tình siêu cấp đại tiểu nam oa Rõ ràng nàng cùng chính ủy đều là tính tình cực hảo người cũng không biết đứa nhỏ này tùy ai Kim Tú Châu nhưng thật ra cảm thấy tính tình đại khá tốt an ủi nàng nói tính tình đại không có hại là chuyện tốt Phương Mẫn đành phải tiếp nhận rồi cái này cách nói Bất quá mặc kệ thế nào, chính mình hài tử nhìn luôn là nơi nào đều tốt, phương mẫn trước kia vô pháp tưởng tượng như thế nào đi dưỡng một cái nghịch ngợm nam hài, nhưng chân chính đi dưỡng thời điểm, liền phát hiện trong lòng tình thương của mẹ tràn lan, hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều ôm vào trong ngực thân một thân, liền tiểu béo chân đều là hương. Kim tú châu lúc này bụng cũng lớn, phương mẫn cùng nàng nói, phía trước nằm viện thời điểm, có cái lão bác sĩ nói mang thai trong lúc muốn nhiều động nhất động, sinh hài tử sẽ thiếu chịu một ít tội, chính mình lúc trước vẫn là lười biếng. Kim Tú Châu đem lời nói nghe tiếng lỗ tai, hiện tại mỗi ngày buổi sáng buổi tối đều phải lôi kéo Giang Minh Xuyên ra cửa tàn bộ vòng quanh toàn bộ người nhà lâu đi. Giang Minh Xuyên không ở nhà thời điểm, nàng liền một người chậm rãi đi, hai đứa nhỏ tắc nghiệp không nhiều lắm nói liền sẽ bồi nàng cùng nhau. Có đôi khi Kim Tú Châu còn sẽ gặp được triệu vận, bất quá mỗi lần triệu vận đều là tán xong bước phải về nhà, cả người bao vây kín mít, Dương Anh Hùng cùng Kim Tú Châu nói, thầm thầm ở nhà luôn là thực thích sinh khí, còn đem trong nhà gương đều thu hồi tới, Muội muội đem gương nhảy ra tới su Mỹ, bị thầm thầm phát hiện sau trực tiếp tạp, thầm thầm còn đem muội muội tóc cắt. Khó trách trước một ngày nữ nhi trở về vẻ mặt kỳ quay nói, đường doanh tóc bị cắt thực đoàn, giống cầu gặm giống nhau. lúc ấy nàng còn tưởng rằng là tiểu hài tử chính mình nghịch ngợm đem đầu tóc cắt lung tung rối loạn, lại ngẫm lại triệu vận hiện tại bộ dạng có chút lý giải không được lại như thế nào sinh khí cũng không đến mức lấy hài tử hết giận. hai người tuy rằng gặp phải quá vài lần, nhưng mỗi lần đều là xa xa liền cho nhau tránh đi. bất quá không quá mấy ngày kim tú châu liền không thấy được triệu vận cũng là dương anh hùng cùng nàng nói nói thầm thầm bị ba ba đưa đi bệnh viện. triệu vận cách khác mẫn may mắn trước tiên hai ngày dưỡng sản kỳ đưa đi bệnh viện. Dương Anh Hùng còn bị hắn ba ba mang đi bệnh viện nhìn hai lần, sau khi trở về cảm xúc không cao, vẫn là Hạ Nham trộm cùng Kim Tú Châu nói, nói chịu thầm thầm sinh một cái nhi tử, Dương Anh Hùng ba ba thật cao hứng. Hạ Nham còn nói, Dương Anh Hùng nói, bởi vì hắn là nhi tử cho nên hắn ba ba mới có điểm thích hắn, hiện tại có tiểu đệ đệ, hắn lo lắng về sau ba ba không thích hắn. phía trước hạ nam cùng ngụy ninh thanh dương anh hùng thảo luận muốn đệ đệ muội muội khi hạ nam liền nói chính mình muốn đệ đệ đệ đệ có thể bồi chính mình chơi muội muội luôn cùng chính mình làm trái lại ngụy ninh thanh không có như vậy phiền não hắn chỉ hy vọng ba ba mụ mụ có thể sớm một chút trở về chỉ có dương anh hùng nhỏ giọng nói hy vọng thầm thầm sinh cái muội muội người khác đều nói thầm thầm trong bụng chính là nhi tử ba ba nghe xong nhưng cao hứng Phía trước hạ nham cũng có như vậy lo lắng, nhưng hiện tại sẽ không, hắn tổng cảm giác cho dù có lại nhiều đệ đệ muội muội ba ba mụ mụ đều sẽ giống như bây giờ yêu hắn. Cho nên hắn hiện tại không hề gánh nặng hy vọng mụ mụ sinh đệ đệ. Kim Tú Châu gật gật đầu, cảm thấy Dương Anh Hùng như vậy lo lắng đảo không phải dư thừa. Triệu vận đối chính mình luôn luôn yêu thương nữ nhi đều có thể như thế, đối Dương Anh Hùng có thể có vài phần yêu thương. Đến nỗi Dương Diệu từ đầu đến cuối đều là cái sách không rõ. Quả nhiên, ở triệu vận mang theo hài từ từ bệnh viện sau khi trở về, hạ nham nghe được ba ba mụ mụ liêu hài tử về sau tên, liền nói dương anh hùng đệ đệ kêu dương siêu anh. Siêu anh siêu mỹ, hiện tại rất nhiều người đem cái này khẩu hiệu treo ở bên miệng. Kim Tú Châu tự nhiên cũng nghe đến quá, chỉ là nàng theo bản năng nhíu mày, hỏi một câu nhi từ. Tên này ai khởi, hạ nham lắc đầu, không biết, Kim Tú Châu tức giận cùng Giang Minh xuyên oán giận, như thế nào lấy như vậy cái tên. Ca kêu dương anh hùng đệ đệ kêu dương siêu anh nghe tới như là muốn đem Kaka vượt qua đi dường như giang minh xuyên cảm thấy là vừa khéo khả năng nhân ra không tưởng nhiều như vậy kim tú châu hừ hừ bọn họ nếu là trong lòng thực sự có dương anh hùng liền sẽ không không thể tưởng được nhiều như vậy giang minh xuyên liền không nói Kim Tú Châu tuy rằng nói không dễ nghe, nhưng sự thật xác thật là như thế này, cách vách chính ủy hai vợ chồng vắt hết óc cấp hài từ suy nghĩ rất nhiều tên, Kim Tú Châu cũng là, mỗi ngày cầm thư phiên xem. Phía trước nàng tưởng cấp hài từ đặt tên giang yên yến, yên yến, yến, cùng nhu cũng, ngụ ý cũng hào. Nhưng nghĩ đến cùng nhị nữ nhi tên trọng, nàng liền không cần suy nghĩ liền bỏ quên tên này. Hiện tại nàng lại theo dõi cách vách không dùng được tên thắng nam so với những cái đó tình thơ ý họa tên, nàng cảm thấy tên này ngay từ đầu nghe là không thế nào dễ nghe, nhưng càng cân nhắc càng có ý tứ ai nói nữ từ không bằng nam, nàng nữ nhi khẳng định so nam hài càng ưu tú Bất quá hai người hiện tại cũng không dám cam đoan có phương mẫn ví dụ ở phía trước chuẩn bị cũng tưởng mấy cái nam oa tên. Nhưng này đó đều là chuyện nhà người khác, bọn họ cũng không hảo nhúng tay, duy nhất có thể làm chính là nhiều cấp cách vách trương thu lai một ít tiền cùng tiền giấy, đem Dương Anh Hùng cùng nhau mang qua đi ăn cơm. Triệu vận ở nhà ở cự yêu cầu tiền yêu cầu người hầu hạ, triệu vận hẳn là đem nhà mẹ đẻ người gọi tới chiếu cố, dương diệu mỗi tháng tiền trừ bỏ cấp quê quán cùng Dương Anh Hùng, liền tất cả đều cấp triệu vận. Quê quán bên kia là hắn thân mụ chẳng sợ thân mụ là bị hắn chạy trở về nhưng không thể thật sự mà kệ cho nên mỗi tháng đều sẽ cấp không ít tiền. Mà triệu vận hiện tại muốn bú sữa tiểu nhi tử đến ăn ngon uống tốt tiền cũng đến nhiều cấp cho nên đại nhi tử bên này tiền tiêu vặt liền ít đi. Dương Diệu cũng làm nhi tử về nhà ăn nhưng Dương Diệu không biết chính là Dương Anh Hùng mỗi lần về nhà ăn cơm tới chiếu cố thầm thầm cách kia gì cả luôn là cười làm hắn ăn ít điểm nói hắn đừng đem đệ đệ đồ ăn đều ăn xong rồi. Hắn ăn nhiều thầm thầm liền đói bụng, thầm thầm đói bụng, đệ đệ cũng liền đói bụng. Dương anh hùng hiện tại cũng sẽ không cái gì cũng không dám nói, vài lần lúc sau hắn liền cùng Dương Diệu nói, Dương Diệu cũng cho hắn chống lưng, nhưng đối phương vẫn là giống phía trước như vậy đối hắn, thậm chí luôn là sấn người không chú ý, dùng chán ghét ánh mắt xem hắn. Sau lại cũng không biết gì cả cùng triệu thầm thầm nói gì đó, hiện tại triệu thầm thầm đối hắn cũng không có sắc mặt tốt, phía trước nhìn đến hắn, triệu thầm thầm ngẫu nhiên sẽ nói với hắn một hai câu lời nói, hiện tại liền sẽ không, chẳng sợ chủ động chào hỏi cũng không có đáp lại. Dương anh hùng hiện tại thực bài xích về nhà, tổng cảm thấy chính mình giống cái người ngoài giống nhau. Kim Tú Châu Đem này đó đều xem ở trong mắt cho nên mỗi ngày đều kêu hắn cùng đi ăn cơm, cơm nước xong khiến cho hắn cùng Hạ Nham Phỏ Yên Yến cùng nhau làm bài tập chờ tác nghiệp viết xong, Hạ Nham lại kêu hắn cùng đi ngủ. Dương Diệu đại khái là không bỏ được sĩ diện xuống lầu tới đi tìm Nhi Tử hai lần, Dương Anh Hùng không muốn có thứ thật sự là sinh khí, Dương Diệu đêm đen mặt ngạnh muốn túm Nhi Tử đi, Dương Anh Hùng tay lay ở khung cửa thượng chết sống không muốn lên lầu. Tức giận đến Dương Diệu giơ lên tay liền cho hắn hai bàn tay, Dương Anh Hùng cát gao cắn môi cũng không khóc. Cuối cùng Dương Diệu ném xuống một câu, ta mặc kệ ngươi, người trực tiếp đi rồi. Dương Anh Hùng nhìn ba ba bóng dáng, đuổi theo hai bước, sau đó dừng lại không nhúc nhích. Này đó Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên cũng không biết hai người đi dưới lầu tàn bộ là sau khi trở về Nhi từ cùng bọn họ nói. Giang Minh Xuyên nghe xong cho mày, Kim Tú Châu nhìn hắn một cái, uyển chuyển nói, chúng ta đã nhận anh hùng là con nuôi, Dương Diệu không cần, chúng ta muốn, ngươi nói đi. Ở nàng xem ra, này quả thực chính là bạch nhặt một cái nhi tử chuyện tốt, đặc biệt Dương anh hùng phẩm hạnh đều bãi tại nơi đó, trừ bỏ tính tình có chút tự ti ngoại, những mặt khác cũng chưa đến nói. Ở nàng xem ra, Dương Diệu hành vi là thực ngốc, so với một cái còn không có trưởng thành lên tiểu nhi tử, đại nhi tử đều đã sắp trưởng thành thế nhưng không cần đại muốn tiểu nhân. Ở đại cảnh chiều trường từ cùng con vợ cả thân phận mới là tối cao tiểu nhi từ lại sủng cũng không vượt qua được đi ca ca. Chỉ có thể nói người bệnh hay quên đại trước kia Dương Diệu hứa hẹn lại hảo thời gian lâu rồi cũng không để trong lòng. Giang Minh Xuyên trên mặt lộ ra do dự thần sắc ở trong lòng hắn, hài từ cùng thân sinh cha mẹ ở bên nhau mới là tốt nhất. Dương Diệu ngày thường làm người xử sự kỳ thật còn có thể chỉ có ở hài từ việc này thượng phân không rõ tốt xấu. Bất quá nghĩ đến Dương Anh Hùng tình huống vẫn là nói, về sau nơi này chính là hắn ra, khi nào tưởng trở về đều có thể. Hạ nham được đến những lời này, trên mặt lập tức lộ ra cười. Liền biết các ngươi tốt nhất, xoay người liền phòng nghỉ gian chạy tới, muốn đem tin tức tốt này nói cho Dương Anh Hùng. Kim Tú Châu cũng nghe tới rồi, trong lòng không quá vui, con nuôi là một cái ở chung biện Pháp, thân Nhi Tử lại là một cái khác ở chung biện Pháp, nếu là đương thân Nhi Tử dưỡng, nàng nhưng không muốn về sau trưởng thành làm hắn trở về hiếu kính thân sinh phụ thân. Kia không phải phí công nuôi dưỡng sao, khả năng ở dương diệu trong lòng cũng là như vậy tưởng Nhi Tử đã lớn, mặc kệ bọn họ hai vợ chồng đối hắn cỡ nào hảo kia cũng là con của hắn. Bất quá nếu Giang Minh Xuyên nói như vậy, Kim Tú Châu cũng sẽ không ngăn cản. Trong phòng, Dương Anh Hùng nghe được cha nuôi mẹ nuôi làm chính mình về sau ở lại trong lòng nói không cảm động là giả. Hắn vẫn luôn đều biết cha nuôi mẹ nuôi nhận chính mình đương con nuôi đều là phía trước vì cho chính mình chống lưng, không phải bọn họ thật sự thiếu hài từ. Cho nên cho tới nay, hắn cũng không mặt mũi kêu bọn họ cha nuôi mẹ nuôi, như cũ kêu chính là thúc thúc thầm thầm. Nhưng hiện tại Hạ Nham nói cho hắn... Bọn họ về sau chính là thật sự người một nhà, trong lòng trừ bỏ khủng hoảng cùng sợ hãi, càng có rất nhiều vui sướng cùng chờ mong, hắn khủng hoảng sợ hãi ba ba thật sự mặc kệ chính mình, lại vui sướng nơi này về sau sắp sửa trở thành chính mình ra. Hắn nghĩ nghĩ, hồng con mắt đi ra ngoài, sau đó ở Giang Minh Xuyên cùng Kim Tú Châu Kinh dị ánh mắt hạ, trực tiếp quỳ xuống cho bọn hắn dập đầu lại ba cái. Giang Minh Xuyên sừng sốt, phản ứng lại đây sau chạy nhanh đi qua đi nâng dậy hắn, sốt ruột nói, làm gì vậy? mau đứng lên, Dương Anh Hùng không nghe, chính là đem ba cái đầu khái xong mới lên, lên khi trên trán có một khối vết đỏ. Kim Tú Châu xem đến vẻ mặt phức tạp, Giang Minh Xuyên vỗ vỗ hắn bả vai, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Dương Anh Hùng cúi đầu lau nước mắt, nghẹn ngào nhỏ giọng nói, về sau các ngươi chính là ta ba ba mụ mụ, không có người khác. Giang Minh Xuyên sờ sờ hắn đầu. Không cần tường đông tường tây, mau đi ngủ đi, chỉ cần ngươi về sau hào hào học tập trưởng thành làm chính trực thiện lương người, liền tính không làm thất vọng chúng ta. Dương anh hùng dùng sức gật đầu, xoay người trở về phòng. Hạ nham liền đứng ở cửa chờ hắn, nhìn đến hắn lại đây, cái gì cũng chưa nói, mãi cho đến hai người nằm ở trên giường, hắn mới an ủi nói ta trước kia so ngươi thảm hại hơn, sau lại may mắn gặp được ba ba. Dương anh hùng nhắm mắt lại, khẽ ừ một tiếng, nước mắt thông thả từ khóe mắt chảy xuống. Hạ Nham không biết chính là ở hắn nói cho chính mình tin tức này trước hắn là chuẩn bị về nhà cùng ba ba nhận sai. Chính là ở trong lòng hắn, nơi đó đã sớm không phải hắn ra. Ba ba có tân thê tử, bây giờ còn có một cái thân sinh hài tử chính mình với hắn mà nói không bao giờ là duy nhất thân nhân. Loại cảm giác này hạ nhâm vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch trước kia yêu thương quá chính mình phụ thân dần dần xa cách chính mình, nhìn hắn có càng quan trọng thân nhân, cái loại cảm giác này so trước kia nãi nãi khi dễ chính mình còn muốn thống khổ mà hắn liền một chút nói không quyền lợi đều không có. Hắn không muốn trở về cũng là muốn cho ba ba nhìn một cách chính mình, rõ ràng hắn cũng là con hắn, hắn trước kia đối hắn cũng là thực tốt. Chính là ba ba không có, hắn nói về sau không bao giờ quản chính mình. Có lẽ hắn đã sớm muốn làm như vậy đi. Đại nhân luôn là như vậy tàn nhẫn, bọn họ đem hắn sinh hạ tới, lại có thể nói không cần liền từ bỏ. Vì thế kế tiếp thời gian, Dương Anh Hùng liền đi theo hai anh em cùng đi đi học. Dương Anh Hùng ngày thường liền thường xuyên đi kim tú châu ra, ngay từ đầu mọi người đều không phát hiện, vẫn là cách vách hai nhà ở gần đây, mới dần dần nhận thấy được không đúng. Việc này chúc chính mỉ không hào hỏi, liền làm phương mẫn đi hỏi thăm tình huống như thế nào. Phương Mẫn cũng sẽ không chuyển biến, trực tiếp hỏi Kim Tú Châu. Kim Tú Châu liền đem mấy ngày hôm trước phát sinh sự cùng nàng nói. Là cái hài từ chính mình lựa chọn nhà của chúng ta, mà ta cùng Minh Xuyên cũng đều thực thích hắn, chúng ta cũng không phải cùng dương diệu đoạt Nhi từ. Minh Xuyên nói, hài từ tưởng đãi bao lâu liền đãi bao lâu cũng tùy thời có thể đi. Nói xong thở dài. Hắn cái này tuổi tắc kỳ thật là khó chịu nhất cái gì đều hiểu, lại cái gì đều làm không được cũng nuôi sống không được chính mình ta cùng Minh Xuyên liền nghĩ có thể giúp một phen là một phen đi. Phương Mẫn nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ mới vừa bị tiếp về thủ đô đoạn thời gian đó, cha mẹ khách khí cùng lạnh nhạt tỷ tỷ địch ý oán hận nàng giống như làm cái gì đều là sai. May mắn sau lại gặp được ông ngoại bà ngoại bằng không chỉ sợ không có hiện tại chính mình. Đối dương anh hùng kia hài từ tới nói Kim Tú Châu hai vợ chồng, hẳn là tựa như khi đó ông ngoại bà ngoại đi. Phương Mẫn, về sau buổi tối không cần nhiều đưa tiền, nhà các ngươi đã có hai đứa nhỏ, ta cùng chính vì chút tiền ấy vẫn là ra nổi. Có hài từ sau, luôn là không tự chủ được mềm lòng. Kim Tú Châu cười, liền biết người tốt nhất. Phương Mẫn thở dài, lớn lên thì tốt rồi. Kim Tú cho quay đầu lại liền đem việc này cùng Dương Anh Hùng nói, Dương Anh Hùng nghe xong không nói thêm gì, bất quá lúc sau mỗi ngày tan học trở về, đều sẽ đi cách vách giúp Trương Thu Lai làm việc chuẩn bị cơm chiều. Kim thầm thầm cùng Phương thầm thầm đối hắn hào, hắn cũng tưởng đối với các nàng hào. Hạ nham thấy được cũng đi theo cùng nhau làm việc. Trương Thu Lai ngay từ đầu thường khuyên bọn họ không cần như vậy. Vẫn là Kim Tú Châu nói, làm cho bọn họ làm, nam hài từ liền phải tay chân phóng cần mẫn điểm, về sau liền không cần lo lắng chết đói. Kim Tú Châu từ trước đến nay phân rõ thân sơ viễn cận con nuôi chỉ biết sủng nhưng thân nhi từ khẳng định có sủng có giáo, dạy dỗ thời điểm một chút đều không đau lòng. Nhưng Dương Anh Hùng càng thích như vậy sinh hoạt, làm hắn cảm thấy chính mình không phải ăn cơm trắng, cũng không chỉ là bởi vì đáng thương chính mình mới có thể lưu lại, hắn cũng có thể cấp trong nhà hỗ trợ. Dương anh hùng xác thật có thể giúp rất nhiều vội ở Kim Tú Châu sinh sản khi hắn cùng hạ nham hai người thay phiên xin nghỉ đi bệnh viện chiếu cố Kim Tú Châu. Vốn dĩ Kim Tú Châu là không đồng ý nhưng Dương anh hùng cùng hạ nham đã thương lượng hảo. Bọn họ hai cái thành tích đều hào chậm trễ một ngày ảnh hưởng không lớn, một cái ở bệnh viện chiếu cô Kim Tú Châu, một cái đi đi học Dương Anh Hùng so hạ nham thấp một cái niên cấp, hắn liền tan học đi sao ngụy Ninh Thanh bút ký cùng tác nghiệp, sau đó cùng nhau đưa tới bệnh viện cấp hạ nham, buổi tối hai người cùng nhau học tập. Kim Tú Châu là 12 tháng số 9 sinh. Sinh phía trước không có ra cái gì ngoài ý muốn, nàng trước tiên hai ngày đi trong huyện bệnh viện, lúc này thời tiết lãnh, Giang Minh Xuyên cùng ba cái hài từ bao lớn bao nhỏ sách rất nhiều đồ vật, nhưng hắn không có biện pháp vẫn luôn bồi ở Kim Tú Châu bên người, buổi tối trời tối liền rời đi. Chỉ có hạ nham cùng Dương Anh Hùng bồi tại bên người. Nữ nhi còn nhỏ, Kim Tú Châu làm nàng cùng Giang Minh Xuyên cùng nhau trở về. Phò Yên Yến đi phía trước liên tiếp quay đầu lại lo lắng mà nhìn nàng, đời trước Kim tú Châu cùng Giang ba ba không có sinh hài tử, đứa nhỏ này là cái ngoài ý muốn. Nhưng nàng hy vọng, ngàn vạn không cần có ngoài ý muốn. Đây là nàng hai đời thật vất vả có được ra, nàng hy vọng mỗi người đều hào hào. Cách vách giường bệnh là chống không, buổi tối hạ nham liền cùng Dương Anh Hùng ngủ ở mặt trên, nửa đêm Kim tú Châu Thượng WC thời điểm, đều không cần kêu, hai người liền chạy lên đỡ nàng. sau đó ngày hôm sau buổi sáng thiên không lượng hạ nham liền đi đi học dương anh hùng bồi hắn cùng đi cổng lớn thuận tiện mua sớm một chút bệnh viện đối diện chính là một nhà tiệm cơm quốc doanh giang ba ba đi phía trước cho bọn hắn lưu lại rất nhiều tiền cùng tiền giấy hạ nham mua hai cây bánh bao hai cây bánh bao chính mình ăn một nửa một nửa kia để lại cho muội muội dương anh hùng không ăn lấy lòng mang về cùng kim tú châu cùng nhau ăn hai người ở cửa phân biệt Ở hai ngày, ngày thứ ba dạng sáng, Kim Tú Châu bụng bắt đầu đau. Dương Anh Hùng thực hoảng, nhưng hắn vẫn là dựa theo Kim Tú Châu phân phó, đem sở hữu tiền lấy ở trên người, sau đó ôm tiểu hài từ quần áo, chờ hộ sĩ lại đây đẩy Kim Tú Châu đi phòng sinh khi, hắn gắt gao theo ở phía sau. Kim Tú Châu đi vào phía trước đem đồng hồ cho Dương Anh Hùng. Dương Anh Hùng sợ đánh mất khấu ở cổ tay trái thượng. Sau đó thường thường ngẩng đầu nhìn xem phòng sinh đại môn, lại nhìn xem trên cổ tay biểu trong lòng yên lặng khẩn cầu. Phòng sinh tiếng kêu càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành kim thú châu chửi rùa, cơ hồ đem giang ba ba đời đời đều mắng xong rồi. Dường anh hùng chưa bao giờ biết luôn luôn ôn nhu thiện lương kim thầm thầm, lại là như vậy sẽ mắng chửi người. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồng hồ từ buổi sáng 4 giờ đi vào kim đồng hồ vừa vặn chuyển tới 7 giờ rưỡi thời điểm, bên trong truyền đến một đạo gào lượng trẻ con khóc nghỉ non thanh. Nghe thế nói thanh âm, hắn cả người đều vô lực sụi lơ xuống dưới. Thực nhanh có hộ sĩ ra tới, nhìn đến Dương Anh Hùng, trực tiếp hỏi tiểu hài từ quần áo có sao. Dương Anh Hùng chạy nhanh cầm quần áo đưa qua đi, hộ sĩ lấy đi liền lại đóng cửa lại. lại qua một lát, hộ sĩ liền ôm mặc tốt y phục tiểu ra hỏa ra tới trực tiếp đưa cho hắn sáu cân sáu lượng nữ hài. Dương Anh Hùng cả người đều ngốc, hắn cứng đờ ôm trong lòng ngực hài tử trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản ứng. thực mau Kim tú châu cũng bị đẩy ra, nàng người sắc mặt trắng bệch. Dương Anh Hùng đi theo nàng phía sau trở lại phòng bệnh sau Kim tú châu bị nâng đến trên giường bệnh nằm, người trực tiếp đã ngủ. Dương Anh Hùng trong lòng ngực tiểu gia hòa cũng đang ngủ, hộ sĩ làm hắn đem hài tử đặt ở mụ mụ bên người, bên ngoài có điểm lãnh. Hài tử bỏ vào trong ổ chăn sau, Dương Anh Hùng cũng không dám đi, hắn rất muốn đi cấp giang thúc thúc gọi điện thoại, nhưng lại sợ chính mình không ở nơi này, Kim thầm thầm tỉnh tìm không thấy người. Nghĩ nghĩ, vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh chờ. Vẫn luôn chờ đến Kim Tú Châu buổi sáng 9 giờ tỉnh lại, Dương Anh Hùng mới đi ra ngoài gọi điện thoại. Giữa trưa, Giang Minh Xuyên mang theo Trương Thu Lai cùng đi đến, trên tay sách theo hộp cơm, bảo bảo mới vừa ăn xong nãy ngủ hạ Kim Tú Châu không ngủ chờ Dương Anh Hùng mua cơm trở về. Cuối cùng Dương Anh Hùng mua cơm, từ hắn cùng Giang Minh Xuyên ăn Kim Tú Châu ăn Trương Thu Lai mang đến đồ ăn. Kim Tú Châu ở bệnh viện ở ba ngày, xuất viện ngày đó vừa vặn là chủ nhật, không chỉ có Giang Minh Xuyên cùng ba cái hài tử đều tới, liền trúc chính ủy cũng tới. Về đến nhà sau chẳng được bao lâu tiền Ngọc Phượng cùng Uông Linh sách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật lại đây tiền Ngọc Phượng mang theo nửa rổ trứng gà cùng hai chỉ gà mái còn mang theo một giường tân chăn. Uông Linh tắc mang theo hai vải sữa mạch nha cùng hai thất hảo vải dệt. Các nàng biết Kim tú châu muốn nghỉ ngơi cũng không nhiều quấy giày xem xong hài tử liền lưu lại đồ vật đi rồi. không riêng gì bọn họ trạng vãng thời điểm, Ngụy Ninh Thanh cũng mang theo một đại bao đồ vật lại đây, nói là mụ nội nó làm hắn đưa tới. bên trong là đường đỏ, long nhãn cùng sữa mạch nha này đó thứ tốt. Phương Mẫn hiện tại ở nhà mang hài tử, nàng cũng không rảnh đi ra ngoài mua cho nên cấp Kim tú châu bao một cái thật dày bao lì xì. Cái này làm cho Kim tú Châu Nghị tới trung tuyết còn không có sinh phía trước, liền thu được nàng bao vây, trừ bỏ tiểu hài từ quần áo mới, còn có nàng một phong thơ, bên trong chỉ có một chương giấy viết thư, dư lại là 100 đồng tiền. Lúc ấy đều đem nàng dọa sợ, bất quá sau lại lục tục thu được Giang Minh Xuyên Chiến hữu đưa tới lễ vật liền dần dần thói quen. Dù sao hiện tại trong nhà đồ vật nhiều đôi không dưới, tất cả đều hướng hài từ trong phòng tác Kim Tú Châu ở nhà ở cữ trong lúc liền không cần hai nhi tử thay phiên xin nghỉ giống nhau buổi sáng Giang Minh Xuyên đem cơm sáng làm tốt ban ngày Trương Thu Lai lại đây cho nàng hỗ trợ, buổi chiều hai cái nhi tử trở về nấu cơm cùng giúp nàng mang hài tử. Cũng coi như là nhẹ nhàng, bất quá từ bệnh viện trở về đệ nhất vãn, nàng liền cùng Giang Minh Xuyên nghiêm túc nói ta cảm thấy bốn cái hài tử đủ rồi, lại nhiều liền nuôi không nổi. Mấu chốt là quá đau, nàng thật sự là không nghĩ lại trải qua một lần. Ban ngày mang hài tử cũng phiền nhân, vẫn là một người thời điểm sung sướng. Giang Minh xuyên nghe được lời này, không cần suy nghĩ liền gật đầu. Đều nghe ngươi, hắn còn nhớ rõ lần trước Phương Mẫn sinh hài tử trạng huống, lần này Kim tú Châu sinh hài tử hắn đều không ở bên người. Phía trước nàng còn nói muốn sinh 7-8 cái, hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy dọa người. mươi 54 Kim tú châu cấp hài tử đặt tên Giang Hàn Tuyết sinh hạ hài tử ngày đó buổi sáng bên ngoài hạ một ít tiểu tuyết Kim tú châu đột nhiên nhớ tới nhi tử phía trước bối kia đầu thơ có một câu cô thuyền thoa nón ông đọc câu Hàn Giang Tuyết nàng thập phần thích bên trong ý cảnh phía trước nàng muốn đem hài tử đặt tên Giang Thắng Nam nhưng cũng không biết sao lại thế này. luôn luôn ngoan ngoãn nữ nhi nói thẳng chính mình không thích nàng nói nam hài nữ hài không có hào cùng không hảo thắng nam tên này tựa như một đạo gông xiềng làm muội muội từ vừa sinh ra liền giam cầm ở chính mình muốn so nam hài từ càng ưu tú nhà giam đối với các ngươi tới nói là kỳ vọng nhưng đối nàng tới nói là áp lực nàng cũng có thể làm ưu tú nhất nữ hài từ vì cái gì nhất định phải cùng nam hài từ so có phải hay không ở các ngươi trong lòng nam hài từ mới là nhất bổng Kim tú Châu cùng Giang Minh xuyên nghe xong nửa ngày không nói chuyện, hai người hai mặt nhìn nhau. Một phương diện cảm thấy nữ nhi nói rất có đạo lý, bọn họ còn không có nghĩ đến nhiều như vậy. Về phương diện khác kinh ngạc nữ nhi như vậy tiểu là có thể đem vấn đề tự hỏi sâu như vậy. Chỉ có Hạ Nham ngây ngốc hỏi ý gì, hắn cảm thấy Thắng Nam tên này thực khốc a, không quá nghe hiểu muội muội ý tứ. Nếu không kêu Giang thắng lợi, Phò yên Yến cúi đầu. nàng chỉ là tưởng nếu kim tú châu trong bụng chính là mụi mụi như vậy nàng hy vọng mụi mụi không cần giống đời trước chính mình giống nhau luôn là bị lấy tới cùng người khác tương đối như vậy sinh hoạt cũng không vui sướng kim tú châu không biết nữ nhi trước kia trải qua quá cái gì mới có thể làm nàng sớm như vậy thuộc hiểu chuyện nàng duỗi tay ôm lấy nữ nhi nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu nhỏ ôn nhu nói mụ mụ cảm thấy ngươi nói được phi thường có đạo lý vậy không gọi giang thắng nam mụ mụ một lần nữa tưởng cái dễ nghe tên được không Kim Tú Châu đối Kim Tú Châu trước kia ký ức kỳ thật không quá hoàn chỉnh, chỉ mơ hồ nhớ rõ hai mẹ con lúc trước ở phó ra quá đến cũng không phải thực hào, nữ nhi sớm tuệ nàng là biết đến khả năng vẫn luôn đem lúc trước chịu ủy khuất giấu ở trong lòng. Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm thương tiếc nàng, phò yên yến ở nàng trong lòng ngực gật gật đầu, tiểu nhà đầu lúc mới sinh ra 6 cân 6 lượng cho nên nhũ danh kêu lục lục. Lục lục tính tình thực hảo, ai đậu nàng đều không thức giận, ngoan ngoãn ăn nãi, ngoan ngoãn ngủ, chỉ có đói bụng hoặc là không thoải mái mới có thể dầm gì vài tiếng, rất ít sẽ khóc. Ở Kim Tú Châu mang theo hài từ từ bệnh viện khi trở về, Phương Mẫn liền ôm nhi tử lại đây nhìn, nhìn đến Kim Tú Châu trong lòng ngực phấn hồng tiểu nha đầu, hâm mộ không được nàng liền muốn nữ hài. Cũng liền mấy ngày không gặp Kim Tú Châu liền cảm giác Phương Mẫn tiêu tụy không ít, không đợi nàng hỏi, Phương Mẫn liền bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này mỗi đêm muốn tỉnh rất nhiều lần, thật là đầu đại ta đều đã vài thiên buổi tối không ngủ hào. Kim Tú Châu nhịn không được hỏi, chính ủy đâu? Phương Mẫn lắc đầu, vô dụng, hài từ liền phải ta ai uy nãy đều không được, bằng không liền khóc. Đại buổi tối, hài từ tiếng khóc lại đại, này phòng ở không cách âm, sợ xảo đến người khác, thường xuyên qua lại, hài từ liền càng ỉ lại nàng. Hải Từ đáng yêu là thật sự đáng yêu, nhưng phiền nhân lên cũng là thật sự phiền nhân. Kim Tú Châu khuyên nàng, vẫn là đem Hải Từ thói quen sửa đổi đến đây đi, bằng không đến nhiều khiến người mệt mỏi, hắn hiện tại mới mấy tháng đại đâu. Phương Mẫn nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu. Vô dụng, trên lầu Triệu Vận Hải Từ liền mỗi ngày buổi tối nghe được tiếng khóc, đặc biệt xảo, nhà ta nếu là lại khóc kia này đống lâu người cũng đừng muốn ngủ. Kim Tú Châu nhíu mày. Triệu Vận Hải Từ mỗi ngày buổi tối khóc. Phương Mẫn gật đầu. Người buổi tối tốt nhất ở lỗ tai tắc điểm bông, bằng không không ngủ ngon rác nhà ta chính ủy lên lầu đi hỏi, Dương doanh trưởng nói hài từ mấy ngày nay có điểm phát sốt thân thể không thoải mái. Kim Tú Châu liền không nói cái gì. Phương mẫn đi rồi, Kim Tú Châu cấp tiểu nữ nhi thay đổi tã vải, sau đó uy nãi một lần nữa hống ngủ. Lại đem hạ nham cùng Dương Anh Hùng kêu lên tới, làm cho bọn họ đem thiền ngọc phượng đưa tới gà cấp hầm thượng. Hạ nham cùng Dương Anh Hùng nghe xong Kim Tú Châu cách làm sau. vội chạy đến trong phòng bếp đi hầm gà. Giang Minh Xuyên đem phòng sửa sang lại một chút, mấy ngày nay Kim Tú Châu không ở nhà, hắn đem phía trước trong phòng một trương tiểu giường dọn lại đây, tiểu giường còn cố ý lau sau phơi khô, mặt trên phô hai trương tân chăn, chuẩn bị chờ hài tử trở về ngủ. Nào biết Kim Tú Châu trở về nằm sau khi, làm hắn đem tiểu giường cùng giường lớn chăn đổi một chút, nói về sau nàng mang theo hài tử ngủ giường lớn, hắn ngủ tiểu giường. Giang Minh Xuyên liền đem chăn thay đổi kim tú châu đem ngủ hài từ đặt ở trên giường, chính mình cũng nằm ở bên cạnh. giang minh xuyên không quấy giày nàng, đổi xong liền đi ra ngoài đem phòng khách sửa sang lại một chút. trong phòng khách tiểu nữ nhi ngồi ở cái bàn trước làm bài tập, hai cái ca ca ở trong phòng bếp bận việc, trong lòng đốn giác vui mừng. tuy rằng mấy ngày nay rất bận rất mệt, nhưng trong nhà nhiều một cái muội muội sau, cả nhà đều đem kính nhi hướng một chỗ xử tràn ngập lực lượng. Thời gian quá thật sự mau, liền ở hai năm trước, hắn vẫn là mang theo hạ nham ở tại nhà cũ, ngày thường công tác vội, ngẫu nhiên mới trở về một lần, hai cha con gặp mặt cũng không thế nào nói chuyện. Không giống hiện tại, cả nhà vô cùng náo nhiệt đều có loại trụ không dưới cảm giác. Trúc chính ủy về đến nhà cũng cảm khái nói, cách vách quá náo nhiệt chẳng sợ không ai nói chuyện đều cảm thấy sao. Phương Mẫn nghe xong cười, làm hắn đừng không biết đủ, nhà bọn họ đã đủ náo nhiệt phía trước liền bọn họ hai người đâu. Trúc chính ủy cũng cười, sờ sờ như từ tay nhỏ, nghĩ nghĩ nói, buổi chiều ta đi tìm người đổi cái bàn tới. Phương Mẫn biết hắn ý thứ, nghĩ về sau cách vách tới trong nhà ăn sợ ngồi không dưới, gật gật đầu. Đổi chương đại điểm, sau đó lại cùng trong phòng bếp bận việc trương Thu Lai nói, biểu tỉ, giữa chưa nhiều làm hai cái đồ ăn. Trong phòng bếp trương Thu Lai lên tiếng, trong lòng nghĩ này hai nhà người chỗ lên thật là so chị em dâu còn thân, cái gì đều không so đo, đều nghĩ chiếu cố đối phương. Trong lòng nhịn không được hâm mộ thực hâm mộ loại này bình đẳng quan hệ hào. Nàng ca tàu đối nàng cũng hào, nhưng nàng trong lòng tổng cảm thấy áy náy, tổng cảm thấy chính mình thiếu bọn họ quá nhiều. So với đãi ở ca tàu ra, nàng càng thích ở chỗ này, trong lòng không có gánh nặng. Kim Tú Châu Vốn đang nghĩ trên lầu có thể có bao nhiêu xảo, nàng cảm thấy ở bệnh viện đã thực xảo, cách vách hai phía sau giường tới ở người, mỗi ngày buổi tối đều có thể nghe được đánh tiếng hô. Không nghĩ tới, tới rồi nửa đêm, trên lầu liền truyền đến hài tử đinh tay nhức óc khóc thét thanh, không chỉ có đem Kim Tú Châu đánh thức bên cạnh người hài tử cũng dầm gì muốn tỉnh lại bộ dáng. Kim Tú Châu vỗ vỗ hài tử, sau đó tức giận đi đá trên cái giường nhỏ Giang Minh Xuyên. Giang Minh Xuyên lật người lại, mỏi mệt hỏi, làm sao vậy? Kim Tú Châu chỉ chỉ trên lầu, Giang Minh Xuyên liền đã hiểu, mấy ngày nay đều là cái dạng này, thói quen thì tốt rồi. hắn cũng là lần đầu tiên trải qua này đó không hiểu lắm cho rằng hai từ tiểu đều sẽ khóc nháo giống cách vách trúc chính ủy ra cái kia tiểu tử, khóc lên giọng cũng đại kim tú châu nhíu nhíu mày làm hắn đi cho chính mình cắt hai khối tiểu mảnh vải tới giang minh xuyên biết nàng là pháo đài lỗ tai trực tiếp mở ra vỏ chăn từ bên trong nắm hai luồng bông cầu cho nàng kim tú châu nghĩ nghĩ cuối cùng cái gì cũng chưa nói nhét vào lỗ tai sau đó một lần nữa nằm xuống hai tay che lại tiểu nữ nhi lỗ tai Bất quá liền tính lỗ tai tắc đồ vật vẫn là có thể nghe thấy tiếng khóc. Nhưng nhẫn nhất thời, liên tiếp ba ngày nửa đêm đều nghe được khóc Kim Tú Châu liền không nghĩ nhịn, làm Giang Minh Xuyên buổi tối trở về đi trên lầu nhìn xem. Không cần Kim Tú Châu nói, Giang Minh Xuyên cũng là chuẩn bị đi tìm Dương Diệu, ngày hôm qua hắn đi văn phòng tìm Dương Diệu không thấy được người cho nên buổi tối sau khi trở về, hắn không có trực tiếp về nhà, mà là lên lầu gõ cửa. Mở cửa chính là dương anh hùng trong miệng cái kia gì cả, người lùn lùn, mặt chữ điền trường mắt cái mũi sụp mà khoan, tề nhị tóc ngắn, người nhìn cùng trước kia triệu vận không giống, nhưng triệu vận mang thai sau, cùng người này lớn lên liền có điểm giống, đặc biệt là cái mũi, khoan khoan. Đảo không phải hắn đối người nhiều chú ý, chính là trí nhớ tương đối hảo, xem qua một hai mắt liền nhớ kỹ. Triệu tình không quen biết Giang Minh Xuyên, bất quá nhìn kỹ đến người liền biết không giống nhau, vội khách khí hỏi, ngài là. Giang Minh Xuyên cũng hỏi. Dương Diệu ở nhà sao? Triệu Tình lắc đầu, còn không có trở về đâu. Giang Minh xuyên ở một tiếng. Như vậy a, hắn nếu là trở về phiền toái, ngươi nói cho hắn một tiếng dưới lầu Giang Minh xuyên tìm hắn. Nói xong chiều người gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Triệu tình nhìn người bóng dáng, đám người không thấy mới lưu luyến đóng cửa lại, sau đó chạy nhanh hướng trong phòng đi, nhìn đến nằm ở trên giường đọc sách triệu vận, vội hỏi, người phía trước không phải cùng ta nói dưới lầu hai vợ chồng tính tình không tốt người nói chính là ai. Triệu vận nhíu mày ngẩng đầu xem nàng, làm sao vậy, triệu tình cười nói, vừa rồi có người gõ cửa, nói muốn tìm nhà ngươi dương diệu. Nghĩ đến Giang Minh Xuyên vừa rồi nói chuyện bộ dáng, trong lòng ngứa, người lớn lên cũng đoan chính tới bộ đội nhiều ngày như vậy. Nhìn nhiều người như vậy liền thuộc người nam nhân này lớn lên đẹp nhất. Triệu vận vừa thấy nàng thần sắc, liền biết nàng trong lòng tồn cái gì tâm tư, trong lòng nhịn không được cười lạnh. Nàng rõ ràng là cùng mẫu thân nói, làm nàng lại đây chiếu cô chính mình hai tháng, nhưng cuối cùng không biết như thế nào tới thế nhưng là đường tỷ. Đại bá một nhà đánh đến cái gì tâm tư nàng lại rõ ràng bất quá, đường tỷ ly hôn đã nhiều năm, nghĩ ở bộ đội tìm cái đối tượng Cũng may đường tỷ chiếu của nàng cũng coi như tận tâm, mặt khác tiểu tâm tư nàng coi như không biết. Bọn họ hai vợ chồng kêu Giang Minh Xuyên cùng Kim Tú Châu. Vừa nghe đến Giang Minh Xuyên, triệu tình trên mặt thần sắc liền thấp xuống, nguyên lai đã kết hôn, đặc biệt là Kim Tú Châu tên này, nàng ấn tượng rất khắc sâu, biểu muội nói lên quá rất nhiều lần, mỗi lần ngữ khí đều không thế nào hảo. Nhưng thật ra triệu vận đoán được cái gì, bất động thanh sắc hỏi, vừa rồi tới chính là Giang Minh Xuyên. Triệu tình không có dấu giếm, gật đầu lên tiếng. Đúng vậy, triệu vận lại hỏi, hắn tìm Dương Diệu làm cái gì? Triệu tình, hắn chưa nói, nói chờ em về trở về nói hắn tìm hắn. Triệu vận liền không nói, đoán không được giang minh xuyên vì cái gì tìm Dương Diệu, chẳng lẽ là vì Dương Anh Hùng sự? Nhưng đáy lòng chỗ sâu trong hy vọng là bởi vì chính mình. Nhưng tưởng tượng đến chính mình mang thai sau diện mạo trong lòng lại phẫn hận lên Vì cái gì đem hài tử sinh xong rồi, nàng vẫn là như vậy xấu Dương Diệu sau khi trở về Triệu Tình nói với hắn Dưới lầu giang minh xuyên tìm chuyện của hắn Dương Diệu gật gật đầu, đã động tới hắn Triệu Tình liền không nói cái gì thúc sục chính hắn sự Em dễ, phía trước hỏi ngươi sự thế nào Có tình huống sao, ngươi nhìn ta chiếu cô đường muội cũng có 1-2 tháng Nhưng không thoải mái Nói xong còn nhỏ thanh bồi thêm một câu, tốt nhất giống dưới lầu giang doanh trưởng như vậy, ta coi không tồi. Dương Diệu vừa nghe đến lời này đầu đều lớn, triệu vận đường tỷ năm nay 38, bộ đội tuy rằng lớn tuổi không kết hôn rất nhiều, nhưng nhiều nhất cũng liền kéo dài tới 30 tuổi tả hữu lại lớn một chút thật sự không nhiều lắm, cho dù có cũng là ly hôn hoặc là trong nhà tình huống không tốt lắm, càng đừng nói tìm giang minh xuyên như vậy. Nàng cũng là thật dám tưởng, còn ở tìm, đến hào hào chọn một chọn. Hành đi, ngươi nhưng thượng điểm tâm. Dương Diệu ứng phó rồi người, đi phòng xem hài tử, hắn vừa vào cửa triệu vận liền hỏi hắn Giang Minh Xuyên tìm hắn chuyện gì. Dương Diệu ngồi sổm ở tiểu nhi từ bên cạnh xem hắn ngủ, nghe được lời này cũng không ngẩng đầu lên. Giang Minh Xuyên nói nhi từ buổi tối xảo đến hắn tức phụ hài tử ngủ thật sự không được làm ta mang đi bệnh viện nhìn xem. Triệu vận mím môi, không nghĩ tới là nguyên nhân này. Dương Diệu do dự, nếu không cuối tuần mang đi bệnh viện nhìn xem đi. Triệu vận không sao cả nói có cái gì đẹp, tiểu hài từ đều như vậy, dương diệu đậu hài từ động tác một đốn, sau đó dường như không có việc gì lại trêu đùa lên. Đổi làm trước kia dương diệu khẳng định sẽ để ý triệu vận thái độ nhưng hiện tại tựa hồ đã không khó khăn lắm qua. Triệu vận cũng nhận thấy được dương diệu biến hóa trong lòng chán ghét nàng cảm thấy là chính mình hiện tại biến số duyên cớ mới làm hắn như vậy lãnh đạm. Nàng đem hết thảy đều do tội ở dương diệu trên người, bởi vì dương diệu khó coi, cho nên sinh ra tới nhi tử cũng khó coi, liên quan chính mình cũng biến xấu. Bằng không như thế nào giải thích trước khi nàng hoài đường doanh khi không có biến xấu, kim tú châu cùng phương mẫn cũng không có biến xấu. Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm không mau, bất quá nàng lại thanh tỉnh biết chính mình không thể không còn có dương diệu, liền cố ý nói, không được ngày mai ta mang theo hài tử hồi thành phố đi. Dương diệu nghe xong mềm lòng. Tính ngày mai giữa trưa ta dẫn hắn đi phụ cận tam đội nhìn xem, nơi đó có cái lão trung y. Đại nhi tử không trở về nhà, hắn không hy vọng tiểu nhi tử cũng không ở bên người. Nghĩ đến đại nhi tử, hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi ở dưới lầu nhìn đến một mặt, xuyên thấu qua khung cửa, nhìn đến ngồi ở trong phòng khách viết làm ba cái hài tử trong đó một cái chính là anh hùng, bên cạnh còn có đồ ăn vặt ba cái hài tử một bên ăn một bên viết không khí thực ấm áp. Nhưng hắn mặc danh chính là có chút sinh khí. hắn kinh giác chính mình kỳ thật cũng không tưởng như từ quá đến quá hào nhận thấy được chính mình nội tâm âm u ý tưởng sau hắn cùng giang minh xuyên chưa nói xong lời nói liền chạy nhanh đi rồi như là chạy trối chết triệu vận liền không nói cái gì cũng không biết có phải hay không giang minh xuyên cùng dương diệu nói về tác dụng lại quá hai ngày liền không nghe được trên lầu hài từ tiếng khóc Kim tú châu cùng hài từ cuối cùng có thể ngủ cái an ổn giác cũng không biết có phải hay không nữ hài từ duyên cớ, lục lục đặc biệt ngoan, buổi tối chỉ tỉnh lại 2 lần, 11 giờ ăn một hồi nãy, dạng sáng 2 điểm ăn nhiều một hồi nãy, sau đó một giấc ngủ đến buổi sáng 5-6 giờ. Giang Minh xuyên cùng nàng thay phiên uy, dạng sáng 2 điểm nhiều hắn lên, cấp hài từ uy sữa bò, chúc chính ủy cho bọn hắn cầm vài vải sữa bò phấn lại đây, nói không đủ lại nói với hắn. Có đôi khi hài từ uống không xong, đều là hắn uống lên. Cũng không biết có phải hay không gần nhất uống nhiều quá, giang minh xuyên cảm giác chính mình cũng mập lên. Bất quá tiểu nữ nhi mập lên càng đáng yêu trăng tròn sau, lớn lên bạch bạch nộn nộn, giống tranh tết thượng thịt đô đô phúc hoa hoa, đôi mắt cùng kim tú châu giống nhau tròn xoe, đen nhánh hắc. Nhìn người thời điểm cảm giác tâm đều hóa, bài cảnh chi phóng nghỉ đông trở về nhìn đến nho nhỏ chất nữ, hận không thể buổi tối ngủ đều ôm. bất quá lục lục thích nhất vẫn là tì tì cả nhà ai ôm nàng đều có thể nhưng chỉ có tì tì ôm thời điểm nàng yêu nhất cười lộ ra phấn nộn nộn lợi phó yên yến nguyên bản đối cái này muội muội không có quá nhiều cảm tình nhưng hiện tại nhìn muội muội đối chính mình thiên vị trong lòng cũng dần dần mềm mại lên mỗi ngày tan học trở về đều phải đi tìm nàng chơi trong chốc lát hạ nham cũng tìm nàng chơi nhưng lục lục luôn là đem ánh mắt đuổi theo tì tì Mỗi lần Hạ Nham đều thở phì phì cùng Dương Anh Hùng nói, Lục Lục chỉ thích muội muội. Dương Anh Hùng an ủi hắn, Lục Lục cũng không thế nào xem ta có thể là hai chúng ta lớn lên không có muội muội đẹp. Hạ Nham còn không bằng không nói lời nào đâu. Bài Cảnh Chi sau khi trở về Kim Tú Châu liền nhẹ nhàng nhiều, uy xong nãy liền trực tiếp đem hài tử ném cho nàng, chính mình đi vẽ tranh đọc sách. bài cảnh chi có đôi khi canh giữ ở ngủ chất nữ bên cạnh có khi sẽ tác ôm chất nữ ngồi ở tàu tử đối diện thấy kim tú châu không vội nói sẽ nói khởi chính mình ở trong trường học sự kim tú châu còn nhớ nàng nghỉ hè thời điểm nói lên nàng dưỡng mẫu muốn thỉnh nàng ăn cơm sự đột nhiên ngừng tay chung bút hỏi ngươi dưỡng mẫu sau lại tìm ngươi sao như thế nào không viết thư trở về nói Bài cảnh chi giọng nói một đốn, sau đó nói tìm, mang theo một nam nhân xa lạ lại đây cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong còn làm ta cùng hắn cùng nhau đi dạo trường học ta liền nói chính mình còn muốn xem thư trực tiếp chạy. Kim tú châu mí mắt nhảy dựng. việc này như thế nào không cùng chúng ta nói. Bài cảnh chi vội nói, đã không có việc gì, nàng không lại đến. Kỳ thật sau lại lại tới nữa một lần, nàng không nghĩ gặp người, nhưng dưỡng mẫu tìm được rồi lão sư, lão sư cái gì cũng không biết, đem nàng hô qua đi tới rồi cửa mới biết được là dưỡng mẫu cùng nam nhân kia, nàng sợ tới mức muốn chạy còn bị dưỡng mẫu bắt được, may mắn lúc ấy bị một cái đi ngang qua quân nhân quát lớn ở. Lại sao lại cái kia quân nhân mang theo nàng đi tìm lão sư, làm nàng lần sau tái ngộ đến như vậy sự liền báo nguy. Nghĩ đến đây, bạch cảnh chi mặt có điểm hồng. Bất quá này đó nàng không nghĩ cùng tàu tử nói, sợ ca tàu biết sau lại lo lắng, trong nhà vốn dĩ sự liền nhiều. Cũng bởi vì chuyện này, nàng đối dưỡng phụ mẫu là một chút cảm tình đều không có, nàng không biết dưỡng phụ có biết hay không việc này, nhưng về sau bọn họ lại tìm nàng, nàng đã không chuẩn bị tái kiến bọn họ. Kim Tú Châu trên mặt thần sắc nghiêm túc lên, lần sau lại tìm ngươi không cần đơn độc đi gặp bọn họ, luôn phiền ngươi liền báo nguy. Bài cảnh chi nghiêm túc gật đầu, nàng không biết nghĩ tới cái gì, nhìn một lần nữa cúi đầu vẽ tranh tàu từ chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng nghĩ nghĩ, lại đỏ mặt nhắm lại miệng, cảm thấy hẳn là còn không vội. Kim Tú Châu không nhận thấy được cô em chồng khác thường. Nàng một bên vẽ tranh một bên cùng nàng nói, năm nay ăn Tết liền ở bên này qua, về sau có cơ hội lại mang ngươi đi thủ đô. Bài cảnh chi, không vội, Kim Tú Châu trên mặt lộ ra cười. Người ca nói trừ tịch ngày đó phóng điện ảnh, buổi tối đại hội đường nơi đó còn có tiết mục biểu diễn, đến lúc đó chúng ta đi xem. Bài cảnh chi cũng cười. Thật tốt, năm rồi ăn Tết, đều là bọn họ một nhà bốn người xúc ở nho nhỏ trong phòng, cơm nước xong liền ngủ, cùng bình thường không có gì khác nhau. Có đôi khi mụi mụi sẽ xảo đi ra ngoài chơi, dưỡng phụ dưỡng mẫu mới có thể mang theo các nàng đi ra ngoài, nhìn xem pháo hoa những cái đó, nhiều nhất chính là mua một cây đường hồ lô, làm nàng cùng mụi mụi phân ăn, nhưng mỗi lần nàng chỉ có thể ăn đến một viên. Năm nay hẳn là không giống nhau, xác thật không giống nhau, ăn Tết ngày đó là cùng cách vách cùng nhau ăn cơm. Giang Minh xuyên cùng chúc chính quỷ sáng sớm liền đi ra ngoài, cơm cũng chưa tới kịp ăn, cách vách ít người, chuẩn bị cơm tất niên không có lời, đặc biệt hai nhà đều có mới sinh ra hài tử cho nên sáng sớm liền tính toán cùng nhau quá. Phương Mẫn buổi sáng lên sau, liền ôm nhi tử tới cách vách Kim Tú Châu cũng cấp lục lục mặc tốt y phục, sau đó an bài nhiệm vụ Phương Mẫn hôm nay phụ trách coi chừng hai đứa nhỏ, Bạch cảnh chi mang theo hạ nham ba cái hài từ quét thước vệ sinh, dán cầu đối những cái đó Kim Tú Châu cùng Trương Thu Lai bận việc phòng bếp. buổi sáng hạ nham dương anh hùng cùng Phò yên yến đem hai cái trong nhà đều quét thước sạch sẽ bạch cảnh chi viết hào câu đối gián xong sau liền đi cấp kim tú châu hỗ trợ Trương thu lai xem bọn họ lại đây liền đem ướt nhẹp tay ở trên tạp dề xoa xoa cùng kim tú châu nói chính mình hiện tại đi trở về kim tú châu nói hành một người trở về có thể đi có thể đi qua vài tranh vậy là tốt rồi Đám người sau khi rời khỏi đây, Kim tú Châu từ trên giá cầm một cái thịt khô, hai căn lạp xưởng, cùng với một khối mới mẻ thịt cùng một tiểu túi bột mì còn đi bên ngoài trong ngăn tủ trang hai bao giấy dầu bao điểm tâm, là nàng ngày hôm qua làm tốt. Tìm tới một cái cụ bao, đem mấy thứ này tất cả đều trang hào. Trong phòng khách Phương Mẫn cũng không ở, đem hài từ giao cho nữ nghi nhìn, nhìn trong chốc lát, phỏ yên yến nói thầm thầm đi cách vách. Kim Tú Châu sách theo bao tới rồi cửa, liền nghe được cách phát truyền đến lôi lôi kéo kéo thanh âm Kim Tú Châu vào cửa, liền nhìn đến Phương Mẫn đem hai vải sữa mạch nha cùng một đại bao bánh quy kẹo hướng Trương Thu Lai trong bao tắc. Trương Thu Lai nào gặp qua trường hợp này, sốt ruột nói, thật không cần, quá quý trọng. Phía trước về nhà, Phương Mẫn cùng Kim Tú Châu cho nàng thịt cùng đồ ăn, nàng liền cảm thấy đến không được, mỗi lần trở về tàu tử đều nói này hai nhà người quá khách khí. Kim Tú Châu làm Trương Thu Lai cầm, sau đó lại đem bao đưa cho nàng. Quá lớn năm, dù sao cũng phải mang điểm đồ vật trở về cũng là hai nhà bận quá, bằng không cũng sẽ không lưu ngươi đến bây giờ, chờ ngươi hồi thành phố, bên ngoài công tiêu xã chỉ sợ đều đóng cửa. Trương Thu Lai xem Kim Tú Châu lại lấy tới một cái đại bao. Thật không cần, các ngươi ngày hôm qua lại là cấp tiền lương lại là cấp bao lì xì, so với ta trước kia ở nhà xưởng tránh đến còn nhiều. Kim Tú Châu nói kia còn không phải bởi vì ngươi người hảo. lấy một phần tiền lương làm hai nhà sống, chúng ta đều cảm thấy thực xin lỗi ngươi, cầm đi, chạy nhanh trở về, lại không quay về không thuyền. Phương Mẫn cũng khuyên, mau cầm, sớm một chút trở về, phồn phồn hiện tại không rời đi ngươi. Trường Thu Lai liền co quắp cầm, nàng hơi xấu hổ chiều hai người cười cười. Kia ta sớm một chút trở về. Kim Tú Châu cũng không cần quá sớm, qua sơ sáu lại trở về, cùng người nhà hảo hảo đoàn tụ, năm nay một năm cũng chưa như thế nào cùng người nhà ở chung. Trương Thu Lai gật gật đầu, Kim Tú Châu cùng Phương Mẫn đưa nàng ra cửa, vẫn luôn đem người đưa đến dưới lầu. Trương Thu Lai làm các nàng chạy nhanh trở về, bên ngoài lạnh lẽo. Chính mình sách theo hai đại bao đồ vật, nện bước nhẹ nhàng lại vui sướng, thường thường quay đầu lại xem một cái Kim Tú Châu cùng Phương Mẫn đi rồi, nàng mới nhịn không được cúi đầu nhìn xem trong tay hai cái bao, trong lòng tràn ngập chờ mong. Xa ở thành phố Trương Gia cũng tràn ngập chờ mong, trong nhà hai đứa nhỏ buổi sáng lên liền hỏi cha mẹ tiểu cô cô khi nào có thể trở về. Bọn họ là tiểu cô cô mang đại có thể nói cùng cô cô cảm tình thập phần thâm hậu từ nhỏ đến lớn, vẫn là lần đầu tiên cùng cô cô ly biệt lâu như vậy, một năm mới nhìn thấy tam hồi. Trương Gia hai vợ chồng cũng nôn nóng, chờ đến buổi chiều cũng chưa thấy được người, lưu xuân mai nhịn không được nói tết nhất đều không trở lại sao. Công tác hảo là hảo chính là bận quá, cô em chồng ngày thường cũng không biết nhiều vất vả. Trương Bình ở bên cạnh lột tỏi, nghe được lời này. Người như thế nào không nói nhân ra cho nhiều ít tiền lương. Như vậy nhiều tiền, liền tính là đánh hai phân công cũng là đáng giá. lưu Xuân Mai lười đến nói với hắn, hai anh em đều là một cây gân, cũng không biết lười biếng, đối bọn họ hơi chút hảo điểm, liền hận không thể đem một lòng đều đào cho nhân ra. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế kia hộ nhân gia mới có thể làm cô em chồng vẫn luôn làm đi xuống, mỗi tháng tránh đến so bình thường công nhân còn nhiều. Trường Thu Lai về đến nhà khi đã là buổi chiều 3 giờ, nàng còn đi tranh bách hóa đại lâu, cấp cả nhà đều mua một thân quần áo mới, bao lớn bao nhỏ hai tay đều sách không dưới. Trường già ở tại nhà ngang, hai đứa nhỏ cố ý chạy đến dưới lầu chơi, nhìn đến tiểu cô cô thân ảnh trực tiếp ném xuống trong tay cục đá, cũng không chơi, thập phần kiêu ngạo hô to một tiếng. Ta tiểu cô cô đã trở lại, tiểu nhân cái kia càng là cao hứng chạy về ra, thật xa liền kêu. Mẹ tiểu cô cô đã trở lại, ở tại phụ cận đều là lão hàng xóm, nghe được thanh âm tò mò vươn đầu xem, đặc biệt là ở tại cách vách mấy nhà còn mở cửa ra tới xem. lưu Xuân Mai hai vợ chồng ra tới tiếp nhìn đến sách theo bao lớn bao nhỏ cô em chồng, lưu Xuân Mai hận không thể cái đuôi đều nhách lên tới cô ý lớn tiếng nói ai nha như thế nào lại mang nhiều như vậy đồ vật trở về. ăn không hết ăn không hết lần trước mang long nhãn cùng quả táo hiện tại cũng chưa ăn xong đâu đều mau phóng mốc meo. trương thu lai nghe được mặt nóng lên cảm thấy như vậy có chút mất mặt nhưng nàng cũng biết tàu từ đây là cao hứng cho chính mình chống lưng trước kia nàng không công tác vẫn luôn dựa ca tàu dưỡng phụ cận hàng xóm đều cười nhạo nhà bọn họ cách vách vương ra tàu từ cảm thấy lưu xuân mai khoa trương long nhãn nào có mốc meo. Nhưng nhà nàng không có ăn không hết long nhãn, cũng không biết có thể hay không mốc meo, liền cười nói thu qua lại tới. a nha, hơn nửa năm không gặp người lại qua béo, người đây là tìm cái gì hảo công tác, mỗi lần trở về đều mang nhiều như vậy đồ vật. Trường Thu Lai còn chưa nói lời nói, Liêu Xuân Mai liền bồi thường. Có thể có cái gì hảo công tác, chính là nhà xưởng công nhân viên chức báy, khoảng cách xa điểm cho nên ở tại trong xưởng, nhà ta cô em chồng tâm hảo, bỏ được tiêu tiền ở chúng ta trên người. tới tới tới ta nhìn xem lần này lại mang theo cái gì thứ tốt sợ người hỏi nhiều trực tiếp đem trương thu lai kéo về ra chỉ chốc lát sau trong phòng liền truyền đến a a a hưng phấn tiếng kêu vương gia tàu tử nghe thấy được biểu môi cảm thấy trương gia cố ý biểu hiện khoa trương như vậy chính là muốn cho bọn họ hâm mộ kia mấy đại túi ai biết bên trong cái gì phá đồ vật nhưng thực mau cách vách hai đứa nhỏ liền xuyên một thân quần áo mới ra tới hai người trên tay đều cầm ăn ngon kẹo cùng bánh quy Tiếp theo cách vách còn chuyển đến liên tục không ngừng thịt hương vị kia hương vị, đều mau tràn ngập đến nhà bọn họ. Trường gia bên này náo nhiệt Kim Tú Châu trong nhà cũng nhiệt khí hướng lên trời toàn bộ trong phòng bếp một mảnh xương trắng, người đều mau nhìn không thấy. Buổi tối tổng cộng làm 10 đạo đồ ăn, ngụ ý thập toàn thập mỹ. Kim Tú Châu mới vừa xào thượng cuối cùng một đạo đồ ăn, Giang Minh Xuyên cùng Trúc Chính ủy liền đã trở lại, hai người trong tay cầm thứ tốt là tráng men lô khăn lông chậu rửa mặt những cái đó. bên ngoài lục tục truyền đến phóng pháo thanh âm hạ nham muốn ba ba trong tay chậu rửa mặt cùng khăn lông giang minh xuyên đem trong tay đồ vật hướng lên trên nhất cử làm hắn với không tới sau đó ném cho hắn một cái tráng men lu cái này cho ngươi chính mình cầm khăn lông cùng chậu rửa mặt đi phòng bếp bài cảnh chi nhìn đến ca ca vào được liền cười đi ra ngoài chờ không ai giang minh xuyên liền đem khăn lông cùng chậu rửa mặt hướng kim tú châu trước mặt để ra vẻ bình tĩnh nói xem có thích hay không Ta tùy tay cho ngươi chọn. kim tú châu cầm nồi sạn xào rau, nghe được lời này, bớt thời giờ ngắm liếc mắt một cái, nhìn đến khăn lông cùng trong bồn đại đóa đại đóa hoa hồng, khóe miệng nhịn không được vừa kéo. Nàng nói nàng thích hoa, lại không phải loại này xấu hoắc hoa. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, trường 55, đồ ăn quá nhiều, một cái bàn đều bãi không dưới, chúc chính ủy đi cách vách đem trong nhà bàn lớn tử dọn lại đây, hai cái bàn cũng ở bên nhau. Hạ Nham cùng Dương Anh Hùng theo ở phía sau, một người cầm trên tay hai chương ghế. Kim Tú Châu cùng Phương Mẫn đem hai cái tiểu nhân uy nãy hống ngủ, phóng tới phòng lớn song song ngủ, ăn cơm phía trước chúc chính ủy cũng không biết từ chỗ nào làm ra một cái camera, phải cho đại gia chụp một chương chụp ảnh chung. Kim Tú Châu cùng Phương Mẫn thấy thế, còn cố ý về phòng đem hai cái ngủ say tiểu tệ từ ôm ra tới chúc chính ủy trước cho đại gia chụp một chương, sau đó đổi Giang Minh Xuyên lại chụp một chương. Hai nhà người cùng nhau, Kim Tú Châu cùng Phương Mẫn ôm hài từ ngồi ở phía trước, mấy cái tiểu nhân đứng ở bên cạnh hoặc phía sau, đại gia trên mặt đều tươi cười sán lạn. Chụp xong lại từng người chụp một chương ảnh gia đình, cũng không biết có phải hay không thanh âm quá xảo, Phương Mẫn nhi từ còn tỉnh, gân cổ lên lại bắt đầu gào cuống quýt dưới, Phương Mẫn theo bản năng rỗi tay đi che nhi từ cái miệng nhỏ camera trực tiếp cấp chụp đi vào. Nhưng thật ra Kim Tú Châu trong lòng ngực lục lục ngủ thật sự hương, khóe miệng còn vô ý thức cười thập phần đáng yêu. Chiếu xong sau Kim Tú Châu cùng Phương Mẫn đem hài từ lại thả lại trong phòng đi ngủ. Phương Mẫn xem Nhi Tử lại ngủ rồi, nhẹ nhàng thở ra. Đứa nhỏ này tính tình thật đại, một chút đều không thể chọc thật là sợ hắn. Kim Tú Châu đồng tình mà nhìn nàng một cái cảm thấy nàng Nhi Tử là không tốt lắm mang. Cũng không biết có phải hay không bị nàng Nhi Tử tra tấn Kim Tú Châu cảm giác hiện tại Phương Mẫn trên mặt biểu tình đều sinh động nhiều. Hai người từ phòng ra tới sau, liền bắt đầu ăn cơm tất nhiên, trong nhà không có rượu, liền dùng nước trà thay thế, một bên uống một bên ăn, vô cùng náo nhiệt. Ăn đến mặt sau ba cái hài tử đều có chút ngồi không được, buổi tối 6 giờ đến 8 giờ muốn phóng điện ảnh, bọn họ muốn đi xem điện ảnh. Kim Tú Châu biết bọn họ cái gì tâm tư, làm cho bọn họ chạy nhanh ăn no lại đi. hạ nhà mấy cái vừa nghe, vội từng ngụm từng ngụm ăn lên, ăn ngấu miến. Giang Minh Xuyên vội nói, ăn như vậy cấp làm cái gì? Tới kịp tới kịp đừng nghẹn, hắn bên cạnh bạch cảnh chi cũng yên lặng nhanh hơn dùng bữa tốc độ. Chờ tới rồi 5 điểm 50 khi Kim Tú Châu thả bọn họ đi, ba cái hài từ cộng thêm bạch cảnh chi, mỗi người trong tay cầm một chương ghế đi ra ngoài. Hạ nham còn đem đã sớm chuẩn bị tốt hạt xưa điểm tâm cùng Thủy mang lên, dù sao thập phần sẽ hưởng thụ. Hải tử vừa đi, trong nhà liền an tĩnh nhiều, Kim Tú Châu bọn họ cũng nhanh hơn dùng bữa tốc độ, ăn xong Kim Tú Châu cùng Phương Mẫn về phòng xem hải tử, hải tử còn chưa ngủ tỉnh, Phương Mẫn nhỏ giọng nói, ta liền không đi, vốn dĩ liền không yêu xem náo nhiệt các ngươi đi xem đi, lục lục ta giúp ngươi nhìn. Kim Tú Châu tức giận nói, ngươi không đi có ý thứ gì. Tết nhất còn không phải là muốn đi ra ngoài náo nhiệt náo nhiệt sao. Hải tử chúng ta bối ở trên người là được, Phương Mẫn trên mặt do dự. Kim Tú Châu đã từ trong ngăn tù nhảy ra hai chân thảm ra tới, học phía trước bối hài từ đi thượng xóa nạn mù chữ ban quân tàu, làm Phương Mẫn cho chính mình phụ một chút, đem lục lục bối ở trước ngực, sau đó lại đem phồn phồn cột vào nàng trước ngực, phồn phồn chỉ nhíu nhíu mày, nhưng thực mau cùng hai hạ liền lại ngủ. Phương Mẫn hai tay bám trụ như từ mông nhỏ, cảm thấy như vậy sao ôm thoải mái nhiều. Kim Tú Châu ngữ khí nhẹ nhàng nói, đi thôi. Phương Mẫn cười cười, đi theo nàng phía sau đi ra ngoài. Bên ngoài Giang Minh Xuyên cùng Trúc Chính ủy đã đem chén đũa rửa sạch sẽ, Giang Minh Xuyên đang ở sát cái bàn, Trúc Chính ủy đem nhà mình cái bàn dọn về đi, đặt ở nơi này chống đỡ lộ. Giang Minh Xuyên xem các nàng ra tới, lấy thượng ghế cùng đèn pin. Cách phách Trúc Chính ủy trong tay cầm bao, học vừa rồi hạ nhang bộ dáng trang tiếp nước cùng đồ ăn vặt. Kim Tú Châu cùng Phương mẫn đi ở phía trước, một người nâng một cái hoa, vừa đi vừa liêu hướng đại hội đường bên kia đi qua đi. Tới rồi khi, Giang Minh Xuyên liếc mắt một cái liền nhìn đến Nhi từ ở đâu chỉ chỉ phương hướng. Ở nơi đó, Kim Tú Châu theo tay nhìn qua đi, một đại tam tiểu đã xem mê mẩn, trên tay cầm đồ vật đều đã quên ăn, mở to mắt to nhìn chằm chằm màn sân khấu xem. Giang Minh Xuyên đi đến phía trước cho các nàng mở đường, Kim Tú Châu cùng Phương mẫn đi ở mặt sau, tới rồi bên người khi, nữ Nhi mới nhìn đến nàng, ánh mắt sáng lên, làm các nàng mau ngồi xuống cùng nhau xem. Hạ nham thấy mụ mụ thầm thầm lại đây, vội hướng bên cạnh tế tế, phải cho mụ mụ thầm thầm dịch ra một vị trí. Dương Anh Hùng cùng Ngụy Ninh Thanh ngồi ở bên cạnh bị hắn tễ đến mông đều hẹp bên kia đại nhân tức giận nói, đừng tế đừng tế, không vị trí. Ngụy Ninh Thanh cùng Dương Anh Hùng ngượng ngùng cúi đầu, làm bộ không nghe thấy. Kim Tú châu cùng Phương Mẫn ra mặt giày ngồi xuống, chúc chính ủy cùng Giang Minh Xuyên không ngồi, chuẩn bị đứng ở bên cạnh đi xem, chúc chính ủy đem trang ở trong bao ăn đặt ở hai người chân trung gian. Có chuyện gì liền đi phía trước kêu ta. Phương Mẫn gật đầu, Kim Tú Châu đôi mắt đã chăm chú vào trên màn hình lớn, cũng chưa chú ý tới Giang Minh Xuyên cùng nàng nói chuyện. Giang Minh Xuyên nói hai lần cũng chưa được đến đáp lại, đành phải cùng chúc chính ủy cùng nhau đi rồi. Ngồi ở Kim Tú Châu bên cạnh Phỏ Yến Yến nhỏ giọng cùng mụ mụ nói vừa rồi thả này đó nội dung Kim Tú Châu từ túi trung chảo ra hạt dưa, một bên ăn một bên mùi ngon xem. Điện ảnh phóng tới giờ năm mươi kết thúc, sau khi kết thúc đại hội đường đèn sáng lên, rất nhiều người đứng dậy đi thượng WC, sân khấu thượng bắt đầu xuất hiện người ở bố trí cảnh tượng. Hạ Nham cùng ba cái tiểu đồng bọn nhanh chóng chạy ra đi đi tiểu còn không có quá trong chốc lát người liền chạy về tới, phỏ yên yến hoài nghi ba người căn bản không đi WC, bất quá Hạ Nham ra mặt dày, từ trên mặt hắn căn bản nhìn không ra tới cái gì, đến nỗi mặt khác hai cái, hiện tại cùng Hạ Nham chơi lâu rồi cũng không có trước kia như vậy thành thật. Trong lúc lại tới nữa rất nhiều người, dần dần đem đại hội đường chen đầy Kim tú Châu nhịn không được cùng Phương Mẫn nói ăn Tết còn rất nhiều người không về nhà đâu. Phương Mẫn đem trong miệng hạt dưa sắc phun tiến trong tay tiểu bố trong túi, gật gật đầu. Có người quê quán xa liền không quay về, năm nay còn tính thiếu, năm rồi mặt sau người đều chạm không dưới. Kim tú Châu kinh ngạc, nhiều như vậy, Phương Mẫn gật đầu. Còn hành, mấy năm trước chính ủy ở tây bắc bên kia tham gia quân ngũ ta đi nơi đó xem hắn, manh mông đều là người. Kim Tú Châu nghe xong đầy mặt tò mò, nàng không ngừng một lần cảm thấy cái này địa phương thực thần kỳ, muốn nói nghèo đi, đó là thật sự nghèo. Theo lý thuyết Giang Minh Xuyên lớn nhỏ cũng là cái quan, nhưng Xuyên rách tung tuế, trụ phòng ở Cũng Tiểu ăn đến cũng không tính thật tốt. Không giống đại cảnh chiều cho dù là cái nho nhỏ nha dịch đều so với hắn giàu có nhiều. Chính là trên nhiều khía cạnh thế giới này lại thập phần tiên tiến, vũ khí tiên tiến, giáo dục tiên tiến, xe ngựa tiên tiến, cho dù là bình thường bá tánh hài tử đều có thể đọc sách không cần táng ra bại sản. Mà binh lính cũng thực hạnh phúc trong nhà chỉ cần có một người tham gia quân ngũ, liền không cần lo lắng đói bụng tới rồi nhất định quan chức thê tử còn có thể lại đây tùy quân, này ở đại cảnh chiều cơ hồ là không có khả năng sự. Kim Tú Châu nhìn một cái ăn mặc quân trang nam từ cầm micro lên đài chủ trì, vừa nói lời nói toàn bộ đại hội đường đều có thể nghe thấy. Nàng hiện tại đã thói quen này đó, nghe được rõ ràng thanh âm đã không cảm thấy ngoài ý muốn. Người chủ trì nói rất nhiều lời hay, sau đó thành một đôi trung niên nam nữ lên đài ca hát. Tiệc tối thượng lại là ca hát lại là khiêu vũ, không khí thập phần sinh động. Biểu diễn vẫn luôn kéo dài đến buổi tối 10 điểm, ngồi ở đại hội đường tiểu hài từ rất nhiều đều mệt nhọc một bên ngáp một bên nỗ lực mờ to hai mắt xem. Đại khái biết mọi người đều mệt mỏi cuối cùng người chủ trì đi lên bục giảng ném ra một cái trọng bàng bom. Cảm tạ đại gia quan khắn, hôm nay là trừ tịch chi giả, chúc phúc đại gia tân tuổi bình an, an khang di nhạc mọi việc trôi chảy toàn ra hạnh phúc. Cuối cùng, là chúng ta năm nay tân tăng rút thăm chúng thưởng phân đoạn, mỗi nhà phái ra một cái hài đồng lên đài rút thăm chúng thưởng, đệ nhất danh chính là chúng ta vĩ nhân đưa một quyển sách Nga. qua wow, toàn trường một mảnh hoan hô, người chủ trì cũng biết đại gia kích động vội rũi tay đè xuống. Đại gia mau thương lượng một chút phái ai lên sân khấu, thương lượng hảo sau đứng ở sân khấu hàng phía trước đội. Vừa dứt lời, liền có hài từ bách không kịp vọt qua đi. có trong nhà hài từ nhiều đều thường đi lên bắt đầu khắc khẩu lên đại hội đường nháy mắt ồn ào lên hạ nham vẫn là có tự mình hiểu lấy vội kêu chính mình muội muội Yên yến mau đi lên sau đó bắt đầu hưng phấn cùng chính mình hai cái tiểu đồng bọn khoác lác ta muội muội vận may nhưng hảo phía trước nhà ta phòng ở chính là nàng trừ, người khác đều nói lầu ba tốt nhất nàng lập tức liền triều đến lầu ba phò Yên yến tức giận nhìn hạ nham liếc mắt một cái cảm thấy hắn là miệng rộng từ Kim Tú Châu cũng thúc giục nữ nhi đi lên, "Mau đi chơi chơi, trừ không đến không gì." Hạ Nham so phỏ yên Yến còn kích động chủ động đi qua đi phải cho muội muội khai đạo, vừa đi còn một bên nói, "Đều nhường nhường, nhường một chút ta muội muội muốn đi trừu." Dương Anh Hùng cùng Ngụy Ninh Thanh cũng đi theo xem náo nhiệt, hai người Dương tay theo ở phía sau. Có điểm giống Kim Tú Châu trước kia nhìn đến quá hồn không tiếc nhị thế tổ mang theo mấy cái chó săn ra cửa. Nàng nhịn không được che miệng cười, Phương Mẫn cũng cười, cảm thấy như vậy thực hào chơi. Giang Minh Xuyên cùng Trúc Chính Mỹ liền đứng ở phía trước cửa nơi đó, nhìn đến mấy cái hài từ lại đây, còn đem mấy người kêu lên đi nói chuyện, cũng không biết nói gì đó. Cuối cùng Phó Yến Yến cùng ngụy Ninh Thanh đều chạy tới xếp hàng. Dương Anh Hùng ở bên cạnh ồn ào, nhất định phải chiều đến nha. Hắn còn làm ngụy Ninh Thanh dùng tay xoa xoa muội muội sọ não, dính điểm không khí vui mừng. Ngụy Ninh Thanh thật đúng là tin ở Phó Yên Yến lên sân khấu trước vươn tay dùng sức ở muội muội trên đầu xoa vài cái. Phó Yên Yến, Phó Yên Yến đã nhấp chân tượng một tầng cầu thang, không hào quay đầu lại phát hỏa, chỉ có thể chịu đựng tính tình tiếp tục hướng lên trên đi, sau đó đi đến sân khấu trung ương rút thăm chúng thưởng cái dương trước vươn tay hướng trong tùy tiện một chảo, sau đó bắt được một cái dãi số. Sở hữu Chiêu thưởng hài tử đều đứng ở trên bục giảng, cho nhau xem chính mình dãi số. Thực mau liền chiều xong rồi, sau đó người chủ trì bắt đầu công bố giải thưởng đệ nhất danh là 54 hào. Một cái tiểu nam hài hương phấn chạy ra, lớn tiếng kêu, là ta là ta. Đại hội đường thính phòng thượng thực nhanh có tiếng hoan hô, mấy cái gia trưởng cao hứng đứng lên vỗ tay. Một cái ăn mặc quân trang tiểu chiến sĩ phùng một quyển sách lên đài, người chủ trì đem thư giao cho tiểu nam hải, làm hắn hảo hảo chân quý. Tiểu nam hải khuôn mặt đỏ rực giống lớn ra tới. Ta sẽ... Đám người đi xuống, người chủ trì lại bắt đầu tuyên bố đệ nhị danh, hắn còn cố ý úp úp mở mở giường như mở ra trong tay bàn thảo, sau đó đem giấy đưa cho bên cạnh một cái lớn một chút nữ hài, cố ý nói ta đôi mắt không tốt lắm, người giúp ta nhìn xem đệ nhị danh là ai. Nữ hài vội xoay đầu đi xem, nhìn đến trên giấy dãy số trên mặt lộ ra mất mắt thần sắc bất quá vẫn là nói, 17 hào. Tiếng nói vừa dứt, sân khấu thượng sở hữu hài từ đều cúi đầu xem trong tay dãy số, phát hiện không phải chính mình sau đều quay đầu xem chung quanh. Phỏ yên yến không nghĩ tới chính mình sẽ trúng thưởng nàng không cảm thấy chính mình sẽ vẫn luôn may mắn, lần trước cũng chỉ là vận khí tốt cho nên từ lúc bắt đầu liền nội tâm thập phần bình tĩnh. Nghe được kêu 17 hào thanh âm, nàng còn không có phản ứng lại đây. Thẳng đến bên cạnh ngụy Ninh thanh hỏi nàng, ngươi là nhiều ít hào. phó yên yến đem trên tay giấy mở ra cho hắn xem ngụy ninh thanh ánh mắt sáng lên so phó yên yến còn chào dâng một phen cứ quá tay nàng lớn tiếng nói mười bảy hào tại đây phó yên yến chớp chớp mắt đứng ở sân khấu hạ hạ nham thấy được a a a kêu ra tiếng sau đó xoay qua thân liền bắt đầu lớn tiếng thổi phồng ta liền nói ta muội muội vận may hảo đi nàng chịu chúng mau xem mau xem đó là ta muội muội Kim Tú Châu cùng Phương Mẫn cũng thấy được hai người cao hứng nắm lấy đối phương tay. Bài cảnh chi càng là ngồi không được hướng phía trước chạy tới. Người chủ trì làm người đem phần thưởng dọn đi lên, làm người chấn động chính là, giải nhì thế nhưng là một đài mới tinh radio. Hội trường thưởng tức khắc lại kích động lên, tất cả đều nhìn về phía sân khấu thượng Phò Yên Yến, cảm thán đứa nhỏ này vận khí tốt. Phò Yên Yến cũng ngây ngần cả người, hoàn toàn nghĩ không ra đời trước có phải hay không cũng có như vậy một chuyến. Đáng tiếc khi đó nàng còn quá nhỏ, rất nhiều đều không nhớ được dù sao ở nàng trong ấn tượng, mãi cho đến Kim tú Châu cùng Giang ba ba ly hôn, trong nhà đều là không có radio. Radio quá lớn, phò yên yên ôm bất động, hạ nham cùng Dương Anh Hùng vội chạy đi lên hỗ trợ một người ôm một bên. Mấy người xuống dưới thời điểm, chúc chính ủy phải cho bọn họ chụp một chương ảnh chụp. Ba cái nam hài nhét môi cười đến cực kỳ vui vẻ, phỏ yên yến bị các ca ca vây quanh ở trung gian, khóe miệng hơi hơi dơ lên, trong mắt không tự giác mang theo vài phần tiểu đắc ý. Rất nhiều năm sau, mấy cái hài từ trưởng thành, lại lần nữa nhảy ra này bức ảnh, đều còn có thể cảm nhận được ngay lúc đó vui vẻ cùng thỏa mãn. Đó là bọn họ tốt đẹp thơ ấu trong đặc biệt rõ ràng một đoạn ký ức. Đệ tam danh là một chiếc xe đạp từ một cái 11-12 tuổi nam hài tử chiều chúng. võ Yên Yến quay đầu lại nhìn thoáng qua từ sân khấu trên dưới tới bọn nhỏ, đột nhiên phát hiện đại đa số lên đài đều là nam hài tử chỉ có mấy nữ hài tử thân ảnh, mà những cái đó có thể lên đài nữ hài tử cũng là vì trong nhà không có nam hài mới có cơ hội này. Trên đường trở về, hạ nham mấy cái nhưng cao hứng, Giang Minh Xuyên cũng cao hứng, trong miệng không ngừng nói làm cho bọn họ chậm một chút đi đường, đừng đem radio quang ngã. Đoàn người về đến nhà sau, Giang Minh xuyên chuyện thứ nhất chính là đem trong phòng khách đèn điện tuyến xả một cây lại đây, liên tiếp đến radio thượng điều vài cái sau, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Có có, Hạ Nham kêu to, Dương Anh Hùng nhìn chằm chằm radio tò mò xem, Kim Tú Châu đã sớm nghe nói qua này cái gì radio, nghe được động tĩnh, Hải Từ cũng mặc kệ, vội từ trong phòng chạy ra xem. Toàn gia đều vây quanh radio nhìn tới nhìn lui, ríu rít nói cái không ngừng. Chỉ có Phò Yên Yến bình tĩnh ngồi ở cách đó không xa phủng cái ly uống nước trong lòng thầm nghĩ, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào nha tương lai còn có tivi máy tính di động những cái đó đâu. Tuyệt không thừa nhận chính mình nội tâm cũng là vui sướng, không nghĩ tới năm nay ăn Tết thế nhưng bởi vì chính mình nguyên nhân làm đại gia như vậy vui vẻ. Trên lầu, Dương Diệu về đến nhà sau còn có thể nghe được dưới lầu kích động thanh âm. Trong phòng Triệu vận cũng nghe thấy, nàng đã nằm xuống ngủ, Dương Diệu trở về đánh thức nàng, nàng nhịn không được nhíu mày hỏi, dưới lầu xào cái gì. Buổi tối nàng không đi xem điện ảnh cùng tiệc tối, cảm thấy người nhiều, nàng còn không có gầy xuống dưới, không nghĩ bị người nhìn đến như vậy chính mình. Dương Diệu cũng không giấu giếm nàng, nói thẳng tiệc tối sau khi kết thúc có rút thăm chúng thường hoạt động, dưới lầu trừ đến một chiếc radio. Triệu vận sừng sốt, không thể tin tưởng hỏi, radio. Dương Diệu gật đầu. Giang Minh Xuyên nữ nhi đi lên trừ, hắn nữ nhi vận khí tốt sống không tồi, lần trước tuyển phòng ở cũng là nàng nữ nhi tuyển, tuyển tốt nhất lầu ba, lần này còn trừ đến radio. Không chỉ có ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng là như vậy thường, trước kia không có gì cảm giác hiện tại hắn liền cảm thấy Giang Minh Xuyên so với chính mình vận khí tốt quá nhiều. Trước kia hắn còn ở trong lòng tưởng, Giang Minh xuyên thật là nhân tiểu thất đại, không cần chịu vận ngược lại cưới một cái nông thôn nữ nhân. Hiện tại cái kia nông thôn nữ nhân lại có thể kiếm tiền lại cho hắn mang đến một cái sẽ trừ đến radio nữ nhi. Radio như vậy quý, hiện tại nhà ai bỏ được mua? triệu vận nghe xong không nói lời nào trong lòng có chút hụt hẫng hối hận không làm nữ nhi đêm nay qua đi chơi có lẽ cũng có thể trừ đến đồ vật. Nàng thấy Dương Diệu lên giường, chờ mình đưa lưng về phía hắn, nhưng lúc này như thế nào đều ngủ không được nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi nhiều, mặt khác cái gì thường. Dương Diệu đều mau ngủ rồi, nghe thế hỏi, mơ mơ màng màng nói, vĩ nhân thư cùng một chiếc xe đạp Triệu vận vừa nghe tức khắc càng ngủ không được, đều là thứ tốt, chẳng sợ chiều đến giống nhau đều là tốt. Ngày hôm sau, Tiền Ngọc Phượng cùng Uông Linh liền nghe được tin tức chạy tới xem tân radio. Radio mới tinh, mặt trên viết công nông binh 7 quản, hai sóng ngắn chất bán dẫn radio mấy cái chữ to. Hai nhà năm nay đều không có về quê, sơ sáu liền phải đi làm, căn bản không kịp trở về, so sánh về quê ăn Tết vẫn là công tác càng quan trọng. Đặc biệt là Uông Linh, hiện tại trong huyện Sưởng Diệt Thanh Danh so thành phố còn đại, nàng yêu cầu một khắc không ngừng nhìn, liền sợ thành phố lãnh đạo xuống dưới cùng nàng đoạt những cái đó nhưng đều là nàng tâm huyết. Cũng không biết có phải hay không Kim Tú Châu ảo giác tổng cảm giác Uông Linh hiện tại trạng thái không phải thực hào, sắc mặt có chút phát hoàng. Kim Tú Châu nhịn không được hỏi, ngươi gần nhất có phải hay không quá mệt nhọc. Sắc mặt nhìn không tốt lắm, Uông Linh, không biết có thể là phía trước thức đêm ngao, khoảng thời gian trước thành phố lãnh đạo tạo áp lực ta lần này xem như đem người đắc tội hết hiện tại đầu rất lớn. Công tác lại mệt thân thể mới là quan trọng nhất, có rảnh đi bệnh viện nhìn xem, điều trị một chút thân thể, thân thể nếu mệt mắc lỗi, cái gì đều là uổng phí. Huồng Linh nghe xong lời này gật gật đầu, không ngừng Kim Tú Châu một người nói nàng khí sắc kém, gần nhất lão nghiêm cùng Nhi Tử cũng nói như vậy, chỉ là không có để ở trong lòng. Nhưng Kim Tú Châu lời nói, ở trong lòng nàng phân lượng không bình thường. Tiền Ngọc Phượng cũng ở bên cạnh khuyên. Đúng không ta cũng nhìn sắc mặt không đúng, vẫn là chạy nhanh đi xem, thật sự không được ngươi đi tam đội bên kia lão trung y ra nhìn một cái, nhân ra bản lĩnh cũng không nhỏ chúng ta khi còn nhỏ sinh bệnh đều là tìm hắn. Quân Linh tỏ vẻ nhớ kỹ, tiền ngọc phượng là mang theo đại nha cùng đi đến, nàng là nghe nói bạch cảnh chi ở nhà cấp hai đứa nhỏ học bù cho nên ra mặt giày cũng đem nữ nhi mang lại đây. nàng cũng không cất giấu, nói thẳng ta phía trước nghe thực đường người ta nói, tần tàu tử thân tích ra đại khuê nữ tốt nghiệp đại học sau so phân phối tới rồi hào công tác cả cho lãnh đạo nhi tử còn đem cha mẹ nhận được trong thành đi hưởng phúc, ta cảm thấy nhà ta đại nha liền có này phúc khí, nàng thành tích so nàng đệ đệ khá hơn nhiều, cuối kỳ nàng đệ đệ toán học liền khảo hai phân, mắng hắn so ra kém hạ nham. Hắn liền nói là bạch cảnh chi ở nhà trộm cấp hạ nham học bù cho nên nhịn không được lại đây, dù sao nhi tử là thi không đậu đại học trông chờ không thượng hắn, nhưng nữ nhi bất đồng cuối kỳ khảo đệ tam danh còn có giấy khen. Nàng hy vọng đại nha về sau có thể cùng bạch cảnh chi giống nhau có tiền đồ, lớn lên xinh xinh đẹp đẹp còn có thể vào đại học trở thành người thành phố. Tiền Ngọc Phượng hiện tại đã không giống trước kia như vậy, cái gì đều nghĩ Nhi từ thực đường đi làm phụ nữ nhiều, mỗi ngày ngồi ở cùng nhau liền tán gẫu, đều là trong nhà trường trong nhà đoàn phá sự, đại gia nhất trí tổng kết ra vẫn là dưỡng nữ nhi hào, nữ nhi chi kỳ hiếu thuận, không giống nhi từ kết hôn cũng không yên phận, nếu là gặp được một cái bạch nhãn lang con dâu kia nhật từ thảm hại hơn. Nữ nhi dưỡng hào không thể so nhi từ kém, nghe được nhiều tiền Ngọc Phượng cũng liền đề bụng. Năm trước còn đem nữ nhi gọi vào thành phố đi chơi, mọi người xem đến nàng nữ nhi đều khen hiểu chuyện, nàng nói nàng nữ nhi mỗi lần thi cử đều là lớp học trước vài tên càng là đều khen nàng có phúc khí, làm đến nàng đều không nghĩ để chính mình nhi thử cảm thấy mất mặt. Đại nha nghe xong lời này mặt đỏ, bất quá nghĩ có thể cùng bạch tịt thì học tập đành phải căng ra đầu không đi. Kim Tú Châu nghe xong buồn cười, đem trong phòng bạch cảnh chi hô lên tới, làm nàng mang đại nha cùng nhau học tập. Đại nha cười hô một tiếng. Bài tỉ tỉ, người hảo nha, bài cảnh chi duỗi tay kéo qua tay nàng, sơ sơ nàng đầu Mau tới đây cùng nhau học tập, đại nha đỏ mặt nói tốt Nàng hiện tại tự tin nhiều, lần trước nàng đi thành phố, mụ mụ mang theo nàng nhìn thành phố phong cảnh Còn đi dạo bách hóa đại lâu tuy rằng cuối cùng chỉ mua hai căn dây buộc tóc Nhưng lại là nàng từ nhỏ đến lớn vui vẻ nhất một ngày Giờ 6 buổi sáng, Trương Thu Lai sách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật trở về Trừ bỏ quần áo của mình, dư lại đều là ca tàu tắc, có tàu từ cấp mấy cái hài từ làm giày còn có nàng tàu từ im dưa chua, tương ớt, này đó nấu ăn ăn ngon, nàng ca còn cấp lục lục cùng phồn phồn làm món đồ chơi, chống bỏi cùng tiểu con quay. Vốn đang lo lắng kim tú châu cùng phương mẫn chứng mắt, kim tú châu cùng phương mẫn đều là có bản lĩnh người, một cái sẽ vẽ tranh, một cái sẽ viết thư, đều là thực ghê gớm nữ tính, nàng cùng tàu tử đều là phổ phổ thông thông người, trong nhà thật sự là không có gì thứ tốt, ngày thường một phân tiền hận không thể bẻ thành hai phân hoa, dư lại đều cẩn thận tồn cấp hai đứa nhỏ lớn lên dùng, bởi vì không xác định hai vợ chồng khi nào liền nghỉ việc. không nghĩ tới kim tú châu cùng phương mẫn thực thích này đó lễ vật đương trường khiến cho mấy cái hài từ mặc vào tân giày kim tú châu không quá sẽ cho hài từ làm loại này để giày giày cảm thấy quá phí công phu ngày thường đều là cho hài tử mua giày đế cao su từ xuyên mấy cái hài từ thân mật vây quanh ở trương thu lai bên người nói cảm ơn nói ngọt nói thích trương thu lai thực vui vẻ hạ nham càng là cầm đệ đệ muội muội món đồ chơi mới chơi đến luyến tiếc buông tay trương thu lai một cao hứng Giữa chưa đem mang đến dưa chua cùng tương ớt đều dùng tới, xào một bàn lớn hảo đồ ăn. Cơm nước xong, mấy cái hải tử đều lôi kéo nàng triển lãm trong nhà tân radio. Trường Thu Lai nghe được là rút thăm chúng thường trừu đến, không ngừng khen Phỏ Yên Yến lợi hại, dùng xem anh hùng giống nhau ánh mắt xem nàng. Phỏ Yên Yến nỗ lực sụ mặt làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng. mươi 56, Trường Thu Lai một hồi tới, không riêng gì Phương Mẫn cảm thấy nhẹ nhàng không ít, Kim Tú Châu cũng cảm thấy khoan khoái nhiều. Nàng cùng Phương Mẫn thương lượng, về sau mỗi tháng nàng cũng cấp điểm tiền, chờ bạch cảnh chi cùng hai đứa nhỏ đi học sau, nàng khẳng định phải thường xuyên lại đây ăn cơm, tổng không thể vẫn luôn ăn không uống không. Phương Mẫn biết Kim Tú Châu tính tình, liền không chối từ. Cứ như vậy Kim Tú Châu cùng Hải Tử đi cách vách ăn cơm thời điểm, trong lòng cũng thoải mái nhiều, bằng không tổng cảm thấy chiếm tiện nghi, nàng không thích như vậy. Ban ngày bọn nhỏ muốn xem viết tác nghiệp Kim tú Châu cũng là ôm lục lục đi cách phách cùng Phương Mẫn ngốc tại trong thư phòng cùng nhau vẽ tranh đọc sách Phương Mẫn còn cố ý cho nàng chuẩn bị một chương tân án thư, hai người có thể song song ngồi ở cùng nhau công tác cũng không cho nhau quấy giày đối phương. Hai đứa nhỏ uy no rồi bụng phóng tới trên giường đi ngủ trương Thu Lai thường thường về phòng xem một cái. Hai cái tiểu gia hỏa hiện tại đã nhận thức đối phương, mỗi lần cùng nhau bị phóng tới trên giường, liền biết là buồn ngủ, lập tức đánh lên ngáp thực mau là có thể nhắm mắt lại, đều không cần hống. Phía trước phồn phồn còn thực bá đạo, biết đây là chính mình giường, không được lục lục ngủ, lục lục một nằm xuống liền gân cổ lên khóc, nhưng hắn ngủ kim tú châu giường liền có thể, lục lục mỗi lần đều mở to hai mắt tò mò nhìn hắn, có đôi khi đại khái là ngại xảo, xoay đầu không xem hắn. Hiện tại Phương Mẫn nghe được Nhi Tử khóc cũng không vội mà hống, có đôi khi còn chậm gì gì đi trước uống miếng nước tẩy cái tay, sau đó lại đi ôm Nhi Tử. Có thể là biết khóc không có gì dùng, phồn phồn hiện tại khóc số lần thiếu chút tỉnh ngủ liền một người mở to mắt to xem, nhìn đến bên cạnh nằm tiểu nhân còn duỗi tay đi sờ. Lục lục hào tính tình, bị đánh thức cũng không thức giận, cho rằng ở cùng chính mình chơi còn nhách môi cười. Mỗi lần Kim Tú Châu nhìn đến đều bất đắc dĩ, nàng không rõ chính mình cũng coi như được với là người thông minh, như thế nào sinh ra như vậy một cái ngọt ngào mây ngốc nữ nhi. Chẳng lẽ là tùy nàng ba khẳng định đúng vậy, bất quá giang minh xuyên nhưng thật ra xem nhà mình nữ nhi chỗ nào chỗ nào đều hào, chúc chính ủy phía trước còn nói dỡ nói kết oa hoa thân, hắn đều giả ngu không nghe hiểu, dùng đề tài tách ra. Nghĩ thầm nhà hắn phồn phồn quá bá đạo, không thích hợp nhà mình tiểu khuê nữ, hơn nữa ai biết phồn phồn về sau trưởng thành cái dạng gì. Kia không phải hố chính mình nữ như sao? Tại đây chuyện thượng, hắn đầu óc xị thường thanh tịnh. Theo sau còn nói cấp kim tú châu nghe, làm nàng đừng đáp ứng phương mẫn này đó yêu cầu. Kim Tú Châu tức giận chừng hắn một cái, nhân ra Phương Mẫn nhưng không giống bọn họ hai cái đại nam nhân như vậy nhàm chán đâu, Phương Mẫn chính mình đều nói chính mình như từ tính tình kém, nói về sau cũng không biết muốn sấm nhiều ít họa trong lòng phát sâu thực. Đến nỗi lớn lên kết hôn sự chỉ sở cũng chưa nghĩ đến kia Phương Diện. Phương Mẫn xác thật không nghĩ tới những cái đó, hai ngày này phồn phồn đột nhiên có chút ho khan, nàng đã không cho Kim Tú Châu đem hài tử ôm lại đây, sợ lây bệnh lục lục. Uống lên Kim Tú Châu cấp trị ho khan Phương Thuốc, đêm qua hào rất nhiều, buổi sáng còn cố ý lại đây cùng Kim Tú Châu nói lời cảm tạ bất quá hai ngày này muốn chiếu cố hài từ duyên cớ, người tiêu thụy không ít, sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ nói lời nói công phu liền đánh vài cái ngáp. Kim Tú Châu làm nàng chạy nhanh trở về hào hào ngủ một giấc, có chuyện gì chờ tỉnh ngủ lại nói. Phương Mẫn gật gật đầu đi trở về, bất quá không đợi đến Phương Mẫn tỉnh ngủ, nhà nàng liền tới người. Người là Trúc Chính ủy mang về tới, nghe được bên ngoài nói chuyện thanh Kim Tú Châu còn tò mò ngẩn đầu nhìn nhìn môn, nghi hoặc Trúc Chính ủy ở cùng ai nói lời nói. Bất quá nàng cũng không đứng dậy đi ra ngoài xem, tiếp tục ôm mới vừa tỉnh ngủ lục lục vẽ tranh chơi, đại nữ nhi ngồi ở bên cạnh cũng nghe đến thanh âm, sau đó quay đầu xem Kim Tú Châu. Kim Tú Châu làm nàng tiếp tục đọc sách, phò yên yến đành phải cúi đầu chán đến chết phiên thư. Một lát sau tới rồi 11 giờ rưỡi thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hạ Nham mấy cái viết xong tác nghiệp từ trong phòng ra tới, mới vừa đi đến phòng khách liền nghe được thanh âm, Hạ Nham nói thẳng, ta tới khai. Sau đó vài bước liền chạy vội tới cửa mở cửa, Phó yên yến rớt khoát liền lại ngồi xuống, gõ cửa chính là Trương Thu Lai, lại đây kêu bọn họ đi ăn cơm trưa. nói xong lại nói, biểu mụi phương nữ sĩ người nhà lại đây. Ngày thường kêu thuận miệng, hiện tại nàng luôn kêu sai người. Kim Tú Châu nghe được nhíu mày, người nhà, Trương Thu Lai ừ một tiếng. Từ thủ đô bên kia tới, Kim Tú Châu gật gật đầu, nghĩ nghĩ sao săn sóc nói, chúng ta đây liền bất quá đi, ngươi cùng chúc chính ủy nói một tiếng, chính chúng ta ở nhà ăn. Cùng phương mẫn lời nói, nàng khẳng định không đồng ý. trương Thu Lai do dự, nàng không biết như thế nào quyết định. Kia ta hỏi một chút, không cần hỏi, nói thẳng là ta ý tứ trong nhà còn có đồ ăn. trương Thu Lai lên tiếng hào, đám người đi rồi, đại nha cùng Kim Tú Châu từ biệt cũng chuẩn bị về nhà ăn cơm. Kim Tú Châu rớt khoát khiến cho nàng để lại. Đừng chạy tới chạy tới, buổi chiều còn muốn học tập đâu, cùng nhau ăn, vừa vặn cho ta phụ một chút. Đại nha nghe được thầm thầm nói không đi cách vách ăn, lại nghĩ đến mụ mụ đi làm đi, không ở nhà, liền đồng ý. Bất quá thực màn chập lại gõ vang lên, hạ nham lại đi mở cửa, lần này là chính mỉ, hắn đứng ở cửa cười nói, phương mẫn cha mẹ lại đây, không phải người ngoài, ngày thường đều là cùng nhau ăn, không cần thiết hôm nay cố ý chính mình làm, mau tới đây cùng nhau ăn. Mấy cái hài tử nhìn về phía Kim Tú Châu, Kim Tú Châu gặp người tự mình tới cửa, liền không hảo lại cự tuyệt cũng cười nói kia hành ta thu thập một chút liền tới đây. Trúc chính ủy nói tốt, Kim Tú Châu theo sau liền mang theo mấy cái hài tử đi cách vách đại nhà có chút không biết làm sao đứng ở tại chỗ, ngây người khoảnh khắc bị bạch cảnh chi kéo lại tay nhỏ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra theo ở phía sau. phương mẫn cha mẹ nghe được cách vách cũng lại đây cùng nhau ăn cơm cho rằng chỉ có một hai người nào biết nhìn đến vào cửa rìu già rắt trẻ liên tiếp người tức khắc có chút sừng sốt chúc chính ủy phía trước tìm người đánh bàn lớn từ không nhỏ ngày thường kim tú châu mang theo hài từ lại đây ăn vừa vặn có thể ngồi đến hạ hôm nay chính ủy cùng phương mẫn cha mẹ lại đây lại nhiều một cái đại nha liền có chút chen chúc phương mẫn cha mẹ sắc mặt không quá đẹp Khi thật từ tiến bộ đội đại môn khởi, bọn họ sắc mặt liền có chút không hào, bọn họ ở cửa đợi thật lâu mới chờ đến con rể lại đây, phía trước bọn họ liền viết thư nói muốn lại đây nhìn xem, chính là vẫn luôn không có hồi âm tưởng ăn Tết trong lúc thư tín gửi chậm chính là từ tiến ra môn khởi, nữ nhi thái độ liền thập phần bình tĩnh, nhìn đến bọn họ sau trên mặt cũng không có nhiều ít vui sướng. Nghĩ nữ nhi chính là như vậy tính tình, liền không nói thêm cái gì. Nào biết cách phách cả gia đình lại đây sau, bọn họ nữ nhi con rể trên mặt lập tức lộ ra sán lạn tươi cười. Kim Tú Châu lãnh hài từ cấp Phương Mẫn cha mẹ chào hỏi. Hai vợ chồng ngồi ở thượng vị, nhàn nhạt gật gật đầu. Kim Tú Châu cười mà không nói. Phương Mẫn trực tiếp tiếp nhận nàng trong lòng ngực lục lục. Người đi ăn cơm ta giúp người ôm trong chốc lát. Phồn phồn đâu, lại ngủ rồi, vừa dứt lời trong phòng liền truyền đến hài từ tiếng khóc. Kim tú châu cười, lại từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận hài từ. Người mau đi xem một chút, Phương Mẫn đành phải bất đắc dĩ về phòng. Trúc chính ủy an bài mấy cái hài từ theo thứ tự ngồi xuống, vị trí không đủ trương thu lai trốn vào trong phòng bếp đi, nàng cũng là đã nhìn ra, Phương Mẫn nữ sĩ cùng nàng cha mẹ quan hệ giống như không thế nào hảo từ vào cửa tới nay cũng chưa nói nói mấy câu. Đầu giống nàng mỗi lần hồi ca tàu ra, mấy tháng không thấy liền có nói không xong nói. Kim tú Châu ngồi ở nữ nhi bên cạnh Trúc Chính ủy nói ăn cơm đi. Phương Phụ hỏi hắn, như thế nào không đem ngươi thì kêu ra tới cùng nhau ăn. Trúc Chính ủy cầm chiếc đũa động tác một đốn, sau đó cười giải thích nói, nàng nói ngồi không dưới, làm chúng ta ăn trước. Phương Phụ cảm thấy hắn không hiểu lễ nghĩa, sụ mặt nói, dù sao cũng là người một nhà kêu ra tới cùng nhau ăn đi. Trúc Chính ủy chưa nói cái gì cười cười, đứng dậy đi kêu trong phòng bếp trương Thu Lai. Trương Thu Lai cảm thấy xấu hổ, tưởng nói chính mình không phải Trúc Chính ủy tỷ tỷ, nàng kỳ thật là lại đây hỗ trợ. Trong phòng Phương Mẫn cũng nghe thấy ôm hài từ từ trong phòng ra tới sau, cố ý nói, biểu tỷ ngồi đi, đều là người một nhà. Phương Phụ lúc này mới phản ứng lại đây không phải thân tỷ, chờ Trương Thu Lai ngồi xuống, thấy không khí không phải thực hào, chủ động mở miệng lại hỏi một câu. Đây là người cái nào thân thích hài từ, Trúc Chính ủy mỉm cười nói. Không phải thân thích tỷ của ta bên kia vội, tới một đoạn thời gian sau liền không thể không trở về, Phương Mẫn một người ở nhà mang hài từ giải không khai tay, liền tìm cái người quen thân thích lại đây hỗ trợ, sợ người khác hiểu lầm cái gì, liền đối ngoại nói là biểu tỷ. trương Thu Lai khách khí đối người cười cười, Phương Phụ vừa nghe có chút hối hận chính mình mới vừa mở miệng. Phương Mẫu mí môi, ngắt lời nói ăn cơm trước đi, lại không ăn liền lạnh. Vì thế một bàn người liền yên lặng bắt đầu ăn cơm. Cơm nước xong, Kim Tú Châu giúp Trương Thu Lai thu thập hảo cái bàn sau, liền mang theo hài tử đi rồi. Đám người rời đi, Phương Mẫu đi trong phòng. Trong phòng Phương Mẫn chính cấp nhi từ uy nãi, nhìn đến mẫu thân tiến vào, nghiêng đi thân mình tránh đi nàng tầm mắt. Phương Mẫu nhíu mày, ta lại không phải người ngoài, tránh cái gì tránh. Người tỷ phía trước uy nãi thời điểm liền trước nay không né qua ta. Này cách làm, như là đem nàng đưa người ngoài. Phương Mẫn nghe xong không nói lời nào, nàng cùng tỷ tỷ lại không giống nhau, nàng cùng bọn họ một chút đều không thân. Phương Mẫu ngồi vào giường đuôi, nhìn tiểu nữ nhi đơn bạc thân thể, khó được nổi lên một tia thương tiếc chi tâm, hỏi nàng. Gần nhất như thế nào không viết thư đã trở lại. Phương Mẫn không nghĩ nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài nói, bận quá. Phương Mẫu nghĩ đến tiểu nữ nhi công tác nàng cũng không hiểu, hẳn là tương đối vội đi. Có rảnh vẫn là viết viết thư trở về. Ân. Trong phòng lâm vào an tĩnh chung, phương mẫu nhìn không có đắp lại tiểu nữ nhi cũng không biết muốn nói gì tiểu nữ nhi tính tình buồn cùng đại nữ nhi không giống nhau, đại nữ nhi ở địa phương luôn là vô cùng náo nhiệt ngốc liền thoải mái. Nghĩ nghĩ, nàng lại chủ động tìm lời nói nói, cách vách kia ra là ai nha? Như thế nào lại đây ăn cơm còn mang theo như vậy nhiều hài từ. Có nghĩ thầm nói chính mình nữ như con rể ngốc làm nhân ra ăn không uống không, này không phải lãng phí tiền sao, một lần hai lần liền tính, nhưng xem như vậy, như là không thiếu tới. Phương Mẫn nghe giả ý tứ trong lời nói, mím môi giải thích nói, hai nhà ở gần đây, ngày thường quan hệ hảo, nàng cũng vừa sinh xong hài tử cho nên ngày thường ước hảo hai nhà thay phiên ăn. Phương Mẫu vừa nghe, đè xuống khóe miệng, cảm thấy chính mình đoán chúng, nhịn không được nói, vậy các ngươi không phải có hài. liền tính là thay phiên ăn nhưng nhà bọn họ như vậy nhiều người phương mẫn không rất cao hứng phương mẫu cách nói kim tú châu đưa tiền kỳ thật nàng cảm thấy đều không cần cấp phía trước mang thai nàng luôn đi cách vách ăn bắt đầu đoạn thời gian đó cũng chưa đưa tiền phương mẫu tức giận xem nàng Người cái này đứa nhỏ ngốc, nàng liền tính đưa tiền vậy các ngươi cũng có hại a quang kia hai cái nam hải ăn đến liền không thể so đại nhân thiếu, các ngươi hai vợ chồng về điểm này tiền lương còn không được toàn đáp đi vào, về sau đừng làm cho nhân ra lại đây, bị người ta tính kế cũng không biết. Phương Mẫn nghe được lời này, sắc mặt trực tiếp lạnh xuống dưới, muốn nói là khác nàng còn có thể nhẫn, nhưng nói kim tú châu tính kế nàng nàng nhịn không nổi, nàng đột nhiên xoay đầu nhìn người, nỗ lực khống chế được tính tình hỏi. Nhìn đến hài từ trên người quần áo dài sao? Người cảm thấy đẹp sao? Phương Mẫu nghe được lời này, ánh mắt dừng ở hài từ tinh mỹ quần áo dài thượng kia nguyên liệu vừa thấy chính là thứ tốt ánh sáng tinh tế, mặt trên còn thêu tinh mỹ phức tạp hoa văn tiểu lão hổ dài làm cũng thập phần đáng yêu xinh đẹp. Loại này tay nghề hiện tại rất ít có thể gặp được không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chính mình cháu ngoại trên người. Trong lòng ngứa, muốn hỏi nữ nhi từ chỗ nào mua chuẩn bị mua hai thân trở về cấp đại cháu ngoại? Nàng cũng không có nghĩ nhiều, nói thẳng, đẹp. Phương Mẫn sau đó bình tĩnh nói, đây là kim thú châu cấp hài tử làm còn có vài đang ở trong ngăn tủ không có mặt. Nhìn đến kia trương tiểu dường sao, kia mặt trên chăn cũng là nàng tìm người cấp hài tử đánh. Mới vừa mang thai thời điểm, ta không biết nửa đêm bụng đau, là kim tú châu bồi ta đi chạm y tế, buổi sáng lại mang theo ta đi trong huyện xem bác sĩ, dạy ta ngao dược mang thai thời điểm, chính ủy ban ngày không ở nhà, nàng mỗi ngày kêu ta đi cách vách ăn, nàng còn sẽ làm đủ loại điểm tâm, mặc kệ làm cái gì ăn ngon, tổng hội đoan một phần lại đây cho ta. Còn có, sinh sản ngày đó buổi tối chính ủy cũng không ở nhà ta đau đến không được, là nàng nam nhân ôm ta đi huyện thành, nàng nam nhân phía trước bị thương, tay cùng chân đều còn không có hảo. Lăng là một câu không nói, đem ta từ nơi này ôm đến bờ sông, lại từ huyện Thành Bến Tàu ôm đến trong huyện bệnh viện, chính vì sau lại cùng ta nói, giang doanh trường đau đến miệng đều trắng bệch còn có ta sinh sản ngày hôm sau, Kim tú Châu liền đĩnh bụng to lại đây xem ta. Người nói nàng tính kế ta, ta không biết người là từ đâu nhìn ra tới, ở lòng ta, nàng là trừ bỏ ông ngoại bà ngoại cùng chính vì ngoại, đối ta tốt nhất người. Phương mẫu vẫn là lần đầu tiên nghe tiểu nữ Nhi nói nhiều như vậy lời nói, nghe nàng bình tĩnh kể rõ này hết thảy sắc mặt dần dần mất tự nhiên lên. Đặc biệt là cuối cùng một câu tiểu nữ Nhi nói cách kia Kim Tú Châu là trừ ba mẹ cùng con rể đối nàng tốt nhất người, làm nàng có chút không tiếp thu được đây là đem nàng cùng Trượng phu bài trừ bên ngoài, vẫn là ở chỉ trích nàng làm không tốt. Trong lòng có chút không cao hứng, trên mặt cũng mang theo ra tới, nhịn không được nói ta cùng ngươi ba ngày thường vội thật sự. Ngươi lại gả xa như vậy, liền tính tưởng chiếu cố cũng chiếu cố không đến nha, ngươi nếu là giống ngươi thì giống nhau liền ở chúng ta bên người, như thế nào sẽ ăn này đó khổ. Đừng nói ta cùng ngươi ba ba không đau lòng ngươi, nếu là không đau lòng ngươi, như thế nào sẽ đại thật xa chạy tới xem ngươi. Phương Mẫn nghe cười, nhưng kỳ thật trong mắt cũng không có ý cười, nàng lãnh đạm nhìn người. Mẹ ta không phải tiểu hài tử cũng đã sớm qua người nói cái gì ta liền tin tưởng tuổi tác ta hiện tại có chính mình hài tử biết ái hài tử cha mẹ là bộ dáng gì Nói tới đây nàng cúi đầu nhìn thoáng qua như từ tiểu gia hòa một bên ăn nãi một bên mờ to một đôi tròn xoe mắt to xem nàng đối tượng mụ mụ tầm mắt còn cong cong đôi mắt nhìn thập phần đáng yêu Phương mẫn trong lòng mềm mại tức khắc nhiều một ít dũng khí đem vốn dĩ không chuẩn bị nói ra nói nói ra tới Người cùng ba muốn thật là trong lòng có ta đứa nhỏ này, liền sẽ không chờ tới bây giờ, đổi làm tỷ tỷ sinh hài từ các ngươi chỉ sở cùng ngày ban đêm liền ngồi xe lửa lại đây, ta còn nhớ rõ, lúc trước tỷ tỷ sinh hài từ khi người cấp hài từ mua rất nhiều rất nhiều quần áo mới, mỗi kiện đều thân thủ tẩy quá ba lần, lo lắng dơ còn mua các loại dinh dưỡng phẩm, đến phiên ta cái gì đều không có. Ta như thế nào chưa cho ngươi mua? Phương mẫn nghĩ đến chính mình lúc trước thu được quần áo. Ngài tự mình mua sao? Phương mẫu nhíu mày. Làm ngươi thì đi mua ta bận rộn như vậy, nào có như vậy nhiều thời gian. Phương Mẫn lắc lắc đầu, đã không nghĩ lại nói chút cái gì. Tính ngươi nghỉ hào liền cùng ba chạy nhanh đi thôi, từ nơi này đến thành phố muốn vài tiếng đồng hồ trong nhà tiểu trụ không dưới người. Phương Mẫu sắc mặt lập tức khó coi lên, ngươi này có ý thứ gì? Phương Mẫn ngả bài nói. Không có gì ý tứ chính là cảm thấy vốn dĩ liền không thân, không cần thiết lại làm khó hai bên một hai phải lui tới, người về sau cũng không cần lại viết thư lại đây, ta không nghĩ hồi, những cái đó ăn ta cũng không thích ăn, đều tặng người, người cũng thấy rồi ta hiện tại sống rất tốt, các người những cái đó cái gọi là quan tâm ta thật sự không cần. Phương mẫu khó có thể tin nhìn tiểu nữ như cả người thức giận đến đứng lên, lớn tiếng chất vấn, ngươi lặp lại lần nữa. Phương mẫn thấy như tử uống xong nãy kéo xuống quần áo cho hắn xoa xoa khóe miệng. Bên ngoài xấu hổ trò chuyện cha vợ con rể hai cách, vốn dĩ câu được câu không trò chuyện, nghe được trong phòng truyền đến nói chuyện thanh, liền dần dần an tĩnh lại. Đột nhiên nghe được mẹ vợ đề cao âm điệu chúc chính ủy vội đi vào, hòa hòa khí khí hỏi, làm sao vậy? Có chuyện hào hào nói. Phương mẫu sinh khí đối con rể nói, ngươi nghe một chút nàng nói cái gì? Nàng muốn chúng ta lập tức đi, còn nói về sau không cần lại đến hướng, đây là làm con cái hẳn là đối cha mẹ lời nói sao? Phương mẫn cười lạnh ra tiếng, cha mẹ, các người liền ta trượng phu duy nhất tỷ tỷ đều không quen biết nói gì có lôi tới tất yếu. Phương phụ đứng ở cửa, nhìn tiểu nữ nhi trên mặt bình tĩnh lạnh nhạt ánh mắt muốn giải thích nhưng hơi hơi hé miệng cuối cùng một câu đều nói không nên lời. Trúc chính ủy vốn dĩ thường khuyên chút cái gì, nghe được lời này tức khắc cũng không biết nên nói chút cái gì. Kỳ thật ở trong lòng hắn từ thế từ kết hôn đến bây giờ mang thai sinh sản. Hắn dần dần ý thức được nhạc phụ nhạc mẫu sắc thật không đem thê tử đặt ở trong lòng, nhưng thật ra đối thê tử cái kia giả tỷ tỷ phụng ở lòng bàn tay yêu thương, đổi làm hắn là thê tử nói, chỉ sợ trong lòng cũng không chịu nổi. Đặc biệt sinh sản tới nay, bọn họ cũng không có nhiều ít quan tâm cùng hành động, không giống hắn đại tỷ hướng bên này chạy hai tranh chất nữ ra xảy ra chuyện cũng vội vàng hoang mang rối loạn chạy tới. Như vậy một đối lập có nặng hay không coi quá rõ ràng. Nghĩ thông suốt này đó, hắn chầm mặc trong chốc lát sau, cười nói, mẫn mẫn sẽ không nói, nhưng xác thật là hảo tâm, nơi này ly thành phố quá xa, vẫn là sớm một chút xuất phát tương đối hảo, vừa vặn khoảng cách ta trực ban còn có nửa giờ ta đưa các ngươi đi cửa. Tuy rằng ngữ khí thực hảo, nhưng lời này cùng đuổi người không có gì khác nhau. không đợi hai vợ chồng phản ứng, chúc chính mì liền ra khỏi phòng môn, đem hai vợ chồng mang đến đồ vật sách thượng, khách khí nói trong nhà đồ vật nhiều ăn không hết, các ngươi vẫn là lấy về đi chính mình ăn. chúng ta ngày thường không ở bên người, cũng không có biện pháp hiếu kính các ngươi. đồ vật liền từ bỏ các ngươi lưu trữ bổ bổ thân thể. hai vợ chồng sắc mặt một cái so một cái khó coi. bọn họ ở thủ đô cũng là thể diện người, nào biết tới nơi này sau cơm nước xong đã bị thân nữ nhi con rể đuổi đi. Bọn họ cũng là muốn thể diện người, thấy như vậy một màn, chỉ có thể hắc mặt đi rồi cũng không cùng trong phòng tiểu nữ Nhi chào hỏi. Chờ bọn họ rời đi sau, Phương Mẫn đem Nhi tử hống ngủ, trong lòng tuy rằng có chút mất mát nhưng càng có rất nhiều nhẹ nhàng. Trúc chính ủy đưa bọn họ đến cổng lớn sau liền dừng lại, đối tượng hai vợ chồng đen kịt sắc mặt. hắn ôn hòa thà cường ngạnh nói ta cảm thấy mẫn mẫn làm thực hảo các ngươi không đem nàng đương nữ nhi vậy không cần thiết lại đến hướng ta phía trước cho rằng không có không yêu con cái cha mẹ cho nên khuyên nàng cùng các ngươi có dành nhiều liên hệ nhưng từ mang thai đến bây giờ làm ta cái này người ngoài đều có thể cảm giác được các ngươi đối nàng lạnh nhạt bỏ qua chúng ta hiện tại sống rất tốt có chút đồ vật chúng ta cũng không bắt buộc về sau không cần cho chúng ta viết thư chúng ta sẽ không lại trở về cứ như vậy đi các ngươi trân trọng Hai vợ chồng nhìn tiểu nữ tế rời đi bóng dáng, trên mặt cảm xúc phức tạp. Sợ người thấy, hiện tại chỉ có thể rời đi. Chỉ là đi ở trên đường vẫn là có chút khổ sở, rốt cuộc kia cũng là bọn họ nữ nhi, lại không thích cũng không nghĩ tới chặt đứt liên hệ. Phương mẫu nhịn không được tự trách mình nam nhân. Nếu không phải ngươi ngay từ đầu nhận sai người, cũng không đến mức đem bọn họ hai cách chọc sinh khí. Phương phủ cũng không cao hứng. Như thế nào có thể trách ta? Người một cái làm mẹ nó, hài tử mang thay, như thế nào làm nữu nữu đi mua quần áo, nàng nào có không? Khẳng định là làm cái kia tôn thì đi mua cũng không biết mua cái gì phá quần áo, làm mẫn mẫn tức giận như vậy. Phương mẫu cũng phản ứng lại đây, sắc mặt lại đen xuống dưới. Ta liền nói nàng bên kia thân thích không thể dùng, người phi nói không có việc gì, hiện tại hảo đi. Hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Hai người một đường đi một đường xào. Chúc chính ủy về nhà an ủi Phương Mẫn trong chốc lát sau, liền có việc đi trước. Trường Thu Lai vẫn luôn ngốc tại trong phòng bếp, bọn người đi rồi mới thật cẩn thận ra tới, thấy trong phòng không động tĩnh, mới dám trộm trở về chính mình phòng. Buổi chiều kim tú châu ngủ một giấc sau khi tỉnh lại ôm lục lục đi cách vách trên tay còn cầm chính mình làm điểm tâm, chuẩn bị đưa cho Phương Mẫn cha mẹ ăn. Không nghĩ tới tới rồi cách vách sau, liền nghe nói nàng cha mẹ đi rồi. Kim Tú Châu sừng sốt một chút nhìn thoáng qua nàng sắc mặt không dám hỏi nhiều. Phương Mẫn nói thẳng đã xảy ra chuyện gì. Kim Tú Châu nghe xong ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Phương Mẫn thoải mái cười cười. Mỗi lần bọn họ viết thư lại đây ta đều nhịn không được xem nhưng mỗi lần xem xong liền cảm thấy hà tất đâu. Còn không bằng không xem hiện tại hào về sau rốt cuộc không liên hệ. Chính ủy cũng không trách ta, hắn còn khen ta làm tốt lắm, nói ta đầu óc thanh tỉnh, làm việc quyết đoán, về sau là cái có thể làm đại sự. Cũng không biết có phải hay không ngày thường thường xuyên mở họp nói chuyện lãnh đạo phạm một bộ một bộ, bất quá tâm tình là xưa nay chưa từng có hào. Kim Tú Châu thấy nàng giống như thật sự không khổ sở, liền nắm tay nàng cười nói tin ta, ngươi về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Phương Mẫn nhấp môi cười, nói tốt. Buổi tối giang minh xuyên trở về Kim Tú Châu đem việc này giảng cho hắn nghe, nói xong Kim Tú Châu phát ra cảm khái, nhưng thật ra ta coi khinh nàng, không nghĩ tới nhìn an an tĩnh tĩnh, làm khởi sự tới như vậy quyết đoán. Rất nhiều bị cha mẹ chèn ép lớn lên hài tử, sau khi lớn lên càng thích lấy lòng cha mẹ, muốn bọn họ cùng cha mẹ chặt đứt liên hệ, là rất khó làm được sự tựa như tiền ngọc phượng, chẳng sợ biết rõ chính mình bị không công bằng đối đãi cũng nói qua về sau mặc kệ nhà mẹ đẻ sự, nhưng Tết nhất lễ lạc vẫn là trở về chạy. Phương Mẫn Sát thật ra ngoài nàng ngoài ý liệu, nhưng thật ra Giang Minh Xuyên nói ra chân tướng, đây là một phương diện, nếu ta không đoán sai nói, quá mấy năm chính ủy liền phải thăng, khi đó lại đoạn, dễ dàng làm người hiểu lầm, hiện tại đoạn sạch sẽ biết đến người nhiều, đến lúc đó bọn họ có việc lại cầu đến trước mặt cũng hào cự tuyệt. Kim Tú Châu nghe được lời này, tưởng tượng liền minh bạch hắn ý tứ. Giang Minh Xuyên lại nói, theo ta được biết, nàng cái kia tỷ tỷ trưởng phu không phải thực hảo. Kim Tú Châu có chút kinh ngạc xem hắn. nói như thế nào giang minh xuyên lắc đầu ta cũng không rõ lắm phía trước nghe người ta nói giống như ở cái gì trong xưởng đi làm thường xuyên đắc tội với người kim tú châu gật gật đầu kia xác thật muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng bên cạnh mấy cái hài từ cũng nghe đến những lời này hạ nham còn phát biểu một fan giải thích thật là mỗi nhà đều có chính mình đầy đất lông gà giang minh xuyên nghe xong cười đem chiếc đũa trái lại ở hắn trên đầu gõ một chút bao lớn liền hiểu đầy đất lông gà Kim Tú Châu ở một bên nhìn cười, cổ linh tinh quái, hạ nham hừ hừ tỏ vẻ các ngươi quá coi thường ta, ta hiểu rất nhiều hảo đi. Nào biết vừa mới dứt lời, trên lầu liền truyền đến khắc khẩu. Chương 57, mắng chửi người chính là một cái xa lạ thanh âm, nữ nhân gân cổ lên kêu to. Ta cực cực khổ khổ hầu hà các ngươi một nhà ba người, một tháng mới cho ta 15 đồng tiền, nhân ra cùng ta làm đồng dạng sống, một tháng ba bốn mươi khối, ngày thường còn có người hỗ trợ, Tết nhất lễ là còn đưa ăn còn có thể về nhà. Các ngươi đâu, cái gì đều không có trả lại cho ta sắc mặt xem, làm đến giống như ta cầu các ngươi giống nhau, là ta là cầu các ngươi muốn cho các ngươi cho ta giới thiệu cái đối tượng, nhưng đối tượng đâu. Đều hai tháng đi ta liền nhân ảnh từ cũng chưa nhìn đến. Toàn ra keo kiệt tặc như thế nào không mòi chết các người tính. Đem tâm nhãn đánh tới người trong nhà trên đầu, mệt các người cũng nói ra đi là thể diện người ta phi, lão nương không hầu hạ các người ái thế nào thế nào đi, không lương tâm bạch nhãn lang ta cũng là đồ tám đời mốc. Tiếp theo truyền đến dương diệu thanh âm, nhưng nghe không rõ. Nhưng thật ra nữ nhân kia như là bị chọc giận, hảo hảo nói cay rắm, có bản lĩnh đem tiền tiếp viện ta. cho ta giới thiệu cái đối tượng a, cái gì đều không có tịnh tưởng chiếm tiện mi đúng không? Các ngươi có liêm sỉ một chút đi. Nói xong trên lầu liền an tĩnh lại, trên bàn cơm một nhà sáu khẩu hai mặt nhìn nhau, vẫn là Kim Tú Châu trước phản ứng lại đây, ăn cơm đi, sau đó cúi đầu yên lặng ăn cơm, trong lòng đoán được hẳn là Trương Thu Lai trong lúc vô ý lộ ra chính mình tiền lương, phía trước Trương Thu Lai tiền lương là 30 đồng tiền, tất cả đều là phương mẫn hai vợ chồng cấp, hiện tại Kim Tú Châu cùng nàng bình quán, một người ra 20 Chỉ chốc lát sau trên lầu liền truyền đến phanh thật lớn tiếng đóng cửa, ngay sau đó liền nghe được bên ngoài thang lầu thượng đang đang đăng tiếng bước chân, nghe thấy thanh âm liền biết người này sinh khí cực kỳ. Kim Tú Châu còn nghĩ trên lầu lại ra cái gì chuyện xấu. Trên lầu dương diệu hắc mặt ngồi ở trong phòng khách trong phòng môn là khai, trong phòng triệu vận ôm nhi tử ngồi ở trên giường, sắc mặt cũng không phải rất đẹp trong lòng ngực nhi tử vốn dĩ đang ở uống nãi bị biểu tỉ như vậy một đốn nháo tức khắc khóc nháo không ngừng. Triệu vận nhẹ nhàng vỗ nhi từ phía sau lưng, bên ngoài dương diệu nghe được tâm phiền ý loạn cuối cùng tức giận hướng trong phòng triệu vận nói, khóc khóc khóc liền biết khóc người cái này đương mẹ nó không thể hống hống sao. Triệu vận nghe xong trên tay động tắc một đốn, nàng mí môi, ngẩng đầu lạnh băng nhìn thoáng qua bên ngoài dương diệu. Dương diệu đem đầu vặn đến bên kia, ngực phập phồng không chừng, còn khí vừa rồi chịu tình mắng đến lời nói, nhịn không được nói, lúc trước nói, tốt tìm mẹ ngươi lại đây, cuối cùng như thế nào tìm như vậy cá nhân, 15 đồng tiền còn thiếu. Nàng đi ra bên ngoài nhìn xem, bao nhiêu người có thể một tháng tránh 15 khối. Như vậy có bản lĩnh như thế nào không đi nhà xưởng đương công nhân? Còn muốn ta cho nàng giới thiệu đối tượng, ta như thế nào giới thiệu? Nàng cũng không nhìn xem chính mình trông như thế nào đúng không, nàng đem anh hùng khi dễ đi ta cũng chưa nói cái gì, bây giờ còn có mặt cùng ta xảo, mắng ta keo kiệt tinh. Nói tới đây càng thêm tức giận, ta liền hỏi ngươi ra rốt cuộc có ý thứ gì, rốt cuộc trong lòng còn có hay không ngươi cái này nữ nhi. Không chỉ có không hỗ trợ trả lại cho ta thêm phiền toái. Triệu vẫn nghe dương diệu đúng lý hợp tình oán giận trong lòng chán ghét. Nào biết Dương Diệu nói lên liền không dứt còn chỉ trích khởi lúc trước nàng đuổi đi con mẹ nó sự. Triệu vận cũng nổi giận, trực tiếp đem khóc nháo nhi từ đặt ở trên giường, trực tiếp đi đến phòng cửa mắng to. Dương Diệu, ngươi cái này không loại nạo sống, vừa ra sự liền đem cái gì phá sự đều hướng ta trên đầu đầy đúng không? Mẹ ngươi rời đi là ta sai sao? Đó là chính ngươi vô dụng, mẹ ngươi cái gì đức hạnh chính ngươi không rõ ràng lắm sao? bức từ đại đuổi đi tiểu nhân khi dễ ngươi thân nhi tử ngươi một cái cũng chưa bảo vệ cuối cùng đuổi đi nàng cũng là ngươi đừng nói dễ nghe đều là vì ta đem chính mình phiết sạch sẽ một chút quan hệ đều không có đúng không ngươi nếu là hơi chút có một chút bản lĩnh cũng đến nỗi sống thành cái này cầu bộ dáng dương diệu nghe xong tức giận đến đứng lên ngươi triệu vận không hề trước kia ôn nhu săn sóc nàng lạnh lùng chừng mắt người chửi ầm lên ta cái gì ta Ta một câu cũng chưa nói sai, ngươi chính là vô dụng, ngươi chính là nạo loài. Ngươi có cái gì mặt mắng ta mắng ta nhà mẹ đẻ. Mẹ ngươi nếu là cái đáng tin cậy ta yêu cầu cầu ta nhà mẹ đẻ tìm người lại đây chiếu cố ta sao. Ngươi đi nhà khác nhìn xem, nhà ai tức phụ sinh hài từ muốn nhà mẹ đẻ người lại đây hầu hạ, Lại không phải tới cửa ở rể. ta biểu tỷ nói sai rồi sao. Ngươi một tháng cho nàng 15 đồng tiền chính là moi. ngươi nếu là cho nàng một tháng 30 đồng tiền, nàng đến nỗi như vậy sinh khí sao? Nhân ra nhà xưởng công nhân một ngày chỉ thượng 8 giờ ban đâu. nàng chiếu cố ta cũng coi như tận tâm cho chúng ta nấu cơm giặt đồ, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi liền biết lấy ta cùng người khác so, ngươi như thế nào không cùng tốt so, dương diệu thở phì phì nói ta như thế nào không trả tiền? Tiền không đều là giao cho ngươi sao? Rõ ràng là ngươi cấp thiếu. Triệu Vận khí cười, người mỗi tháng đem một nửa tiền lương gửi về quê, lại cấp 10 đồng tiền cho ngươi đại nhi tử trong nhà trừ bỏ chi ra còn có thể thừa nhiều ít. Như thế nào còn muốn cho ta dán tiền tiếp viện ngươi phải không? Liền ra đều nuôi không nổi, ngươi lúc trước muốn kết hôn làm gì? Không phải hại người sao? Dương diệu, đó là ta mẹ ta tổng không thể mặc kệ. Triệu Vận cười lạnh. nói đến nói đi còn không phải ngươi sai, ta thật hối hận gả cho ngươi. Ta lúc trước thật là mắt bị mù, như thế nào sẽ cảm thấy ngươi hảo. Ngươi liền ta chồng trước một nửa đều so ra kém. Dương Diệu không nghĩ tới chính mình ở triệu vận trong lòng, liền nàng chồng trước đều so ra kém. Hắn sinh khí đi phía trước đến gần vài bước, nhìn triệu vận mập mập mập mạp dáng người cùng ám vàng khuôn mặt khó thở dưới nhịn không được nói, ngươi không phải hối hận gả cho ta, ngươi là hối hận không gả cho Giang Minh xuyên đi. Nhưng ngươi cũng không nhìn xem chính mình trông như thế nào. Giang Minh Xuyên chỉ sợ xem một lần đều sẽ may mắn chính mình lúc trước không cưới ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Triệu Vận phẫn nộ đánh gãy, nàng nhất để ý chính là bề ngoài, hắn lời này không khác chọc nàng tâm hoa từ. Ta phía trước cũng là xinh xinh đẹp đẹp, hiện tại sống thành cái này xấu bộ dáng, là ai sai? Ta nói ngươi là cái nạo loại một chút cũng chưa sai, chính ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, ngươi so ra kém người khác cho nên ngươi tưởng cưới ta, bởi vì ta phía trước là công nhân, có tiền có phòng ở, làm ngươi có mặt mũi, nhưng ngươi lại tự ti, luôn là cảm thấy ta áp ngươi một đầu. Ngươi nói ta biến xấu, ngươi như thế nào không nói là ai làm ta biến như vậy xấu. Ngươi có phải hay không cho rằng ta biến xấu ngươi liền có cơ hội đà kích ta. ngươi mơ tưởng ta chẳng sợ biến xấu cũng so ngươi hảo, người mới là chân chính người xấu tâm xấu, đừng cho là ta không biết người lúc trước tham gia quân ngũ tư cách là đoạt người khác. Bang, dương diệu khó thở dưới cho nàng một cái tát, triệu vận cả người sững sờ ở tại chỗ, nàng bụng mặt xoay đầu khó có thể tin nhìn người. Nàng bình tĩnh chất vấn, người đánh ta. Dương diệu thấy thế cũng ngây ngần cả người, hắn nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn triệu vận, dồn dập thở hồn hền mấy hơi thở, sau đó chạy nhanh xin lỗi. Ta ta không phải cố ý, người đừng nóng giận, là ta không tốt ta cũng không dám nữa. Triệu vận gục đầu xuống, dương diệu nói dừng ở nàng bên tay, như là nghe thấy được lại như là cái gì cũng chưa nghe thấy. Nàng mí môi, ném ra dương diệu tay, trực tiếp xoay người về phòng đóng cửa lại. Triệu vẫn ngồi vào trên giường, bên cạnh Nhi Tử đã ngủ rồi, nữ Nhi không biết khi nào trộm chạy vào, vươn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ đệ đệ bụng, nhưng chính là một chút dùng đều không có, nhưng nàng lại không dám kêu mụ mụ, nàng rất ít xem mụ mụ cùng người cãi nhau, thượng một lần vẫn là ba ba qua đời khi nãy nãy cùng thúc thúc chạy tới muốn mụ mụ nhường ra công tác cùng phòng ở, mụ mụ mới cùng bọn họ cãi nhau. Nhưng lúc này đây thuốc thuốc thế nhưng đánh mụ mụ. Đường doanh cắn môi, lặng lẽ dịch đến triệu vận bên người, vươn tay nhỏ đáp ở triệu vận cánh tay thượng đối thượng triệu vận đờ đận ánh mắt tiểu nha đầu nhẹ nhàng nói, mụ mụ không khóc mụ mụ còn có ta. Vốn đang áp lực cảm xúc triệu vận ở nghe được những lời này sau cái mũi nháy mắt đau xót trực tiếp cong lưng đem người ôm lấy, mặt chôn ở nữ nhi trong cổ không tiếng động khóc thốt thít. Đường doanh vươn tay nhỏ. Giống vừa rồi hống đệ đệ ngủ như vậy vỗ mụ mụ, nàng muốn cho mụ mụ vui vẻ, liền nỗ lực phát hết óc gót nàng nói, phía trước lão sư khen ta, nói ta ngày đó buổi sáng bím tóc sơ đẹp, lớp học tiểu bằng hữu đều không có ta bím tóc đẹp, các nàng mụ mụ đều sẽ không sơ xinh đẹp tóc. Kỳ thật nàng nói dối, lão sư không có khen nàng, lão sư khen chính là phỏ yên yến, phỏ yên yến mỗi ngày đều sơ không giống nhau bím tóc, nàng nhìn nhưng hâm mộ. nàng không rõ mụ mụ vì cái gì không thích kim thẩm thẩm kỳ thật nàng cảm thấy kim thẩm thẩm người khá tốt mỗi lần kim thẩm thẩm đi trường học trao yến yến đưa dù đều sẽ mang ăn ngon Phỏ yến yến tuy rằng không thế nào cùng chính mình nói chuyện nhưng biết nàng không mang dù sau sẽ mang nàng cùng nhau bung dù nàng về nhà cùng mụ mụ nói đồng học đưa chính mình về nhà kỳ thật cái kia đồng học chính là Phỏ yến yến Phỏ yến yến còn cho chính mình điểm tâm ăn ăn rất ngon Trước kia nàng cảm thấy dưới lầu cái kia giang thúc thúc không thật tốt, nhưng hiện tại, nàng cảm thấy người so dương thúc thúc khá hơn nhiều, nàng cả giận nói, dương thúc thúc là người xấu, hắn đánh mụ mụ. Triệu vận nghe được lời này ôm đường doanh tay căng thẳng. Trên lầu động tĩnh, dưới lầu đều nghe được cơm nước xong, kim tú châu đuổi mấy cái hài từ chạy nhanh đi rửa mặt không cần suy nghĩ vớ vẩn. Hạ nham ôm tâm sự nặng nề dương anh hùng trở về phòng. Giang Minh Xuyên cùng Kim Tú Châu đi phòng bếp sửa chén, Kim Tú Châu đột nhiên hạ giọng hỏi, ngươi vừa rồi có nghe hay không, triệu vận giống như nói xương diệu đoạt người khác tham gia quân ngũ danh ngạch. Giang Minh Xuyên cho mày, hắn lắc lắc đầu, việc này không xác định là chúng ta nghe lầm, vẫn là bọn họ hai vợ chồng cãi nhau nói bậy, liền tính là thật sự, việc này khoảng cách hắn tham gia quân ngũ đã qua đi mười mấy năm, căn bản cha không ra. Kim Tú Châu gật gật đầu. Bất quá nếu là thật sự, dương diệu loại này hành vi cũng quá ghê tờm người, ta nghe nói tham gia quân ngũ danh ngạch rất ít, giống nhau một cái đại đội đều không nhất định có thể ra một cái, hắn đoạt người khác danh ngạch chính mình nhưng thật ra quá thượng hảo nhật tử nhân ra chỉ sợ còn ở nông thôn bào thực ăn. Nguyên Lai Kim Tú Châu chính là dân quê Kim Tú Châu biết hiện tại nông thôn người yêu cầu tránh công điểm, một năm bốn mùa ba trăm nhiều ngày, có đôi khi chẳng sợ ngày mưa đều phải ra cửa, lại mệt lại vất vả cứ như vậy đồ ăn đều không đủ ăn, mỗi năm đều phải đói bục. Nghĩ đến đây nàng nhịn không được hỏi, muốn hay không cùng mặt trên phản ánh một chút. Giang Minh xuyên nghĩ nghĩ, chiều nàng nói, loại sự tình này ngươi không cần lo cho có lẽ cách vách chúc chính ủy cũng nghe tới rồi. Kim Tú Châu tưởng tượng cảm thấy cũng là vừa rồi xảo lớn tiếng như vậy, mấy ngày này chúc chính ủy trở về đều rất sớm, hẳn là nghe được. Ngày hôm sau buổi sáng, phương Mẫn ôm nhi tử lại đây xuyến môn, Trương tu lai like theo ở phía sau, trên mặt biểu tình có chút không được tự nhiên, một lại đây liền cầm ven thường cây chổi, phải cho Kim Tú Châu trong nhà quét thước vệ sinh. Kim Tú Châu làm nàng không vội sống, nàng cũng không nghe, ngược lại làm được càng cần mẫn. Kim Tú Châu Nghi hoặc nhìn về phía Phương Mẫn, Phương Mẫn buồn cười giải thích nói, ngày hôm qua nàng buổi sáng đi cung tiêu xã mua đồ ăn, đụng phải trên lầu dương ra cái kia thân thích chính là tối hôm qua cãi nhau chạy cái kia, người kia ta nghe biểu tỉ nói lên quá vài lần, nói mỗi lần đụng tới nàng đều phải tìm nàng nói chuyện phiếm, hỏi thăm sự tình. Nghe được lời này, Trương Thu Lai dừng trong tay động tác thẳng khởi eo có chút cả giận nói, nàng mỗi lần đều hỏi ta này hỏi ta kia ta đều không phản ứng nàng, nhưng nàng giống như không biết xấu hổ dường như còn cố ý ở trên đường đồ ta, ngày hôm qua cũng là nói nàng một tháng tiền lương 15 đồng tiền, mỗi ngày muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Ta lúc ấy liền khí bất quá, nói thẳng ngươi như thế nào liền như vậy điểm. Còn không có ta một nửa nhiều ta đi biểu muội ra làm việc mang hài tử, đau lòng ta mệt, phía trước cho ta 30, hiện tại cho ta 40, ăn thết thời điểm trả lại cho ta thả 6 ngày già, lại là đưa ta quần áo lại là đưa kẹo bánh quy, tất cả đều là thứ tốt, ta đều không nghĩ muốn, nàng một hai phải ngạnh tắc. Nói xong nàng lấy lòng mà nhìn thoáng qua Kim Tú Châu, phía trước tới làm việc khi Kim Tú Châu liền cùng nàng chào hỏi qua ở bên ngoài muốn điệu thấp, ai cùng nàng chủ động nói chuyện đều phải tận lực tránh đi, dễ dàng chọc phiền toái. Nhưng lần này nàng trong lúc nhất thời không nhịn xuống thế nhưng cùng người ta nói chính mình tình huống cho nên trong lòng thực hư. Không biết vì cái gì, so với an an tĩnh tĩnh không thích nói chuyện phương mẫn, nàng càng sợ tươi cười ôn nhô Kim Tú Châu tổng cảm giác nàng không thể đắc tội. Cho nên cầu phương mẫn lại đây giúp nàng nói nói tình, liền sở Kim Tú Châu một cái sinh khí, đem chính mình đuổi đi. Phương Mẫn đặt ở một bên cười nói, cũng quái người nọ tính tình kỳ quái, luôn cuốn lấy biểu tỷ nói chuyện, bằng không lấy biểu tỷ tính tình, khẳng định là sẽ không phản ứng nàng. Bất quá hiện tại cũng hảo, người đi rồi cũng không sợ nàng ở bên ngoài nói bậy cái gì, người cảm thấy đâu. Kim Tú Châu nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, quay đầu đi nhìn thoáng qua Trương Thu Lai, Trương Thu Lai lấy lòng cười cười, Kim Tú Châu thở dài. Lần này liền thôi bỏ đi, bất quá ngươi gây ra họa không nhỏ, ta coi trên lầu hai vợ chồng chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Phương Mẫn cùng Trương Thu Lai nghe được lời này sửng sốt theo bản năng nhìn về phía Kim Tú Châu, Phương Mẫn nhíu mày hỏi, nói như thế nào? Trương Thu Lai rất thường nói, còn không phải là hai vợ chồng cãi nhau sao? Nàng ca ca tàu tử cũng cãi nhau, nhưng giống nhau quá hai ngày thì tốt rồi. Kim Tú Châu nói, nếu không đoán sai nói, Dương Diệu cùng Triệu vẫn muốn tan vỡ. Dĩ vãng Kim Tú Châu đều là kêu Dương doanh trường, nhưng lần này thẳng hô tên họ. Bất quá, Phương Mẫn cùng Trương Thu Lai không nghe ra nàng xưng hô thượng biến hóa, hai người cho nhau nhìn thoáng qua, biết Kim Tú Châu không phải nói lung tung người, đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hậu quả như vậy nghiêm trọng, đặc biệt là Trương Thu Lai thập phần hối hận ngày hôm qua nói kia phiên lời nói. Liền ta, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ, Kim Tú Châu an ủi nàng, không trách ngươi liền tính không có ngươi bọn họ hai vợ chồng sớm hay muộn cũng muốn nháo bẻ. Trường Thu Lai chẳng qua làm cho bọn họ nháo bẻ tình huống trước tiên mà thôi, Triệu Vận là cái muốn cường người, mà Dương Diệu là cái bình thường ích kỷ tính tình, bọn họ ở vào cùng nhau, sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện. Hai vợ chồng cãi nhau hết sức bình thường, nàng cùng Giang Minh Xuyên cũng xảo, nhưng mỗi lần đều sẽ lưu một đường, sẽ không đem nói quá khó coi. Mà Triệu Vận như vậy một cái bình tĩnh đa tâm người thế nhưng đem Dương Diệu nhất bất kham một mặt vạch trần ra tới có thể thấy được là thật sự không nghĩ cùng hắn qua. Mà dương diệu tối hôm qua kia một cái tát, Kim Tú Châu không xác định phương mẫn có hay không nghe thấy, dù sao nàng nếu là triệu vận hôm nay liền sẽ mang theo hài từ rời đi. Bất quá trên lầu triệu vận nhưng thật ra ra ngoài ngoài ý muốn có thể nhẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Bài cảnh chi cùng trong nhà ba cái hài từ là tháng riêng 16 hào khai rằng, bài cảnh chi muốn trước tiên đi trường học không thể ở nhà quá Tết Nguyên Tiêu Kim Tú Châu liền trước tiên ở nhà bao bánh trôi, bao nhân mè đen cùng đậu tán nguyễn nhân. bao xong còn làm mấy cái hài từ đưa tiền ngọc phượng uông linh cùng trương đại bếp đưa chút qua đi tuy rằng bọn họ khả năng không thiếu nhưng đưa chính là một phần tâm ý ăn xong nguyên tiêu ngày hôm sau buổi sáng thiên không lượng giang minh xuyên cùng mấy cái hài từ cùng nhau đưa bạch cảnh chi đi thành phố bạch cảnh chi đi phía trước lưu luyến không rời ôm ôm lục lục thập phần luyến tiếc phương mẫn nhìn cười giống cái tiểu hài tử giống nhau bạch cảnh chi ngượng ngùng cười cười xách theo đồ vật ra cửa kim tú châu đưa nàng tới cửa cẩn thận dặn dò Trên dưới xe chậm một chút tiền đều thu hào, không cần cùng người nói chuyện cũng không cần ngủ quá chết. Hào, đi đến thang lầu chỗ quẹo vào bạch cảnh chi tươi cười sán lạn phất phất tay, sau đó đi xuống dưới đi, biến mất không thấy. Phía sau đi theo Giang Minh xuyên mấy cái, đám người không thấy Kim Tú Châu mới đóng cửa lại. Phương Mẫn cảm thán nói, lúc trước mới vừa nhìn thấy người cô em chồng thời điểm, người còn thực câu thúc thẹn thùng, không nghĩ tới hiện tại biến hóa lớn như vậy, làm người nhìn liền tâm sinh vui mừng. Nghe được lời này, Kim Tú Châu trong lòng có vài phần tự hào. Trước kia nàng nghe bên người Mama nói, nữ tử đều yêu cầu nam nhân dùng ái tẩm bổ, những cái đó được sùng ái hậu phi cùng đại quan quý nhân thiếp thất, được sùng ái cùng không được sùng ái liếc mắt một cái liền nhìn ra, những cái đó được sùng ái, mặc kệ bao lớn tuổi, khuôn mặt đều kiều diễm chút. Kim Tú Châu lúc trước cũng rất tán đồng, nhưng hiện tại nàng cảm thấy Mama nói không đúng, mặc kệ là ai, chỉ cần dùng ái cẩn thận che chở, bọn họ đều sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Bạch Cảnh Chi là như thế này, Hạ Nham cũng là như thế này, còn có Dương Anh Hùng, Đại Nha. Ban đầu Đại Nha kêu cá nhân đều phải cúi đầu, sợ hãi rụt rè, nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, nàng dám chủ động tới cửa tới tìm người chơi, sẽ hỏi Bạch Cảnh Chi đề mục sẽ cười cùng người chào hỏi. Nàng cảm thấy, mỗi người đều yêu cầu bị ái. Bạch Cảnh Chi vừa đi, trong nhà ba cái hài từ cũng muốn khai giảng. Năm nay bọn họ không cần lại chạy tới phục cận đội sản xuất đi học tuy nói không có rất xa, nhưng qua lại một chuyến cũng muốn bốn năm chục phút. Này vẫn là thiên tình lộ hào tẩu dưới tình huống, nếu là ngày mưa hoặc là mùa đông, bọn nhỏ liền khổ không nói nổi, rất nhiều hài từ trong nhà điều kiện không tốt, mùa đông liền một đôi giày, ngày mưa hoặc hạ tuyết thiên đều là cười giày trần trụi chân đi đường, đến về đến nhà lau khô chân mới có thể mặc vào giày. Cũng may bộ đội tiểu học kiến hào một nửa, bộ đội hài từ cũng không nhiều, hiện tại miễn cưỡng có thể đi học. Lão sư là tòng quân tàu trúng tuyển, bởi vì báo danh quân tàu nhiều, vì công bằng khởi kiến, còn cố ý tổ chức một hồi khảo thí tuyển ra ba vị ngữ văn lão sư, ba vị toán học lão sư, một vị âm nhạc lão sư, một vị mỹ thuật lão sư cùng một vị thể dục lão sư. Kim Tú Châu Vốn đang muốn tham gia, nhưng nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhi, nghĩ nghĩ vẫn là tính. Nàng nhưng không nghĩ đi học thượng đến một nửa, phải cho nữ nhi đổi tả vải Hài từ ở bộ đội đọc sách nhưng thật ra phương tiện rất nhiều, mỗi ngày giữa trưa đều có thể trở về ăn nhiệt cơm, trong nhà cũng náo nhiệt không ít. Không giống phía trước mấy cái hài từ mỗi ngày mang cơm đi trong trường học ăn, mùa hè dễ dàng siêu, mùa đông ăn đến lại lạnh lẽo, chẳng sợ phóng tới tiểu chậu than thượng nướng, cũng liền phía dưới kia một khối là nhiệt mặt trên đồ ăn như cũ lạnh băng, ngay từ đầu nữ nhi ăn còn tiêu chảy. Hiện tại hảo, giữa trưa trở về cơm nước xong còn có thể ngủ một giấc. Bất quá, đi học ngày hôm sau giữa trưa, nữ nhi trở về ăn cơm thời điểm liền cùng Kim Tú Châu nói, buổi sáng triệu thầm thầm đi trong trường học còn đem đường doanh mang đi. Kim Tú Châu gấp đồ ăn động tác một đốn, nếu mày khó hiểu hỏi, mang đi là có ý thứ gì? Phò Yên Yến lắc đầu. Không quá xác định nói chính là đi rồi, chịu thầm thầm trên tay cầm một cái bao, lôi kéo đường doanh muốn đi, đường doanh chuẩn bị hồi lớp học lấy cặp sách nàng mụ mụ không cho, còn nói này đó nàng về sau không dùng được cũng chưa cùng lão sư nói, liền rời đi. Kỳ thật phỏ yên yến trong lòng có một cái không tốt lắm phỏng đoán, chỉ là không hảo nói thẳng ra tới, nàng có một loại dự cảm chỉ sợ muốn thật lâu đều không thấy được đôi mẹ con này hai. Nghĩ vậy chút nàng tức khắc có loại không quá chân thật hoang đường cảm. Đời trước triệu vận bọn họ một nhà nơi trốn áp nhà bọn họ một đầu, chẳng sợ nhà bọn họ không có việc gì, triệu vận đều phải từ giữa lan lộn điểm sự ra tới, mà nhà bọn họ càng khắc khẩu triệu vận nhà bọn họ liền quá đến càng tốt. Lúc này đây, Giang Ba Ba cùng Kim Tú Châu thực ân ái, nàng cùng Hạ Nham cũng ở chung thực hảo ngược lại là triệu vận cùng Dương Doanh trường quá không nổi nữa, còn muốn mang theo đường Doanh rời đi. Kim Tú Châu trong lòng có dự cảm bất hảo, bất quá vẫn là cùng hài tử nói không cần nghĩ nhiều, khả năng chính là có việc đi ra ngoài một chuyến. Buổi chiều 3 giờ nhiều trên lầu truyền đến hài tử tiếng khóc Kim Tú Châu nghe được trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra cảm thấy hẳn là chính mình tưởng sai rồi. Bất quá qua một hồi lâu, tiếng khóc đều không có muốn dừng lại ý thức, liền cách vách ngủ phương mẫn đều bị đánh thức chạy tới cùng Kim Tú Châu nói trên lầu làm sao vậy. Hài tử như thế nào vẫn luôn ở khóc, Kim Tú Châu lắc đầu. Nhìn nhìn lại, còn không xác định sự cũng không hảo nói nhiều cái gì. Cũng may một lát sau, hải tử tiếng khóc ngừng. Nhưng là chờ tới rồi chẳng vạng 5-6 giờ trên lầu hài tử lại khóc lần này tiếng khóc không có phía trước như vậy hữu lực nhưng vẫn luôn không có ngừng lại bộ dáng Buổi tối ở cách vách ăn ăn xong Kim Tú Châu liền mang theo hài tử đã trở lại vừa đến ra không bao lâu Giang Minh Xuyên cũng đã trở lại Kim Tú Châu làm hắn đi cách vách ăn chút Giang Minh Xuyên lắc lắc đầu. Ta tùy tiện lộng điểm ăn là được. Cách phách khẳng định đều tẩy hào chén, hắn lại đi ăn cơm lại cho người ta thêm phiền toái, chính mình đi phòng bếp hạ một chén mì. Giang Minh Xuyên bưng hạ tốt mặt ra tới khi, môn từ bên ngoài gõ vang, kim tú châu đang ngồi ở Giang Minh Xuyên đối diện vẽ tranh. Giang Minh Xuyên làm nàng đừng nhúc nhích, chính mình buông chén đũa đi mở cửa. Nào biết vừa mở ra môn, liền nhìn đến ôm hải tử đứng ở cửa dương diệu. Giang Minh Xuyên nghi hoặc, người đây là. dương diệu hơi mang lấy lòng nói trong nhà có sự ta muốn đi ra ngoài một chuyến phiền toái các ngươi giúp ta mang trong chốc lát hài tử giang minh xuyên nhíu mày có chuyện gì người tức phụ đâu dương diệu lúng túng nói chúng ta cãi nhau triệu vận ném xuống hài tử đi rồi ta đi thành phố tìm nàng kim tú châu nghe được đứng dậy đi đến giang minh xuyên phía sau Không có đồng ý trực tiếp cự tuyệt nói, đây là ngươi hài tử, lý nên từ ngươi tới chiếu cố hắn, nếu là uy hài tử có thể, nhưng chiếu cố không được, nếu là ra chuyện gì chúng ta gánh vác không dậy nổi, chúng ta tuy rằng nhận dương anh hùng vì con nuôi, nhưng cũng không đại biểu chỉ cần là ngươi hài tử chúng ta đều phải quản, chúng ta không phải bồ tát sống. Kim Tú Châu thực không thích Dương Diệu như vậy diễn xuất, tóm được bọn họ mềm lòng dễ khi dễ, Dương Anh Hùng trụ nhà bọn họ lâu như vậy, một chút tỏ vẻ đều không có thậm chí liền một câu thăm hỏi đều vô thật là nói không cần liền từ bỏ. Hiện giờ lại đến một cái tiểu nhân, ăn thương quá khó coi. Nghe được Kim Tú Châu nói như vậy, Giang Minh Xuyên liền không nói. Dương Diệu sắc mặt mất tự nhiên, giải thích nói, xin lỗi ta không thường nhiều như vậy. Tới phía trước hắn xác thật không nghĩ tới này đó, chỉ nghĩ Giang Minh Xuyên cùng Kim Tú Châu người hảo, hẳn là sẽ không mặc kệ tiểu nhi tử, không nghĩ tới sẽ trực tiếp cự tuyệt. Cách vách Phương Mẫn nghe được động tĩnh mở cửa tới xem, nhìn Dương Diệu trong lòng ngực đầy mặt nước mắt hài tử, không đành lòng nói ta tới giúp ngươi xem trong chốc lát đi. Dương Diệu vừa nghe, vội cảm kích nói cảm ơn, cảm ơn. Gấp không chờ nổi đem hài tử đưa cho Phương Mẫn, lại bảo đảm nói ta sẽ sớm một chút trở về. Phương Mẫn ừ một tiếng. Nàng kỳ thật không quá thích Dương Diệu, nhưng hài tử là vô tội, đặc biệt nàng hiện tại có chính mình hài tử càng là không thể gặp có hài tử chịu khổ. Dương Diệu đi rồi, Kim Tú Châu nhìn người dây lát liền biến mất ở hàng hiên, tức giận nhìn về phía Phương Mẫn, bất đắc dĩ nói, người A thật là mềm lòng, người có biết hay không, có một thì có hai, còn có tam còn có bốn, tịnh cho chính mình tìm phiền toái. Phương Mẫn cũng không có biện pháp, kia làm sao bây giờ, Tổng không thể thật sự mặc kệ đi. Hơn nữa, liền tính ta không ra mặt ngươi khẳng định cũng muốn mềm lòng, nhà ta hài từ thiếu, không có việc gì. Kim Tú Châu không nói chuyện, Phương Mẫn nói sai rồi, nàng không có như vậy tốt tâm. Nàng sở dĩ sẽ nhận dương anh hùng đứa nhỏ này, là bởi vì cảm thấy đứa nhỏ này phẩm hạnh không tồi, cũng mau trưởng thành, có thể mang theo trên người dưỡng một dưỡng. Đến nỗi đứa nhỏ này, quá tiểu cái gì đều nhìn không ra tới, hơn nữa hắn cha mẹ đều là chính mình không thích tính tình, liền càng sẽ không loạn phát thiện tâm. đóng cửa lại kim tú châu cùng giang minh xuyên chiết thân hồi phòng khách vừa lúc nhìn đến đứng ở phòng cửa hạ nham cùng dương anh hùng dương anh hùng trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc hắn vừa rồi nghe được ba ba thanh âm mấy ngày hôm trước ba ba cùng triệu thầm thầm cãi nhau hắn cũng nghe tới rồi nguyên tưởng rằng đã hòa hảo không nghĩ tới hiện tại triệu thầm thầm ném xuống đệ đệ, mang theo muội muội chạy hắn tổng cảm thấy việc này rất nghiêm trọng hắn có chút do dự nhìn kim tú châu thầm thầm Kim Tú Châu nhìn ra tâm tư của hắn, an ủi nói, không có việc gì, ngươi hảo hảo, có nói cái gì chờ ngươi ba trở về lại nói. Dương Anh Hùng gật gật đầu trên mặt thần sắc bình tĩnh trở lại tựa hồ đã làm ra quyết định. Hạ nham cùng Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên chào hỏi, liền lôi kéo Dương Anh Hùng về phòng. Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên thay phiên rửa mặt xong cùng nhau trở về phòng, Kim Tú Châu cùng lục lục nằm ở trên giường lớn, Giang Minh Xuyên xem bên cạnh còn có phòng trống, chính là tễ đi lên, đem nữ nhi kẹp ở bên trong. Kim Tú Châu tức giận giận hắn liếc mắt một cái, sau đó cảm khái nói, anh hùng là cái hào hài tử, rất nhiều người đều là chỉ có thể cộng phú quý không thể cùng hoạn nạn, nhưng đứa nhỏ này, hắn ba như vậy, đối hắn, vừa nghe về đến nhà có việc, vẫn là nguyện ý đi gánh vác khởi không thuộc về hắn trách nhiệm. đặc biệt ở chỗ này có ăn có uống có xuyên cái gì đều không lo hắn còn nguyện ý trở lại trước kia ra kim tú châu không chỉ có không cảm thấy sinh khí ngược lại nhịn không được tán thưởng như vậy phẩm hạnh rất khó đến đứa nhỏ này về sau khẳng định có thể thành đại sự giang minh xuyên nghe xong cười lúc này mới bao lớn nha liền biết hắn về sau có thể thành đại sự bất quá đứa nhỏ này xác thật khá tốt hắn là sợ chịu vận không trở lại hắn ba đem cái kia tiểu nhân ném cho nhà chúng ta đi Kim Tú Châu ừ một tiếng, lần trước nàng cùng Phương Mẫn nói Dương Diệu cùng Triệu vẫn muốn nháo bẻ sự, hắn hẳn là nghe được. Hắn cũng không ngốc Triệu vẫn ném xuống tiểu nhi tử, chỉ mang đi nữ nhi, chỉ sợ là tìm không trở lại. Giang Minh Xuyên nhìn mắt ngủ say nữ nhi, này hai cái đại nhân không làm cuối cùng hại khổ hài từ. chương 58 Quả nhiên, ngày hôm sau buổi sáng dương rượu gõ vang lên cách vách môn, cũng không biết có phải hay không một đêm không ngủ cả khuôn mặt như là già rồi 10 tuổi, nhìn thập phần tiêu tụy làn da phát hoàng mạo du quang, tóc cũng lộn xộn ánh mắt mỏi mệt. Hắn đem mới vừa ăn no nhi từ ôm đi. Phương mẫn không có hỏi nhiều, nhìn hắn kia thất hồn lạc phách bộ dáng, cũng có thể đoán được là không có tìm được triệu vận hai mẹ con. Nàng cũng không biết nên nói cái gì theo sau ôm nhi từ đi tìm Kim Tú Châu. Kim Tú Châu đang ở trong nhà vẽ tranh, đột nhiên có linh cảm chuẩn bị họa ra tới qua mấy ngày cấp uông linh đưa qua đi, lần trước làm nàng đi bệnh viện nhìn xem cũng không biết nhìn không có. Phương mẫn lại đây thời điểm, nàng buông trong tay bút đứng dậy đi cho nàng giặt sạch một cái cái ly, làm nàng nếm thử chính mình vừa rồi phao tốt trà hoa. Trà hoa ngọt ngào, cũng không biết có phải hay không phương mẫn ảo giác, nàng cảm giác chính mình hiện tại làn da hào rất nhiều, khí sắc cũng thực hồng nhuận, nghĩ tới nghĩ lui, cùng phía trước duy nhất khác nhau chính là thường xuyên uống kim tú châu phao trà hoa. Kim tú châu tiếp nhận nàng trong lòng ngực hài tử, lục lục ở phòng ngủ, xem phồn phồn mở to hai mắt thập phần tinh thần, liền không ôm hắn đi ngủ, chỉ nhẹ nhàng nhéo hắn tay nhỏ chơi, tiểu ra hỏa liếc nàng liếc mắt một cái sau, xoay đầu xem trên bàn họa còn giật giật cánh tay tựa hồ muốn bắt lấy chơi. Phương Mẫn uống một bụng trà, sau đó cùng Kim tú Châu nói vừa rồi Dương Diệu trở về sự, không thấy được triệu vận hai mẹ con, hẳn là không tìm thấy người. Kim tú Châu gật gật đầu trong lòng bất giác ngoài ý muốn. Nếu có thể đem Tiểu Nhi tử ném xuống, có thể thấy được là thật sự hạ nhẫn tâm. Cái nào làm mẫu thân sẽ bỏ được đem chính mình hài tử ném xuống. Phương Mẫn nhíu mày, kia hài tử như vậy tiểu, nên như thế nào nuôi sống a? Kim Tú Châu trong lòng yên lặng tưởng, này còn không phải là tìm tới ngươi sao. Phương Mẫn thế kia hài tử lo lắng, còn ở ăn nãi đâu thật là làm bậy, nhưng nàng lại không hào mắng triệu vận, triệu vận có thể làm như vậy, chỉ sợ cũng là thất vọng đến cực điểm cũng không phải chỉ có một người duyên cớ. Giữa trưa thời điểm, Dương Diệu lại ôm hài tử xuống dưới, lần này hắn không có gõ vang Kim Tú Châu ra đại môn, mà là trực tiếp tìm cách vách Phương Mẫn, làm nàng hỗ trợ lại uy uy hài tử. Phương Mẫn nhìn hắn trong lòng ngực lôi thôi lách thách hài tử trên mặt lại xuất hiện khóc ngân, buổi sáng nàng rõ ràng đem hài tử rửa sạch sẽ mặt còn lau nghêu sỏ ru. Hài tử quần áo cũng vẫn là ngày hôm qua, trước ngực dơ hề hề, hắc một khối hôi một khối, nhìn liền không có xử lý quá. Phương Mẫn không biết dương diệu là như thế nào chiếu cố hài tử, nhịn không được nói, như thế nào chưa cho hài tử thay quần áo. Dương Diệu sừng sốt cúi đầu nhìn nhìn tựa hồ không nghĩ tới điểm này, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, vội vàng nói, buổi chiều liền trở về đổi quên mất. Phương Mẫn liền ôm quá hài tử, nào biết tay một đụng tới hài tử mông, liền phát hiện phía dưới một mảnh lạnh lẽo, nước tiểu ướt. Dương Diệu còn thập phần xin lỗi nói, phiền toái ta còn có việc buổi chiều lại đây tiếp hài tử. Nói xong người liền vội vã đi rồi. Phương Mẫn nhíu mày nhìn người bóng dáng, lại cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực hài tử. Kim Tú Châu nghe được động tĩnh mở cửa xem, nhìn đến Phương Mẫn ôm hài tử có chút bất đắc dĩ. Phương Mẫn còn an ủi nàng, không có việc gì, chính là uy điểm ăn. Bất quá phồn phồn cũng sẽ không như vậy hào phóng, Phương Mẫn mở cửa thời điểm hắn vừa vặn tỉnh, dầm gì Trương thu Lai ôm hắn ra tới tìm Phương Mẫn, sau đó liền nhìn đến mụ mụ trong lòng ngực ôm người khác oa một tiếng khóc lớn lên. Phương Mẫn thấy thế, tức khắp chân tay luống cuống lên, nhìn xem Nhi tử, lại nhìn xem Kim Tú Châu. Kim Tú Châu vội tiếp nhận nàng trong lòng ngực hài tử, phương mẫn cảm kích nhìn nàng một cái, sau đó ôm lấy nhi tử hống hắn. Phồn phồn ủy khuất hướng mụ bụ trong lòng ngực toàn. Kim Tú Châu trong lòng ngực hài tử nghe được tiếng khóc cũng đi theo khóc lên. Kim Tú Châu nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng, hài tử ngược lại khóc đến thanh âm lớn hơn nữa. Trong phòng khách đang ở ăn cơm dương anh hùng cũng nghe tới rồi, nắm chặt trong tay chiếc đũa cuối cùng buông chiếc đũa đã đi tới chầm mặt nhìn chính mình đệ đệ. Kim Tú Châu quay đầu đi xem hắn, trên mặt lộ ra cười. Mau đi ăn cơm, không có việc gì, lập tức thì tốt rồi. Dương Anh Hùng đôi mắt hơi hơi phiếm hồng. Thầm thầm, cho ta đi, hắn là ta đệ đệ, hẳn là cho ta. Nói vươn tay đi, Kim Tú Châu cố ý làm bộ chừng hắn liếc mắt một cái bộ dáng nói, nói cái gì ngốc lời nói. Mau đi ăn cơm, đứa nhỏ này còn nhỏ, cho ngươi ngươi cũng không hiểu chiếu cố nha. Dương Anh Hùng cắn cắn môi. Kim Tú Châu làm hắn đem cơm ăn xong mau đi ngủ, sau đó cười cùng Phương Mẫn đi cách vách Phương Mẫn hống hảo nhi thử sau, lấy ra một bộ tiểu y phục cấp dương diệu nhi thử thay. Thu thập xong còn cẩn thận đánh một chậu nước ấm cấp hài từ lau mặt làm cho sạch sẽ. Kim Tú Châu chờ hai đứa nhỏ đều ngủ hạ sau, mới trở về chính mình ra. Nào biết về đến nhà sau, nàng liền phát hiện dương anh hùng đã thu thập thứ tốt chờ nàng, nhìn đến nàng vào cửa đứng dậy. Trên mặt mang theo không thuộc về hắn tuổi này thành thuộc cùng quật cường. Hạ nham có chút ngốc ngốc đứng ở hắn bên người, hoàn toàn không rõ đây là làm sao vậy. Chỉ có Phỏ Yến Yến nhìn xem Dương Anh Hùng, lại nhìn xem Kim Tú Châu. Kim Tú Châu thở dài. Đây là hà tất đâu. Tuy nói là ngươi đệ đệ, nhưng ngươi còn nhỏ, không nên gánh vác này đó. ngươi hào hào ở nơi này, người đệ đệ cũng sẽ có người chiếu cố. Khi thật triệu vận cũng không ngốc, nàng sở dĩ ngoan hạ tâm ném xuống nhi tử, chỉ mang theo nữ nhi rời đi, chính là biết bộ đội mềm lòng quân tầu nhiều, xem không được như vậy tiểu nhân hài tử không ai quản, dương diệu mặc kệ cầu ai, nhi tử đều có thể sống sót, tuy nói khả năng nhật tử không hảo quá, nhưng không đến mức đói chết. Mà dương diệu cũng là làm như vậy, mang theo nhi tử cầu tới cửa tới, có lẽ ở trong mắt hắn, nàng cùng Giang Minh Xuyên mềm lòng dễ nói chuyện, nếu có thể nhận nuôi đại nhi tử thêm một cái tiểu nhi tử hẳn là cũng không có gì vấn đề. Chính là hắn chưa từng có nghĩ tới, này đó sẽ cho Dương Anh Hùng mang đến cỡ nào đại thương tồn, có thể hay không làm hắn bị chính mình cùng Giang Minh Xuyên ghét bỏ. Hạ nham nghe được lời này, vội nói, đúng rồi, ngươi đừng đi lạc, ngươi về nhà cũng không giúp được vội. Dương Anh Hùng lần này không nghe, hắn biết thầm thầm là đang an ủi chính mình, chịu thầm thầm đi rồi, ba ba lại vội, đệ đệ không ai chiếu cố chỉ có thể phiền toái người khác, nhưng một lần hai lần còn hành, thời gian dài, nhân ra cũng sẽ mệt. Hắn không nghĩ như vậy cho người khác thêm phiền toái. tim thầm thầm cùng phương thầm thầm đều là người rất tốt, không nên vì bọn họ ra như vậy hy sinh chính mình. Dương anh hùng cầm lấy chính mình cặp sách cùng áo khoác, hắn tới thời điểm liền mang theo nhiều như vậy đồ vật đi thời điểm cũng không muốn mang quá nhiều. Thầm thầm, ta có thể, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ hào hào chiếu cố đệ đệ. Tựa hồ biết thầm thầm đau lòng chính mình còn cố ý nói dỡn nói một câu. Thầm thầm, lần sau lại đây ăn cơm khả năng liền mang theo đệ đệ. Kim tú châu cái mũi đau xót, người đứa nhỏ ngốc này, ngươi chỉ cần lại đây, mẹ đều cho ngươi làm ngươi yêu nhất ăn. Dương anh hùng thật vất vả nghẹn lại nước mắt, nháy mắt tầm mãn nhãn khuôn, hắn không có mụ mụ, hắn cũng rất thường có mụ mụ tuy rằng Kim thầm thầm cùng Giang Thúc Thúc nói bọn họ là chính mình cha nuôi mẹ nuôi, nhưng hắn không dám hô lên khẩu. Dương anh hùng đã từng rất nhiều lần ảo tưởng quá chính mình mụ mụ là bộ dáng gì. trước kia hắn tưởng tượng không ra hiện tại hắn trong đầu lại đi tưởng luôn là xuất hiện kim tú châu bộ dáng hắn rất tưởng giống hạ nham như vậy kêu nàng mụ mụ chính là vẫn luôn kêu không ra hiện tại hắn như cũ như thế nhưng hắn ở trong lòng yên lặng kêu mụ mụ mụ mụ hắn cõng cặp sách đi ra ngoài đi ra môn kia một khắc dương anh hùng bước chân một đốn thật mạnh phun ra một hơi Hắn vô cùng rõ ràng, hôm nay chính mình từ nơi này đi ra ngoài, về sau sẽ không bao giờ nữa là người một nhà. Nhưng hắn không hối hận quyết định của chính mình, ở chỗ này đãi thời gian dài như vậy, là hắn từ nhỏ đến lớn quá đến vui vẻ nhất nhật tử, cũng đủ hắn có dũng khí đi đối mặt về sau hết thảy Theo sau bên ngoài truyền đến hắn gõ vang cách vách môn thanh âm. Lại sau đó chính là hắn cùng Phương Mẫn nói chuyện thanh âm. Phương Mẫn cũng có chút ngốc đem mới vừa uy no hài tử giao cho hắn, Dương Anh Hùng nói cảm ơn, sau đó ôm hài tử lên lầu đi. Hắn biết ba ba thích đem trong nhà môn chìa khóa đặt ở khung cửa phía trên, nhón mũi chân sờ sờ quả nhiên sờ đến chìa khóa, lắc lắc trên tay hôi, hắn mở cửa ôm đệ đệ đi vào. Nhìn An tĩnh hỗn độn ra, Dương Anh Hùng đem ngủ đệ đệ phóng tới phòng trên giường, chính mình đi ra ngoài quét tước nhà ở, hắn mới vừa bưng một chậu nước ra tới, liền nhìn đến trong phòng khách hỗ trợ thu thập Hạ Nham cùng Phó Yên Yến. Đôi mắt đỏ lên, các ngươi, Hạ Nham chiều hắn cười cười, liền tính ngươi về nhà cũng là ta đệ đệ. Phó Yên Yến hỏi hắn cây trồi ở nơi nào, Dương Anh Hùng buông trong tay bồn, vội xoay người đi tìm cây trồi. Xoay người kia một khắc nhanh chóng giơ tay xoa xoa đôi mắt. Hạ Nham cùng Phò Yên Yến đều làm bộ không nhìn thấy. Dưới lầu Phương Mẫn mặc danh nhẹ nhàng thở ra, trong nhà hai đứa nhỏ thật làm nàng có chút ăn không tiêu, nàng cũng không xác định nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, chính mình còn có thể hay không lòng tốt như vậy hỗ trợ. Rốt cuộc phồn phồn mới là chính mình hài tử, nàng càng luyến tiếc ủy khuất phồn phồn. Phương Mẫn nhịn không được hỏi Kim Tú Châu, anh hùng hắn làm sao vậy? Kim Tú Châu đem dương anh hùng quyết định cùng nàng nói, Phương Mẫn nghe xong có chút khó chịu. Đứa nhỏ này thật là cái thành thực mắt, chẳng sợ nàng không thích xương Diệu cùng triệu vật, đều chán ghét không đứng dậy Dương Anh Hùng một chút. Kim Tú Châu ư một tiếng, buổi chiều, Dương Anh Hùng cõng đệ đệ cùng đi đi học, hắn học ngày thường Kim Tú Châu bối lục lục bộ dáng, đem hài từ khóa lại trước người, khóc nói liền chạy ra phòng học đi hống. bộ đội hài từ đại bộ phận điều kiện đều cũng không tệ lắm bất quá cũng có mấy cái thì thì cõng đệ để cùng nhau lại đây đi học dương anh hùng như vậy cũng không tính hiếm thấy nhưng thật ra không có đồng học cùng lão sư nói cái gì trung gian tan học thời điểm hạ nham mấy cái cũng tới xem hắn mang theo đồ ăn vặt còn hỗ trợ đổi tã vải buổi chiều tan học hạ nham cùng dương anh hùng nói mụ mụ làm ta kêu ngươi trở về ăn cơm nàng nói ngươi liền tính phải về nhà cũng là nàng con nuôi dương anh hùng hồng con mắt gật gật đầu Buổi tối ăn cơm thời điểm, Giang Minh Xuyên cũng đã trở lại, cái gì cũng chưa nói, chỉ là vỗ vỗ hắn bả vai, nói câu. Ăn cơm đi, Dương Anh Hùng câu thúc ngồi xuống ăn cơm, cơm nước xong, Kim Tú Châu hỗ trợ uy hắn đệ đệ, lục lục không có phồn phồn sẽ ăn, nàng sữa còn rất nhiều. Cơm nước xong, Dương Anh Hùng hỗ trợ rửa chén, sau đó liền mang theo đệ đệ hồi trên lầu cực kỳ có chừng mực. Hạ Nham nhìn không đành lòng, liền không thể làm anh Hùng mang theo đệ đệ trụ nhà chúng ta sao. Phò Yên Yến trực tiếp mắng hắn đầu óc hỏng rồi. Nhà bọn họ lại không phải làm từ thiện nói được khó nghe điểm dựa vào cái gì dưỡng đại còn muốn dưỡng tiểu nhân. Nếu là dưỡng kia cũng thật chính là cái gì đều xả không rõ. Ở người ngoài xem ra đó chính là ngốc xoa. Trên lầu cái kia dương doanh trưởng chỉ sợ còn sẽ cảm thấy nhà bọn họ đoạt hắn hài tử. Kỳ thật này đó hạ nham đều biết hắn chính là đau lòng anh hùng thật vất vả có thể vui vẻ sinh sống lại về tới cái kia không vui ra. Nhưng thật ra Dương Diệu rất vui vẻ, về đến nhà nhìn đến Đại Nhi Tử ở chiếu cố tiểu Nhi Tử trong lòng có chút ngoài ý muốn cùng vui sướng. Anh Hùng, người như thế nào đã trở lại? Đổi làm trước kia, Dương Anh Hùng khả năng sẽ nói không có gì, nhưng lần này hắn chủ động mở miệng. Ta không nghĩ bởi vì chúng ta ra sự cấp kim thầm thầm cùng phương thầm thầm thêm phiền toái các nàng đều là người tốt, người tốt không nên bị khi dễ. Dương Diệu sắc mặt ngượng ngùng, cảm giác Nhi Tử đang mắng chính mình. Dương anh hùng dừng một chút, tiếp tục nói, về sau ta tới chiếu cố đệ đệ, nhưng ta có yêu cầu. Đệ nhất ba ba không được đem nãi nãi tiếp nhận tới đệ nhị, ba ba mỗi tháng cấp kim thầm thầm 15 đồng tiền tiền cơm ta mỗi ngày mang đệ đệ đi dưới lầu ăn cơm. Dương diệu xem như từ cùng chính mình nói điều kiện, đặc biệt là điều thứ nhất còn không cho phép mụ nội nó lại đây, trong lòng có chút không thoải mái, hắn xác thật do dự muốn hay không đem hài tử nãi nãi tiếp nhận tới. Bất quá cũng minh bạch người liền tính ra cũng sẽ không hào hào chiếu cố hài tử. Hắn hoài nghi có phải hay không bị kim tú châu các nàng dậy hư? Còn muốn 15 đồng tiền tiền cơm, hắn một cái tiểu hài tử sao có thể ăn nhiều như vậy? Cảm giác đại nhi tử tâm hoàn toàn thiên hướng giang minh xuyên hai vợ chồng. Dương anh hùng thấy hắn chầm mặc tựa hồ đoán được hắn trong lòng tưởng cái gì, trong lòng trượt lạnh cảm thấy ba ba so với hắn tưởng muốn ích kỷ nhiều. Vẫn là đi ăn tin đi, bằng không ngươi chỉ sợ sẽ cảm thấy kim thầm thầm bọn họ chiếm tiện nghi. Lại nói tiếp ngươi nếu là không đồng ý ta hiện tại liền đi, sẽ không lại quản đệ đệ một chút cơ hội chỉ có một lần chính ngươi nhìn làm. Dương Diệu trột dạ thở dài. Hành đều nghe ngươi từ tháng này bắt đầu, về sau ta đều đem tiền lương cho ngươi bảo quản. Dương Anh Hùng nghe được lời này trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại có chút khó chịu. Hắn hy vọng ba ba có thể đồng ý chính mình kiến nghị, nhưng chân chính nghe được hắn đồng ý, lại vui vẻ không đứng dậy, này ý nghĩa chính mình đời này đều phải cùng cái này ra cùng trong lòng ngực cái này để đệ cột vào cùng nhau. chương 59, thứ bảy thời điểm, nữ nhi trở về cùng Kim Tú Châu nói, chính mình ở trường học nhận thức tân bằng hữu nàng ngày mai muốn mang người trở về chơi tựa như trước kia ca ca như vậy. Kim Tú Châu nghe xong sau thật cao hứng, thật sự, nhanh như vậy liền giao cho bạn tốt. Kia hào, ngày mai mụ mụ ở nhà cho các ngươi làm tốt ăn, người bạn tốt thích ăn cái gì. Phò Yên Yến vừa lòng gật đầu, nghĩ nghĩ nói, nàng không có gì không thích ăn. Ngày thường chính mình đưa tới lớp học đồ ăn vặt nàng thấy đều mắt thèm. Kim Tú Châu nhịn không được buồn cười. Kia hành, mụ mụ liền làm chính mình sở trường điểm tâm cùng đồ ăn. Phò Yên Yến nghiêm túc ừ một tiếng, xoay người liền đi thu thập chính mình phòng, còn cố ý chọn lựa ra mấy cái chính mình thích món đồ chơi, chuẩn bị ngày mai đưa cho bạn tốt. Buổi tối Kim Tú Châu đem tin tức này nói cho Giang Minh Xuyên cùng Hạ Nham, làm cho bọn họ sáng mai sớm một chút lên, một cái đi mua đồ ăn, một cái đem chính mình phòng thu thập một chút. Phỏ Yên Yến đối tượng ba ba cùng ca ca ánh mắt nâng nâng cầm trên mặt lộ ra một tia tiểu kiêu ngạo Giang Minh Xuyên xem cười, khen một câu. Nữ nhi thật không sai cũng có chính mình hảo bằng hữu Phỏ Yên Yến nỗ lực áp xuống cong lên khóe miệng. Chỉ có Hạ Nham mất hứng hỏi một câu. Có phải hay không ngồi ngươi bên cạnh cái kia béo nha đầu? Cái gì béo nha đầu thật khó nghe. phó yên yến không cao hứng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn. Lệ lệ mới không mập nàng chỉ là hơi chút có điểm mượt mà mà thôi. Hạ Nam trừ trù khóe miệng không rõ muội muội vì cái gì trợn mắt nói dối kia còn không gọi béo nha. Thịt đôn đôn ngồi ở muội muội bên cạnh có nàng hai cái đài. Hắn ở trong trường học liền chưa thấy qua như vậy chắc nịch người. phó yên yến còn hung ba ba nói lệ lệ thực thiện lương không được ngươi nói nàng nói bậy. bên cạnh giang minh xuyên cũng duy trì nữ nhi cách nói béo không mập không quan trọng quan trọng là xem người nội tâm không thể dùng bề ngoài xem người hạ nham cúi đầu biết rồi hắn lại chưa nói cái gì muội muội như vậy tích cực làm gì chỉ có phó yên yến chính mình rõ ràng đối với chu lệ lệ nàng luôn là có chút không giống nhau Đời trước nàng bị người khi dễ cô lập, tất cả mọi người không cùng nàng chơi, có người trộm xé xuống nàng tác nghiệp cùng thư, có người đem nàng cặp sách ném vào thùng rác, còn có người ở nàng cơm phóng phấn viết hôi. Chỉ có chu lệ lệ thường xuyên ở trên đường chờ nàng, trộm cho nàng tắc ăn. Nàng cũng không dám cùng chính mình chơi, nhưng nàng những cái đó thật cẩn thận hành động, đã từng mang cho nàng rất nhiều ấm áp, làm nàng kia ưu ám thơ ấu trông có một mặt lượng lệ nhan sắc. Phò Yên Yến cùng Kim Tú Châu nói, nàng là khi còn nhỏ sinh bệnh, nàng nãi nãi tìm cái gà mờ lão chung y, tuy rằng cuối cùng bệnh trị hết, nhưng cũng biến béo, nàng ba ba mụ mụ đều rất gầy. Kim Tú Châu gật gật đầu, có chút dược không chú ý phân lượng, xác thật dễ dàng có hậu di chứng. Phò Yên Yến lại cường điệu một lần, nàng không phải ăn béo, Kim Tú Châu nhìn buồn cười, bất quá cũng có thể nhìn ra được tới, nữ nhi là thật sự thực thích cái kia kêu chu lệ lệ hảo bằng hữu. Sáng sớm hôm sau, Giang Minh Xuyên liền dậy sớm đi cung tiêu xã mua đồ ăn, mua thịt rau dưa cùng một ít kẹo. Kim Tú Châu cũng theo sau đi lên, đi phòng bếp đem túi hôm qua tỉnh tốt cục bột xoa xoa chuẩn bị làm táo đỏ bánh, bánh bí đỏ cùng bánh sashima. Mới vừa đem táo đỏ bánh trưng thượng, Giang Minh Xuyên liền sách theo rổ đã trở lại, hắn khi trở về còn đi mặt sau đất phần chăm hái được một ít rau xanh cùng tỏi. Nhìn đến Kim tú Châu ở bận việc, hắn buông rổ, giặt sạch bắt tay sau về phòng xem tiểu nữ nhi. Quả nhiên, vừa vào cửa liền nhìn đến lục lục mở to mắt to xem nóc nhà còn dơ lên tay nhỏ nhìn nhìn, không khóc cũng không nháo. Nhìn đến ba ba tiến vào tiểu gia hỏa biểu môi, trên mặt thựa hồ có chút hủy khuất. Giang Minh Xuyên vội đi qua đi đem nàng bế lên tới. Tỉnh ngủ. Theo bản năng rỗi tay đi sờ hài từ mông, sờ đến có điểm ướt liền chạy nhanh đem nàng lại buông, sau đó đi lấy bên cạnh phóng sạch sẽ tã vải, nào biết mới vừa mở ra nữ nhi trên người tã vải, liền phát hiện nữ nhi không chỉ có nước tiểu còn kéo xú xú. Giang Minh Xuyên muốn nín thở đã không còn kịp rồi, vẫn là bị xú đầu óc một vững. Hạ Nham vừa vặn hưng phấn chạy tới xem muội muội thấy như vậy một màn, chạy nhanh nắm cái mũi, ghét bọc kêu to. Hảo xú! Trong phòng bếp Kim Tú Châu nghe được thanh âm, liền đoán được nữ nhi khẳng định là kéo cầm chiếc đũa động tác một đốn, sau đó liền làm bộ không nghe thấy bộ dáng tiếp tục tạc bánh bí đỏ. Chờ Giang Minh Xuyên phân phó hạ nham đi đánh một chậu nước ấm sau khi đi qua, mới làm bộ làm tịch hỏi một câu. Hải tử làm sao vậy nha? Trong phòng Giang Minh Xuyên cấp lục lục tẩy thí thí, nghe được nàng hỏi, chiều phòng bếp nói, không có việc gì, ngươi vội ngươi. Sau đó Kim Tú Châu liền mặc kể. Hạ Nham tuy rằng ghét bỏ, bất quá vẫn là đem ném xuống đất dơ thả vài bỏ vào trong bồn cùng nhau lấy ra đi tẩy. Ở bên ngoài đụng tới muội muội, Phỏ Yên Yến nhìn hắn nhăn thành một đoàn mặt nhịn không được buồn cười. Buổi sáng, Phỏ Yên Yến đem chính mình hảo bằng hữu mang đến tiểu nha đầu đi theo Phó Yên Yến phía sau, ăn mặc màu xám miên áo khoác cùng màu lam quần, trên chân là một đôi màu đen cũ dày bông. Tiểu nhà đầu quả nhiên bụ bẫm, bất quá Kim Tú Châu liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, đứa nhỏ này thân thể có chút hư, sắc mặt bạch bạch, không có nhà mình nữ nhi hào khí sắc. Chính mình nữ nhi cũng bạch nhưng làn da trong trắng lộ hồng, đôi mắt cũng sáng lấp lánh, có sáng giỏi. Tiểu nhà đầu kêu chu lệ lệ, vào cửa khi ngoan ngoãn kêu người. Thầm thầm hảo thúc thúc hảo ca ca hảo. Kim Tú Châu cười tùm tìm sơ sơ nàng đầu. Lệ lệ thật ngoan, mau tiến vào thầm thầm cho ngươi làm ăn ngon. Chu lệ lệ đỏ mặt đi đến, trên người nàng nghiêng cõng một cái cặp sách trên tay còn sách theo một cái tiểu hộp cơm, nghe được lời này, giơ lên trong tay hộp cơm nhỏ giọng nói, đây là ta mụ mụ làm, làm ta tặng cho các ngươi ăn. Kim Tú Châu khen nói, mụ mụ ngươi quá khách khí, đợi chút thầm thầm cũng cho ngươi trang điểm ăn, làm ngươi mang về nhà cấp ba ba mụ mụ ăn có được hay không? Chu lệ lệ thẹn thùng không nói chuyện. Phò Yên Yến nắm tay nàng vào nhà Chu lệ lệ ngồi vào cái bàn bên cạnh hai tay đặt ở trên đùi, ngoan ngoãn ngồi, không có loạn xem. Phò Yên Yến hỗ trợ từ trong phòng bếp mang sang điểm tâm, kim tú châu còn cấp ba cái hài từ phao ba chén sữa mạch nha. Hai cái tiểu nữ hài ngồi ở cùng nhau, giang minh xuyên đi phòng bếp rửa rau, hạ nham ngồi ở hai cái muội muội đối diện. Chu lệ lệ nhìn chính mình trước mặt thơm ngào ngạt sữa mạch nha, trong miệng toát ra nước miếng, nhưng lại ngượng ngùng uống, trong nhà nàng không có cái này. nàng trộm nhìn mắt phò yên yến phò yên yến cho nàng thổi một thổi có thể uống lên chính mình cũng nhấp một ngụm nàng sợ chính mình không uống chu lệ lệ liền không uống nàng ngày thường đều không yêu uống cái này hạ nham là cái nhiệt tình hiếu khách tính tình uống đến một nửa liền gấp không chờ nổi chạy đến phòng lớn ôm ra lục lục tới khoe khoang nói đây là chúng ta tiểu muội muội nàng kêu lục lục có phải hay không thực đáng yêu lục lục bị ca ca đánh thức cũng không tức giận nhìn đến nhiều người như vậy còn nhếch môi cười Chu Lệ Lệ tò mò nhìn Hạ Nham trong lòng ngực tiểu gia hòa, có chút hâm mộ đối phó yên yến nói, "Ngươi muội muội thật đáng yêu, ta cũng muốn muội muội." Nói xong có chút mất mát nói, "Nhưng ta mụ mụ sinh ta thời điểm sinh bệnh, không thể tái sinh tiểu muội muội." Nghe được lời này, Hạ Nham có chút đáng thương nàng an ủi nói, "Về sau đây cũng là ngươi tiểu muội muội." Chu Lệ Lệ mắt trông mong nhìn trong lòng ngực hắn lục lục. Phò Yến Yến trong lúc nhất thời cũng không biết chu lệ lệ là chính mình bằng hữu vẫn là Hạ Nham bằng hữu tức giận đối Hạ Nham nói, ngươi chạy nhanh đem Lục Lục ôm về phòng đi, nàng còn buồn ngủ đâu, liền ngươi xú khoe khoang. Hạ Nham nghe xong không cao hứng, hừ một tiếng, bất quá vẫn là đem Lục Lục ôm về phòng. Trong phòng bếp Kim Tú Châu nghe được tức giận nói, Hạ Nham, ngươi tác nghiệp viết xong đúng không? Hạ nham từ phòng lớn ra tới sau liền đăng đăng đăng chạy về chính mình nhà ở, một lát sau, cõng cặp sách liền mở cửa hướng bên ngoài chạy. Ta giữa trưa không trở lại ăn lạc, nói xong người liền đóng cửa lại chạy không ảnh. Chu Lệ Lệ mờ to hai mắt cảm thấy này một nhà thật náo nhiệt. Phò Yên Yến cùng nàng nói, không cần phải xen vào hắn, hắn đầu óc không tốt. Chu Lệ Lệ không biết bạn tốt vì cái gì nói mình như vậy ca ca tưởng thật sự đầu óc không tốt. Phò Yên Yến lấy điểm tâm cho nàng ăn. người nếm thử đây là ta mụ mụ cố ý vì ngươi làm chu lệ lệ đỏ mặt tiếp nhận nho nhỏ cắn một mụm sau đó đôi mắt một loan thích nói hảo hảo ăn đúng không vậy ngươi ăn nhiều một chút nói chính mình cũng mở ra chu lệ lệ mang lại đây khoai lang đỏ phiến cũng cười tùm tìm nói hảo hảo ăn ngọt ngào giòn giòn chu lệ lệ nhẹ nhàng thở ra sau đó cũng đi theo cười Nàng nhìn đến phò yên yến mụ mụ làm nhiều như vậy ăn ngon, sẽ ghét bỏ mụ mụ làm khoai lang đỏ phiến. Đây là nhà bọn họ ăn ngon nhất đồ vật ngày thường mụ mụ đều sẽ không cho nàng làm. Ngày hôm qua biết nàng muốn tới yên yến trong nhà chơi, mụ mụ buổi tối cơm nước xong liền bắt đầu tạc. Cùng bộ đội rất nhiều tiểu đồng bọn không giống nhau chính là trong nhà nàng điều kiện không phải thực hào, nàng khi còn nhỏ sinh bệnh đều tiêu tiền cho nàng chữa bệnh mua thuốc. bất quá hiện tại hảo mụ mụ đương toán học lão sư mỗi tháng đều có tiền lương cầm nàng nói qua thâm niên chờ phải cho chính mình mua quần áo mới xuyên hai người uống xong sữa mạch nha phó yên yến lấy thượng điểm tâm mang theo nàng đi chính mình phòng chơi phó yên yến cho nàng xem trên bàn ảnh gia đình ảnh chụp còn cho nàng chơi chính mình món đồ chơi nói đưa cho nàng chu lệ lệ vội lắc đầu chu lệ lệ nhìn nhiều vài lần ảnh chụp nhìn trên ảnh chụp một nhà bốn người đứng ở trước thập phần hâm mộ Ta còn chưa có đi qua thủ đô đâu. Phò Yên Yến cười nói, ngươi còn nhỏ, có cơ hội ngươi ba ba mụ mụ khẳng định sẽ mang ngươi đi, liền tính bọn họ không mang theo ngươi đi cũng không có gì, chờ trưởng thành ta mang ngươi đi chơi, nơi đó ta đã quen thuộc. Chu Lệ Lệ có chút kinh hỉ nhìn nàng. Thật vậy chăng? Phò Yên Yến dùng sức gật đầu. Bân, ngươi nếu là 18 tuổi còn chưa có đi qua kia đến lúc đó ta liền mang ngươi đi chơi, ta tiền mừng tuổi mụ mụ đều cho ta tích góp đến lúc đó liền có rất nhiều tiền. chu lệ lệ tươi cười sán lạn nói, ta mụ mụ cũng đem ta tiền mừng tuổi tích góp chứ, đến lúc đó hai chúng ta cùng nhau dùng. Hào, chu lệ lệ vui vẻ cực kỳ tựa hồ đã nhìn đến về sau phỏ yến yến mang nàng đi chơi hình ảnh. yến yến, người đối ta thật tốt, người khác đều không cùng ta chơi, liền ngươi cùng ta chơi, bọn họ đều nói ta béo. Phỏ yên yến cái mũi đau xót cười đối nàng nói, bởi vì ta cảm thấy ngươi đặc biệt hảo ta nhìn thấy ngươi đệ nhất mặt liền rất thích ngươi. Thật vậy chăng? chu Lệ Lệ lại vui vẻ lại có chút ngượng ngùng, vẫn là lần đầu tiên có người như vậy khen nàng. Trước kia ở quê quán thời điểm cũng không có tiểu đồng bọn cùng nàng chơi yến yến là nàng cái thứ nhất bạn tốt. Nàng cũng rất thích nàng. Giữa trưa Kim Tú Châu đem cách vách Phương Mẫn cùng Trương Thu Lai kêu lên tới cùng nhau ăn cơm, buổi sáng cô ý đi cách vách nói một tiếng, làm các nàng giữa trưa đừng nấu cơm, nàng làm thật nhiều đồ ăn, không tới ăn liền ăn không hết. Kim tú châu không thích ăn thừa đồ ăn, ngày thường trong nhà sẽ tận lực làm một cơm lượng đủ ăn lại không lãng phí. phương mẫn biết yến yến bằng hữu tới cửa tới chơi, còn cố ý tặng một quyền tân vở cho nàng. lần đầu tiên gặp mặt thầm thầm tặng cho ngươi một quyền tân vở xem có thích hay không. chu lệ lệ nhìn đưa tới trước mặt tân vở có chút không biết làm sao, xoay đầu nhìn về phía Phó yến yến. Phó Yên yến cười nói, mau cảm ơn phương thầm thầm. chu lệ lệ thẹn thùng nói, cảm ơn phương thầm thầm. phương mẫn cười sờ nàng đầu không khách khí phó yên yến giúp chu lệ lệ tiếp nhận vở phương mẫn đi phòng bếp cấp kim tú châu hỗ trợ bưng thức ăn cười nói kia vở là ta thượng bổn tiểu thuyết tham gia thi đấu đạt được phần thưởng ta ngày thường không dùng được đặt ở trong ngăn tủ đã lâu vừa rồi vừa lúc nhìn đến nghĩ đưa cho hai từ vừa vặn kim tú châu biết nàng ngày thường viết làm thích dùng một chương một chương giấy trắng nếu là nơi nào không hài lòng trực tiếp xé trọng viết đổi làm vở liền không được khẳng định không đủ nàng xé giữa chưa làm lục đạo đồ ăn mỗi món đều đặc biệt ăn ngon vô cùng náo nhiệt cơm nước xong phó yên yến đưa chu lệ lệ xuống lầu chu lệ lệ trên người cõng cặp sách trong lòng ngực còn ôm rất nhiều ăn ngon đều là kim tú châu cho nàng trang tốt điểm tâm về đến nhà phùng xuân nhìn đến nữ nhi mang theo nhiều như vậy đồ vật trở về có chút kinh ngạc như thế nào cầm nhiều như vậy đồ vật trở về chu lệ lệ ngẩng đầu cùng mụ mụ đúng sự thật nói đều là thầm thầm tặng cho ta nàng nói làm nhiều ta không mang theo đi liền ăn không hết phùng xuân nghe xong giờ khóc giờ cười nói một câu người cái đứa nhỏ ngốc nhân ra chính là khách khí người thật đúng là cái gì đều phải chu lệ lệ cảm thấy mụ mụ hiểu lầm nghiêm túc cùng nàng nói không phải thầm thầm không có cùng ta khách khí thầm thầm nhưng hảo một hai phải ta mang về tới ăn còn nói mụ mụ làm khoai lang đỏ khô ăn ngon Bọn họ thực thích lần sau muốn theo ngươi học. Trong phòng bếp sửa chén chu vĩ ra tới xem, nhìn đến nữ nhi ngây ngốc bộ dáng, cũng nhịn không được cười. Vội đi qua đi đem nữ nhi trên người đồ vật bắt lấy tới phóng tới trên bàn, nhìn đến quen thuộc táo đỏ bánh, hắn ánh mắt sáng lên, nhịn không được trước cầm lấy một khối nếm cười lớn tiếng nói, hại chính là cái này hương vị. Phùng Xuân kỳ quái xem hắn, cái gì cái này hương vị, chu vĩ hướng nàng vẫy tay, người mau tới nếm thử. Phùng Xuân đành phải đi qua đi cầm một khối nếm, sau đó ánh mắt sáng lên. Hảo hảo ăn, Chu vĩ cười nói, đúng không? Năm trước ta cùng ngươi đã nói, nói chúng ta thực đường tới một cái sớm một chút sư phó, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ làm đủ loại sớm một chút, đặc biệt ăn ngon, Ngươi còn không tin, nói điểm tâm rốt cuộc ăn cũng liền như vậy, có thể ăn ngon đi nơi nào. Vốn dĩ ta muốn mang điểm trở về cho các ngươi ăn, nhưng sau lại nàng liền không làm, nghe nói là bị ai cử báo. Phùng Xuân phản ứng lại đây. Nguyên lai like là nàng nha, sau đó lại xoay đầu nhìn về phía ngốc ngốc nữ nhi, lại cười. Thật là ngốc người có ngốc phúc. nàng nhớ rõ phía trước Trượng phu nói, nói cái kia đầu bếp không làm sao, thật nhiều người cầu lãnh đạo đem người kêu trở về, sau lại nói là đi kêu, nhưng nhân gia không muốn tới, giống như một lần nữa tìm được rồi một cái càng tốt công tác. Không nghĩ tới chính mình nữ nhi cùng nhân gia nữ nhi thành bạn tốt người khác ăn không đến thứ tốt nhân gia cư nhiên hào phóng đưa cho chính mình nữ nhi, bọn họ đều đi theo dính phúc khí. chu Lệ Lệ cũng không biết ba ba mụ mụ suy nghĩ cái gì, nhìn đến bọn họ thích thầm thầm làm điểm tâm trong lòng thập phần vui vẻ, đem buổi sáng đi bạn tốt ra phát sinh sự đều một năm một mười cùng ba ba mụ mụ nói, còn lấy ra cặp sách tân vừa cao hứng nói, đây là cách vách phương thầm thầm tặng cho ta, nàng nói đây là lễ gặp mặt. Yến Yến trả lại cho ta nhìn bọn họ cả nhà ở chụp ảnh chụp cũng thật đại mụ mụ Yến Yến cùng ta nói về sau các ngươi nếu là không mang theo ta đi chờ nàng trưởng thành nàng liền mang ta đi chơi nàng nói nàng tiền mừng tuổi đều bị thầm thầm hỗ trợ tích góp chờ trưởng thành liền có rất nhiều tiền ta cùng nàng nói ta tiền mừng tuổi ngươi cũng hỗ trợ tích góp đến lúc đó chúng ta cùng nhau dùng Phùng Xuân nghe xong giờ khóc giờ cười thật là hài từ cái gì tiền mừng tuổi hỗ trợ tích góp đều là hống tiểu thí hài nói cũng liền chính mình ngốc nữ nhi tin. Bất quá trong lòng tưởng, về sau nếu là có cơ hội cũng mang nữ nhi đi thủ đô chơi. Kim Tú Châu xem Uông Linh thật dài thời gian không có tới tìm chính mình, còn tưởng rằng nàng là bận quá, liền chủ động cầm phát thảo đi nhà nàng, nàng là trạng vạng thời điểm quá khứ, vốn dĩ nghĩ nàng nhi tử ở nhà, việc này cùng nàng nhi tử nói cũng là giống nhau, không nghĩ tới trạng vạng thời điểm qua đi, nghiêm tinh cũng không ở nhà. Nàng gõ một hồi lâu môn, cũng chưa gặp người mở cửa, vẫn là cách vách một cái đại nương ra tới nói. Người là tới tìm Uông muội Tử, Kim tú Châu ngẫu nhiên sẽ qua tới, đại nương đối nàng đã quen mặt. Kim tú Châu gật đầu, tìm nàng có chút việc nàng nếu là không ở nhà ta liền chuẩn bị cùng nghiêm tinh nói, như thế nào cảm giác trong nhà không ai nha. Đã thật nhiều thiên không thấy được Uông muội Tử cùng ngôi sao, nghe nói hình như là Uông muội Tử nằm viện. Kim tú Châu nghe xong kinh ngạc, nằm viện, gì cả nhíu mày, ta cũng không lớn rõ ràng, ta là xem ngươi quen mặt mới nói, mặt khác không được rõ lắm. Kim Tú Châu cùng nàng nói lời cảm tạ. Về đến nhà sau Kim Tú Châu hỏi Giang Minh Xuyên, Giang Minh Xuyên một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, sau đó hậu chi hậu giác nói uông tàu tử đã xảy ra chuyện. Mấy ngày nay gặp được nghiêm đoàn trưởng, người đều hào hào, nhìn không ra có tình huống như thế nào. Kim Tú Châu ừ một tiếng, ngày mai người đi tìm nghiêm đoàn trưởng hỏi một chút rõ ràng, liền nói ta vội vã tìm uông tàu tử có việc. Giang Minh Xuyên đáp ứng rồi, ngày hôm sau buổi tối trở về cùng Kim Tú Châu nói Uông Tầu Tử muốn nằm viện làm phẫu thuật hiện tại ở thành phố bệnh viện khu nằm viện 408 Hào Phòng Gian, nghiêm tinh gần nhất xin nghỉ ở bệnh viện Chiếu Cố Nàng. Nghiêm đoàn trưởng nói, việc này là Uông Linh chính mình không muốn ra bên ngoài nói, sợ người có tâm nghe được hiện tại trong huyện Sưởng Diệt Nàng đều là giao cho người khác quản. Kim Tú Châu trong lòng rõ ràng, này đó đều là hai vợ chồng khách khí lời nói chủ yếu là sở có người đã biết một truyền mười mười truyền trăm chạy tới Vân An, làm nhân gia tiêu pha. Bất quá Kim Tú Châu khẳng định là muốn đi thăm, sáng sớm hôm sau, liền đem lục lục phóng tới cách vách làm phương mẫn giúp nàng chiếu cố một chút chính mình cầm buổi sáng làm tốt điểm tâm cùng canh xương hầm, sách theo đi ra cửa. tới rồi thành phố bệnh viện khi vừa vặn là giữa trưa ăn cơm thời điểm kim tú châu tiến phòng bệnh môn liền nhìn đến uông linh ngồi ở trên giường bệnh ăn cơm cùng bên cạnh Tiền ngọc phượng vừa nói vừa cười thân nhi từ nghiêm tinh ngồi xổm ở cách đó không xa lùa cơm Tiền ngọc phượng mặt hướng cửa phương hướng liếc mắt một cái liền nhìn đến kim tú châu lập tức cao hứng nói ai nha người như thế nào lại đây uông linh xoay đầu nhìn đến nàng cũng kinh hỉ nói ta ông trời a người như vậy đi tìm tới ta không phải cùng lão nghiêm nói ai đều không chuẩn nói sao kim tú châu tức giận nói lấy ta đưa người ngoài đúng không nếu không phải ta chủ động đi tìm ngươi ta còn không biết ngươi thế nhưng nằm viện chuyện lớn như vậy đều không cùng ta nói ngươi nói một chút ngươi còn có hay không lương tâm huồng linh bất đắc dĩ kia không phải nghĩ ngươi hài từ còn nhỏ chạy tới một chuyến không dễ dàng sao kim tú châu hừ một tiếng vẫn là không đem ta đưa người một nhà đâu Tiền Ngọc Phượng lại đây lấy trên tay nàng đồ vật, ta tới nhìn nhìn, mang theo cái gì ăn ngon, vừa nghe đến ăn ngon, nghiêm tinh lập tức đứng lên hướng bên này đi tiền Ngọc Phượng mở ra quấn chặt túi tử, bên trong là một cái giấy dầu đóng gói điểm tâm, một cái là màu đen ấm sành, vừa mở ra ấm sành cái nắp bên trong liền phiêu ra nùng hương canh xương hầm hương vị, nháy mắt toàn bộ phòng bệnh đều sao động lên. Cách vách hai giường người bệnh cùng người nhà đều đem tầm mắt chuyển hướng bên này. Tiền Ngọc Phượng thèm, xoay đầu đối Uông Linh nói, nhiều như vậy, ngươi hẳn là ăn không hết đi. Uông Linh tức giận xem nàng, muốn ăn cứ việc nói thẳng, còn quanh co lòng vòng. Tiền Ngọc Phượng hắc hắc cười hai tiếng tự giác đi thầy Uông Linh trước mặt sắp ăn xong chén, giặt sạch hai cái cho chính mình cùng Kim tú Châu đều đổ một chén canh, nghiêm tinh chạy nhanh đem chính mình trong chén đồ ăn ăn xong, cũng đổ một chén lớn canh xương hầm uống. Dư lại đều là Uông Linh, nàng trực tiếp cầm bình uống. Tiền Ngọc Phượng uống một ngụ tạp tạp miệng, uống ngon thật cũng không biết ngươi là như thế nào hầm. Kim Tú Châu nói thẳng, ngươi nhiều phóng xương cốt cùng thịt liền có như vậy hương vị. Tiền Ngọc Phượng kia tính, dùng một lần phóng như vậy nhiều xương cốt cùng thịt còn không bằng phân rất nhiều lần hầm như vậy là có thể uống nhiều vài lần. Tiền Ngọc Phượng buổi chiều còn muốn đi làm, chờ uông linh cùng nghiêm tinh cơm nước xong liền cầm chén đũa đi rồi, đi thời điểm còn không quên nhiều cầm hai khối điểm tâm, xem đến nghiêm tinh thịt đau không thôi. Kim Tú Châu ngồi vào vừa rồi Tiền Ngọc Phượng vị trí thưởng. Nguồn Linh nằm ở trên giường cùng nàng nói chuyện, vẻ mặt may mắn nói, mấy ngày nay giữa trưa buổi tối đều là Tiền Ngọc Phượng lại đây cho ta đưa cơm. Phía trước ta xem ở ngươi mặt mũi thượng tướng nàng An bài ở trong huyện Sưởng Diệt Thực đường sau lại xem nàng cùng ai đều có thể lưu đến tới liền trộm đem nàng An bài đến thành phố Thực đường đi lúc ấy liền nghĩ chính mình về sau làm tốt lắm có lẽ còn có thể trở lại thành phố đi đến cho chính mình lưu cái tâm Phúc ngày thường thành phố Xưởng Diệt đã xảy ra chuyện gì ta cũng hào kịp thời biết nàng xác thật giúp ta thật nhiều đặc biệt là lần này mỗi ngày đều tới xem ta ta thật cảm kích ngươi lúc trước đem tiền Ngọc Phượng giới thiệu cho ta kim Tú Châu buồn cười Nói cái gì ngốc lời nói, ta cũng là biết ngươi thiện tâm có năng lực mới nghĩ đem Thiền Ngọc Phượng giới thiệu cho ngươi, ngươi giúp nhân gia nhân gia tự nhiên cảm kích ngươi, này hết thảy đều hẳn là cảm ơn chính ngươi. Huồng Linh thích nhất cùng Kim Tú Châu nói chuyện, mặc kệ nói cái gì từ miệng nàng nói ra, nghe đều thập phần thoải mái. Kim Tú Châu hỏi nàng, rốt cuộc cái gì cái tình huống, như thế nào còn cần nằm viện. Huồng Linh thở dài. Là dạ dày xuất hiện vấn đề, làm phẫu thuật cắt bỏ một chút, lại nằm viện quan sát mấy ngày là có thể về nhà, bất quá mặt sau muốn tĩnh dưỡng, hiện tại nhà xưởng sự ta đều giao cho phía dưới người quản, cũng không biết thế nào. Ngày hôm qua phó xưởng trưởng còn lại đây tìm ta, nói thành phố lãnh đạo lại đi muốn nguyên liệu, bị hắn hàm hồ qua đi. Này đó ta nhưng thật ra không thế nào lo lắng, mọi người đều thường trong huyện xưởng diệt hảo trong huyện xưởng diệt hiệu quả và lợi ích hảo đại gia phúc lợi liền hảo ta chính là lo lắng bên ngoài hóa ra vấn đề, người biết đến, mặc kệ nơi nào luôn có mấy cái tiểu tâm tư. Duy nhất tiếc núi chính là ta phía trước chịu mời tham gia cả nước xưởng diệt vài vóc triển lãm đại hội, hiện tại không thể đi. Nói tới đây, nàng nhìn Kim tú Châu đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Nếu không ngươi thay thế ta đi thôi. Nói vừa xong, càng thêm cảm thấy cái này chú ý hào. Kia chính là cả nước yếu tú nhất sưởng diệt vài vóc triển lãm đại hội à cũng chỉ có chịu mời sưởng diệt mới có thể qua đi. Chúng ta thành phố sưởng diệt đều không có tư cách đâu, cũng là chúng ta trong sưởng vài diệt bán được thủ đô còn cung không đủ cầu, nhân ra mới chú ý tới chúng ta. Kim Tú Châu nghe đến mấy cái này lời nói, do dự. Ta có thể thành sao? Người nếu không vẫn là làm trong sưởng mặt khác lãnh đạo đi thôi. Đảo không phải không muốn, dựa theo Uông Linh nói, chỉ sợ cái này vài vóc triển lãm đại hội rất là lợi hại, có thể đi một chuyến là thiên đại chuyện tốt, nếu không phải nàng tự mình sinh bệnh, khẳng định là muốn đích thân đi. Uông Linh mắng nàng ngốc từ, thật là mang thai ngốc 3 năm. Ở Kim Tú Châu trước mặt, nàng cũng không cất giấu, nói thẳng, triển lãm đại hội có phóng viên chụp ảnh, không chỉ có có thể mắc mưu mà radio còn sẽ lên báo, này đó đều là lấy sau thăng chức mấu chốt ta nếu là làm những người khác đi, kia ta không phải cho người khác làm áo cưới sao? Xưởng dệt có hiện giờ tiến bộ tất cả đều là nàng một tay làm lên, vì thế chính mình mệt ra bệnh, đến cuối cùng còn để cho người khác đi đoạt lấy nổi bật, nàng mới không làm này việc ngốc ai ngờ người khác đi, về sau có thể hay không trở thành chính mình đối thủ cạnh tranh. Nhưng Kim Tú Châu liền không giống nhau, nàng là chính mình trong sường cạnh tranh chiêu bày, đi không chỉ có cấp trong sưởng làm vẻ vang, còn đối chính mình ở trong sưởng địa vị không có ảnh hưởng. Kim Tú Châu cũng thực mau phản ứng lại đây cười cười. Gần nhất là có điểm ngốc, quần linh lại chạy nhanh khuyên nàng. Mỗi ngày ngốc tại trong nhà cũng không chê mệt đến hoảng, có rảnh liền phải nhiều đi ra ngoài đi một chút triển lãm đại hội ở thành phố S, có lẽ ngươi còn có thể thuận tiện nhìn một cái ngươi cô em chồng. Đến lúc đó ta tìm hai cái đáng tin cậy thành thật người mang theo ngươi, không cần ngươi nhọc lòng cái gì, ngươi chỉ cần xuyên xinh đẹp điểm chiếu chụp ảnh là được. Kim Tú Châu thập phần tâm động, bất quá vẫn là nói ta trở về cùng Minh Xuyên thương lượng một chút. Uông Linh sảng khoái đáp ứng. "Hành, ngươi cần phải nhanh lên thương lượng, tháng sau số năm liền làm triển lãm cũng không mấy ngày rồi." Kim Tú Châu ừ một tiếng. Lại trò chuyện trong chốc lát Kim Tú Châu liền cầm ấm sành đi rồi, đi phía trước Uông Linh hào hào nghỉ ngơi, quá hai ngày nàng liền lại đến xem nàng. Uông Linh nghe ra nàng lời nói ý động, cười nói, kia ta đã có thể ngóng trông Kim Tú Châu đi rồi, nghiêm tinh mới ngồi vào mẹ nó bên người, trong lòng ngực ôm điểm tâm ăn, Uông Linh làm hắn ăn ít một chút, nàng hiện tại không thể ăn quá nhiều đồ vật, nhìn cũng mắt thèm. Nghiêm tinh chiều nàng hư một tiếng. Trước kia làm ngươi cho ta sinh một cái đệ đệ muội muội, ngươi không nghe, hiện tại hảo đi, ba ba vội tới không được, chỉ có ta một người ở chỗ này chiếu cố ngươi. Ngươi xem Hạ Nham bọn họ thật tốt, phía trước Kim thầm thầm sinh tiểu hài tử, Hạ Nham cùng Dương Anh Hùng bọn họ thay phiên chiếu cố. Cảm thấy chính mình quá mệt mỏi, mỗi ngày còn nôn nóng chính mình không thể đi đi học cũng không biết rơi xuống nhiều ít. Linh nghe xong chột dạ, lần này xác thật mệt chết nhi tử. Lập tức ném nồi, trách ngươi ba vô dụng, ta cũng tưởng sinh nghiêm tinh biểu môi căn bản không tin, bọn họ hai vợ chồng chính là lười, không nghĩ mang tiểu hài tử. Kim Tú Châu sau khi trở về, buổi tối liền đem việc này cùng Giang Minh Xuyên nói, hạ nham nghe được mụ mụ nếu là thành phố ad chơi, vẻ mặt hâm mộ. Mụ mụ ta cũng muốn đi. Kim Tú Châu thanh thanh giọng nói, ta đây là đi công tác ngươi đi làm cái gì? Hạ nham vẻ mặt không tin, ngươi đều nói có thể đi tìm tiểu cô cô, nào có công tác còn tìm người chơi. Kim Tú Châu phát hiện nhi tử giống như có điểm không tốt lắm lừa gạt đành phải nói, ngươi không đi học lạc. Hoa tiền, không đi đi học không phải lãng phí tiền sao. Hạ nhằm bĩu môi có chút nói bất quá mụ mụ. Giang minh xuyên nhưng thật ra thực duy trì nàng. Đi thôi, mỗi ngày ngốc tại trong nhà xác thật rất nhàm chán, đi ra ngoài nhìn xem cũng hào. Kim Tú Châu cũng là như thế này, tưởng kiếp trước nàng ra một chuyến môn không dễ dàng, nơi này đối nữ tử không có quá nhiều câu thúc, nàng tưởng nhiều đi ra ngoài nhìn xem. Kia ta hậu thiên cùng uông tàu tử nói một tiếng, giang minh xuyên ừ một tiếng, phỏ yên yến nhịn không được nói kia muội muội làm sao bây giờ. Làm thầm thầm hỗ trợ chăm sóc sao, kim tú châu gật đầu, đây cũng là nàng không có ở bệnh viện lập tức đáp ứng xuống dưới nguyên nhân. Chỉ có thể như vậy, nghĩ đến đây, nàng trong lòng cũng có chút áy náy. Trở về ta cấp phương mẫn làm hai thân quần áo. hạ nham bình không có hại nguyên tắc vội nói ta cũng muốn muội muội ba ba đều phải có còn có dương anh hùng kim tú châu tức giận cho hắn một cái đầu băng tưởng mệt chết mẹ ngươi đúng không hạ nham ôm đầu hắc hắc cười giang minh xuyên cùng phó Yến yến cũng xem cười cơm nước xong hạ nham còn cùng phó Yến yến trộm nói đến lúc đó ta cũng đem ta lục lục đưa tới lớp học đi phó yên yến chừng hắn ngươi nhưng đừng sằng bậy phần bốn tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc